Chương một món lễ lớn Chương món lễ lớn. Một lễ khoảng cách dược lao s u ố t quan còn có một tuần xung quanh thời gian thừa dịp trong khoảng thời gian này tiêu viêm cũng bắt đầu ở vì dược lao luyện chế nhục thân bắt đầu ở làm chuẩn bị tại cùng phong tôn giả trao đổi qua sau cái sau lúc này biểu thị trên người hắn có một tôn tứ tinh đấu tôn nhục thân hoàn toàn đủ nhưng bây giờ tiêu viêm đã chướng mắt t ầ n g thứ này vật phẩm thống chi hắn đã sớm chuẩn bị x o n g tạo hóa thánh giả hài cốt hiệu quả tuyệt đối phải tốt hơn rất nhiều đợi đến chuẩn bị tài liệu tập hợp đủ sau đó tiêu viêm lựa chọn một chỗ tinh giới phía sau núi phong thủy bảo địa châm lửa khai lò bắt đầu luyện dược luyện chế nhục chế、so、tiêu viêm tự lẩm bẩm một đời trước hắn vì dược lao luyện chế thân thể thời điểm sớm chuẩn bị là một cái bát phẩm ngũ sắc đan lôi sinh cốt dung huyết đan mặc dù cực kỳ chân quý nhưng nếu là lấy bây giờ ánh mắt để cân nhắc chỉ sợ là kém mấy phần so sánh với một đời trước tới một thế này tiêu viêm chuẩn bị đồ vật cũng càng thêm đầy đủ bởi vậy đan dược phẩm chất cũng muốn cao hơn tiếng nói rơi xuống tiêu viêm lại độ c o ngón tay khẽ búng lập tức từng viên trong suốt bình ngọc nhỏ chính là xuất hiện ở trước mặt hắn mỗi cái bình ngọc nhỏ ở trong đều tôn phóng một đoàn nhỏ ẩn chứa khí tức mãnh liệt cùng bành t r ư ớ n g năng lượng tinh huyết bọn hắn là trong khoảng thời gian này tiêu viêm cùng tinh vẫn c ắ thu t thập được đủ loại cường đại ma thú tinh huyết một đời trước tiêu viêm là tại đan hội thời điểm vì đoạt được đan hội quá quân lúc này mới cưỡng ép lợi dụng thăng linh tri pháp đem cái này nguyên bản cao nhất chỉ có tác phẩm tiêu viêm chính là đem đầu thắt xuống ánh mắt nhìn về phía trong ngực một cái màu tuyết trắng lông xù thú nhỏ tựa hồ có cảm giác biết từ tiêu viêm trong ngực nhô đầu ra một mặt ngây thơ mê mang tiểu ra hỏa lần này còn cần ngươi hỗ trợ tiêu viêm một mặt nhai răng cười đem cái này từ đan dược hóa linh hình thành đan thú nhấc lên thật chặt nhìn về phía cái sau màu tuyết trắng thú nhỏ ghé vào tiêu viêm trên vai thân xác có chút hể ở t k h í tức đem so với phía trước hư nhược không thiếu bất quá kèm theo tiêu viêm đem từng viên trí ít có năm sáu phẩm cấp bậc đan dược đưa cái sau sau nó lại là dự ữ vững tinh thần bắt đầu ôm gặm mà tại tiêu viêm trước mặt một chi trong suốt trong bình ngọc nhỏ hiện lên để vài giọt trong suốt hết u y dịch ẩn chứa trong đó mùi thuốc nồng nặc khiến cho người tâm thần thanh thản hô tiêu viêm thở dài một hơi một tay vung ra lập tức một cái cực lớn vừa dày vừa nặng đen như mực dựa đình trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn trọng trọng rơi trên mặt đất toé lên một chút cho đùi con ngón tay khẽ búng tam sắc dung hợp dị họa từ tiêu viêm đầu ngón tay vung ra rơi vào dược đỉnh ở trong lập tức nhiệt độ t r u n g quanh kịch liệt bay lên đứng lên đợi đến qua một hồi sau đó kèm theo tiêu viêm động tác t ừ n g viên chân quý dược liệu chính là bị đầu nhập vào dược đỉnh ở trong một lần này luyện chế đan dược ước chừng hao tốn tiêu viêm năm ngày thời gian mà tại đan dược hình thành máy mắt chính là một hồi giống như thiên phạt tầm thường uy áp chống d ô n g xuất hiện từ cao không phía trên hướng về phía phía dưới hết t h ể q u y ề n tịch xuống cái t i a cố uy á mạnh liền phong tôn giả cũng là sợ run dày tim gan vô cùng hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng nếu là nhiễm đến một chút chỉ sợ dù cho lấy tu vi của hắn cũng tuyệt đối sẽ chết. l i ê n phong tôn giả đều như vậy chớ nói chi là đệ tử khác nổi lên hồi lâu sau đợi đến d ư ợ c đỉnh phá vỡ một đạo quang trụ từ trong trợ hiện bắn thẳng đến phía chân trời sau đó nồng nặc kia không ngừng lăn lộn lôi vân cũng là cuối cùng bắt đầu động tác ầm ầm kèm theo một đạo tiếng vang đinh thai nhức góc nổ lên lập tức một đạo đen như mực lôi đỉnh trực tiếp từ không trung đánh xuống hướng về viên đan d ư ợ c kia hung hãn rơi đập đi qua đây là hắc ma lôi vô cùng kinh khủng chỉ có tại luyện chế thành công cựu phẩm bảo đan hoặc trở lên cấp độ đan giữa lúc mới có thể xuất hiện mà cái này mỗi một đạo lôi đỉnh đều đủ để gánh sắt bất luận cái gì một cái bán thánh cấp bậc cứng, giả. cho dù là chân chính đặt chân nhất tinh đấu thánh cấp độ c ự n giả g cũng là khó mà đón lấy quá nhiều nhưng mà đối với bực này kinh khủng lôi đình tiêu viêm lại là cũng không có bất luận cái gì e ngại mở mắt ra sau đó thân hình chấn động từ h o à n g hắn chính là xuất hiện ở trên không trung đối mặt với cái tiên một đạo đánh tới hát ma lôi lúc này đấm ra một q u y ề n nguyên mông lực lượng linh hồn thấu thể mà ra bao trùm ở trên đó xinh xinh đem đạo kia hát ma sét đánh tán thiên địa dường như là bị tiêu viêm cử động làm tức giận lúc này lại độ phát ra h o n h minh lại là ba đạo hát ma sét đánh rơi nhưng mà này đối bây giờ tiêu viêm cũng không có mảy may tác dụng Chỉ trong lúc hắn muốn đi cùng gió tôn giả bọn người giảng giải một phen thời điểm đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì đột nhiên hướng về nơi xa nhìn lại một giây sau một cỗ khí tức quen thuộc từ nơi đó buộc phát ra lúc này lại là một đạo quang trụ c h ố n g rông xuất hiện lao sư xuất quan tiêu viêm cảm thấy một hồi kinh hỷ lúc này liền l à bước ra một bước chật cả người thân hình hóa thành hư hảo nháy mắt sau đó hắn chính là xuất hiện ở dược lao châu bế quan chỉ thấy một đạo cùng lúc trước so sánh ngưng thật rất nhiều hư hảo thân ảnh vô căn cứ bay ra trên khuôn mặt d á n m ô i tràn đầy ý cười mang theo có chút kinh hỷ so sánh với phía trước tới dược lao trên người lực lượng linh hồn cũng là lớn mạnh rất nhiều chúc mừng lao sư xuất quan tiêu viêm mỉm cười chắc tay là một đệ tử lễ dược lao thấy vậy cũng là thoải mái cười to một bên phong tôn giả lúc này mới vì sự chậm chế này trên mặt cũng là không để nén được thần s ắ c mừng rỡ mấy người trao đổi một phen sau dược lao chính là vớt ve sợi dâu mang theo thổn thức cảm thán nói không nghĩ tới ta dược trần linh hồn cảnh giới vẫn còn có, có thể đặt chân thiên cảnh hậu kỳ một ngày đây hết thảy cũng là tiêu viêm công lao của ngươi nghe lời nói này tiêu viêm lúc này cười trả lời đây đều là ta phải làm bất quá lao sư ngươi còn nhớ rõ sao tại ngươi trước khi bế quan ta nói muốn đưa tặng một phần của ngươi lại lễ chương một trăm hai mươi mốt phục sinh dược lão chương một trăm hai mươi mốt phục sinh dược lão、à. dược lao có chút ngoài ý m u ố n chẳng qua hiện nay mượn nhờ tiêu viêm tặng cho kim sắc hồn anh quả đột phá linh hồn cảnh giới sau đó dược lao tâm tình cũng là không sai lúc này cười nói lễ v ậ t gì nói một chút đi một bên phong tôn giả cũng là nghĩ đến hiếu kỳ cùng bế quan ở trong dược lao khác biệt hắn nhưng là vô cùng rõ ràng dược lao cái này nhị đệ tử năng lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mà tiêu viêm cũng không ở cố lộng nguyên hư lúc này liền là cười hắc hắc ngón tay tại nạp g i ớ i bên trên vớt ve mà qua chật con ngón tay khẽ búng lập cái này đây chẳng lẽ là đấu thánh cường giả h ả i cốt phong tôn giả cùng dược lão bị tiêu viêm lấy ra bạch cốt xuống nhảy một cái cái sau đang quan sát sau một lúc chính là âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run dậy nói lao sư mắt sáng như bước cái này đích sắc là đấu thánh cường giả h ả i cốt hắn khi còn sống tên là tạo hóa thánh giả chính là đệ tử lần trước đi ra ngoài lịch luyện thời điểm thu hoạch một bên phong tôn giả lúc này bừng tỉnh đại ngộ mang theo có chút rung động nói nguyên lai、like、đây chính là ngươi cùng cái k i a hai đại ma thú gia tộc tranh đoạt bảo vật quả nhiên c h â n quý trước đây tiêu viêm đồng thời không có đem tất cả di tích viễn cổ bên trong phát sinh sự tình nói ra bất quá kết hợp trước đây ngôn ngữ lại thêm bây giờ tiêu viêm ra tay phong tôn giả cùng dược lão mà có thể rất dễ dàng suy đoán ra tiêu viêm trước đây làm cái gì tự nhiên là dạng này lao sư đệ tử dự định lấy c ố này đấu thánh cường giả hải cốt làm cơ sở vì ngươi luyện chế mới nhục thân lần đầu bên ngoài còn có cái này cựu phẩm bảo đan còn có những thứ này mà thú tính huyết nghe tiêu viêm lời nói dù là dược lao tay cũng là run dậy mới phen nhìn xem trước mặt mỉm cười thanh niên dược lao hốc mắt không khỏi có chút ướt ướt, hắn rực trần cuối cùng không có lại mắt m ù một lần hảo dược lao nặng nề gật đầu hắn đón nhận tiêu viêm hảo ý cùng lúc đó dược lao cũng tại trong đ ấ y lòng hạ quyết tâm vô luận tiêu viêm sau đó làm chuyện gì hắn đều sẽ tiến hành vô điều kiện ủng hộ dược lao biết tiêu viêm cùng hồn điện có gần như không thể điều hòa mâu thuẫn mà muốn cùng hồn điện tuyên chiến v ằ n g vào một người là không đủ tiêu viêm bây giờ ngươi đã vượt qua lao sư trên thực lực lao sư cũng không cách nào vì ngươi cung cấp cái gì trợ giúp bất quá vi sư nhất định sẽ vì ngươi thiết lập một cái vững chắc hậu phương lớn vì dược lao luyện chế nhục thân sự t ì n h cứ như vậy bày ra có tạo hóa thánh giả hải cốt ngoài cộng thêm đã đem phẩm chất tăng lên tới cựu phẩm bảo đ ả n cấp độ sinh cốt dung huyết đan ngoài cộng thêm đủ loại cường đại ma t h ú tinh luyện mà ra dung hợp tinh huyết cùng với tiêu viêm vị này đã từng đấu đế cường giả t r ư ờ n g khống dược lao phục sinh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột tại thành công vì dược lao luyện chế ra thân thể sau đó cái sau lại độ lâm vào ngắn ngủi bế quan dùng để rèn luyện linh hồn cùng mới nhục thân Hán thành cái ô tôn n chuyển thần thầng đỉnh phong, nhảy lên tấn thăng, bước vào nhất tinh g từ thứ t cựu đấu đấu vào bước n tôn h h cấp độ, ệ u dược t h á này h Cái n phần lớn tại tiêu viêm trong dự liệu dù sao một đ ờ i trước dược lao lấy thiên cảnh trung kỳ lực lượng linh hồn chỉ là bằng vào tạo hóa thánh giả một cây sơn g t a y phục sinh thời điểm chính là nhờ vào đó bước vào b á n thánh cấp độ bây giờ đây chính là dòng g ã một bộ đấu thánh hải cốt há có không bước vào đấu thánh đạo lý mà tại dược lao phục sinh sau đó ba người cũng là thương lượng một chút sau đó đối sách có liên quan tinh vẫn các tương lai phương hướng phát triển cùng với nhằm vào hồn điện hành động trả thù rất nhanh một cái chân kinh toàn bộ trung châu tin tức chính là t r u y ề n r a cái kia đã từng mai danh nhận tích đấu khí đại lục đệ nhất luyện dược sư dược trần lại độ xuất hiện ở trên đấu khí đại lục không chỉ có như thế hắn còn thành công vượt qua cựu truyền đấu tôn cấp độ một bước bước vào đấu thánh tin tức này cơ hồ làm cả trung châu lâm vào rung động đối với không biết đấu thánh rốt cuộc có bao nhiêu người cường hãn tới nói đây có lẽ là một cái tin tức khiếp sợ nhưng bởi vì bọn hắn khoảng cách cảnh giới này quá mức xa xôi đối với loại này cường đại có một loại hư h o mơ hồ cảm giác nhưng mà đối với những cái kia trung châu bên trên cường giả đấu tôn nhóm tới nói tin tức này liền giống như một cái bom m mỗi ộ t một chuyện toàn thân đấu khí chất lượng và số lượng đều biết so trước đó tăng lên gấp đôi có thể tưởng tượng được ở giữa khoảng cách lớn bao nhiêu cũng chính vì như thế tin tức này mới hiện lên rõ rung động lộ ra tương đương điên cuồng rất nhiều trung châu cường giả Tại xác nhận tin tức tính thực tạo tinh xác các, chân chế nhận nhau nhau vấn sau, gấp gấp mặc u thu ố n nhập vào trong đó, trở thành trong đó khách khanh trường phần gia khách chỉ hào vào vì lão, lão trở một đó, đó được dược lão một phần hào cảm. m dù có cực độ nghiêm khắc thẩm tra cơ chế bất quá dù là như thế mỗi ngày đi tới tinh vẫn các chỗ cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp, tinh vẫn các thế lực cũng tại không ngừng mở rộng vượt rất xa tư phương các cấp độ mà cũng chính vì như thế tiêu viêm cũng bắt đầu lập mưu muốn đối hồn điện một tòa phân điện độc thủ bây giờ dược lao trở thành đấu thánh tin tức huyết t h ắ n ra hồn điện chắc chắn có thể được đến tin tức bất quá bọn hắn lại cũng không biết tinh vẫn cắt lại là còn có tiêu viêm cái này vị thứ hai đấu thánh tồn tại tiêu viêm chính là chuẩn bị thừa cơ hội này đánh hồn điện một cái trở tay không kịp thu hoạch trong đó bản nguyên linh hồn cứ như vậy tiêu viêm lực lượng linh hồn còn có thể lại độ hồi phục không thiếu không chỉ có như thế tại sau đó hắn cũng dự định liên hệ một chút kiếp trước liền quan hệ không tệ thế lực đổi tại hồn tộc triệt để có phản ứng phía trước lại độ tổ kiến gia thiên phủ liên minh hồn điện chủ đại điện một chỗ ngồi trên thân bị khói đen quanh quần âm m lạnh leo thân ảnh ngồi ở trên chủ vị cũng không có mở miệng nói chuyện mà tại phía dưới đại điện đứng vững rất nhiều thân ảnh coi t r a p h ụ bọn họ đều là hồn điện ngày bình thường khó gặp cực giả thấp nhất cũng là hồn điện thiên tôn cấp bậc nhân vật. nhưng mà bọn hắn hôm nay toàn bộ đều nơm nớp lo sợ đứng ở chỗ này không nói một lời chỉ còn chờ trên chủ vị người kia mở miệng ai nói cho ta biết dược trần là như thế nào có thể đ à o thoát đuổi bắt không chỉ có phục sinh tu vi còn đặt chân đến đấu t h á n h cấp độ kèm theo lời của hắn rơi xuống một cỗ khí thế cường hãn quyển tịch cả tòa đại điện ép tới trong đại điện tuyệt đại bộ phận người đều thở không ra hơi thực lực hơi yếu một chút người vậy mà sinh sinh bị đẻ sấp trên mặt đất người này ngầm đầu lên trên mặt tràn đầy đẻ nén nổi giận nếu là tiêu viêm ở đây dễ d à n g mà có thể nhận ra trên đại điện, nổi giận người, chính là hồn điện, điện chủ hồn diệt sinh chương một trăm hai mươi hai Thiên cũng ư chính vì như thế làm hàn phong chủ động tìm được hồn điện tính toán đánh rết dược trần thời điểm dù là hồn diện sinh cũng rất là tâm tình tư sướng làm dược trần đánh mất nhục thân thoát đi sau hắn càng là hạ lệnh truy nã để hồn điện rất nhiều thành viên chú ý một khi có cơ hội phát hiện dược trần dấu vết chính là trực tiếp câu trở về nhưng là bây giờ dược trần không chỉ có hồi phục một thân càng là đường hoàng bước vào đầu thánh đây quả thực là để hồn d i ệ t sinh nổi dẫn đến cơ hồ dập chân dưới mỹ mắt vật trong lòng bàn tay vậy mà liền như vậy bay điện chủ bất giận phía dưới một đạo thân mang sám trăng áo choàng láo giả trên trán tung ra mồ hôi lạnh hắn chính là trích tinh láo quỷ cho dù là trên đại lục cũng là có uy danh hiền hách một chiêu trích tinh đại thủ phía dưới vong hồn vô số nhưng mà cho dù là hắn như vậy giờ này khắc này lại nơm nớp lo sợ toát ra mồ hôi lạnh giống như một đứa bé tại đối mặt nổi giận phụ huynh một dạng bởi vì phụ trách bắt dược trần linh h chính là trích tinh lão quỷ đang phụ trách bây giờ xảy ra ngoài ý mớn hồn diệ t sinh nổi giận hắn đứng m u i chịu x à o nguyên lai、like、là ngươi hồn diệ t sinh ánh mắt lạnh xuống n ổ i giận khí tức tu liễm nhưng mà một cô dạy đặc sắc ý lạnh như băng đúng là bây giờ khuyết thắng ra cả tòa đại điện cũng là có thể cảm giác được không chỉ có như thế như đúc xâm nhiên h à n g quang cũng là tại hồn diệ t sinh trong mắt hiện lên ừ nếu đã như thế vậy ngươi liền vì chính mình thất trách mà trả giá đất a lạnh r ê n một tiếng hồn diệ sinh cũng không có làm ra động tác nhưng ở hắn tiếng nói rơi xuống ngáy mắt trích tinh lão quỷ nửa lơ lửng ở trên đất thân thể chính là không ngừng chỉ thấy hắn một cái cánh tay trực tiếp làm nổ tung lên huyết nhục bắn tung tóe phát tán ra mùi máu tanh nồng đậm trích tinh lão quỷ phát ra kêu đau một tiếng mất đi một cánh tay đau đớn kịch liệt để hắn không nhịn được muốn kêu to lên tiếng nhưng giờ này khắp này hắn cũng không dám có bất kỳ động tác s ắ p mặt tái nhợt không thôi trên trán giọt lớn giọt lớn mồ hôi không ngừng tuân ra tạ điện chủ thủ hạ lưu tỉnh run run trích tinh lão quỷ cúi đầu xuống hư n h ư ợ c mở miệng nói mà hồn diệt sinh cũng không đang còn hắn mà là nhìn về phía một bên khác ở nơi đó không chỉ lúc nào đột nhiên xuất hiện một thân ảnh nhưng mà trừ h ắ n ra cũng không có bất luận k hồn d i ệ t sinh hơi n h u lên lông mày nhìn về phía đạo kia người đột nhiên xuất hiện ảnh chỉ thấy cả người hắn mặc màu đen thiếp vàng bên cạnh hoa lệ áo b à o trên mặt còn mang theo một chút cười n h ạ t hồn diệt sinh n g ư ờ i giận dữ như vậy thật là hiếm lạ bản tọa bất quá là đến xem thử đến cùng tin tức gì dẫn tới n g ư ờ i như thế nổi giận người kia tựa hồ cũng không có e ngại hồn diệt sinh mà là liền như vậy nói ra nhưng vào lúc này phía dưới rất nhiều hồn điện tiên tôn tôn lão lúc này mới phát giác được đạo này người đột nhiên xuất hiện ảnh hồn diễn sinh lạnh hừ một tiếng toàn tức nói dược trần sống lại không chỉ có như thế còn bước vào đầu thánh nghe câu nói này đạo thân trận nói khẽ không nghĩ tới tại ta bế quan thời điểm vậy mà phát sinh chuyện thế này hắn hiện tại ở đâu bản tọa đi chiếu cố hắn rõ ràng đối với đã tấn cấp đến đấu thánh rực trần người này cũng không có mảy may e ngại ngược lại có chút kích động mà hồn d i ệ t sinh nhưng là k h o á t tay hảo lạnh lùng nói bây giờ hắn đã bước vào đấu thánh cấp bậc đủ để gây nên phía trên chú ý không thể giống như trước kia đồng dạng đối phó hắn tuy tiện ra tay đánh chết nhất định sẽ dẫn tới viễn cổ bắt tộc chú ý đến lúc đó vạn nhất dẫn tới bọn hắn hỏng tộc trường kế hoạch của đại nhân người ta cho dù là lấy cái chết bồi tội cũng còn thiếu rất nhiều nghe được hồn diện sinh như vậy giống như là từ b đạo thân ảnh kia cũng là thở dài không khăng khăng nữa toàn tức nói tất nhiên tạm thời không thể động vào hắn vậy ngươi muốn làm gì hồn diệ sinh nhìn về phía người này âm thanh lạnh lùng nói ngươi bế quan mười mấy năm trong tay sự vật hoàn toàn không biết đi trước địa điện c h ấ n thủ một thời gian a nơi đó bản nguyên linh hồn cũng sắp thành hình hồn điện thân là trung châu đệ nhất đại thế lực cũng là trên mặt nổi đấu khí đại lục đệ nhất đại thế lực trong đó có thiên cương ba điện cùng với địa sát hai mươi bốn điện ngồi xuống tại trung châu thiên cương ba điện lại phân làm thiên điện h â n ba điểm là hồn tộc trọng yếu nhất địa phương một trong thiên điện chính là hồn điện tổng bộ từ hồn diệ sinh tự mình trấn thủ mà địa điện cùng người điện nhưng là từ hồn điện phó điện chủ cùng với đại thiên tôn hai ngày tôn bọn người trấn thủ đến nỗi địa sát hai mươi bốn điện mỗi một tòa phân điện đều ít nhất từ hai vị tôn lao chân phòng thủ cái này cũng ân chứng hồn điện thế lực cường hành vị thần bí nhân kia thân phận cũng không cần nói cũng biết hắn chính là hồn điện vị kia thần bí phó điện chủ bất quá cho dù hắn không biết nhưng hắn cũng biết dược lao phục sinh tin tức đủ để cho hồn điện mang đến lớn giường nào đạc kích mà một vị trung châu trên mặt nổi đấu thánh cường giả cũng đủ để khiến hồn điện kiếm kỵ bó tay bó chân tiêu viêm đánh chính là cái này thời gian trinh lệ cũng là thời điểm nên đi nhằm vào phía dưới hồn điện thiên cương ba điện tiêu viêm ánh mắt hơi hơi n h a o lại trong đó hiện ra vẻ h à n g quang một đời trước hắn từng cùng không ít người liên thủ huyết tẩy hồn điện thiên cương ba điện một trong người điện hơn nữa từ trong lấy được trăm vạn linh hồn mới có thể ngưng kết mà ra bản nguyên linh hồn đem liên hoàn sau đó đem lực lượng linh hồn bước vào thiên cảnh đại viên mãn chẳng qua hiện nay tiêu viêm thực lực so với một đời trước đi huyết tẩy người điện thời điểm còn phải mạnh hơn không thiếu bây giờ hồn điện cũng chỉ có điện chủ hồn diện sinh một người sẽ để cho tiêu viêm kiêm kỵ cũng chính vì như thế tiêu viêm lần này phóng đại khẩu vị đem chú ý đánh tới một tòa khác phân điện phía trên có một đời trước ký ức tiêu viêm nhớ rõ hồn điện người c h ấ n thủ tất cả điện sắp đặt đại thiên tôn cốt u thánh giả một tôn t h ấ p tinh đ ấ u thánh một tôn cao cấp bản thánh còn không đáng cho ta ra tay một lần tiêu viêm tự lẩm bẩm lấy thực lực của hắn bây giờ dùng để đối phó hai người này quả thực là chuyện b ẽ xé ra to hắn muốn chân chính trên ý nghĩa trọng thương hồn điện vì liên hợp các đại thế lực tổ kiến liên minh mà tranh thủ thời gian như vậy hồn điện phó điện chủ một đời trước ngươi không thể vẫn l ạ tay ta là thật tiếc lối một thế này liền đến đền bù một chút t tiêu viêm thẳng như nói ngón tay đè、xuống. một tấm trung trâu trên bản đồ một chỗ tọa độ bị h ắ n điểm ra mặc dù bên trên không có bất kỳ cái gì đặc biệt tiêu ký nhưng mà tiêu viêm nhớ rõ hồn điện tất cả điện phân bố vị trí nghĩ đến chính là làm đến một k h ắ c đồng hồ sau một vệ sáng chính là l ạ g yên biến mất ở tinh giới không có gây nên bất luận người nào chú ý chương một trăm hai mươi ba lại dám tới ta hồn điện dương a i chương một trăm hai mươi ba lại dám tới ta hồn điện dương a i bây giờ tinh v ấ t c ắ t bởi vì dược l a o một lần nữa hiện thân đưa tới số lớn cứng giả hấp dẫn thật nhiều lực chú ý bất quá trong đó ngư long hô tạp nói không chừng cũng có hồn điện gian tế tiềm ẩn trong đó bởi vậy tiêu viêm cũng không có trực tiếp hiện thân ở trước mặt mọi người bộc lộ ra sự tồn tại của mình tới mà phong tôn giả cùng dược lao đối với cái này cũng biểu thị đồng ý bởi vậy tại tiêu viêm cố ý che giấu ngoài cộng thêm tinh vẫn cấp cao tầng dưới sự che chở ngoại nhân chỉ biết là dược lão lại thu một vị nhị đệ tử giờ này khắp này vị này nhị đệ tử còn đang bế quan không cách nào ra ngoài mà loại hành vi này cũng vừa vặn để một chút có ý đồ khác người vô hụt cũng làm cho một chút muốn sớm kết giao tiêu viêm từ đó lấy được dược lão người tín nhiệm ôm lấy không nhỏ nói tóm lại tại dược lao tòa này biển chữ vàng dẫn dắt phía dưới tinh vẫn các bây giờ phát triển không ngừng bàn về thế lực tới đã vượt qua tứ phương các hạn chế cho dù là ba trong cốc cũng chỉ có cái kia ẩn tàng rất sâu phần viêm cốc có thể cùng tinh vẫn các đánh đồng cho dù là hai tông danh xưng ơ thiên minh tông cùng với hoa tông trên thực tế bàn về t ầ n g cao nhất sức mạnh cũng không bằng bây giờ tinh vẫn các dạng này một tôn quái vật khổng lồ c ó ộ thời lập tức hấp dẫn trung châu bên trên t u y ệ t đại đa số ánh mắt huyền minh sân mạch tọa lạc tại trung châu tây bắc địa vực phạm vi ngàn dặm bên trong cực độ hoang vu sinh cơ khó gặp ở đây cũng đã có thể xem là nổi danh hung địa nói như vậy căn bản không có ai sẽ muốn đi ngang qua con chim này không gậy phân hoang vũ chỗ tục truyền bì huyền minh sơn mạch mấy trăm năm trước cũng không phải dạng này ngược lại sinh cơ bừng bừng tính là một chỗ năng lượng súng tốc tu luyện thánh địa về sau kinh nghiệm một loại nào đó thiên thai ngoài cộng thêm bùng nổ qua rất nhiều đại chiến tại cái kia dưới bùng đất mai táng vô số h ả i cốt cũng bởi vậy đem cái này một mảnh sinh cơ bừng bừng nơi tu luyện n h u thành một mảnh sinh cơ hoàn toàn không có đại hung trí địa không chỉ có như thế bây giờ ở đây còn có đậm đà h à n vụ nếu là thực lực hơi yếu người nội nhập trong đó sợ rằng sẽ bị khấu tử ngay tại lúc cái này hoang không có dấu người m ả n g lớn thổ địa phía trên đ ỗ n g nhiên một t r à n g tiếng xé gió chuyển đến theo tầm mắt nhìn lại chính là nhìn thấy một chỗ ngồi hắc b à o nhân ảnh đột nhiên từ chân trời nơi xa mà đến kèm theo khoảng cách rút ngắn sau đó lại là cực tốc đi xa hướng về huyền minh sơn mạch chỗ sâu đi tới người này chính là tiêu viêm người khác không rõ ràng huyền minh bên trong dãy núi có cái gì nhưng tiêu viêm lại là rất rõ ràng biết bên này cũng là hồn điện thú bút đem nơi này cải tạo thành dưỡng hơn chỗ lấy nghiêm khắc hoàn cảnh lại thêm chất pháp cấm ép rút ra lấy trên linh hồn mỗi một điểm hồn linh h à n vụ tràn ngập n chỉ sợ liền linh hồn đều sẽ bị đông nứt ra nhưng mà đây đối với tiêu viêm tới nói lại thậm chí không sánh được khẽ vớt gió nhẹ lại độ nhận rõ mấy phen phương hướng sau đó rất nhanh tiêu viêm chính là khắp nơi cái kia h ẳ n vụ bao phủ sơn mạch bên trong lựa chọn một chỗ tương đối bằng p h ẳ n g đỉnh núi rơi xuống huyền minh sơn mạch đến nếu là ta nhớ không lầm tòa kia địa điện chính là liền d ấ u ở huyền minh sơn mạch chỗ sâu bên trong một tòa cung điện dưới lòng đất tự mình l ầ m bẩm tiêu viêm nhớ lại ở kiếp trước ký ức tại cái kia thiên phủ liên minh cùng với các tộc liên thủ đối kháng hồn tộc trong thời không trừ bỏ hồn giới bản thân bên ngoài hồn địa điện cũng chính là như thế mà mỗi một tòa hồn điện bất luận là chủ điện vẫn là phân điện phía dưới đều cầm tù lấy số lớn số lớn linh hồn bọn hắn bị thủ đoạn cực đoan dày vào lấy ngưng tụ o á n khí ngập trời chỉ là vì cung cấp một điểm hồn linh dòng d ã hơn ngàn năm thời gian cứ như vậy tích lũy lấy hồn tộc trên tay nhuộm vết máu lo lộ cho dù là bây giờ tiêu viêm lại độ nhớ tới cũng là một cỗ lửa dặn vô hình sông lên đầu hô quả nhiên cái này hồn điện chính là toàn bộ đại lục thai họa bây giờ ta có thực lực chính là muốn đem đỉnh tre tiêu viêm lại một lần nữa vì hồn điện hạ đạt định nghĩa sau đó chính là thân hình thoát một cái che lại khí hướng về sơn mạch chỗ sâu đi tới kèm theo càng lúc càng xâm nhập cái kia hàn vụ cũng là càng lúc càng ngưng trọng nếu là một vị nhập môn đấu tôn cấp bậc cứng giả tại không có bản đồ tình huống phía dưới xâm nhập trong đó cũng sẽ mê tất h ở trong đó đáng tiếc bây giờ tiêu viêm cũng không phải đấu tôn đơn giản như vậy có chi nhớ k i ế p t r ư ớ c chỉ dẫn ngoài cộng thêm có thể so với đấu thánh nhất cấp lực lượng linh hồn đang không ngừng cảm giác chớ hẹn hao phí gần nửa ngày công phu tiêu viêm chính là nắm rõ ràng rồi tòa này địa đ i ệ chỗ nơi đó hàn khí rõ ràng muốn so địa phương khác nồng đậm một chút hơn nữa còn có nồng đậm hung ý cùng với hòa khí hơi cải bi t h â nhưng mang đen, áo bào c í n h là b ớ c mà tiêu bước, một g viêm đối mặt hai vị kia hồn điện hộ pháp hỏi thăm lại là thở dài sau đó lạnh dên một tiếng khẽ quát hồn điện cầu tạm tài nhóm đi ra nhận lấy cái chết âm thanh tại đấu khí ra trì u y ế trong tán a g i nháy mắt hai l người chính là phất tay hướng về tiêu viêm nào tới trong tay lúc này xuất hiện đen như mực xiềng xích kèm theo dầm dầm âm thanh tạo thành sen lẫn chi thế hướng về tiêu viêm rào đi qua kỳ lực đạo chi lớn liền không gian bên trên cũng hiện ra từng cơn sóng gợn ồn ào đối mặt hai người như vậy hung manh thế công tiêu viêm không có chút nào để ý lúc này liền là bước ra một bước tay đều không động đấu khí bạo phát xuống hung hãn uy thế liền đem cái kia quyển tịch mà đến đen như mực xiển g xích c u ố n thôn thôn vỡ nát mà tại hai vị kia hồn điện hộ pháp hoảng sợ trong ánh mắt khí tức nghiền ép lên đi liền đem hai người h à n h thổ huyết lui nhanh là cương giả đấu tôn nhanh đi thỉnh tôn lão ra tay mà tiêu viêm như vậy buộc phát đấu khí cũng là đưa tới hồn điện bên trong người chú ý chợt mấy đạo lực lượng linh hồn đ à o qua thấy được địa cung trên cửa tình hình chính là bạo nộ rồi đứng lên chợt mấy đạo nhân ảnh vô căn cứ lấy mình xuất hiện ở địa cung phía trên kiệt kiệt kiệ một ông lao đứng c h ắ p tay ánh mắt bên trong sen lẫn hung hãn l ệ n h l é o cười âm hiểm nói ra lại có trò hay nhìn rồi một vị k h á c trung niên nhân thản như nói n mà chỉ có một cánh tay láo giả lại là mang theo một tia ngang ngược k h ẽ quát các ngươi ai cũng đừng đập thủ ta muốn tự tay đem hắn giàn vật đến chết chương một trăm hai mươi b ố thiên cương địa điện chương một trăm hai mươi b ố thiên cương địa điện ánh mắt từ quét về phía vị tia tay cụt l á o đầu tiêu viêm nguyên bản mang theo một chút dùng mình ánh mắt bên trong xuất hiện một chút kinh ngạc hắn tự nhiên nhận ra đối phương đến tột cùng là ai thú vị trích tinh lão quỷ ngươi đầu này tay là thế nào phế tiêu viêm cũng không có đối với không khí chung quanh cảm thấy bất luận cái gì khẩn trương tại trong cảm nhận của hắn đã có thể phát giác được trừ bỏ đã xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt ba người bên ngoài địa điện vị trí trong cung điện dưới lòng đất còn có hơn mười đạo càng thêm mạnh mẽ cũng là càng thêm tối tăm khí tức không chỉ có như thế còn có mấy đạo rõ ràng cường thịnh hơn khí tức giấu ở trong đó nhưng cũng không có muốn hiện thân ý tứ bọn hắn cũng không cho rằng địa điện liền sẽ bị như thế nhẹ nhõm công hãm dù sao chỉ là kinh khủng như vậy đội hình đủ để hàng đẻ hơn p â n nửa trung châu tùy tiện chạy đến kêu cờ một người như thế nào có thể gây nên xem trọng tiêu viêm lời nói mở miệm hắn đối với cái này vẫn còn có chút hiếu kỳ trích tinh lão quỷ người này hắn cũng không lạ l ắ m thậm chí có thể nói là tương đối quen thuộc dù sao một đời trước chính mình thế nhưng là trên tay hắn ăn đau khổ lớn không chỉ có huyền trọng xích thượng đô lưu lại sâu đậm trường ấn liền chính mình cũng là bởi vì cùng trích tinh lão quỷ đối bính đại chiêu k e m chút chết tại chỗ nếu là không có sớm nuốt âm dương long huyền đan ngoài cộng thêm phía trước liền đã thu phục tam thiên diễm v i ê m hỏa lại thêm tinh vẫn các hoàn cảnh đặc thủ chỉ sợ tiêu viêm đã phế đi đối với vị này đã từng một trận đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh thậm chí đánh chết được nhân tiêu viêm cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. bất quá một đời trước đối phương tay cụ chính là bị chính mình hủy diệt hỏa liên mệnh trung dân đến mà một thế này lại là vì cái gì nhưng mà tiêu viêm lời nói vừa mới hỏi ra lời trích tinh lão quỷ nguyên bản có chút mặt mũi tái nhợt bên trên lúc này đỏ lên đứng lên c h ậ t một c ô thẹn quá thành giận biểu lộ chính là xuất hiện trên mặt của hắn hắn cũng không có nhận tiêu viêm lời nói gốc dạng một giây sau chính là nhấc đấu khí lên cả người hướng về tiêu viêm bay đi một đôi tay không bên trên tràn ngập lên giống như tinh mang đồng dạng sáng chói năng lượng đáng chết trích tinh thủ cho láo phu chết trích tinh lão quỷ khét quát mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Phía h trước ắ nhưng bởi vì à này cơ hồ đã trở thành này n hồn sinh chuyện nịch lân của hắn, bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện tới cửa chuyện h phế hồ sự lực bất bị bỏ bây xuất diệt một tay, trở đột tới theo cơ của cái cửa dẹp giờ đã g ờ i xa lạ đột h nhắc lên chuyện này, lập tức để hắn i ê lên n này, tức lập để i thôi. ậ n không Nhưng dữ mà một giây sau chính là giống như một thùng nước lạnh từ trên đầu rót xuống để trích tinh l á o quỷ cả người cảm giác lạnh buốt không thôi hắn thấy được để hắn khó có thể tin một màn chỉ thấy hắn đánh ra công kích cư nhiên bị còn nguyên hoàn trả trở về cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí vậy mà liền như thế dội ra một ngón tay tới sau đó h ố lượn tiếp đó nhẹ nhàng bắn ra chính là như vậy hời hợt động tác vậy mà trực tiếp đem cái kia trích tinh lá quỷ nén giận một kích trích tinh thủ xinh xinh gậy trở về oanh trích tinh lá quỷ vội vàng lại độ nhấc đấu khí lên vung ra một q u y ề n đón nhận mình bị bắn trở về công kích nhưng mà vội vàng phía dưới hắn cũng là phát ra kêu đau một tiếng khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi cả người không tự chủ được bị oanh bay ra mấy chục bước khoảng cách vẫn là quá yêu a trích tinh lá quỷ tiêu viêm t h ẳ n g nhiên nói tùy ý đánh tan trừng ngũ tinh đấu tôn tu v i trích tinh lá quỷ sau đó tiêu viêm một cái tay đeo tại sau lưng dưới chân bỗng nhiên một điểm tiếp đó tại ổn điện hai gã khác tôn láo trong ánh mắt kinh hãi biến mất ở trong h hai đạo t r ầ m m u ộ n quyền thịt giao kích thanh â m xuất hiện kèm theo xương vỡ vụn soạt soạt tiếng vang lên còn dư lại hai vị hồn điện tôn lao trực tiếp ném đi đập vào địa cung trên cửa đem cái kia thật dày màu đỏ cửa đã đều đập ra một cái sâu đậm hố to ai dám can đảm đến ta hồn điện dương a i tiêu viêm hời hợt miễu sát ba vị tôn lao sau đó địa điện bên trong vốn là còn đang xem kịch một đám người ngồi không yên lúc này nhao nhao lấp mình xuất hiện ở trên k h ô n g t r ú n g khí tức thâm thúy trong đó yếu nhất một người cũng là đấu tôn ngũ tinh phía trên thiên tôn mà làm bài hai người trên người phát tán ra khí tức càng là viễn siêu cựu tinh đấu tôn đình phong tiến nhập chuyển cảnh tiêu viêm quét về phía đám người kia trong đó khuôn mặt quen thuộc cũng không nhiều mà cái k i ê u huyết hà tôn giả chính là trong đó một vị hắn là hồn điện tứ thiên tôn một người khác khí thế gần giống như hắn mạnh hẳn chính là năm ngày tồn chỗ này phân điện chỉ có các ngươi có mấy người tiêu viêm không đếm xỉa tới nói tại cảm giác của hắn ở trong cái k i ê u tối cường hai đạo khí tức cũng không xuất hiện bất quá tất nhiên bọn hắn lựa chọn án binh bất động nắm giữ ưu thế tuyệt đối tiêu viêm cũng sẽ không chỉ ra điểm này hắn cũng không để ý cùng bọn họ chơi một chút dù sao liền xem như chân chính gặp hồn diệt sinh tiêu viêm cũng có có thể thành công đào tẩu tự tin bây giờ hồn đ ú n g thì sao huyết hà tôn giả lúc này quát lạnh lên tiếng xem như đang ngồi hồn điện bên trong người thực lực địa vị cao nhất người kia hắn ý tứ chính là đại biểu hồn điện đã như vậy như vậy tòa này phân điện sẽ phá hủy a gõ gõ chỉ tiêu viêm hời hờ nói cũng không có đem trên không trung rất nhiều hồn điện người để trong mắt mà bọn hắn nghe lời nói này trong mắt xuất hiện một vòng trào phúng trên mặt lại là mang theo một chút ấ m giận chê cười hồn điện t r u y ề n thường ngàn năm nhất là ngươi cái này c ũ n g đồ nói diệt liền, liền diệt làm người phải tự biết mình không biết trời cao đất rộng tiểu tử nơi đây là đang tìm cái chết còn nói nhảm với hắn cái gì trực tiếp độc thủ trong lúc nhất thời Hồn đ i ệ không chỉ có như thế cùng thời khắc đó mà khác rất nhiều hồn điện thiên tôn lúc này bạo khởi nhao nhao đánh ra đắc ý đấu kỹ vô số đấu khí lưu quang tiêu tán hướng về tiêu viêm đống nhiên đánh tới trong nháy mắt từng mảng lớn núi cao vạn trượng sụp đổ đại điện nước ra sông đổi dòng mặt đất xuất hiện một cái có một cái hô sâu vô số thảm thực vật lúc này bị nhắc lên tội bay h ừ tự tìm cái chết ra h ỏ a đi đem hắn linh hồn bắt tới ta muốn đích thân khảo vấn nhìn qua cái kia nồng đậm b ụ i m ù huyết hà tôn g i ả lạnh dê một tiếng sai x ử một người sau đó quay người chính là muốn trở lại địa cung ở trong nhưng mà nháy mắt sau đó một đạo t h a n h â m nhàn nhạt, nhạt, nhạt chính là từ trong khói dày đặc v ă n g lên để ở tọa tất cả hồn đ ị a n g ư ờ i thân hình không khỏi hơi hơi cứng đ ở lâm vào cực đoan chân kinh ở trong liền cái này c ù n phòng đột nhiên vừa qua một giây sau đ u ổ i mù t ắ n đi chỉ thấy cái kia đứng tại trong hố sâu tiêu viêm vẫn như c ũ duy trì lấy trước đây thế đứng liền quần áo trên người cũng không có tổn hại tựa như vừa rồi kinh khủng thế công với hắn mà nói không tồn tại một dạng chương một trăm hai mươi lăm hồn điện phó điện chủ chương một trăm hai mươi lăm hồn điện phó điện chủ nhìn thấy cái này kinh hãi một màn huyết hà tôn giả lúc này con ngươi t r ợ t thích chặt một cô giống như rơi vào hầm băng tầm thường băng hàn bao phủ hắn quanh thân hắn đã ý thức được vị này người thần bí thực lực đến tột cùng là tại tầng thứ gì nhanh chóng lui lại huyết hà tôn giả dồn dập quát khẽ mở miệm ngay tại lúc hắn tiếng nói rơi xuống ngay mắt. chỉ thấy đạo kia thần bí áo bào đen thân ảnh lại là cách không tay d ơ lên sau đó ở dưới con mắt mọi người chính là một trường cách không hướng về phía hồn điện đáng người ở phương hướng vung ra lúc này một cái đ ầ u khi đại thủ vô căn cứ hiện lên sau đó từ trên xuống dưới hướng về hồn điện rất nhiều thiền tôn chỗ phương hướng từ trên xuống dưới rơi đi vê anh có huyết hà tôn giả nhắc nhở không ít người đều phản ứng lại thi c h u ể n ra tất cả vờ liếng miễn cưỡng bay khỏi cự trưởng chỗ phạm vi công kích nhưng mà cũng không phải tất cả mọi người đều có thể phản ứng lại có mấy cái chầm một nhịp thắng xui xẻo làm lúc phản ứng lại đã không kịp h ắ t đi ở dưới con mắt mọi người s i n h s i n h bị cái k i a đấu khí đại thủ giống như đập rồi đập xuống mặt đất kèm theo đấu khí đại thủ đến rơi xuống lập tức tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng chính là trực tiếp đem chúng quanh nồng đầm hàn vụ xua tan mở mấy chục dặm t ừ n g đạo dài mấy trăm t r ư ợ n g rộng kẽ nứt từ c ự trường rơi xuống phương hướng xuất hiện sẽ rách đại điện bụi mù tiêu tan chỉ nhìn nhận được một đoàn mơ hồ hết u y nhục xuất hiện đang h ố thực chất triệt để đánh mất sinh cơ một cái tát chính là giống như đập mũi một dạng hời hợt đánh chết mấy vị đấu tôn đỉnh phong cực giả bực này thực lực khủ bố đã để hồ n điện đám người lâm vào rung động cùng hoảng sợ ở trong đ ấ u thánh c ự n giả g làm sao có thể câu nói này vừa ra khỏi miệng hồn điện đám người lúc này mới phản ứng lại nhưng mà thì đã trễ chỉ nghe tiêu viêm thản nhiên nói đã đúng bất quá không có bàn thưởng sau đó giống như phía trước một dạng đấu khí đại t h ủ lại độ xuất hiện mấy lần đánh ra phía dưới liền đem nơi đây địa thế cơ hồ san bằng đồng thời đem trừ bỏ huyết hà tôn giả năm ngày tôn chi bên ngoài toàn bộ hồn điện tôn lào đánh g i ế t tại chỗ mà còn lại hai người giờ này k h ắ c này cũng là toát ra mùa hôi lạnh sau lưng quần áo trực tiếp bị làm ư ớ t vừa rồi đại quy mô danh kích bên trong bọn hắn miễn cưỡng trốn ra phạm vi công kích nhưng mà bọn hắn cũng biết nhưng bằng mượn thực lực của mình tại một cái chân chính ý nghĩa đấu t h a n h cường giả thù hạ căn bản không có lực phản kháng chút nào trốn làm tiêu viêm ánh mắt lại độ quét về phía hai người thời điểm huyết hà tôn giả cùng năm ngày tôn lúc này đánh cái dùng mình liền muốn c á c h ra chạy trốn nhưng mà không đợi bọn hắn chạy ra bao xa khoảng cách chính là đột nhiên cảm thấy trước mắt n h o á một cái sau đó một cỗ cự lực sau lưng mình chuyển đến sau đó đau đ ớ n một hồi chuyển đến hai người bọn họ chính là đã mất đi ý thức. lâm vào trong hát cám ước lượng một chút trong tay hai đạo khí tức bể mọi người tiêu viêm đảo mắt nhìn một phía t r u n g quanh không có mùa h a i phản phất căn bản không có sinh mệnh tồn tại một dạng bất quá tiêu viêm rõ ràng phát giác được địa cung ở trong còn có hai đạo khí tức cũng không hiện thân nếu không phải là mình linh hồn không ít chỉ sợ vẫn thật là bị che đậy đi qua ra đi đừng ẩn giấu ta biết các ngươi ở đâu tiêu viêm nhàn nhạt mở miệng nói âm thanh tại đấu khí r a chỉ k h u y ế t tản ra nhưng mà qua mấy phút sau vẫn là không có động tĩnh cái này khiến tiêu viêm khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên đã n g ơ i không ra vậy ta liền g ú p ngươi một cái tiếng nói rơi xuống tiêu viêm v h ấ t tay một chiều lập tức một cái cực lớn đen như mực xích sắt xuất hiện tiêu viêm trong tay một giây sau tam sát dung hợp dị hỏa t r ù n g lên bên trên nhiệt độ chung quanh đột nhiên bay lên đứng lên chật tiêu viêm đem trọng thức dơ lên sau đó hướng phía dưới đột nhiên bổ ra diễm vân vệ lãng xích phá cho ta một đạo trường dài mấy c h ụ c trượng nóng bỏng mũi thức nhọn lúc này từ trọng thức phía trên bay ra mang theo dọa người như thế hướng về phía dưới địa cung phương hướng đột nhiên đập tới nếu là không có người ngăn cản không muốn biết đánh xuyên qua lòng đất bao sâu khoảng cách ai đột nhiên một đạo tiếng thở dài truyền đến trận một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ đấu k h í cự thủ xuất hiện sau đó hướng về to lớn mũi thước nhọn vô tới hai người tiếp xúc nháy mắt lập tức quấn lên từng vòng từng vòng kinh khủng khí lãng không gian t r u n g quanh cũng là từng mảng lớn băng liệt mà tại hai người bàn giao trung tâm tức thì bị đánh ra một mảnh sụp đổ hư vô mũi thước nhọn tiêu tan sau đó hai thân ảnh vô căn cứ hiện lên một người thân mang màu đen tiếp vàng tay á o khuôn mặt cũng không giàn mua trung nhiên nhân bộ dáng mà đổi thành một người nhưng là thân mang sẽ sắc á o bảo hình dùng tiểu t h ụ vừa rồi đánh tan tiêu viêm mũi thước nhọn công kích chính là người áo đen chỉ thấy giờ này khắc này hắn khẽ nhũ mày nhìn về phía phía dưới đại địa một mảnh hỗn độn ánh mắt bên trong mang theo một tia không h i ể u tức giận hử nếu không phải bản nguyên linh hồn sắp hình thành bản tọa trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân lại sẽ cho ngươi làm cản dám can đảm hủy ta hồn điện một tòa phân điện giết ta hồn điện người không liên quan ngươi là ai đều chuẩn bị kỹ càng gặp phải vô cùng vô tận trả thù a hồn điện phó điện chủ lúc này k h á c quát thuộc về tam t i n h đ ấ u thanh khí thế từ hắn trên thân bạo phát đi ra xa xa muốn so tiêu viêm phía trước bục phát ra khí thế mạnh hơn không thiếu mà cái kia một bên áo xám láo giả nhưng lại dù cho thực lực của hắn trừng bàn thánh nhưng mà đối mặt đấu thánh cường giả chiến đấu chỉ là cuốn vào dư ba ở trong chính là có thể đem hắn s i n h s i n h đánh chết người cái này r ù a đen rút đầu cuối cùng dám ra đây nhìn thấy hồn điện phó điện chủ xuất hiện áo bào đen phía dưới tiêu viêm ánh mắt hơi hơi n h a o lại không tự chủ được lẻ lưỡi liếm liếm hơi khô rách vở m ô i bản thân trùng sinh đến nay đây vẫn là tôn thứ nhất muốn vong tại tay ta hồn tộc đầu thánh chỉ là tưởng tượng liền để ta hưng p h ấ n không thôi tiêu viêm dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được â m thanh tự lẩm bẩm sau đó hắn liền ngẩm đầu lên nhìn về phía ánh mắt kia ẩn chứ vừa rồi từ đầu đến cuối tiêu viêm đều không dùng suất toàn lực chỉ là bằng vào lực lượng linh hồn bản thân tới tiến công phòng thủ không chỗ hữu dụng rất nhiều thủ đoạn nhìn bất quá nhất tinh đấu thánh m à thôi cũng chính là điều này hồn điện phó điện chủ lúc này mới tại tiêu viêm phát hiện tung tích của hắn sau đó mới có thể hiện thân hắn cảm thấy có thể ăn chắc tiêu viêm ngươi chẳng lẽ cho là có thể ăn chắc ta tiêu viêm nhàn nhạt mở miệng nói trong giọng nói xen lẫn mấy phần trêu thức cùng lúc đó hồn điện phó điện chủ trong lòng lại là không hiểu thấu thoáng qua một tia khói ngủ con ngươi của hắn t r ợ thích chặt lập tức hiểu rồi cái này bất an đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào chỉ thấy phía trước đạo kia nhân ảnh thần bí đã dậm chân tiến lên lôi kéo chung quanh năng lượng tiên địa từng vòng từng vòng giống như đen như mực hư không một dạng gợn sóng xuất hiện thôn phệ hết thẻ chung quanh hắn xa xa cách trăm trượng khoảng cách đột nhiên chụp ra một trường đại thiên tạo hóa t r ư ờ n g cho ta dết chương một t r ư ơ i sáu phật nộ luân hồi chương 126, phật nộ luân hồi và anh kèm theo băng lanh tiếng quắc khẽ một trường rơi xuống không gian cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ một cái đen như mực làm cho người khác cảm thấy trái tim băng giá vòng sáng mà nhanh chóng từ tiêu viêm nơi lòng bàn tay k h u á c h t á n ra trong chớp mắt lớn nhỏ tăng vọt mấy chục lần hướng về hồn điện phó điện chủ đập tới cái sau sắc mặt biến hóa trong nháy mắt nhấc đấu khí lên chính là nhảy lên một cái trong tay mang theo hung hãn uy thế đấm ra một q u y ề n mà kèm theo một q u y ề n này của hắn oanh ra trước mặt không gian lập tức bể ra gần như trăm trượng lớn nhỏ q u y ề n phong trên bầu trời oanh ra một đạo đen như mực không gian đường hầm trong chớp mắt xuyên qua đến tiêu viêm trước mặt nói thì chậm khi đó thì nhanh cả hai đụng vào nhau bất quá khiến người ngoài ý chính là trong dự liệu kịch liệt nổ tùng cũng không phát sinh vòng sáng màu đen cùng quyền đệ gi giống như là một cái sâu không thấy đáy hắc động m ở dạng đem quyền kia đẻ thốn vệ nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng hồn điện phó điện chủ sắc mặt trợt biến đổi muốn lại độ bổ tốc một chiều nhưng mà thì đã trễ đại thiên tạo hóa trưởng hình thành gợn sóng đã oanh đến trước mặt hắn hắn đành phải nhấc đấu khí lên bay ngược h ừ muốn chạy trốn hỏi qua ta không có nhìn thấy hồn điện phó điện chủ động tác tiêu viêm trên mặt treo lên một vòng cười lạnh động tác trong tay hơi đổi cái k i ê u màu đen vòng sáng khuyết t r ư ơ n g tốc độ lại độ tăng lên cùng lúc đó một cỗ kịch liệt lực hấp dẫn cũng là từ vòng sáng trung tâm xuất hiện chung quanh năng lượng thiên địa cùng với đủ loại vật chất h ô n điện phó điện chủ tốc độ lúc này đ ỉ n h trệ xuống trong n g a y mắt nhưng mà chính là cái này ngắn ngủi đ ỉ n h trệ lại làm cho hắn bị cái kia k h u ế t trương vòng sáng màu đen b ự i kịp phanh tiếng b a n g trầm nặng phát ra h ô n điện phó điện chủ lúc này bị đánh lui sắc mặt hiện ra một vòng tái nhuận khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi mà tiêu viêm đánh ra đại thiên tạo hóa trưởng giờ này khắc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa lưu lại hạ mãn mà sắc cùng với loang lộ vết tích chấp nhận lấy trước đây va chạm thật quỷ dị đấu kỹ thiên g i i hồn điện phó điện chủ hơi có vẻ kiên kỷ nói vừa rồi một phen va chạm phía dưới vốn nên từ thực lực mạnh hơn hắn chiến thắng nhưng mà đại thiên tạo hóa trưởng quỷ dị đặc tính ngược lại để đấu khí của hắn bị thốn h ệ ngược lại trở thành lực lượng của đối phương kích thương chính mình quả nhiên vẫn là những thứ vật đáng ghét này đều đốt đi a tiêu viêm nhìn phía hồn điện phó điện chủ cũng không có thừa thắng s ô n g lên mà là lông mày nhũ một cái lập tức bàng bạc lực lượng linh hồn tuân ra cũng dẫn đến nóng bỏng tam sắc hỏa diễm hướng về chung quanh quyển tịch đi qua phốc phốc phốc phốc một giây sau nguyên bản nhìn như bình thường không có gì lạ giữa hư không lập tức phát ra thật nhỏ b ạ hưởng từng đạo giống như to bằng đầu người hư hào cái bóng xuất hiện ở giữa không trung cách tại tiêu viêm cùng hồn điện phó điện chủ ở giữa tản ra bất tường khí tước nếu là vừa rồi thành thị truy kích chỉ sợ ngược lại sẽ lâm vào những thứ này vây quanh ở trong có lẽ sẽ mang đến một chút phiền thoái hồn điện phó điện chủ nhìn thấy một màn này sau sắc mặt lại độ tối lại một vòng lạnh lùng hàn quang từ đáy mắt chỗ sâu hiện lên hắn mang theo có chút hoang mang cùng với c h ấ n kinh rõ ràng chẳng qua là lần t h ứ nhất giao thủ nhưng vì cái gì đối phương đối với hắn đối với hồn điện rất nhiều thủ đoạn làm sao nhìn qua như vậy quen thuộc vậy mà có thể xem t ấ u ta hồi lưới người cái tên này đến cùng là ai trong giọng nói mang theo có chút kiếm kỵ hồn điện phó điện chủ nhìn về phía tiêu viêm hơi híp mắt mở miệng nói mà tiêu viêm lại là nhàn nhạt trả lời diệt ngươi hồn điện người côn g vọng hồn điện phó điện chủ lên cơn giận dữ lúc này k h ẽ quát kèm theo lời nói rơi xuống hắn quanh thân áo bảo không gió mà bay phồng lên một giây sau chỉ thấy hồn điện phó điện chủ đấu k h í toàn bộ bốc phát viễn siêu phía trước muốn hủy diệt ta hồn điện vậy phải xem nhìn ngươi có bản lánh này hay không dưới chân đột nhiên một điểm hồn điện phó điện chủ quanh thân khói đen t r t hiện sau đó một tia mang theo một chút ngọn lửa đen kịp lạng yên xuất hiện ở trong tay của hắn mà cái này một tia hỏa d i ễ m xuất hiện nháy mắt chính là hấp dẫn chung quanh tất cả ánh sáng tuyến phảng phất một cái chân chính tồn tại ở hư vô trong hát động cắn nuốt hết thảy chung quanh năng lượng thiên địa cũng tại không ngừng hướng về nó tới gần đạo kia ngọn lửa đen kịp liền giống như hết t h ả y năng lượng chúa tể đồng dạng đi đ e m nó giết hồn điện phó điện chủ lúc này phất tay một dạng mấy đạo đen như mực xiềng xích xuất hiện ở trong tay của hắn bên trên bị cái kia lan hướng về tiêu viêm đánh tới hắn nói qua đường đi toàn bộ đều bị cái k i a ngọn lửa đèn kịt l ạ n g y ê n không tiếng động đốt cháy ra trống rỗng hư vô nuốt tử hỏa thật đúng là có chút phiền p h ứ c tiêu viêm tự lẩm bẩm hư vô thôn viêm chính là bảng dị hỏa xếp hàng thứ hai dị hỏa cũng là hồn tộc lớn nhất át chủ bài một trong cũng chính bởi vì hắn thôn phệ năng lực mới có thể để cho hồn tộc huyết mạch tại gần như hủy diệt thời điểm kéo dài hơn nữa chỉ là bản thể của nó thực lực chính là có cựu tinh đầu thánh mặc dù là sơ kỳ hơn nữa bây giờ linh hồn của nó cảnh giới vẫn như cũ kẹt tại thiên cảnh đại viên mãn không có bước vào đ nếu là bình thường đấu thánh cường giả đối đầu cái này một tia hư vô thôn viêm tự hỏa chỉ sợ đều phải sức đầu mẹ chán đau đầu không thôi dù sao đối phương đặc tính quá mức khó chơi nhưng mà đối với tiêu viêm t i nói cái này để người ta sợ hãi không d ấ t hư vô thôn viêm ngược lại cũng không phải như vậy khó có thể đối phó luận đua lửa ta cũng không có từng sợ ai tiêu viêm nếp miệng lên lúc này phất tay mà ra ba đạo màu sắc khác nhau dị hỏa xuất hiện sau đó trong chốc l á t dung hợp lại cùng nhau hóa thành thông minh giống như lưu ly đồng dạng giống như lam giống như xanh tài năng nhưng mà cái này vẫn chưa xong chỉ thấy tiêu viêm lại độ từ chỗ mi tầm một điểm chật một tia nhàn nhạt bạc chính là xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn đầu nhập vào cái k i a dung hợp dị hỏa ở trong vì đó nhiễm lên một điểm màu trắng đây là cốt linh lánh hỏa khi xưa dược lao trước khi ngủ say lo nghĩ tiêu viêm không địch lại vì đó lưu lại chút cốt linh lánh hỏa phong tỏa ở trên thân vốn nên coi như vì tiêu viêm át chủ bài nhưng mà kèm theo tiêu viêm ở kiếp trước ký ức thất tình thực lực tăng trưởng nhanh chính là cũng không còn ai có thể nghĩ đến ở đây cái này một tia cốt linh l n hỏa h còn có thể lại độ phát huy được tác dụng tứ s á t hỏa diễm dung hợp á y mắt tiêu viêm trong tay ấn ký kết động trên không trung phô dậy rồi một vòng lại một vòng biển lửa mà bàn tay của hắn cũng lại độ nâng lên đồng tử bên trong nổi lên kỳ dị màu sắc liền để ngươi xem cái gì mới thật sự là h ỏ a diễm kèm theo tiêu viêm tiếng nói rơi xuống cái k i a dung hợp tứ sắc h ỏ a diễm đột nhiên tụ lại tại bàn tay của hắn phía trên điên cuồng xoay tròn trong nháy mắt chính là hóa thành một đạo biên giới lộ ra tứ sắc toàn thân chừng trăm trượng khổng lồ kỳ dị vòng tròn vòng tròn chậm dài chuyển động lục trí lộ ra hắc cám c h i s ắ c loại hắc cám này so với phía trước đại thiên tạo hóa trưởng biến thành hắc động còn muốn càng thâm thúy hơn đó là một loại luân hồi hương vị phật nộ luân hồi trong lúc nhất thời hai người va chạm cứng ngắc bất quá cái này nhìn như cân sức ngang tài đối cục ngược lại để hồn điện phó điện chủ sắc mặt lại độ biến hóa đứng lên không đối với cẩn thận cảm giác phía dưới hồn điện phó điện chủ có thể phát giác được một cỗ không hiệu phân giải chi lực lại là xuất hiện tại hỏa diễm đen trên bản ngược lại đem hắn hồn l i ề n phía trên bám vào hư vô thôn viêm t ử hỏa không ngừng phai mở liền như là gặp phải liệt hỏa mỡ bò đồng dạng đang không ngừng ngươi hòa tan vào tại cái kia xoay chầm chậm đen dưới bàn phản p h ấ t không gian bản thân đều sẽ bị phân giải đây là cái gì đâu kỹ hồn điện phó điện chủ kinh hai nói hắn đã phát giác k h ô n g ổn một khi hư vô thôn viêm t ử hỏa bị mẫn diệt sạch sẽ lấy hắn trạng thái bây giờ đối đầu thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp hắc bảo nhân thần bí sợ rằng phải bị trọng lúc này đáy lỏng của hắn đã bắt đầu sinh ra nhàn nhạt ý hối hận không nên k i n h thường ra tay liền tại đây cái hắ c ù nhưng g một c ỗ tới đem b mà, một một điện điện điện điện mà, mà coi như g ả i hắn xoay người nháy mắt tiêu viêm ánh mắt trong lúc đó xuyên thấu không gian nhìn về phía cái sau cũng không có động tác mà là lực lượng linh hồn phân ra một bộ phận sau đó hóa thành một đạo lưỡi dao trực tiếp xông về phía đối phương hắn đã sớm ở chỗ này chờ một giây sau cảm nhận được không ổn hồn điện bán thánh mặt lộ vẻ kinh hãi muốn tránh né nhưng mà cái tia giống như thực chất tầm thường linh hồn lưỡi dao cắt chém mà qua đem cả người hắn từ trên xuống dưới dựng thẳng đánh thành hai nửa nhiệt huyết vung khoảng không người tự tìm cái chết hồn điện phó điện chủ nhìn thấy một màn này hai mắt đỏ bừng vô cùng tức giận bạo dũng đang cùng mình trong chiến đấu đối phương vẫn còn có dư lực đi giết một vị b á n thánh đây là không đem hắn để vào mắt lúc này hồn điện phó điện chủ cưỡng ép nhấc lên một hơi không để ý chính mình sẽ thụ thường lúc này vung ra trường ấn từ một bên khác hướng về tiêu viêm đánh tới thiên hồn huyết trường. trong lúc nhất thời gió tanh m ư a máu tựa hồ hiện lên chừng trăm trượng lớn nhỏ tinh hồng huyết sắc t r ư ở n g ấn từ một bên khác xuất hiện hướng về phía tiêu viêm đập tới chống đỡ ở hậu phương phối hợp với dính hư vô thôn viêm tử hóa xiềng xích thành công đem cực lớn hỏa diễm đen bàn c h ấ n bay khỏi tới trong lúc nhất thời tiêu viêm trước người kẽ hở mở ra mà hồn điện phó điện chủ trong ánh mắt lộ ra một cô điên cuồng cùng vẻ hưng phấn người thắng là ta hắn kiệt lực thôi động đậu khí hai đạo công kích sẽ lẫn hướng về tiêu viêm đanh tới nhưng mà tiêu viêm bây giờ lại k h ỏ miệng hơi, hơi dâng lên không có chút nào vì sắp đến kinh khủng công kích lo lắng y tứ chỉ thấy trong tay của hắn ân ký đột nhiên xuất hiện biến hóa hỏa diễm đen bàn lúc này thu nhỏ sau đó một đạo đen kịt quang trụ t r ậ t từ trong bắn mạnh mà ra phát sau mà đến trước đón nhận hồn điện phó điện chủ hai đạo công kích tiếp đó đem triệt tiêu phai mở theo hắn công kích đường đi ngược lại đánh về phía hồn điện phó điện chủ ngươi là lúc nào sinh ra ta sử dụng toàn lực ảo giác tiêu viêm k h á c quát cùng lúc đó hắn cũng không ở che giấu bây giờ giờ này khắc này còn lại hồn điện người sống chỉ còn lại trước mặt cái này một vị không cần lo lắng tin tức để lộ làm sao có thể không hồn điện phó điện chủ con ngươi trợ t h í c chặt phát ra thê lương hết to sau đó cái kia đen kịt quang trụ chính là phai mở hắn tất cả công kích thẳng tắp đánh vào trên người hắn không có phát ra cái gì âm thanh cũng không có phát ra cái gì nổ kịch liệt chỉ thấy cái kia hồn điện phó điện chủ toàn bộ thân thể lúc này tại đen như mực trong cột ánh sáng triệt để phân giải trở thành hư vô thân thể tiêu tan một đạo hư h à o linh hồn thể xuất hiện muốn trốn gọn mà ở cái kia đen như mực cột sáng phía dưới cho dù là linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt giống như lây dính nước nóng tuyết m ự dạng hồn điện phó điện chủ linh hồn cũng tan ra ở trong đó đến n ư c này hồn điện điện đã chỉ còn trên danh nghĩa hô tiêu viêm cũng là trầm dãi thở dài t r ợ n đem hỏa diễm đen bàn thu hồi trên sắc mặt mang theo một chút tái nhuận rõ ràng vừa rồi luân phiên vận dụng đấu kỹ thiên liên g i i đối với bản thân hắn tới nói tiêu hao cũng không nhỏ dù sao bản thể của hắn đấu khí tu vi bất quá là cao tinh đấu tông khoảng cách đấu tôn đều có một đoạn ngắn khoảng cách bằng vào mượn lực lượng linh hồn thi triển mạnh mẽ như vậy đ ấ u kỹ đối với hắn gánh nặng của thân thể khó tránh khỏi có chút quá lớn không thể lại tiếp tục như vậy nữa lực lượng linh hồn cùng nhục thân kéo quá lớn sợ rằng sẽ tạo thành không tốt kết quả chuyến này trở về đi qua liền muốn suy tính một chút cái kia còn tại đan vực tam thiên diễm viêm bây giờ khoảng cách không gian đấu giá hội bày ra còn có thời gian không đắn cái kia một khối tịnh liên yêu hỏa tàn đồ sợ rằng phải phí không nhỏ công phu tiêu viêm tự lẩm bẩm trận thân hình chậm rãi từ cao không phía trên rơi xuống lực lượng linh hồn đ b o qua trước tiên muốn đột nhiên nhấc lên lập tức đại địa vỡ ra tới vực sâu vặt trượng lộ ra địa c u n g phía dưới ẩn tàng hồn điện địa điện mà tại cái kia đạo đạo lao tù xiềng xích bên trong tràn đầy đủ loại đủ kiểu bị hồn liên trói buộc linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều có linh hồn bản nguyên theo bọn hồn chạy một chỗ trông thấy một mặt này tiêu viêm mày n h ắ lại hắn vốn nhưng khi thấy cảnh này thời điểm vẫn là cảm nhận được có chút khó chịu cùng với hết l ử a giận vung tay lên cái kia gò b ọ tạ t i rất nhiều trên linh hồn hồn liên lúc này vỡ nát vô số chết lặng linh hồn nhóm trùng hoạch tự do mà tiêu viêm nhìn về phía đã không cách nào trường tồn thế gian bọn chúng không vui không buồn mở miệng nói nơi đây hồn điện đã hủy diệt các vị còn xin tùy tiện a tiêu viêm âm thanh t ạ i đấu khí ra chỉ khuyết tán ra q u a n quẩn tại mỗi một đạo chết lặng linh hồn bên h a i đáy mắt của hắn thoáng hiện lên một vòng linh quang sau đó rất nhiều linh hồn chứng cứ n h o nhao đối với tiêu viêm ép xuống thân thể quỳ xuống hay một cái cực lớn l biến m ấ tiêu ở g ữ a hư không. h n t viêm tự lẩm bẩm hắn nhìn lấy trong tay cái này con đoàn từ quan đoàn bên trong hắn có thể cảm nhận được một loại cực kỳ đáng sợ lực lượng linh hồn ba động hơn nữa loại ba động này cực kỳ tiến thêm không trộn lẫn chút nào tạp chất tiêu viêm một đời trước liền tại d ư ớ i cơ duyên xảo hợp thu hoạch qua loại bảo vật này tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì linh hồn chính là sinh linh căn bản thiên địa vạn vật sinh linh đều là có linh hồn tồn tại mà linh hồn chỗ sâu chính là dựng dục m ộ t tiêu bản nguyên linh hồn đây là linh hồn có thể đản sinh căn bản cũng có thể nói là giữa thiên đ ị a tinh khiết nhất thần kỳ nhất năng lượng hơn nữa không chỉ có như thế trong tay tiêu viêm thu được cái này bản nguyên linh hồn con đoàn so với một đời trước thu được viên kia phải lớn hơn rất nhiều năng lượng chất lượng cũng lương thực không thiếu bàn về hiệu quả tới trinh l ệ n h có thể tại hơn gấp mười lần một đời trước hủy diệt người điện đạt được viên tiêu bản nguyên linh hồn ít nhất cũng là trăm vạn linh hồn ngưng tụ mà cái này vượt qua viên tiêu bản nguyên linh hồn hai lần lần lại là bao nhiêu linh hồn mới có thể tới ngưng kết tiêu viêm tự lẩm bẩm hắn càng lúc càng cảm thấy trong tay cái này phản phất không có gì một dạng linh hồn quan đoạn có cỡ nào trầm trọng điều này đại biểu thế nhưng là bên trên chục triệu người sinh mệnh a hôn điện làm việc không từ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn vì đạt tới mục đích cái gì cũng có thể làm thở dài một hơi tiêu viêm nhẹ nhàng nói đây vẫn chỉ là một chỗ địa điện thiên điện người điện còn có cái kia hai mươi bốn địa sát điện trong đó bản nguyên linh hồn lại há có thể tại số ít hồn điện cái này từ ngàn năm nay tích lũy giết hại huyết tế sinh linh làm sao chỉ ngàn vạn mà tính đếm cái này hồn điện quả nhiên là toàn bộ đại lục thai họa một ngày chưa trừ d i ệ t trung pi là một khối bệnh dữ tiêu viêm lại độ chắc chắn đối với hồn điện định nghĩa không có một tơ một hào do dự hồn điện tại toàn bộ chiến đấu khí đại lục thiết lập nhiều như vậy phân điện nó mục đích chính là vì trong tay những linh hồn này bản nguyên muốn đem một cái tồn tại linh hồn cảnh giới tăng lên tới đế cảnh nếu là muốn bằng vào tự mình tu luyện đến đế cảnh lực lượng linh hồn vậy trừ đi quanh năm suốt tháng tích lũy cùng với vô số ma luyện còn muốn có đầy đủ tâm tính tài nguyên không thiếu một cái mới có một khả năng nhỏ nhoi bước vào trong đó nhưng mà có một loại mưu lợi biện pháp cũng là có thể tăng lên trên phạm vi cực lớn giảm xuống đem linh hồn cảnh giới để thăng đến đế cảnh cánh cửa đó chính là thôn phệ hấp thu bản nguyên linh hồn bản nguyên linh hồn là thế gian tinh thuần nhất cũng là tinh khiết nhất năng lượng cho dù là tùy ý hấp thu cũng không cần lo lắng thu đến cái gì hậu di chứng càng là có thể dễ dàng đem hóa thành lực lượng của mình có lẽ Một đem ờ i t r cái kia tản ra nhàn nhạt bạch quang bản nguyên linh hồn thu hồi tiêu viêm lại độ trên mặt đất điện phế tích bên trên siêu tầm một phen khi tìm thấy một chỗ bí mật trận pháp huyền ảo sau tiêu viêm đem triệt để phá hủy sau đó lúc này mới che giấu khí tước lấy tốc độ cực nhanh rời đi ngay tại tiêu viêm sau khi rời đi nửa ngày sau nguyên bản lâm vào yên lặng huyền minh phía trên không dãy núi lúc này bị xé nước ra ngàn trượng đen như mực khẽ hở mấy đạo khí tức cường hành vô cùng thân ả n h từ trong đi ra đầu tiên là k h ẽ nhũ mày nhưng khi nhìn thấy phía dưới cái tía cơ hồ hóa thành phế tích một dạng quần sơn sau đó lúc này mới đổi sắc mặt kèm theo một cơn chấn động đạo qua phát hiện cái này đ ẩ y phiến bừa bộn chung cái gì cũng không có thời điểm hán triệt để lâm vào phẫn nộ ở trong hé to lên tiếng đến cùng là ai can đảm dám đối với ta hồn điện hạ thủ thiên cương ba điện một trong địa điện hủy diệt hôn giới một chỗ n hư vô ở trong một đạo thân mang đen như mờ cáo bảo mi tâm có một chút thân ký nam tử tóc đen đứng chắc tay hắn quanh thân nhiệt độ nóng bỏng thỉnh thoảng có từng đạo ngọn lửa đen kịt tại hắn quanh thân bốc cháy lên lộ gia dị thường q u i dị đột nhiên hắn khẽ nhớ mày cảm thấy cùng chính mình tương liên một đạo khí tức đột nhiên tiêu thất đó là chính mình phân tán đi ra một đạo tự hỏa có hư vô thôn viêm bản thể một chút tính chất uy năng không tầm thường cho một chút h ồ n tộc t r u n g đê tinh đấu thánh cường giả xem như át chủ bài có như vậy át chủ bài dù cho gặp phải cao hơn chính mình một sao đấu thánh cường giả h ồ n tộc đấu thánh đều có thể có chắc chắn thoát đi tại tăng thêm bây giờ trên mặt nổi đấu thánh cường giả tuyệt đại bộ phận đều tại viễn cổ bắt tộc bên trong đấu khí đại lục t ù y lớn nhưng cũng chỉ có giải rác mấy vị cộng lại cũng góp không ra hai mươi cái một giây sau hư vô thôn viêm sắc mặt biến hóa nhìn về phía một bên m ộ này, này, hư vô thôn viêm lạnh dên một tiếng nhìn về phía cái sau mà hồn thiên đế lại là nhìn về phía hư vô thôn viêm còn ngươi đen nhánh bên trong thâm thúy bên trong sen lẫn một chút không hiệu cảm xúc hư vô ngươi cảm nhận được sao hồn thiên đế không hiệu thấu hỏi ra một phen mà hư vô thôn viêm giờ này khác này cũng là sắc mặt biến hóa khẽ quát ngươi nói là có người chết ở bên ngoài ai ra tay h ư vô thôn viêm cũng không đốc có thể được hắn phân tán tử h ỏ a hồn một người ít nhất cũng là đấu thánh tu vi tử vong một vị cũng là tổn thất khổng lồ hồn thiên đế trên mặt nổi lên khói mù k h o á t k h o á t tay bên trong tây quạt âm thanh lạnh lùng nói ngay mới vừa rồi hồn trường sinh khi tức biến mất nếu là ngươi trong tay tử h ỏ a cũng đã mất đi liên hệ vậy hắn không thể nghi ngờ là chết nghe lời nói này h ư vô thôn viêm cũng là con ngươi trợt tít chặt trợt cao mày thấp giọng nói hắn nhưng là tam tinh đấu thánh hậu kỳ trung châu phía trên trừ bỏ đan tháp lao ra hòa kia hay là mấy cái tia lá quỷ ai có thể giết hắn chẳng lẽ là vi hồn thiên đế sắc mặt mang theo một chút khói mù đầu tiên là gật đầu một cái chật lại lắc đầu thản nhiên nói trước mắt còn không rõ ràng có lẽ là một ít lao già phát hiện một chút dấu vết để lại a bất quá mặc dù bọn hắn biết ta hồn tộc mưu đồ quá lớn nhưng lại không biết mục đích cuối cùng của chúng ta đến tột cùng là cái gì nói tới chỗ này hồn thiên đế nhưng là lại độ lắc đầu chật nói khẽ bất luận như thế nào kế tiếp ta hồn tộc làm việc đều phải thu liễm một phen thư vô khoảng cách người đột phá đến đế cảnh linh hồn còn thiếu bao nhiêu bản nguyên h ư vô thôn viên nguyên bản không biết lúc nào nắm chặt lên nắm đấm bông lỏng lỏng lấy phần n g ẩ Trầm ọ ngay nói 50 triệu người triệu Trưng phần. Thế Thế lực mở 129. Thế lực mở rộng. tại tiêu viêm rời đi huyền minh sơn mạch một canh giờ sau trong lúc đó một đạo kinh khủng lực lượng linh hồn xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn chính là vượt qua toàn bộ trung châu bắt đầu tìm kiếm kỹ vào cha tiêu viêm sau lưng bốc lên một cỗ m ồ hôi lạnh phát giác cỗ này khó có thể dùng lời diễn tả được linh hồn ba động một cỗ uy hiếp cảm giác được hiện tại hắn trên thân sau mực khác hắn nhắc lên chính mình toàn bộ lực lượng linh hồn đem khí tức của mình đệ thấp đến cực hạ sau đó thân hình hạ xuống lắp mình mấy cái ở giữa rơi vào một tòa thành thị ở trong làm bộ người đi đường đạo kia kinh khủng lực lượng linh hồn tại h u y ề n minh sơn mạch quét mấy cái vừa đi vừa về dường như đang điều tra lấy cái gì đang lúc đạo kia lực lượng linh hồn còn muốn q u y ế t tán hướng về càng xa xôi tiến phát thời điểm một đạo khác cường hoành lực lượng linh hồn cũng là sẽ toang hư không xuất hiện ở nơi đây cản lại đạo kia lực lượng linh hồn đường đi hồn thiên đế ngươi muốn làm gì chẳng lẽ là muốn đánh vỡ v i ê n cổ bắt tộc c ấ m thị sao âm thanh hùng hậu mang theo uy nghiêm khí t ứ c phản phất một cái sở trường cao vị thượng vị giả một dạng hắn để lộ ra sức mạnh không giống như hồn thiên đế ít hơn mảy may ha ha. Cổ nguyên, bản tọa bất quá bất tọa tại tìm là hồn ủ y diện ta h điện người hung thiên ủ chẳng n g lẽ ư ơ muốn bao che người này không thành? Hoặc có lẽ là, người này chính ngươi trong cổ tộc người. Hồn bao Hoặc che có các cổ tộc h i là, là t lẽ đế cười nhẹ âm thanh bình thản cũng không có sen lẫn mảy may cảm xúc cùng phía trước tại hồn giới bên trong quả thực là tưởng như hai người mảy may nhìn không ra một điểm ba đ ộ n g kèm theo hồn thiên đế tiếng nói rơi xuống thuộc về c ổ nguyên lực lượng linh hồn lâm vào yên lặng ngắn ngủi sau đó hắn lần nữa mở miệng nói ừ bất luận như thế nào đại lục bên trên sự tình ngay tại đại lục bên trên giải quyết viễn cổ bắt tộc ở vào lục tinh đấu thánh bao quát lục tinh đấu thánh trở lên sức mạnh đều không cho phép ra tay nghe được c ổ nguyên ẩn chứa nhàn nhạt lời cảnh cáo chỗ sâu hồn giới hồn thiên đế khỏe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra một cái nụ cười cổ quái toàn tức nói đó là tự nhiên nếu là không có việc gì bản tọa liền đi trước tiếng nói rơi xuống nhìn thấy c ổ nguyên cũng không có đáp lời hồn thiên đế thu hồi lực lượng linh hồn mà c ổ nguyên nhìn thấy hồn thiên đế thối lui xác nhận đối phương không thấy sau đó cũng là đem lực lượng linh hồn thu về giữa thiên địa lại độ khôi phục bình tĩnh nhận thân ở trong đám người tiêu viêm cảm nhận được hai cố lực lượng kinh khủng thối lui lúc này mới thở phào một hơi lao đi trên trán chi tiết mồ hôi lạnh lúc này hắn mới cảm giác được phía sau l quả nhiên hủy diệt địa điện mang tới lực ảnh hưởng quá lớn đưa tới hồn thiên đế chú ý kế tiếp một đoạn thời gian rất dài bên trong sợ là đều không cách nào đánh những thứ này phân đ i ệ n c h ú ý nếu là một cái không tốt dước lấy tên kia tự mình ra tay sợ là mớ lạnh tiêu viêm thở dài một hơi đem trong lòng mình cảm xúc bình phục mặc dù hai người ở vào cùng một cái đại giai đoạn nhưng mà đấu thánh giai đoạn này nhất là tại cao giai sau đó một sao trên lệnh trí lớn xa xa so đấu thánh trước đây cảnh giới phải kém cách lớn cho dù là tiêu viêm người mang đủ loại đấu kỹ, một đời trước tại đến lục tinh đấu thánh sau đó đều không thể vượt cấp chiến đấu một người khác chính là ta người nhạc phụ kia cầu nguyên ác cũng đổ lạ trừ bỏ bị cầm tù tại đà xá cổ đế mộ huyện cửa lớn tự nhiên lao tra bên ngoài cũng chỉ có hắn có thể ngăn được hồn thiên đế tiêu viêm tự lẩm bẩm hai tay niết h chặt nắm lấy nắm trở thành xong quyền cảm thấy một hồi bất lực dâng lên nhưng theo mà đến lại là một hồi lửa nóng hắn bây giờ muốn phá vỡ hồn tộc còn kém rất, rất xa nhưng mà hắn có biết trước tất cả ưu thế tiêu viêm tự tin có thể bài trừ hồn tộc toàn bộ mưu đồ tất nhiên bây giờ còn không đánh lại vậy trước tiên cầu đứng lên phát triển tự thân ngược lại bây giờ hồn tộc lực chú ý đã bị góp nhặt hai khối cầu ngọc cổ tộc hấp dẫn mà cổ tộc lại là cùng hồn tộc trên toàn thể phía dưới thực lực sai biệt cũng không phải rất lớn bởi vậy cho dù hồn tộc muốn nhằm vào cổ tộc cầu ngọc ra tay cũng là gian nắng nhất cái này đã đầy đủ cho tiêu viêm lôi ra đầy đủ thời gian hơn nữa không chỉ có như thế tiêu viêm còn biết chân chính đà xá cổ đế truyền thừa chi địa đến cùng ở lại nơi nào đến lúc đó cho dù hồn tộc gom đủ toàn bộ cổ ngọc. cũng sẽ bị tiêu viêm t r một i p lần đưa ra tiếp xuống nhu đồ cũng không dám lại độ cao điều gấp rút lên đường mà là lặng yên ăn mặc trang phục lợi dụng lỗ sâu không gian gián tiếp mỗi thành thị lúc này mới trở lại tinh vẫn cắt cái này một lần lại là ba tháng thời gian đi qua mà bây giờ tinh vẫn cắt đã hoàn toàn biến dạng tử cùng tiêu viêm lúc rời đi đợi cùng nhau nhất định đã khác nhau rất lớn cường giả mọc lên như rừng bây giờ tinh vẫn các đã thay đổi di vãng bất quá là chỉ có chút ít mấy vị cường giả đấu tôn q u ấ n bách bộ dáng trừ bỏ dược trần tiêu viêm sư đồ hai vị đấu thánh bên ngoài bây giờ cường giả đấu tôn đã tiếp cận hai mươi vị hơn nữa trừ bỏ phong tôn giả cùng với tinh vẫn các nguyên bản trưởng lao bên ngoài đều không ngoại lệ tu vi thấp nhất cũng tại thất tinh đấu tôn trở lên tám chín tinh không phải s ố í thậm t chí còn có mấy vị đã bước vào truyền cảnh trong lúc nhất thời tinh vẫn các thực lực tăng vọn đây vẫn là cân nhắc đến có thể có nội ứng tồn tại nghiêm ngặt thẩm tra rất lâu sau mới mớn vào nhân tuyển hơn nữa có dược trần vị này dược thánh tồn tại linh đan rượu dược gia trì thực lực của bọn hắn cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà đột phá trừ cái đó ra dược lao cũng là bằng vào năm đó ở đại lục ngược lên đi quan hệ bắt đầu liên hệ tới một chút lão bằng h ư u căn cứ vào tiêu viêm trước đây dặn dò âm thầm để lộ ra muốn kết minh ý tứ bọn hắn lúc còn trẻ cũng là các đại thế lực thiên tài bây giờ cũng phần lớn là các đại thế lực trụ cột nói chuyện trọng lượng cũng là cực kỳ chi trọng thiên phủ liên minh hình thức ban đầu cũng là tại bây giờ hơi hơi đồ hiền đi ra để tiêu viêm cũng là tương đương hài lòng dù cho trên đấu khí đại lục rất nhiều thế lực so sánh với viễn cổ bắt tộc tới nói phải yếu hơn không thiếu nhưng mà một khi liên hợp lại cũng không thể khinh thường hoàn toàn có thể so sánh với viễn cổ bắt tộc bên trong nhất tộc một đời trước thiên phủ liên minh liên hiệp trung châu có khả năng liên hợp toàn bộ thế lực nó thế lực mạnh thậm chí càng vượt qua viễn cổ bắt tộc yếu kém thuốc linh thạch tam tộc một đầu tinh vấn các bên này có dược lao tọa chấn tiêu viêm rất là hài lòng hàn tính toán tại luyện hóa hấp thu một quả này bản nguyên linh hồn sau đó liền cùng dược lao một đạo đi tới đan vực một chuyến dù sao một viên kia cất giữ trong cái kia thiêu đốt ngàn nằm tam thiên diễm viêm hòa Viêm diễm hỏa. 130, hai người này chính là dược lão cùng tiêu viêm ở người phía sau trở lại tinh vẫn các không lâu sau sư đổ hai người gặp gỡ trao đổi lẫn nhau rồi một lần chuyện xảy ra hôm nay mà tiêu viêm đối với dược lão cũng không có quá mức dầu diếm mà là suy tư p h ú t chốc liền đem chính mình hủy diệt hồn điện một tòa phân điện sự tình nói thẳng ra mà dược lao tại nghe thấy chuyện như vậy sau đó đầu tiên là có chút lo nghĩ sau đó lại là tức giận rồi đứng lên hắn không nờ g tới hồn điện phía dưới lại còn cất dấu bực này bẩn thỉu hoạt động đây chính là chục triệu người phân linh hồn mới có thể hội tụ đi ra ngoài bản g nguyên linh hồn quan g đoàn a đây vẫn chỉ là một tòa phân điện chớ nói chi là hồn điện lùng bắt linh hồn hành vi trên đại lục đã có ngàn năm lâu cái này ngàn năm qua hồn điện bởi vậy lấy được bao nhiêu bản nguyên linh hồn cũng bởi vậy giết hại bao nhiêu sinh linh chỉ là suy nghĩ một chút liền để dược la hắn không khỏi nghĩ tới trước đây mình bị hồn điện hủy đi nhục thân thời điểm hồn điện bên trong người phải chăng cũng có tương tự dự định đem linh hồn của mình cầm tủ dùng để rút ra bản nguyên linh hồn dược lao sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo mà tiêu viêm nhưng là bình thản xếp bằng ở tại chỗ nhìn xem dược lao ngữ điệu hơi viết trầm trọng bình t ĩ n h mở miệng nói ác giả áp báo hồn điện nhiều năm qua thủ đoạn tàn nhẫn tất sẽ nên đón cuối cùng thanh toán mặc dù tiêu viêm thực lực còn không có khôi phục lại định phong tiêu chuẩn nhưng hắn có biết trước tất cả ưu thế một thế này từ vừa mới bắt đầu chính là làm xong ứng đối hồn điện chuẩn bị tiêu viêm không cả dược lao cũng là trầm m ặ t một cái trước mắt t r ợ ánh mắt hơi xúc động nhìn về phía tiêu viêm cười nhạt nói đúng vậy à có n g ư như thế một tôn yêu nghiệt hồn điện sớm muộn sẽ gặp báo ứng bây giờ từ tiêu viêm chính thức bước vào thu hành tại dược lao dưới sự dạy dô đến nay cũng liền mấy năm thời gian nhưng mà chính là thời gian ngắn ngủi này tiêu viêm đã từ một cái t u ổ i mục có bao nhiêu người tha thiết ước mơ đấu t h á n h cấp thực lực khủng bố như thế tinh tiến có thể nói là đấu khí đại lục từ trước tới nay cường đại nhất t h i ê n tư dược lao thậm chí ẩn l n có một loại cảm giác nhiều năm về sau tiêu viêm thậm chí có khả năng súng kích cấp độ kia từ viễn cộ về sau chính là tại không người tiêu viêm niết miệng lên mỉm cười nhưng lại đồng thời không nói ra cái gì cái khác lời nói bởi vì dược lao lời nói tại tiêu viêm xem ra cũng là sự thật hắn xứng đáng như vậy tàn tưởng h dược lao cũng không có ở trên cái đề tài này làm nhiều xoan suýt mà là nhìn về phía tiêu viêm tiếp tục nói kế tiếp ngươi có tính t h ả n ứng gì cần vi sư giúp một tay sao mà tiêu viêm nghe lời như thế cũng là khẽ gật đầu một cái mang theo vài phần ý cười hơi có vẻ nhẹ nhõm nói đệ tử thật là có chuyện cần phải mượn một chút lao sư mặt m ũ i chuyện gì theo tin đồn đan vực bên trong có một đoá thiêu đốt ngàn năm ngọn lửa bất diện hư, hư thực thực dị hỏa nói tới chỗ này tiêu viêm a thế nào hạ miệng xoa xoa đôi bàn tay sau đó tiếp tục nói bổ sung mặc dù bằng vào ta thực lực hoàn toàn có thể cường thủ hạo đoạn nhưng đan vực là đan tháp địa bản nếu là gây quá căng cũng không tốt thú n g chi nó sẽ là chúng ta đối kháng hồn điện hữu lực giúp đỡ một trong nghe được tiêu viêm nói tới chỗ này dược lao lại há có thể không rõ tiêu viêm ý tứ chật cười nói thì ra là thế điểm ấy dễ làm qua một thời gian ngắn vi sư cùng ngươi đi một chuyến đan tháp đám lao ra kia mặc dù tầm cao khí nạo nhưng mà cũng phải cho ta một bộ mặt nghe lời như thế tiêu viêm trong lòng là hơi nhẹ nhàng thở ra đem một kiện trong lòng chuyện thả xuống sau đó cười nói nếu đã như thế đệ thừa ử l dịp trong khoảng thời gian này tiêu viêm cũng lại độ tiến hành một cái nho nhỏ bế quan vừa vặn có thể đem viên kia từ hồn điện địa điện thu hoạch bản nguyên linh hồn luyện hóa đem lực lượng linh hồn lại độ khôi phục lại một cái trình độ bất quá lần này khôi phục lượng nhưng phải trường không tốt mật thất trong gian phòng tiêu viêm xếp bằng ở trên bộ đoàn tự lẩm bẩm dù sao hắn bây giờ nhục thân đấu khí tu vi mới chỉ là cao tinh đấu tông cấp bậc càng l à nương theo ở đây lực lượng linh hồn hồi phục tiêu viêm càng thêm có thể cảm nhận được nhục thân tiếp nhận áp lực khổng lồ nếu không phải linh hồn của hắn tạo nghệ rất cao ngoài cộng thêm một đời trước chính là đặt chân qua đứa cảnh có siêu cao lực k h ô n g chế chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề đối với tiêu viêm tới nói hắn có thể cảm nhận được nhục thân của mình so với lực lượng linh hồn tới nói giống như là một con kiến gánh vác lấy một tòa vạn trượng đại sơn một dạng bình thường tình huống căn bản là không có cách chịu tải chỉ có thể bằng vào kỹ xào tới thận trọng duy trì cân bằng không nghĩ tới có một ngày、Thực lực quá mạnh ngược lại trở thành ngăn được tiêu viêm có chút bất đắc dĩ thở ra một h ơ i đạo trong lòng đối với cái kia tam thiên d i ễ m viêm hỏa khát vọng cảm giác càng thêm nầm đậm t ị n h liên yêu hỏa bây giờ còn thiếu cuối cùng một phần tàn đồ thế nhưng cuối cùng một phần tàn đồ một đ ờ i trước là tiêu viêm tại không gian trong buổi đấu giá đ t được trên t u y ế n thời gian mà tính vẫn làm ấy năm sau đó ai cũng không biết bây giờ phần n g kia tàn đồ chỗ sâu nơi nào tính toán nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chờ đến một lúc nào đó nhiều bước lên một chút phong hiểm tiêu viêm lắc đầu cắn răng liền đem cỗ này cảm xúc thả xuống chật liền đem viên kia bản nguyên linh hồn quan đoàn từ trong nạp giới l chịu tải tại trước mặt linh hồn này bản nguyên mặc dù là thế gian tinh thuần nhất năng lượng nhưng cũng là s á t lục biến thành nhìn như bình thản nhưng trong đó oán nghiệm vô tận nhẹ nhàng nuốt ve trong tay linh hồn quang đoàn cảm thụ được trong đó vô số phân l o ạ n hoán hận không cam l ò n g bị thương tức giận các loại tâm tình tiêu cực chạy xuôi dù là tiêu viêm cũng có chút động dung yên tâm đi các ngươi thủ ta sẽ giúp các người báo kèm theo tiêu viêm bình thản âm rơi xuống linh hồn quang đoàn bên trong những cái kia rất nhiều phân loại tâm tình tiêu cực lại là thống nhất dừng lại trong n h y mắt sau đó từng cổ thoải mái cảm giác chuyển đến linh hồn quang đoàn phía trên cũng là phát tán ra con mang nhàn nhạt, nhạt. Gặp t ì ngay h h tại tiêu viêm đem ó hoán h n g i cùng tầm tình tiêu cực đã bản hóa hấp thu đi. Đây là b nguyên linh hồn quang đoàn thời mất vào, vào thể nội nháy mắt chính là có một cô ba động kỳ dị từ hắn trên thân kích phát thời gian từng giây từng phút trôi qua ngày qua ngày thời gian qua mau ngày tháng t o i đưa trong chớp mắt chính là thời gian một tuần đi qua trong mật thất tiêu viêm lại là vẫn như cũ duy trì lấy tư thế ban đầu xếp bằng ở tại chỗ v ề ngoài nhìn như không có thay đổi gì nhưng nếu là xâm nhập thể nội chính là có thể nhìn thấy tiêu viêm thất h ả i bên trong cái kia bao trùm lấy từng đạo pha tạp vết thương hư huyễn h ồ n thể trên mặt nhưng là bao trùm lấy một vòng nhàn nhạt say mê mà cái kia bản nguyên linh hồn quan g đoàn nhưng là tản mát ra nhàn nhạt b ạ c h sắc quan mang giống như ôn hòa ánh mắt một dạng không ngừng quan trú tại tiêu viêm trên linh hồn điền vào cái kia từng đạo pha tạp v khi một đạo vết thương bị bổ khuyết h o à n tất bên trên nổi lên một tầng kỳ dị tinh t ầ n g mà giờ khắc này tiêu viêm khí tức cũng là không tự chủ tăng vọt trong n é y mắt thuộc về tiêu viêm linh hồn đột nhiên mở hai mắt ra một vòng tinh quang bạo xạ mà ra mang theo vẻ mặt kỳ lạ một g i â y sau một đạo gợn sóng vô hình truyền lên ra sau đó mấy đạo linh hồn cấu tạo mà thành xiềng xích c h ố n g rông xuất hiện đem cái k i a đã rút nhỏ gần như một ba bản nguyên linh hồn quang đoàn t r ó i buộc chặt phong ấn tại thể nội ngoài giới tiêu viêm đột nhiên mở hai mắt ra sau đó nắm quả đấm một cái cảm thụ được mênh mông linh hồn trí lực tâm niệm kẽ động trước mặt không g lần nữa k h e nhúc ních cái k i a một cái khe rốt cuộc lại bị vô căn cứ bổ khép lại đồng dạng không chỉ có như thế tiêu viêm do dự một chút x ò e bàn tay ra tới tại bàn tay của hắn ở trong kỳ dị không gian ba động trật hiện rất nhanh một cái lộng lây tinh xảo cỡ nhỏ thế giới chính là xuất hiện ở tiêu viêm trong tay hắn cùng bây giờ tiêu viêm chỗ sâu mật thất đơn giản giống nhau như lúc khi sâu một hơi tiêu viêm v h ấ t tay đem tiểu thế giới tắn đi n h ấ miệng lên treo lên một vòng mỉm cười thẳng nhiên thấp giọng nói không gian chuẩn bị hư vô không gian mở một phương tiểu thế giới lục tinh đầu thánh tiêu viêm cảm nhận được chính mình bây giờ nục thân tiếp nhận cực hạ cũng không có đem bản nguyên linh hồn quang đoàn toàn bộ luyện hóa nhưng mà hắn bây giờ đã cảm thấy tiêu chuẩn của mình không tại lục tinh đấu t h á n h phía dưới dạng này tiêu viêm tại viễn cổ bắt tộc cường giả chân chính không xuất thế tình huống phía dưới đã có thể có thể sương đấu khí đại lục trên mặt nội đệ nhất cường giả chính là hồn điện điện chủ hồn diệ t sinh cũng bất quá là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ tu vi trừ cái đó ra đan tháp vị kia thần bí lao tổ cùng với tán tu thần nông lão nhân cũng bất quá là lục tinh đấu thánh tu vi nhưng bọn hắn một cái bản thể là đang dược bị dị hỏa khắc ch không am hiểu chiến đấu đối mặt tiêu viêm thật đúng là không nhất định là đối thủ đến bực này tiêu chuẩn tiêu viêm chân chính trên ý nghĩa có thể nói là không sợ một chút thủ đoạn h ồ n tộc không ra tay tình huống phía dưới có thể đường đường chính chính cùng hồn điện có sức đánh một trận cảm thụ một phen thực lực hôm nay biến hóa sau khi tiêu viêm cũng là thu liễm lực lượng linh hồn hắn bây giờ mặc dù thực lực cường đại nhưng mà đối với nhục thân áp bách cũng càng ngày càng mạnh vô cùng cần thiết đấu khí t u vi bên trên đột phá tiêu viêm cùng dược lão rời đi tinh vất cát cũng không trắng trận lộ ra mà là chỉ cùng mấy vị tin được cao tầng cùng với phong tôn giả từng báo cho sau chính là lạng yên rời đi hai người bây giờ cũng là đấu thánh tu vi đối với không gian lực lượng cá bơi phải thủy chỉ là bằng vào bọn hắn bản thân tốc độ ngắn ngủi mấy ngày chính là đủ để vượt qua vậy để cho người bình thường lấy mấy tháng năm đo lường đếm xa xôi khoảng cách đan vực ở vào trung châu trung ương khoảng cách tinh vẫn các vị trí trung châu nam vực cũng là có khoảng cách không ngắn nhưng mà tiêu viêm cùng dược lao bất quá là ngắn ngủi thời gian hai ngày đi tới đan vực phụ cận mà đan tháp bản thân chính là tọa lạc tại đan vực thánh đan thành nội vực ở trong ha ha đan tháp tên i tuổi mặc dù văng dội nhưng mà nó tồn tại địa điểm vẫn là cực kỳ bí ẩn hơn nữa cái tia thánh đan thành chung q a n h cũng là có cường giả bố bởi vậy người bình thường cho dù là cường giả đấu tôn cũng khó có thể trực tiếp tìm được nó chỗ địa điểm bên trong hư không dược l a o vớt ve sợi dâu mang theo mỉm cười vì tiêu viêm giới thiệu đến mà tiêu viêm mặc dù có kiếp trước kinh nghiệm nhưng nhìn lại cái này quen thuộc náo nhiệt thành thị xuyên thấu qua hư không phong tỏa nhìn về phía cái k i a vô số thân mang luyện dược sư quần áo thanh niên nam nữ không khỏi lắc đầu bật cười trong lòng có chút cảm khái một đời trước hắn cũng là tại đan hội ở trong đánh bại vô số luyện dược sư lúc này mới đi ra nhưng bây giờ cảnh còn người mất lại một lần chính mình đối mặt một đời chức có thể đối thủ cạnh tranh ngược lại đã biến thành không đáng để ý ngược lại để tiêu viêm có chút cảm thấy hài hước tính toán thời gian khoảng cách lần này đan hội mở ra thời gian cũng không còn nhiều lắm tiêu viêm ngươi muốn hay không đi tham gia một chút ngược lại niên linh bên trên cũng phù hợp dường lao mang theo vài phần t r e o chọc cùng khuyến khích nhìn về phía một bên tiêu viêm cái xóc nhưng là khoát tay áo mang theo vài phần bất đắc d ì mỉm cười đáp lại nói đây chẳng phải là quá k h i dễ bọn họ đến lúc đó cho bọn hắn đã kích đạo tâm phá thoái sợ là sau này luyện rực giới lại thiệt hại một nhóm lớn hạt giống tốt dược lao cũng sẽ không nói chuyện dù sao tiêu viêm cũng là nói sự thật lấy hắn cái này đủ để luyện chế cựu phẩm đan dược tiêu chuẩn đi khi dễ người phía dưới thật là có chút quá mức chính là đan thắp cái k i a một đám cự đầu t r ư ở n g lão luyện dược tạo nghệ đều không phải là tiêu viêm đối thủ lắc đầu dược lão nhìn về phía trước thánh đan thành mang theo vài phần thổn thức cùng hoài niệm hắn trước k i a cũng vẫn là đan hội quá quân bây giờ thấy cảnh này ngược lại để hắn có chút hồi tưởng lại tuổi trẻ thời kỳ tới bất quá cũng chính là yên lặng trong một giây lát dược lao chính là vươn tay ra đánh ra một đạo kỳ dị huề nào ba động mà đạo t i ê ba động khuyết tán ra, dung nhập cái kia che giấu thánh đan thành không gian khóa thời điểm chính là chậm rãi dung nhập trong đó cũng không thấy khóa mở ra mà dược lao nhưng là đứng chắp tay hướng về phía tiêu viêm cười nói chờ một lát ra, đám lao ra kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới tiêu viêm khẽ gật đầu ngay tại dược lao đánh ra đạo kia ấn ký dung nhập không gian khóa trong nháy mắt thánh đan nội thành chính là có bảy tám đạo cường hành o lực lượng linh hồn quét tới bất quá lấy nước của bọn h ắ n chuẩn tự nhiên là không thể gạt được tiêu viêm cùng dược lao mắt rất nhanh chớ hệ năm sáu phút đi qua chính là có hai đạo lưu quang từ thánh đan thành một góc bay ra rất nhanh liền đột phá không gian phong tỏ đi tới hai người trước mặt tiêu viêm chăm chú nhìn lại chỉ thấy một vị bạch bảo s á t luyện dược sư quần áo nam tử trung niên cùng với một vị mỹ phụ hai người này chính là đan tháp tam cự đầu thứ hai huyền k h ô n g tử cùng huyền y gì ể cái sau tựa hồ còn cùng dược lão có không nói rõ được cũng không tả rõ được một chút quan hệ nghĩ tới đây tiêu viêm chính là vụ trộm nhìn về phía một bên dược lão mà cái sau trên mặt cũng là mang theo lung túng dược trần không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này lại còn sống sót huyền k h ô n g tử nhìn thấy dược lão lúc này cao h ứ n g nói hai đầu lông mày đều lộ ra thần sắt mừng rỡ mà huyền y nhưng là mang theo một chút ánh mắt thú hoán ánh mắt một mực đặt ở dược lao trên thân t r ư mà mỹ phụ kia trong đôi mắt rất nhiều tâm tình rất phức tạp thoáng qua sau đó cũng là mơ hồ không nhạt hơi có vẻ hư hoán mở miệng nói đúng vậy à cũng không muốn người nào đó một câu không nói chính là trên đại lục biến mất mấy chục năm Tiêu viêm d ự nghe t ẳ n lời nói này huyền không tử sắc mặt hơi đổi một chút hơi chầm tư chính là thấp giọng mở miệng nói chẳng lẽ trước kia đại lục ủ đợ loạt xôn xao sự tình thật sự nghe lời nói này huyền yên sắc mặt cũng là thoáng có chút biến hóa mà dược lao nhưng là cười khổ gật đầu một cái tùy ý nói không hoàn toàn là giả cũng không hoàn toàn là thật sự trước kia tình huống thực tế chính là ta cùng phong nhàn bị cái kia hồn điện người để mắt tới lại thêm hàn phong tên lịch đ ồ kia liên hợp hồn điện chư vị thiên tôn cùng một chỗ đâm lưng tại ta nếu không phải trước đây ta lấy tự bạo nhục thân làm đại giá cậu ép đem linh hồn trốn ra được chỉ sợ sớm đã rơi vào hồn điện trong tay nói tới chỗ này dường lao cũng là dừng một chút chật mở miệng nói coi như thân thể này cũng là trước đây không lâu mới khôi phục ba người một hồi hàn huyên đem nhiều năm qua chưa từng thấy cảm tình biểu đạt rồi một lần sau đó huyền không tử hai người liền đem ánh mắt ném đến một bên tiêu viêm trên thân mà tiêu viêm thấy thế cũng là khoe miệng hơi hơi dâng lên chắp lên tay tới khe cười nói tiêu viêm gặp qua hai vị tiền bối một đời trước tiêu viêm nhập môn đăng n ự c hai người xem ở tiêu viêm là dược lão nhị đệ tử phân thượng cũng là đưa cho hắn trợ giúp không nhỏ tiêu viêm tự nhiên đối với bọn hắn lễ nộ có thừa hai người đáp lễ đi qua cảm thụ được tiêu viêm gần như không phát hiện được khí tức sau đó ánh mắt của hai người cũng là càng lúc càng ngạc nhiên vừa mới bọn hắn lực chú ý đều tại dược lao trên thân cũng không chú ý tới một bên tiêu viêm vậy mà lúc này bây giờ quan sát đến cái sau bọn hắn chính xác càng lúc càng cảm thấy tiêu viêm cũng không đơn giản huyền công tử có chút nhịn không được đánh giá một phen tiêu viêm đi qua lại là nhìn về phía dược trận cảm thán nói lao ra hỏa n g ư ơ i cái này nhị đệ tử cũng không đơn giản à lấy hắn bước vào c h u y ể n cảnh giới đấu tôn đình phong nhìn tiêu viêm cảm giác đều thâm bất khả chắc cái tiêu tiêu viêm chắc chắn không đơn giản bằng chứng ấy tuổi chính là có thành tựu như vậy tại tăng thêm đã bước vào đấu thánh cấp bậc dược lao vung chồng hắn thấy tiêu viêm tiền đồ tương lai bừng sáng bọn hắn cũng không biết tiêu viêm thực lực hôm nay chỉ là căn cứ vào trông thấy tuổi của hắn tại tăng thêm tiêu viêm có thể vô căn cứ đứng lặng cùng hư không nghĩ lầm hắn tại đấu tông giai đoạn đến nỗi cổ khí tức tia thâm thúy hẳn chính là dược lao cho hộ thân Lộ ra mà huyền công tử cùng huyền y nghe được câu này nhưng là không tự chủ được trận to hai mắt xin có chút kinh ngạc nhìn về phía một mặt ôn hòa mỉm cười tiêu viêm vị này nhìn qua bất quá hơn hai mươi tuổi thanh niên vậy mà thực lực so dược lão còn xuất sắc không chỉ có như thế thuật chế thuốc còn vượt qua mấy phần dược lao đầu n g ư ơ i chớ có l ừ a q a t a huyền k h ô n g tử t r ừ n g lớn mắt nhìn về phía dược lão mà dược lão nhưng là cười h i ế p mắt nói lao phu nhưng t ừ không nói láo phối hợp với dược lão tiêu viêm cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười đáy lòng k h ẽ thở dài một cái mơ hồ thả ra một tia khí tức quét sạch là lần này chính là lệnh huyền k h ô n g tử cùng huyền y có một loại không thể địch lại cảm giác thân là đan tháp tam cự đầu thứ hai bọn hắn bản thân thuật chế thuốc đều tại bát phẩm định phong tả hưu không chỉ có như thế đan tháp nội bộ chân chính cầm quyền tổ chức tiểu đan tháp bên trong chư vị trưởng lão thực lực kém cõi nhất người cũng bước vào bàn thánh cánh cửa nhưng dùa nhưng tiêu viêm triển lộ ra một tia khí t ứ c đã vượt xa những cái tia tiểu đàn trong tháp số đông trường lão thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a huyền k h ô n g tử hơi có vẻ cà lăm nói hết lời bây giờ dược trần sư đổ hai tên đấu thánh cấp bậc cửng giả cùng đi vào đan tháp chuyện này cơ bản đã vượt ra khỏi hai bọn họ phạm vi xử lý dược trần hôm nay thầy trò hai người ngươi đến đây có chuyện gì không huyền y hít sâu một hơi bình phục cảm xúc ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng mà hỏi mà dược lão nhưng là lắc đầu toàn tức nói tiêu viêm chính ngươi cùng bọn hắn nói đi nghe dược lão lời nói tiêu viêm cũng là cũng không khắc khí cách hư không xa xa nhìn về phía thánh đ dẫu ở giữa hư không một chỗ bí mật không gian cười nói hai vị tiền bối tiêu viêm không vì cái gì khác chỉ là đối với cái tiêu tam tiên h diễm viêm hỏa có một chút ý nghĩ thôi nghe được tiêu viêm lời nói sắp mặt hai người cũng là hơi đổi muốn một ngụm từ chối nhưng mà một bên dược lão nhưng là giúp đỡ nói ha ha kỳ thực cũng không tính được cái đại sự gì cái tiêu tam tiên h diễm viêm hỏa tại tinh vực tiêu bên trong tiêu đốt n g à năm n đến nay không người có thể thu phục không bằng liền để ta đệ tử này đi thử một lần nghe được dược lão lời nói huyền không tử thế nhưng là mang theo vài phần cười khổ nói dược lão đầu ngươi cái này cũng không địa đạo à lấy ngươi đệ tử này tu vi cái kia tam tiên diễm viêm hỏa lại có thể thế nào lật tay liền có thể chấn áp mà dược lao nhưng là mang theo một chút vui vẻ cùng khuyến khích nói ngược lại ngày bình thường đan v ự t luyện dược sư đ ạ i tái phía trước vài tên cũng là có tiến vào tình vực tư cách ta đệ tử này luận niên linh thế nhưng là cũng liền hơn hai mươi tuổi nghe dược lão lời nói huyền không tử tay đều có chút run r u dày chỉ vào dược lão khẽ quát dược lao đầu đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như vậy không biết xấu hổ mà dược lao đối mặt huyền không tử như vậy chỉ trích cũng là cười híp mắt nói như thế nào ngược lại cuối cùng cũng là chúng ta vật trong bàn tay chẳng lẽ thật đúng là muốn đi qua quá trình không thành dược lao âm thanh bình thản nhưng lại đập vào huyền không tử trong lòng để có chút im lặng ngưng nghẹn sau nửa ngày hắn lại k h o á t tay háo mang theo một chút buồn bực nói được chưa thua với ngươi cái lao già không biết s u hồ này nhường ngươi đệ tử đi thôi mà nghe lời nói này tiêu viêm cũng làm mỉm cười hơi chắp tay nói vậy thì đa tạ tiền bối tiêu viêm đi một lát sẽ trở lại tiếng nói rơi xuống tiêu viêm chính là dễ dàng một chỉ điểm ra trực tiếp đem trước mặt không gian xe rách một c ư ớ c b ư ớ c ra bước vào trong đó chương một trăm ba mươi ba luyện hóa ba ngàn viêm diễm hỏa chương một trăm ba mươi ba luyện hóa ba ngàn viêm diễm hỏa tại tiêu viêm rời đi về sau dược lao nhưng là nhìn về phía hai người cười híp mắt nói tiểu đan thắp đám lao ra kia nhóm ở nơi nào trừ bọ đệ tử ta chuyện này bên ngoài lao phu còn có chút sự tình muốn theo bọn hắn thương lượng một chút nghe lời nói này huyền không tử nhịn không được v ấ n đạo chật mở miệng nói dược trần ngươi lần này lại muốn làm gì dược lao nhưng là cười cười ánh mắt bên trong mang theo một chút vui mừng nhìn về phía tiêu viêm rời đi phương hướng sau đó một vòng quyết tuyệt cùng hạt quang hiện lên ở đáy mắt chỗ sâu hồn điện những năm k i a đối với ta làm sự tình lao phu cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đan thắp cùng hồn điện luôn luôn không cùng cho nên lần này ta muốn nói chuyện tinh vực ẫ n cùng đan liên cắt tháp, thủ s tình. Tinh v ự bên ngoài đan vực bên trong dược lão cùng huyền không tử hai người đ à m luận tiêu viêm cũng không biết nhưng ở trước đây hắn liền đề nghị mà dược lão cũng đồng ý ý nghĩ của hắn chỉ có điều một thế này hắn cùng đan tháp người cũng không có từng có liên hệ song phương giữa hai bên cũng không phải rất quen thuộc bởi vậy cần dược lão xem như ván cầu đi tới nơi này phiến tinh vực ở trong tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng thở ra c h ậ t nhìn về phía mảnh này không gian kỳ dị một đời trước hắn cũng đã tới nơi đây biết tam thiên diễm viêm họa sinh ra cùng tinh thần có liên quan cái này họa danh sưng không chết trí họa đem hắn trưởng khống vô luận là thụ thương nặng cỡ nào có tam thiên d i ễ m viêm hỏa chuyển hóa tinh thần trí lực trị liệu bản thân cuối cùng có thể khôi phục hơn nữa cái này tam thiên d i ễ m viêm hỏa trước kia cũng là bị đan tháp người phong ấn tại nơi đây nhiều năm trước tới nay từ đầu đến cuối không có người có thể đem thu phục tại cái này có thể xưng đại lục luyện dược sư thánh địa thánh đan thành nhiều năm trước tới nay cũng là không ai có thể đem thu phục cũng coi như là một kiện tiếp nối sự tình bây giờ nhưng phải tiện nghi tiêu viêm cũng k h ó trách h u y ề n không tử bọn người có chút có chút không muốn bất quá bảo vật tự nhiên là có người có duyên có được hô thật đúng là hoài nợ a nhìn qua mảnh này sáng trói khu vực tiêu viêm hơi xúc động đạo một đời trước đan hội bên trong lẫn vào hồn điện mộ cốt lao nhân bọn hắn muốn mượn này giải trừ tam thiên diễm viêm h ỏ a phong ấn cho dù không thể đem mang đi cũng muốn dùng này tới phá hủy thánh đan thành ác tâm đan tháp bất quá có tiêu viêm tồn tại kế hoạch của bọn hắn tự nhiên bị đâm thủng ngược lại thu đến sự đà kích không nhỏ cũng chính là bắt đầu từ nơi này tiêu viêm chính thức tiến nhập hồn điện tầm mắt ở trong có thể nói là huyền diệu lúc trước kia tinh vực mở ra đan tháp t a m cự đầu cần duy trì tinh vực phong ấn tồn tại không cách nào tự mình tiến vào bên trong mà trong tinh vực cũng không thể duy nhất một lần từng tiến vào nhiều người nếu không sẽ quấy nhớ tam thiên vi bây giờ nghĩ đến trước đây cũng là một hồi không tệ mạo hiểm kinh nghiệm bất quá một thế này cho dù không có ba người k i a mở ra tinh vực ta cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong cho dù là đối mặt cái này bảng dị hòa xếp hạng vị thứ chín lao bằng hưu cũng có thể trở tay c h â n áp rất tốt t tiêu viêm tự lẩm bẩm không tại che giấu khí tức của mình dưới chân mấy b ư ớ c b ư ớ c ra thân hình chính là một hồi mơ hồ mấy cái lên xuống ở giữa chính là vượt qua ngàn dặm khoảng cách đi tới tràn đầy năng lượng tia sáng chỗ tia sáng bên trong một đầu không nhìn thấy cuối khổng lồ cự long mà bây giờ cự long long nhan đóng chặt cơ thể h u lượn c h i ế cứ tại hắn cái k i a khổng lồ trên thân thể lượn lờ một loại màu tím đen q u ỷ dị hỏa diễm hỏa diễm buốc lên ở giữa quanh mình không gian cũng là xuất hiện v ặ n vèo cảm giác trong hư không mờ mịt cự long chiếm cứ ngọn lửa màu tím đen không ngừng từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra không biết mệnh mọi thiêu đốt lên loại này hùng vi một màn làm cho người có loại khó che giấu rung động cảm giác tại cái này tam thiên diễm viêm hỏa hóa thành cự long bên cạnh đừng nói là người cho dù là vạn trượng đại sơn cũng bất quá là hơi cao một chút mô đất tôi một cất chính là có thể dấm bằng một đời trước lần đầu tiên nhìn thấy tiêu viêm chính là bị lấy tam thiên diễm Lại không cự ó cái c kia cự long bộc n n g g lại tràn đ phát chú ý tới thân ảnh trước mặt thanh niên mặc áo đen đứng chắc tay đứng lặng trên hư không bình thản nhìn xem nó một cấu ngang ngược từ tam thiên d i ễ m viêm hỏa biến thành đen như mực hỏa d i ễ m cự long bên trên bộ phát lập tức một đại đoàn hỏa d i ễ m hóa thành h ỏ a cầu hướng về tiêu viêm đập tới ha ha thật đúng là không oan đối mặt tam thiên d i ễ m viêm hỏa một màn này bạo động tiêu viêm cũng là sớm đã coi đ n trước dù sao bản thân nó chính là bị đan tháp người cầm tù ở chỗ này nếu là không có một tia quán niệm đó mới là chuyện không thể nào đừng nói là xếp hạng đệ cựu tam thiên d i ễ m viêm hỏa cho dù là xếp hạng thứ mười bốn vẫn l ạ tâm viêm tại già nam học viện nhiều năm phong ấn phía dưới một màn tia yếu ớt linh trí cũng là trí cũng là tràn đầy ngang ngược định. chỉ thấy cái tia đập về phía tiêu viêm hỏa đoàn đống nhiên bạo tán tiêu thất ra sau đó một cố minh ngông khí thế từ tiêu viêm thể nội thẩm thấu mà ra đ è ép xuống thẳng tắp nện ở đen như mực cự long thân thể cao lớn phía trên vê anh mới vừa rồi còn uy phong không dứt đen như mực cự long bây giờ giống như là bị hồng hoàng cự thú áp chế mèo con mực dạng nằm dạp trên mặt đất thân thể dãy rủa không ngừng nhưng thủy trung không cách nào chuyển động mà tiêu viêm nhưng là bình thản đứng tại nó cái tia to lớn lòng đầu phía trước bình thản nhìn chằm chằm cái tia mang theo e ngại cùng phẫn hận hai con người mở miệng nói cho ngươi hai lựa chọn một là bị ta thôn phệ bản nguyên luyện hóa, vì ta nắm trong tay, trở thành ta dị hỏa đến nỗi loại thứ hai nhưng là ta xóa đi linh trí của ngươi tại đem ngươi l u y ệ n hóa ngươi có thể sinh ra như thế linh trí ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác nghe tiêu viêm lời nói đen như mực cự long t r o n g con ngươi một vòng khói m ù lõe lên một cái rồi biến mất c h ậ t nó than nhẹ mở miệng âm thanh suy yếu để hoài làm ra thần phục hình dạng sau đó theo nó chỗ chán một mảnh giống như thực chất tầm thường lân phiến rụng xuống chừng một người lớn nhỏ đã rơi vào tiêu viêm trong tay này hòa diễm chính là tam t i ê n diễm viêm hỏa bản nguyên cảm thụ được trong tay tản ra bản nguyên khí hơi thở hòa diễm tiêu viêm khẽ gật đầu ch mà là ngay t r ư ớ chỉ cự lông n mặt, đem thấy tiêu viêm thể nội tam sắc dung hợp dị hỏa bỗng nhiên bay lên ngược lại đem cái tia đen như mực bản nguyên chi hỏa bao vây lại bắt đầu luyện hóa chương một trăm ba mươi bốn phân quyết tiến hóa chương một trăm ba mươi bốn phân quyết tiến hóa đen như mực c ự long phát ra một hồi gào thét trận một cỗ không h i ể u long uy từ trên người của nó kích phát mang theo ngang nhiên uy thế khuyết tảng ra liền toàn bộ tinh vực không gian đều bị nổi lên tầng tầng g ậ n sóng mà kèm theo trận này gào thét đi qua cái này tam thiên d i ễ m viêm hỏa biến thành đen như mực c ự long vậy mà có thể treo lên tiêu viêm khí thế cỡ ép đứng dậy cái nhìn k i a trông không đến cuối thân thể khổng lồ mang theo thuộc về dị hỏa sức mạnh mang tính chất hủy diện động một tí ở giữa chính là lệnh đất đai chung quanh không gian vỡ nát lộ g a dị thường dọa người ngươi cái tên này rõ ràng bất quá là một đoàn dị hỏa thật đúng là đem mình làm làm thái hư cổ long không thành. có chút bất ngờ nhìn về phía tam thiên d i ễ m viêm hỏa hóa thành đen như mực cự long tiêu viêm mặc dù đã đưa nó bản nguyên thu vào thể nội hơn nữa tại ba loại dung hợp dị hỏa r a chỉ bắt đầu đem luyện hóa nhưng mà tam thiên d i ễ m viêm hỏa bản thể nhiều năm trước tới nay tại tinh vực ở trong tích lũy năng lượng cũng là tương đương hùng hậu trong thời gian ngắn rất khó tiêu tan đã thức tỉnh ở kiếp trước trí nhớ tiêu viêm tự nhiên biết tam thiên d i ễ m viêm hỏa như thế dị biến là bởi vì cái gì trước đây tử nhiên chính là đã nói với hắn tam thiên diễn viêm hỏa trên thân có một cái thuộc về thái hư cổ long nhất tộc chống súng long ớn cũng chính vì như thế lây dính thái hư cổ long khí tức chính là hướng vệ như thế hóa hình dựa sắt vào nhân loại ngu xuẩn muốn thôn vệ ta có thể không có đơn giản như vậy đen như mực hỏa long phát ra kịch liệt gào thét vô số đầy trời đen như mực hỏa diễm từ thân thể của nó bên trong bạo dũng mà ra trong lúc nhất thời toàn bộ tinh vực đều bị che kín thành một mảnh đen kịt nhiệt độ chung quanh kịch liệt bay lên tựa hồ muốn hết thảy đốt cháy hầu như không còn tại loại này nhiệt độ kinh khủng phía dưới đấu tông cấp bậc tồn tại sợ rằng sẽ trực tiếp bị bốc hơi cho dù là đấu tôn cấp cường giả thuộc tính khắc chế phía dưới cũng sẽ bị áp chế chật vật không chịu nổi nhưng mà đây vẫn là tam thiên diễm viêm hỏa không có chân chính động thủ. nếu là cái này n một tia bản nguyên bị luyện hóa như vậy tam thiên d i ễ m viêm hỏa bản thân chỉ sợ vĩnh thế không được siêu sinh giờ khác này nó cũng không lo được cái gì bản nguyên bị tổn thương nhân tố nhưng mà đối mặt với trong ngoài hai trọng giác công tiêu viêm lại là nghiêng đầu một chút thở dài một hơi chợt hướng về phía trước bình thân ra một cái tay tới tiếp đó hướng phía dưới đại lên chính là cái này bình thản động tác tiếp theo trong nháy mắt chỉ thấy cái k i a tựa hồ muốn toàn bộ tinh vực đốt cháy hầu như không còn đen như mực biển lửa đột ngột ở giữa bị dập tắt giống như là có một cỗ càng lớn sức mạnh đem trong nháy mắt đ ạ diện nhưng mà cái này vẫn chưa xong chỉ thấy một cái hư h à o đấu khí đại thủ chống r ô n g xuất hiện che khuất bầu trời mang theo bảng bạc phong áp cùng ý thế hướng về cái k i a đen như mực cự long trục tới vốn là nếu là ngươi thần phục ta cũng sẽ không xóa đi linh trí của ngươi thiên địa vạn vật có linh ngươi có thể đến tới như thế tiêu chuẩn cũng không dễ dàng đáng tiếc tiêu viêm thảm như nói đối mặt cái kia gần như điên cuồng lại độ nâng lên toàn lực t cái, cái này g gọi bọt tại đan tháp tinh vực rất lâu chưa từng có người thế nhưng hắc viêm cự long cứ như vậy nhẹ nhõm bị tiêu viêm đánh tan mà cái sau làm xong đây hết thể về sau ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút phiền muộn thân xác thở dài sau đó nhàn n h ạ t mở miệng nói khẽ một đời trước c u n g bạo ngươi mang đến cho ta áp lực cũng không nhỏ cực kỳ nguy hiểm một thế này nhẹ nhom đem ngươi trấn áp ngược lại để ta có chút không quá quen thuộc lắc đầu đem những thứ này suy nghĩ vung ra đầu tiêu viêm đem lực chú ý tập trung ở thể nội một đời trước chính mình lần thứ nhất thôn vệ tam thiên d i ễ m viêm hỏa thời điểm dù cho có sớm chuẩn bị l u y ệ n chế xong đang dược cùng với phần quyết trợ giúp nhưng vẫn như c ũ cực kỳ nguy hiểm nhưng lần này lại khác không chỉ có bởi vì thực lực nguyên nhân đã từng đến qua đế cảnh danh xương viêm đế chấp trường thiên hạ vạn hòa chính mình bây giờ một thân khống hỏa bản sự dám danh xương thiên hạ vô xong cho dù là có phần quyết tác chế tại thôn phệ khác biệt dị hòa lúc cũng sẽ xuất hiện phản phệ cùng dị hòa bạo động mà bây giờ tại sự điều khiển của mình phía dưới ba loại đã bị thôn phệ dị hòa không một chút bạo động điều khiển dễ dàng như tay chân giống như k h ô n khéo mèo con một dạng nghe lời dù cho tam thiên d i ễ m viêm hòa bản nguyên cực độ nổi giận mấy lần đều muốn đột phá tam sắc dị hòa phong tỏa tiêu viêm thể nội bất luận một loại nào dị hòa đơn lấy ra đều hoàn toàn không phải tam tiên h d i ễ m viêm hòa đối thủ song khi bọn hắn dung hợp được sau đó uy năng tuyệt không thấp hơn cái sau thậm chí càng vượt qua bởi vậy tam tiên diễn viêm hòa bị phong tỏa. bị đ ộ ngay tại hoàn ầ n quyết thành tam thiên diễn viêm hỏa luyện hóa nháy mắt tiêu viêm hai mắt lại độ khép kín hắn lực lượng linh hồn lúc này thu liễm thuộc về cao tinh đấu tông cấp cái khác đấu khí tu vi triển lộ ra mà ở giờ khác này hắn tu vi chính xác điên cùng tăng vọt bát tinh đấu tông cựu tinh đấu tông rất nhanh tiêu viêm khí thế ngưng trệ trong nháy mắt tiếp đó kèm theo giống như tấm gương phá toái tầm thường âm thanh văng lên vượt ngang qua đấu tông cùng đấu tôn ở giữa l ệ c h trời bị phá vỡ nhất tinh đấu tôn nhị tinh đấu tôn tam tinh đấu tôn thẳng đến tiêu viêm khí tức củng cố tại tam tinh đấu tôn hậu kỳ lúc này mới lặng yên ngừng mà tiêu viêm cũng làm m ở hai mắt ra một vòng tình quang từ trong bắn mạnh mà ra mang theo vài phần mừng rỡ cùng vui vẻ vúng tay một cái một tia hỏa diễm xuất hiện tại tiêu viêm trong tay toàn thân lộ ra tím đen tri sắc mà tại trung tâm nhất bên ngoài diễm tử tâm ngọn lửa đen toàn thân tản ra không, không t không có bị đấu khí kích phát dễ dàng liền đem không gian cháy hòa tan xuất hiện từng cái đen như mực chỗ trống nhưng mà kỳ quái là t r u n g quanh chính xác mảy may cảm giác không thấy nhiệt độ của ngọn lửa này ha ha lần này dung hợp dị hỏa sau đó uy năng cũng là kinh hỷ tiêu viêm tự lẩm bẩm cảm thụ được trong tay dung hợp dị hỏa mặc dù bây giờ chỉ là dung hợp bốn đạo dị hỏa hơn nữa trong đó ba đạo cũng là xếp hạng tại trước mười sau đó dị hỏa nhưng bản về uy năng tới cần phải đủ để tới gần sáu vị trí đầu dị hỏa hơn nữa trừ cái đó ra phân quyết trình độ tiến hóa cũng rất là làm cho người kinh hỉ a chương một trăm ba mươi lăm t i ề u đan tháp tiêu r ư ớ c t ể u quyết đăng đó Hơn nữa phần trình độ tiến hóa cũng rất là làm cho người kinh tháp. trừ rất t hóa, cho hỉa. cái ra, i độ là làm viêm tự lẩm bẩm cảm thụ được thể nội đấu khí vận chuyển tốc độ tâm niệm khẽ động ở giữa chính là có một c ố bàng bạc hát động lấy hắn làm trung tâm mở rộng ra hình thể không lớn bất quá ba trượng có thửa mà kèm theo hát động xuất hiện chung quanh năng lượng thiên địa giống như, như bị điên hướng về hắn áp tới trong lúc nhất thời tạo thành từng m ả n g lớn vòng xoáy không chỉ có như thế liền toàn bộ tinh vực lúc này cũng bị rung chuyển chấn động lên tiêu viêm vội vàng đình chỉ thí nghiệm ánh mắt bên trong mang theo mừng rỡ tia sáng dù cho không có người nhìn xem hắn cũng cười to lên ha ha ha không nghĩ tới phần quyết vậy mà trực tiếp tiến hóa đến thiên gia i trình độ đúng vậy thành công thôn vệ tam thiên diễm viêm hòa sau đó một cái kẹt tại địa giai cao cấp tương đương với chuẩn thiên giai phần quyết tại thời khắc này thành công đặt chân thiên giai cấp thấp công pháp trình độ vừa rồi h ắ t động chính là công pháp thành công tiến hóa đến thiên giai tiêu chí có thể như vậy đại quy mô cắn n u ố t thiên địa năng lượng còn có thể đem luyện hóa thành có thể cung cấp nhân loại sử dụng tinh thuần đấu khí đây cũng là thiên giai công pháp tượng trưng có thiên giai công pháp tồn tại đồng cấp đối địch bên trong cũng sẽ không tồn tại đấu khí thiếu thốn vấn đề tiêu viêm có tự tin chính mình bây giờ tam tinh đấu tôn dù cho không bằng vào lực lượng linh hồn cũng đủ để treo lên đánh một đời t r ư ớ c đấu tôn sáu b ả y tinh thời điểm chính mình bình phục một chút nỗi lòng sau đó tiêu viêm lại độ tại tinh vực chờ đợi một đoạn thời gian xem trường dược lao đại khái cùng huyền không tử bọn người không sai biệt lắm thương nghị hoàn tất sau đó chính là một c ư ớ c b ư ớ c r a cả người thân hình hư hảo một hồi mơ hồ sau đó chính là rời đi bị đủ loại phong ấn gia trì tinh vực thánh đan thành đan thắp bên trong huyền không tử lông mày níu chặt mà đối diện với hắn đang ngồi chính là dược lão trừ bọn họ hai người bên ngoài trong gian phòng bộ còn có ba người tồn tại trừ bỏ cùng dược lao có giao tình mỹ phụ huyền y bên ngoài, một người nhưng là dáng người cường tráng làn da lộ ra màu đồng cổ nhìn t h u kệch vô cùng căn bản vốn không giống như là luyện dược sư đại hán trung niên mà cái này nhìn càng giống là cái vũ phu đại hán nhưng là đan tháp một trong tam cự đầu thiên lôi tử cũng là bước vào c h u y ể n cảnh đấu tôn đ ỉ n h phong cường giả càng là một cái bát phẩm đ ỉ n h phong luyện dược sư mà đổi thành một người khí tức nhưng là thân hình thấp bé dâu tóc bà phơ nhìn rất lớn t u ổ i còn trống gậy khí tức mịt mờ giống như là người bình thường một dạng nhưng mà hai vị đan tháp cự đầu đối với hắn chính xác lộ ra mười phần tôn kính người này chính là tiểu đan tháp bây giờ đóng tại thánh đan thành một vị trưởng lão mặc dù bề ngoài xấu xí nhưng hắn cũng là bát phẩm định phong luyện dược sư bản thân càng là một cái trung cấp bán thánh cấp bậc cửng giả thực lực thế này tại viễn cổ bắt tộc không ra trên đấu khí đại lục gọi là kim tự tháp đứng đầu một nhóm giữa trần đối phó hồn điện không phải một kiện chuyện dễ dàng ngươi cần phải suy nghĩ kỹ thanh âm giản mua từ thấp bé lao giả trong miệng truyền ra âm thanh mang theo một chút khẳng hạn mà dược lao đối với người này động tác cũng không có gì bất mãn mà là cười ha hả nói la lão ta chính là nghĩ cái này mới đi cái này một lần mà lại theo ta được biết đ a n thắp những năm gần đây tình cảnh cũng là rất gian khổ、à. nghe dược lão lời nói được xưng là la lao thấp bé lao giả cũng là lâm vào yên lặng ngắn ngủi nếp nhăn ra mặt hiện lên ra một chút thần sắc bất đắc di đan tháp mặc dù cùng hồn điện đồng thời trở thành chiến đấu khí đại lục đứng đầu nhất hai thế lực lớn hơn nữa được hưởng một điện một tháp xưng hô nhưng thế nhân đều biết cái này một điện vẫn là xếp tại một tháp trước mặt hơn nữa đan tháp trừ bỏ một vị ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ lao tổ bên ngoài trong đó tối cường một người cũng bất quá là nhị tinh đấu thánh tiểu đan tháp đại trưởng lao còn lại người mạnh nhất cũng bất quá là cao cấp bàn thánh trái lại hồn điện trừ bỏ một vị cùng đan tháp lao tổ lẫn cùng với một vị b ư ớ c vào đấu thánh cấp bậc đại thiên tôn cho dù là bán thánh tầng diện đánh cờ song phương cũng là kéo không ra trên lệ n h chớ nói chi là hồn điện sau lưng còn có càng cường hãn hơn hồn tộc một khi đúng nghĩa v ạ c h mặt đan tháp thua không nghi ngờ hơn nữa những năm gần đây đan tháp phía dưới rất nhiều luyện dược sư cũng là ly kỳ mất tích hoặc là lọt vào không h i ể u thấu tập kích tử thương không thôi hơn nữa thường xuyên là linh hồn đều khó mà chạy trốn loại kia cứ việc trung hạ tầng các luyện dược sư cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà bọn hắn những cao tầng này lại há có thể không biết nhưng mà cho dù là dạng này xác định là hồn điện đ ộ n g thủ nhưng mà có thừa không có chứng cớ xác thực tại tăng thêm thực lực t r ê n h lệch một bậc tình huống phía dưới nhưng lại vẫn như cụ khắp nơi chịu đến kiềm chế quả thực bất khuất ai la trưởng lão thở dài nhìn về phía dược lão mở miệng nói dược trần hợp tác chuyện này có thể bất quá chân chính muốn thông qua đề án cũng không phải chúng ta mấy người liền có thể làm ra quyết định quy củ ngươi cũng nên biết la trưởng lão nói ra câu nói này sau đó chính là mang theo một chút cười khổ nhìn về phía dược lão bàn về bối phật tới hắn so với dược lão thậm chí càng cao hơn một chút mà dược lão nghe lời nói này sắc mặt thật là có một chút cổ quái biến hóa nhìn về phía mấy、người. thất thanh nói lao giả kia lại thần không biết quỷ không hay mất tích dược lao chỉ người kia chính là đan tháp lao tổ cũng là đan tháp bên trong thực lực địa vị tối cường vị kia nếu là bản thân hắn tại chính là có thể vô a n quyết định đan tháp tiếp xuống phương t r ầ m nhưng mà bây giờ cái này trước mắt hắn lại là mất tích sự tình chính là trở nên có chút vi diệu nếu không phải linh hồn ngọc giản vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại chúng ta chỉ sợ đều cho là hắn phải trăng tao nổ bất chắc nghe lời nói này dược lao nhưng là lắc đầu toàn tức nói nếu là tính cả mấy người các người tiểu đan tháp trong hội nghị số phiếu cũng cần phải đủ a nếu là đan tháp lao tổ không tại đan tháp đại phương hướng bên trên sự nghi nhưng là từ trong hội nghị tập thể bỏ phiếu tới quyết định đại trưởng lão viện bên trên có tổng cộng mười chỗ ngồi đan tháp t ă m cự đầu cũng là ngồi xuống trong đó còn lại nhưng là tiểu đan tháp bảy vị trưởng lão mỗi người có một phiếu đan tháp t ă m cự đầu cùng dược lão quan hệ không tệ nhất định là có một phiếu mà la trưởng lão cùng hồn điện có không nhỏ ma sát cựu hận cũng là có một phiếu bên này là bốn phiếu tới tay còn lại sáu vị trưởng lão ở trong còn có một vị cùng lao phu một dạng cùng hồn điện có thâm cựu đại hận nếu là có thể kéo đến hai phiếu chúng ta chính là có năm phiếu chiếm giữ một nửa la trưởng lão chậm rãi mở miệm nói mà một bên thiên lôi tử nhưng là gái đầu thở dài nói đáng tiếc còn lại mấy vị trưởng lão cũng là phái bảo thủ hệ tùy tiện liên hợp lại liên thủ đối phó hùng điện nhất định sẽ lọt vào bọn hắn phản đối mọi người ở đây mày nhăn lại lúc dược l ã o nhưng là cảm giác được cái gì nhìn sang một bên một giây sau la trưởng lão cũng là đi theo dược l ã o đoán phương hướng nhìn lại đến n ồ i đan tháp tam cự đầu nhưng là cái gì đều không phát giác được ha h a các vị tiền bối tiêu viêm hữu lễ chương một trăm ba mươi sáu tiểu đan tháp chấn động chương một trăm ba mươi sáu tiểu đan tháp chấn động tiếng nói rơi xuống đan tháp bên trong chẳng biết lúc nào một đạo thân mang màu đen trang phục thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt hắn quanh thân bên trên không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ nhìn bất quá là một cái người bình thường đồng dạng nhưng vừa rồi một phen thủ đoạn lại là để ở tọa tất cả mọi người không dám kinh thường nhìn thấy tiêu viêm đến dược lao cũng là nhẹ nhàng thở ra mang theo vài phần thưởng thức nhìn về phía hắn cười ha hả mở miệng nói ra như thế nào cái tiêu tam thiên d i ễ m viêm hỏa t h u phục còn tính toán thuận lợi mặc dù tam thiên d i ễ m viêm hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng không ít h u ố n hồ uy năng kinh người nhưng nó quá mức của bạo phong ấn chi đ i ệ lại là không cách nào duy nhất một lần đi vào qu bởi vậy bị đan tháp phong ấn gần như ngàn năm cho dù là tiểu đan tháp trưởng lão đều có người đánh qua cái này tam thiên d i ễ m v i ê m hỏa chú ý nhưng mà có thể triệt để áp đảo bực này dị hỏa bán thánh cấp bậc trưởng lão theo bọn hắn nghĩ có hay không loại t ầ n g thứ này dị hỏa đối với luyện dược trợ giúp cũng không lớn bởi vậy cũng liền coi như không có gì ngược lại là tiện nghi tiêu viêm ha ha, may mắn không làm được bệnh tiêu viêm khép cười một tiếng vỗ tay cái độ lập tức một đoá hỏa diễm xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt bên ngoài diễm tử tâm ngọn lửa đen nhiệt độ không có khuyết tán nhưng mang cho người ta một loại mất đi cảm giác đây là nhìn thấy đạo hỏa diễm này xuất hiện m ấ y mắt la trưởng lão có chút ngồi không yên mang theo ánh mắt k h ó thể tin nhìn về phía tiêu viêm k h ẽ quát không cái này không đơn giản chỉ là tam thiên diễm viêm hỏa bên trong còn có cái này khác dị hỏa hương vị cái này sao có thể hắn cũng là bắt phẩm đình phong luyện dược tông sư đối với ngọn lửa trưởng khống cùng hương vị tự nhiên cũng không xa lạ gì lúc này liền là từ tiêu viêm triển lộ ra hỏa diễm ở trong nhìn ra chút hứa bưng dị kèm theo hắn vừa nói xong nhưng nó tam cự đầu cũng là có chút hoảng sợ nhìn về phía tiêu viêm phải biết dị hỏa loại này giữa thiên địa sức mạnh mang tính hủy diệt người bình thường nắm gi cho đến tận này bọn hắn còn không có nghe nói qua có người có thể chấp t r ư ờ n g hai loại dị hỏa phải biết hai loại dị hỏa v à chạm sau đó chính là sẽ sinh ra khó mà đẻ nén nổ tung cho dù là đ ị n h phong cường giả nếu là hai loại dị hỏa mỗi giờ m ô i k h ắ c đều tại thể nội nổ, nổ tung chỉ sợ cũng khó mà kháng trụ nhưng mà tiêu viêm cái này màu tím đen dị hỏa còn giống như không đơn giản chỉ là hai loại dị hỏa d u n g hợp còn muốn càng thêm thần bí một chút ha ha la trưởng lão còn chớ trách móc bất quá là tiểu tử một chút thủ đoạn thôi không đáng giá nhắc tới vừa nói tiêu viêm nhẹ nhàng vất tựa như cũng không có chút nào khó chịu mà la trưởng lão cái k i a đôi mắt g i à n mua vần đ ủ nhìn về phía tiêu viêm thời điểm cũng mang theo có chút ngưng trọng phía trước đan tháp tam cự đầu cùng với dược lao giới thiệu tiêu viêm thời điểm nói đối phương không thua dược trần hắn còn tưởng rằng đối phương bất quá là khiêm tốn đọc lời chào mừng nhưng khi hắn nhìn thấy thanh niên mặc áo đen này bản tôn sau đó hắn lại phát hiện chính mình còn giống như là đánh giá thấp cái sau đối phương mặc dù không có phát tán ra cái gì vì thế bình dị gần gũi còn chấp nhất v ă n bối lễ thế nhưng lẩn mang đến cho hắn một cảm giác lại là không thua gì đan tháp đại trưởng lao ngươi chính là dược trần đệ tử tiêu viêm Đúng là anh hùng xuất thiếu tiêu viêm khách khí hàn huyên vài câu hàn đối với la trưởng lão cũng chưa quen thuộc một đời trước đi tới tiểu đan tháp thời điểm hắn đã đặt chân đến đấu thánh cấp bậc trung châu nổi tiếng chỉ là vì thiết lập thiên phủ liên minh cần thu hoạch tiểu đan tháp ủng hộ mà thôi ký ức cũng không phải rất sâu sắc về sau nữa chiến trường đã kéo dài tới đến đấu thánh cấp bậc đối chọi đối với những thứ này bàn t h á n h các trường lão tiêu viêm độ chú ý tự nhiên là giảm xuống một cái cấp độ lại độ tán gấu vài câu sau đó tiêu viêm lại là mang theo vài phần ý cười nhìn về phía la trưởng lão ôn hòa mở miệng nói ra la trưởng lão đối với t r ư ớ c ngươi lo nghĩ ta ngược lại thật ra có thể có biện pháp giải quyết nghe lời nói này la trưởng lão cũng là ngẩng đầu lên trong lòng tự hỏi mặc dù hắn cùng hồn điện có mối thù không nhỏ hận hy vọng cùng tính vẫn c ắ c đạt tới kết minh nhưng cái này dù sao không phải là một mình hắn có thể c h u y ể n quyết định bây giờ tiêu viêm vậy mà nói hắn có biện pháp giải quyết đây cũng là để hắn có không nhỏ ngoài ý m u ố n mà dược lão lại là dùng một chút bất ngờ ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm lông mày có nhắc lại hắn đã dự đoán đến tiêu viêm mu nhưng lúc này ở đây đem chuyện này nói thẳng ra thích hợp sao đối mặt với dược lão mang theo lo âu và ánh mắt chất vấn tiêu viêm khẽ gật đầu hắn có chính mình suy tính đan tháp bên trong mặc dù cũng là có hồn điện thám tử nội ứng nhưng mà tiểu đan tháp bên trong vẫn là có thể tin được huống hồ chuyện này việc quan hệ toàn bộ luyện dược sư quân thể cho dù là mấy vị k i a phái bảo thủ trường lão tin tưởng tại biết sau chuyện này cũng sẽ thay đổi thái độ dừng một chút tiêu viêm ngón tay tại trên cái bàn trước mặt gó gó phát ra nhẹ nhàng âm thanh c h ắ hắn lấy một loại cực kỳ bình hoàng n khí nhàn nhạt mở miệm nói cùng nhau nhất định lấy đạo nhất định lấy đan tháp nhóm thế lực n à hồn điện phát sinh động t á c ca nghe tiêu viêm lời nói đan tháp tam cự đầu liếc mắt nhìn nhau c o n người hơi hơi thích chặt bên trong mang theo một chút mất tự nhiên chớ hẹn một phút đi qua huyền k h ô n g tử lúc này mới trầm giọng nói đoạn thời gian trước hồn điện thế lực có vào tựa như là bị một loại nào đó đ ặ kích nhìn thiệt hại không nhỏ rõ ràng đan tháp cũng là có, có chút ó c tay tình báo đoạn mặc dù không bằng hồn điện nhưng mà đối với đối phương gần đây đ ộ n g tĩnh vẫn là c h ầ m c h ầ m đến rất c ă n g nhưng mà tiêu viêm lại là có chút ngoài ý mớn hồn điện vậy mà đem địa điện hủy diệt tin tức che giấu đi bất quái này cũng không ảnh hẳng nhìn chung q a n h một vòng m nhàn nhạt mở miệng phun ra một câu nói hồn điện hủy diệt một tòa địa điện hơn nữa hồn điện phó điện chủ cũng đã vất lạc cũng dẫn đến còn có một vị bán thánh cùng với mấy vị c h u y ể n cảnh đấu tôn tiên h tôn nghe tiêu viêm hời hợt nói ra lời nói này với hắn mà nói bất quá là trần thuật nhưng mà đối với đan tháp mấy người khác ngược lại lại là một hồi sóng to gió lớn đây quả thực là một cái thiên đại tin t ứ ca hồn điện phó điện chủ một vị tam tinh đấu thánh vất lạc cũng dẫn đến địa điện tòa này hồn điện thiên cương ba điện một trong hủy diện hồn điện có thể nói là tổn thất nặng n ề các loại la trưởng lão tựa hồ kịp phản ứng cái gì dùng ánh mắt kinh kèm h chẳng lẽ cái kia đánh chết hồn điện phó địa chủ, thủy ẽ lẽ quát cái điện kia i địa ệ d theo hắn vừa nói xong trừ bỏ dược lao bên ngoài những người còn lại cũng là dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm trong phòng lập tức trở nên yên lặng chỉ còn lại có tiếng hít thở nặng nề tất cả mọi người đều đang chờ tiêu viêm đưa ra một cái kết quả ha ha may mắn mà thôi chương một trăm ba mươi bảy lôi kéo chương một trăm ba mươi bảy lôi kéo ha ha may mắn mà thôi tiêu viêm gật đầu một cái thừa nhận chuyện này triển lộ ra thực lực của mình để cho người ta coi trọng cũng là đàm phán thời điểm trọng yếu một vòng k h ô nói g điện điện tới chỗ này tiêu viêm âm thanh cũng là có chút phát lệnh ánh mắt của hắn quét về mấy người khẽ quát ta tại hồn điện phế tích chỗ sâu phát hiện bọn hắn lưu lại bí mật trận pháp mà tại cái kia trận pháp trung tâm chính là thấy được bản nguyên linh hồn hóa thành t r ù m g sáng ước chưng ít nhất ngàn vạn linh hồn mới có thể ngưng tụ ra bản nguyên linh hồn quang đoàn mà nơi nào còn cầm tù lấy rất nhiều linh hồn bị ta giải cứu sau đó toàn bộ đều tự động hóa quang tiêu tan nghe tiêu viêm kể rõ cho dù là thấy qua việc đợi lớn c h à n g cảnh đan tháp tam cự đầu cùng với la trường lão cũng là không khỏi cảm nhận được một trận hàn ý mà dược lão nhưng là đã sớm cùng tiêu viêm câu thông qua đối với những chuyện này cũng sớm đã biết được bất quá hắn sắc mặt cũng không được khá lắm dạng này phân đ i ệ n chỉ là trung châu chính là còn có hơn hai mươi tọa chớ nói chi là trung châu ở ngoài tại tăng thêm bọn hắn một mực bí ẩn nóng lòng điện thoại linh hồn nhất là luyện dược sư linh hồn ta tin tưởng kế tiếp cần phải không cần nói nhiều à tiêu viêm tiếng nói rơi xuống hắn đã nói đủ nhiều đầy đủ hiểu rồi mà phản ứng lại đan tháp bên trong người giờ này khắp này cũng là sắc mặt trắm bệnh nhưng lại mang theo xâm nhiên h giờ này khắc này bọn hắn toàn bộ đều hiểu rồi trước đó bọn hắn tự cho là cùng hồn điện chỉ là âm thầm ma sát trên thực tế sớm đã bị đối phương đơn phương không nể mặt m ũ i phải biết đan tháp kể từ thành lập tới nay vẫn luôn có không ít ưu tú luyện dược sư không h i ể u thấu mất tích hiện tại xem ra bọn hắn rất có thể sớm đã bị hồn điện để mắt tới đáng chết hồn điện đám x u ấ t sinh này quả thực là khinh người quá đáng tính khí táo bạo nhất t i ê n lôi từ lúc này một quyền hung hăng nện ở trên mặt bàn phát ra tiếng vang ầm ầm phẫn nợ nói mà một bên huyền y cùng với huyền không tử sắc mặt đều không phải là rất tốt mà la trưởng lão nhưng l ạ yên lặng đi qua dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía tiêu viêm cùng d ư g n g lão trầm thấp mở miệng nói yên tâm đi chuyện này ta sẽ cáo chi đại trưởng lão chuyện này nhất định có thể nhận được ủng hộ của hắn hơn nữa cho dù là phái bảo thủ mấy cái kia lão nga cố đoán chừng lại biết chuyện này về sau cũng sẽ ngồi không yên dù sao chuyện này có thể nói là dao động đan tháp từ trước tới nay căn bản cầm tù linh hồn rút ra bản nguyên linh hồn hơn nữa loại chuyện này ai cũng không biết kéo dài bao lâu thật là để cho người ta nghĩ tới cũng là dùng mình tiêu viêm khỏe miệng hơi hơi dâng lên mục đích của hắn đã là tới có ở kiếp trước kinh nghiệm hắn biết lần à m đ này đi tới đan tháp mục đích đã đạt thành không sai bị lắm giữa lão cùng tiêu viêm liếc nhau một cái sau chính là đứng dậy cái trước b vớt ve mấy lần sợi dâu sau cười ha hả nói la trưởng lão ta tại tinh vẫn gắt chờ mong ngươi trả lời chắc chắn thầy cho chúng ta hai người kế tiếp còn có việc liền không cầm giảm la trưởng lão cùng đan tháp tam cự đầu cũng là hàn huyên vài câu cái trước càng là nặng nề gật đầu châm giọng nói hảo chuyện này can hệ trọng đại kế tiếp sợ rằng phải hao phí một đoạn thời gian ta cũng không để lại các ngươi nếu là ra kết quả ta sẽ đích thân đến nhà đi một chuyến tinh vất c ắ t nếu là bình thường lấy bọn hắn cùng dược lao quan hệ nhất định sẽ lưu hắn một đoạn thời gian nhưng bây giờ can hệ trọng đại bọn hắn cũng muốn lâm vào bận rộn kế tiếp chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu thời gian song phương sau khi cáo tử tiêu viêm cùng dược lao chính là hướng về đan vực bên ngoài bay đi hao tố nước chừng hơn nửa canh giờ sau đó sư đổ hai người lúc này mới đi tới đan vực biên giới tiêu viêm ngươi kế tiếp hẳn còn có sự tình á dược lao dừng thân Âm t h a nghe h bình h n t nói, mà ư cười người hiểu ta, sư n cũng, Trung đoạn gian định, tránh đến nỗi nhưng nhu g gật gió, là lời lao là hà cái, chậm có Châu có rời hiểu đi thời ha thật thứ hai, nhưng là có khác ta, ta một trả một một đầu đầu đồ. quả dự vì tiêu viêm trả lời chắc chắn dược lão cũng là gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu toàn t ứ c nói nếu đã như thế cái t i u ngươi đi làm việc đi vi sư một người trở lại tinh vẫn cắt liền tốt yên tâm đi cái khác không nói tinh vẫn các vĩnh viễn l à c ủ a ngươi đại bản hành doanh nghe dược lão lời nói tiêu viêm cũng là có chút xúc động gật đầu một cái chật trầm giọng nói mở đỡ xả cùng tiểu y h i a tiên liền nhờ cậy lao sư chiếu cố một hai yên tâm đi c h sư đồ hai người lại độ hàn huyên vài câu sau đó chính là ở giữa không trung hóa thành hai đạo lưu quang một đạo hướng nam một đạo hướng bắc cực tốc tách ra rất nhanh liền lẫn nhau hóa thành chấm đen nhỏ biến mất ở chân trời hô cứ như vậy có chắc chắn tám phần mười đem đan tháp kéo lên xe đến nỗi tiếp xuống phần v i ê m cốc còn không có tốt lý do tiếp xúc qua cái non nửa năm đợi đến bọn hắn mời chào nhân thủ hỗ trợ luyện dược thời điểm lại đem đan dược đưa qua bắt đầu tiếp xúc bây giờ cựu ưu điệu minh mãng nhất tộc nội loạn cũng tới đến cao c h i ề u nhất bất quá còn không phải giải quyết thời điểm đợi đến cựu thải nguyên thạch hiện thân thời điểm cùng thải lân sự tình một đạo giải quyết đến nỗi hoa tông có lao sư tầng kia quan hệ cho dù ta không đi nói một cách tự nhiên cũng sẽ bị kéo lên trên xa đến nỗi những thứ khác thế lực trừ bỏ thần bí nhất âm cốc bên ngoài còn lại tam p h ư ơ n gác c cùng với băng hạc gốc tiêu viêm căn bản không có thấy vừa mắt bọn hắn mặc dù được cùng xưng là trùng châu đỉnh tiêm thế lực nhưng mà trên thực lực t r ê n l ệ n h lại là quá lớn cho dù buộc chung một chỗ đều không bỏ ra nổi một cái cao tinh cường giả đấu tôn mà về phần vậy có mấy vị bán thánh cấp bậc cường giả thiên minh tông nghĩ tới đây tiêu viêm ánh mắt cũng là hơi hơi n h a o lại có một đời trước chi nhớ hắn tự nhiên biết thiên minh tông bất quá là hồn điện nuôi một con chó thôi bọn hắn vốn là nhất thể nếu là tiêu viêm đoán không sai đối mặt quật khởi mạnh mẽ tinh vất gác hồn điện phương diện sẽ ở vụ trộm lặng yên nâng đỡ thiên minh tông. tạo thành ngang vai ngang vế cục diện để bọn hắn nghe nhìn lẫn lộn bất quá những thứ này đều đặt ở một bên tin tưởng lấy lao sư bản sự đủ để ứng đối kế tiếp quan trọng nhất là thừa dịp né tránh hồn điện tầm mắt trong khoảng thời gian này thu phục thái hư cổ long nhất tộc chương một trăm ba mươi tám tái nhập tây bắc đại lục chương một trăm ba mươi tám tái nhập tây bắc đại lục thái hư cổ long nhất tộc mặc dù cùng cựu lữu điệu minh mãng cùng với thiên yêu hoàng tộc đồng thời trở thành tam đại ma thú gia tộc sừng sững ở thú vực trí đình nhưng mà nếu nói lên trong đó chân chính trên ý nghĩa tối cường ma thú gia tộc hoàn toàn xứng đáng tự nhiên vẫn là thái hư cổ long nhất tộc. Bản thân, có thể cùng thái hư cổ long tranh phong ma thú gia tộc hẳn chính là viễn cổ thiên hoàng cùng với viễn cổ thiên xà bực này đứng tại huyết mạch đỉnh phong ma thú mà kèm theo thời gian trôi qua bọn chúng dần dần tiêu vong trong lịch sử mà bây giờ thiên yêu hoàng tộc cùng cựu ưu điệu minh mãng nhất tộc chính là kế thừa viễn cổ thiên hoàng bộ phận huyết mạch cùng với viễn cổ thiên xà bộ phận huyết mạch kẻ đến sau chỉ có điều thái hư cổ long nhất tộc luôn luôn thần bí không thể nào xuất thế hơn nữa làm việc khá là khiêm tốn bởi vậy danh tiếng bên trên so với mặt khác hai đại ma thú trong gia tộc tại thế lực những người còn lại tới nói sợ rằng sẽ cho là bọn họ mấy cái không sai bị lắm nhưng mà đối với đã thức tỉnh một đời trước trí nhớ tiêu viêm tới nói đây chính là cũng lại quá là rõ ràng mặc dù cái khác mà t h u trong gia tộc cũng có đấu thánh cấp bậc tồn tại nhưng bất quá giải rác hai ba vị mà thái hư cổ long nhất tộc chỉ là tứ đại long đảo cộng lại liền có không dưới mười vị đấu thánh cấp bậc c ự n giả g có bọn chúng cùng t i n h vẫn các cùng nhau trông coi dần dần lên liên minh cũng coi như là đúng nghĩa có cùng các đại viễn cổ gia tộc ngồi ngang hàng thực lực đến lúc đó tiêu viêm cũng không cần lén, lén lút lút phát dục tự thân lo lắng hồn thiên đế chú ý tới mình tồn tại lấy tiêu viêm bây giờ có thể so với lục tinh đấu thánh thực lực cấp bậc mặc dù đặt ở viễn cổ bắt tộc bên trong cũng là nhất lưu cừng giả nhưng mà còn chưa đủ đúng nghĩa thay đổi lại cục chỉ là có thể đánh bại dễ dàng hắn bây giờ chính là không giới mười vị một khi gây nên hồn tộc chú ý đó thật đúng là lợi bất cập hại dù sao chỉ là viễn cổ bắt tộc chính mình nội bộ cũng là đấu tranh không ngừng nội chiến nghiêm trọng hơn nữa bọn hắn quá tự tin thực lực của mình cho dù tiêu viêm đem hồn tộc mưu đồn ó i thẳng ra trong bọn họ tuyệt đại đến cũng sẽ không liên hợp lại cùng một chỗ đem hồn tộc tiêu diệt ngược lại sẽ liên hợp cổ tộc cùng một chỗ đối với hồn tộc làm dù sao tại bọn hắn suy tính phía dưới một khi hồn tộc hủy diệt đó cũng không có người có thể đối kháng cổ tộc bây giờ có thể tín nhiệm chỉ có mình mà thôi hô hay là thực lực không đủ a bất quá thời gian còn rất dư dả ta có đầy đủ thời gian để hoàn thành kế hoạch của chúng ta hồn thiên đế lần này ngươi hồn tộc ngàn năm nhu đ ổ chú định hay là muốn thất bại tiêu viêm tự lẩm bẩm lưu quang xẹt qua phía chân trời vô số cảnh tượng rơi vào phía sau hắn rất nhanh tiêu viêm thân hình gia tốc đứng lên lực lượng linh hồn xe rách vô căn cứ xô ra một đạo đen như mực không gian kẽ nước còn hắn thì không chút do dự vọt vào trong đó tây bắc địa vực hát vực Đại Bình Nguyên. m ê n h mông vô ngần đen như mực bình nguyên sừng sững ở bên trên đại địa lộ ra cực kỳ ngâm đen giống như là một chỗ không gian độc lập đem bên trong cùng thế giới bên ngoài chia nhỏ ra tại bình nguyên cuối cách đó không xa có thể nhìn thấy vô số liên n g u y ê n không dứt trọng trọng dây núi trung điệp ở t r u n g quanh mà tại cái k i a dãy núi ở dưới chân núi vừa vặn có một đầu không rộng đường nhỏ liên nhập đen như mực đại bình nguyên ở trong ở trên đó có chớ hẹn hơn ba mươi cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước chung quanh tràn đầy thủ vệ do binh liền tại đây cực kỳ rộng lớn hấp vực đại bình nguyên bầu trời đột nhiên vô căn cứ chuyển đến mấy đạo tiếng a n h lập tức phía dưới đội xe hoảng loạn đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là hát phong bạo tới gần toàn thể xuống xe đóng quân dựa chung một chỗ không cần tàn ra bọn hắn cực kỳ khẩn trương dựa sát vào đi qua xe ngựa đều buộc ở cùng một chỗ mà n g ư ờ i nhưng là vây ở cùng một chỗ hoặc là dựa vào binh khí hoặc là nắm lấy xe ngựa nao nhau, nhau tìm xong vị trí rồi bọn hắn chờ đợi hát phong bạo tới gần chỉ có điều đợi c h ờ chừng mười phút trên không trung vẫn là mặt trời trói trang một tơm ộ t hào hát phong bạo xuất hiện dấu vết cũng không có tựa hồ phía trước bất quá là ảo giác của bọn họ đến cùng là ai rêu dao bậy b ạ nào có hát phong bạo A? Tàn tàn. tiếp tục gấp rút lên đường lần sau chú ý một chút đ ừ n g t ê u la ô n sòm nhưng mà chính là bọn hắn vừa mới thả xuống cảnh giác đ ỗ n g nhiên lại đ ổ một hồi hoành minh vô căn cứ văng r ộ i một vị d i ô n g binh vừa vặn n g n g đầu lúc đó trận mắt hốc mồm đứng lên hắn run run vươn tay ra chỉ hướng thiên k h ô n g âm thanh run dậy nói thiên bầu trời nát tiếng nói rơi xuống có người cười mắng có người hầu nghi nhưng bọn hắn đều không hẹn mà cùng n g n g đầu lên sau một khắc để tất cả mọi người bọn họ có thể ghi khắc một màn rung động tràn cảnh xuất hiện chỉ thấy nơi xa trên không chúng một mảnh xanh thảm bầu trời chẳng biết lúc nào hiện đầy chi tiết đen như mực vết rách tựa như sắc bể tan t h à n h pha lê một dạng để cho người ta đập vào mắt kinh hãi một cái chừng ba mươi trượng lớn nhỏ loài chim ma thú bay lượn mà qua nó cũng không có chú ý tới những thứ này chưa từng phát tán khí tức đen như mực kẽ n ư ớ c một đầu va vào trong đó một giây sau liền bị cái kia kẽ nước tinh chuẩn chia cắt trở thành mấy khối hóa thành huyết vũ vô căn cứ tung xuống một màn này để không ít người tê cả ra đầu trường đại đấu sư đỉnh phong t à i nghệ đội lính đánh thuê dài con ngươi trợt tích chặt thất thanh nói ba mươi trượng đây chính là ngũ giai kìm dược điệu a ngũ giai có thể so với đấu vương tài nghệ tồn tại vậy mà lạng yên không tiếng động chết ở nơi đó không có lực phản kháng chút nào đám người h ã i nhiên một giây sau chỉ thấy những cái kia vết rách đột nhiên tăng vật ra lập tức trên không trùng trang trượng bên trong không gian lập tức sụp đổ l ạ n g y ê n không tiếng động hóa thành một m ả n g lớn đen như mực hư vô giống như tử vong tầm thường tiệc cảnh lực hấp dẫn cực lớn từ cái này đen như mực hư vô sụp đổ bên trong xuất hiện hấp dẫn l ấ y chung quanh vật vật điền vào khe hở mà cho dù là ở xa hơn mười dặm bên ngoài thương đội xe ngựa cũng là có thể cảm nhận được cái kia cố b à n bạc lực hấp dẫn bọn hắn tại không tự chủ bị lôi kéo qua đi không ít người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh còn có một vài người cùng với xe ngựa, tại bất ngờ không đề phòng đúng ã bị bay bọn hấp lực mang theo, hướng về trên không phía nhìn chằm chằm không hồi hắn hiện lực lục lòng lên. căn cứ mục nước, cảm giác mang muốn một trên trùng Người trùng, vọng trong tuyệt dưới, về vô đi. đ ở lúc này một đạo nhàn nhà tâm thanh đột nhiên xuất hiện mang theo có chút tự trách cùng với có chút ôn h ò a kèm theo đâu k h í k h u y ế t tán ra xin lỗi điểm đến có chút xảy ra vấn đề kèm theo đạo kia ôn hòa giọng nam xuất hiện chỉ thấy ở mảnh này sụp đổ hư vô ở trong chống rông xuất hiện một đạo thân m a áo bảo màu đen thân ảnh hắn giống như thiên địa trung tâm một dạng chỉ là xuất hiện trong n h á mắt cái t i ê đen như mực sụp đổ chỗ truyền đến lực hấp dẫn chính là ngừng lại vạn vật chịu đến trọng lực từ không trung rơi xuống mà hắn vô căn cứ một điểm những cái kia rơi xuống bên trong đồ vật đều phóng nếu là giảm bớt trọng lượng một dạng chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống không phát hiện chút tổn thao nào gặp lại hắn vung tay lên cái kia sẽ rách trăm trượng bầu trời đen như mực sụp đổ chính là trực tiếp bị sinh sinh khép kín dọc theo đường đi gặp phải tất cả lớn nhỏ không gian phong bạo có lẽ có thể đối với đấu tông đấu tôn tạo thành uy hiếp nhưng ở hắn chỉ kém một chân b ư ớ c vào cửa mà có thể khôi phục lại hoàn mỹ đế cảnh lực lượng linh hồn tới nói lại là không coi là cái gì trực tiếp bị chấn áp ngay tại lúc tiêu viêm một đường quét ngang sắp tiến vào tây bắc đại lục thời điểm cử động của hắn đưa tới một đầu ma thú kỳ dị nhằm vào tiêu viêm một đời trước cũng không có gặp quan ó cũng cứ gọi không thượng đối phương tên nhưng nó thực lực chính xác tương đương cường hành còn có thể ẩn nấp cùng bên trong hư không khó mà phát giác có thể so với ngũ tinh đấu thánh hơn nữa chiếm giữ địa lợi để tiêu viêm cũng ăn không nhỏ đạo tại đưa nó đánh chạy sau đó tiêu viêm định vị cũng là xuất hiện một chút sai lầm rồi mới từ nguyên bản định ra đi thẳng tới hắp g i á c vực bên ngoài hoa nguyên n g đã biến thành hắp vực đại bình nguyên xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm h ồ lần tiếp theo đ ừ n g để ta bắt được ngươi tiêu viêm c ắ n răng giận dữ chửi bậy hai câu liền đem cái kia ma thú kỳ dị sự t ì n h thả xuống ngược lại sẽ vì vì hắn mà bị liên lụy thương đội cứu mà những người kia tại đã trải qua một màn này sau không ít người cũng là hai chân như nôn, nôn, nôn ra trực tiếp ngã trên mặt đất miệng lớn thở hận hẹn may mắn lấy trở về từ có chết không có tính toán xuống gặp bọn hắn một chút ý tứ tiêu viêm quay người chính là muốn rời đi. mà một đạo âm thanh vang r ộ i bây giờ lại là từ phía dưới chuyển đến nhiều chút tiền bối cứu van bối chính là v i ê m minh người tiền bối lần này đại ân v i ê m minh nhất định đem đi khác nghe câu nói này nguyên bản định trực tiếp rời đi tiêu viêm lại là hơi nhấc lên hứng thú đầu lông mày nhướng một chút vốn chuẩn bị trực tiếp định rời đi lặng yên thả xuống phía dưới chỉ thấy cái kia thương đội chủ nhân một cái nhìn có chút mập mạp mượt mà nam tử trung n i ê n trên trán đầy mồ h ô i lạnh c h ắ p tay hành lễ không cần cảm ơn chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta các ngươi bất quá là nguy rồi thay bạch vạ rõ mà thôi tiêu viêm rơi xuống xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn nhìn xem trước mặt vị k i a m ậ p mạp nam tử trung niên tiêu viêm chân mày hơi nhữ lại hắn luôn cảm thấy đối phương có chút quen thuộc dường như là từ nơi nào gặp qua suy nghĩ trong đầu quay lại đợi đến đối phương ngẩng đầu một khắc này tiêu viêm lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới người này tên là đa mã một đ ờ i trước chính mình lần đầu tiên tới hắc giác vực thời điểm cùng hắn từng có gặp mặt một lần chính là đối phương tặng cho một phần hắc giác vực địa đồ cho hắn ngươi nói các ngươi là viêm minh bên trong người tại sao lại ở chỗ này mặc dù không biết đối phương tại sao lại gia nhập vào viêm minh nhưng tiêu viêm bây giờ tâm tỉnh lại là tốt hơn một chút quay đầu hỏi tới có liên quan vi hắn cũng có chút xấu hổ thân là viên minh thủ lĩnh ngược lại dòng giã hơn một năm tiếp cận hai năm không c o i trở về cũng không biết viên minh bây giờ phát triển đến trình độ nào đa mã lại là trong lòng vui mừng hắn cũng không định có thể rắn chắc vị cường giả này báo ra viên minh danh hào bất quá cũng là thử thử một lần nhưng không nghĩ tới thật sự hữu hiệu đối mặt với đối phương nghi vấn đa mã do dự một chút vừa nghĩ tới tranh lệch thực lực của hai bên chính là cắn răng nói tiền bối có chỗ không biết viên minh sớm tại một năm trước chính là chiếm đoạt c h u n g quanh mỗi tiểu quốc phát triển đến có thể xưng quái vật khổng lồ tiêu chuẩn cho dù là da mây lạc nhạ mộ lan ba đại đế quốc liên thủ lại cũng chỉ bất quá là có thể an phận một n g ấ u kéo dài hơi tàn mà h ắ c giác vực chính là viêm minh c ó thể phát triển nguyên nhân trọng yếu một trong hai bên lẫn nhau cùng nhau trông coi căn cứ vào đa m ã miêu tả tiêu viêm cũng là đối với gia mã đế quốc cùng với h ắ c giác vực khoảng thời gian này kinh nghiệm sự t ì n h có cái h i ể u đại khái chỉ có điều sự t ì n h phát triển để hắn có chút kinh ngạc mỉm cười viêm minh thành lập so với một đời trước phải sớm bên trên rất nhiều mà cũng như một đời trước một dạng ba đại đế quốc liên thủ tiến công gia mã đế quốc sự t ì n h vẫn như cũng xảy ra chỉ có điều không giống nhau chính là viêm minh lần này phá lệ cường đại hơn nữa còn lôi kéo được hát giác vực tuyệt đại bộ phận thế lực cùng c đại chiến ngày đó hắc hoàng tông mạc thiên hành cùng với tán tu hưng sơn láo nhân hai đại ngũ tinh đấu tông cường giả cùng nhau ra tay trợ giúp v i ê m minh thất bại ba đại đế quốc thế công mà hắc giác vực sở dĩ sẽ ra tay trợ giúp v i ê m minh chính là kể từ hắc giác vực vô số cường giả bao quát địa ma lão quỷ dược hoàng hàn phong bọn người ly kỳ chết đi còn lại thế lực lại tại giả nam học viện hắc hoàng tông hai đại hắc giác vực lâu năm thế lực cùng với đột nhiên quật khởi cường hoành thế lực tiêu môn ba liên hợp phía dưới triệt chỉ để trình hợp lại với nhau bây giờ viên minh cùng hắc giác vực chỉnh thể quan hệ tương đối thân mật cơ hồ tương đương với cùng một cái tông môn hai đại phân tông chỉ có cái điều vì gì trên thực i n g tế chỉ bằng vào tiêu viêm phương diện này quan hệ g i à nam học viện một phương tô thiên đại trưởng lão cùng tiêu lệ thông một chút khí chính là hoàn toàn có thể liên hợp lại đến nôi hắc hoàng tông mọi người nhưng là ngoài tiêu viêm đó trước bất quá mạc thiên hành người này xác thực tính là có chút trí tuệ vốn là cho là hắc hoàng tông sẽ bị tiêu diệt nhưng không nghĩ tới ngược lại lại là cùng g i a nam học viện liên hiệp đứng lên trở thành chính mình người này ngược lại là một tin tức tốt không có để ta hao tâm tổn trí ra sao viêm minh chính là khuyết t r ư n g già đợi đến thành công chiếm đoạt chung quanh ba đại đế quốc sau đó cùng hắc g i á c vực lắng đọng một phen đủ để tại tây bắc địa vực có tương đương ảnh hưởng lực thế lực lớn tiêu viêm tự lẩm bẩm tâm tình không tệ khẽ gật đầu hắn nhìn về phía trước mặt đa mã tùy ý nắm qua một cái đấu khí vô căn cứ cấu tạo trở thành một cái l ệ bài đưa cho cái sau trở lại viêm minh sau đó tìm được n g ơ đường khẩu trưởng lão tăng lên một giai chức vị đem cái này cho hắn nhìn. liền nói là tiêu viêm nói tiếng nói rơi xuống tiêu viêm đã là biến mất ở tại chỗ chỉ để lại tại chỗ đờ đẫn đám người tiêu viêm chẳng lẽ là minh chủ đại nhân một tiếng kinh hô vang lên lại độ đưa tới một hồi ồn ào chỉ có điều đây hết thệ đã cùng tiêu viêm không quan hệ nhìn thấy đa mã cũng coi như là ở kiếp trước cho q u a giúp mình tại tăng thêm vì chính mình cung cấp tin tức tiêu viêm không ngại nho nhỏ cho hắn một điểm kinh ngộ làm một người bình thường cũng coi là cho hắn đầy đủ trợ giúp mặc dù tiêu viêm rất muốn trở lại ra mã đế quốc cảm thụ một phen biến hóa nhưng chuyến này mục đích quan trọng nhất hắn cũng không có quên lúc này liền là đẻ xuống trong lòng suy nghĩ hóa thành một đạo lưu quang hướng về già nam học viện phương hướng chạy tới chương một trăm bốn mươi già nam học viện lao bằng hữu chương một trăm bốn mươi già nam học viện lao bằng hữu hát g i á c v ư ợ t ngoại vi địa thế luôn luôn g ặ p đền t r u n g quanh liên miên sơn mạch không ngừng đen thui rừng cây mảng lớn con đường cũng là tương đương h g ạ i hỏi trừ bỏ trường kỳ hành tẩu ở chỗ này thương đội bên ngoài căn bản không có nhiều người sẽ đi con đường này liền tại đây thưa thất dân cư bầu trời đột nhiên chuyển đến sắc bén thật nhỏ âm thanh sẽ gió che giấu ở cuộn phong gạo thét ở trong phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy bầu trời xa xăm phía trên đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ theo khoảng cách rút ngắn phóng đại ra đó là một cái thân mặc áo bảo màu đen nam tử chỉ thấy hắn đ ô n g nhiên ra tốc mấy phần nhấc lên thân hình cả người quanh thân lưu quang không hiện chính là hướng về bên k i a phía chân trời bay đi rất nhanh liền cầm dưới thân thể địa hình b ứ t ở sau lưng người này chính là tiêu viêm mấy phút thời gian hắn chính là vượt qua người bình thường cần tiêu phí gần một tháng thời gian mới có thể vượt qua hát vực đại bình nguyên đi tới hấp giác vực mặt vi nhìn phía dưới hơi có vẻ quen thuộc nhưng lại có ch một đời trước hắn mặc dù cùng già nam học viện giao hảo nhưng cũng không có muốn đem h ắ c giác vực địa phương này vạch ở tên của mình phía dưới cũng bởi vậy cuối cùng mặc dù trước một bước biết được già nam học viện phía dưới lòng đất nham tương không gian phần cuối chính là đà xá cổ đế động phụ chỗ nhưng lại vẫn như cũ thất bại trong căng t h ớ c bị hồn tộc đ h ú n g tay một thế này hắn sớm kịp chuẩn bị đã sớm cùng nội viện đại trưởng lao tô thiên câu thông qua hơn nữa trước khi đi lúc còn đánh chết rất nhiều h ắ c giác vực mà hắn cô không thay đổi lâu năm cừng giả làm chủ uy hiếp không chỉ có như thế liền tiêu lệ cũng bị tiêu viêm an bài vào hát giác vực phát triển thế lực bây giờ đây h c hôm o dù là tiêu i v c nay g có c h đối với giả nam học viện tôi nói lại là một cái vui mừng thời gian toàn bộ học viện cũng là lộ ra tương đương náo nhiệt bởi vì cái này vừa vặn lại là một kẻ tân sinh nhập viện lao sinh tấn nhập nội viện một ngày điện l ễ quảng trường t r u n g quanh không còn chỗ ngồi cơ h ộ i là người đông nghỉ nghịt từng đạo âm thanh dòng lũ hội tụ lại với nhau xông thẳng lên trời tại cái kia quảng trường tất cả lớn nhỏ phân ra là cái lôi đài mỗi cái trên lôi đài đều có hai đạo thân ảnh khỏe mạnh thỉnh thoảng giao phong cùng một chỗ đ ấ u k h í bắn ra bóng người giao thoa lộ ra búp l ử a dị t h ư ờ n g có người chiến thắng tấn cấp mừng rỡ như điên có người bị thừa túi đầu đảo não toàn bộ học viện cũng là bởi vậy tràn ngập rất nhiều người tuổi trẻ đặc hưu sức sống mà tại cái kia già nam học viện quan chiến chỗ ngồi cao nhất một chỗ rõ ràng lớn hơn rất nhiều trên khán đài ngồi mấy đạo thân ảnh. hoặc nhiên, hoặc có chút mùa, phủ, có là ha ha. là giàn trung niên, một u nhưng trên của mặc vị nội viện trưởng lão cười ha hả nhìn về phía một mảnh lôi đài phía trên hai thân ảnh giao thoa chiến đấu nền đá trên bảng thỉnh thoảng xuất hiện g rắn n ớ c nhìn tương đối kịch liệt mà trên người của bọn hắn đều có đấu khí cấu tạo áo giáp đem toàn thân bao bọc tại thể nội lộ ra hung hãn dị thường hai cái cao tinh đại đấu sư t r a n đấu đổi lại những năm qua hai người bọn họ chỉ sợ đều đủ để tranh đoạt khóa này tiến nhập nội viện tân sinh đệ nhất nhưng bây giờ có thực lực như vậy có thể hơn xa hai người trừ bọn bọn hắn bên ngoài có ít nhất ba chỗ lôi đài đều buộc phát không thua giữa bọn họ chiến đấu kịch liệt một bên khác ngoại viện phó viện trưởng hồ k i ề n cũng là cười ha hả đỡ bàn tay nhìn xem một màn này cười nói kể từ một năm k i a sau các học viên đều giống như bị cái gì kích động một dạng khắc khổ rất nhiều lôi kéo toàn bộ học viện tập tục ũ n g biến thành càng thêm chăm chỉ đứng lên bên t i ê áo bảo màu vàng trưởng lão nhưng là cười ha hả trêu g h o nói đó cũng không phải là bất quá những học sinh mới này tư chất cũng là coi như không tệ đúng lại nói bọn họ đều là từ đ â u ra nói tới chỗ này hổ kiên ngược lại có chút cổ quái vớt ve mấy lần sợi dâu nhẹ nói bọn hắn đều đến từ g i a mã đế quốc lợi như thế rơi xuống trong lúc nhất thời chung quanh có chút thím lặng đúng lúc này trên chủ vị áo bào s á m tô tiên nhưng l à i h u n l ư ợ n ngón tay nhẹ nhàng chụp chụp tay ghế đưa tới chú ý của mọi người không sao viêm minh dù sao cũng là tiêu viêm tiểu gia hỏa kia thế lực nghe câu nói này mấy cái học viện cao tầng cũng là có chút thở dài sắc mặt có chút phức tạp tiêu viêm không thể nghi ngờ là già nam học viện thành lập tới nay ưu tú nhất tốt nghiệp một trong rời khỏi học viện phía trước thực lực của hắn liền đã cường đại đến một cái thái quá tình cảnh không chỉ có như thế hắn một tay sáng lập viên minh có thể xưng ra mã đế quốc chân chính trường khống giả tại cùng già nam học viện cùng với h ắ c giáp vực một phương đạt tới liên hệ hợp tác sau càng l à ẩn ẩn có quét ngang chung quanh mấy cái đế quốc trở thành tây bắc địa vực nhất lưu thế lực phát triển xu thế nhìn qua phía dưới kia náo nhiệt tình hình tô thiên cũng là hơi có c ả m khái già n m u a nếp nhăn ra mặt phía trên nổi lên một nụ cười nhàn nhạt cũng không biết tiểu tử kia bây giờ thế nào lấy thiên phú của hắn cùng năng lực cho dù là tại cường giả tụ tập trung châu chỉ sợ cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa、a. tô thiên khẽ cười nói âm thanh bình thản tựa như một cái chân chính lão nhân một dạng chung quanh mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau tô thiên đại trưởng lão đúng lúc này đông nhiên lại là có hai thân ảnh xuất hiện trên k h á n đ à i sau lưng hai cánh đấu khí thu hồi một người trong đó thân mang màu đỏ quần áo một đầu roi c u ố n quanh ở eo thon ở giữa trang phục bao k h ỏ a không ở kia biển chuyển dáng người nóng bỏng vô cùng một người khác gánh vác lấy huyết s ắ c trọng kiếm khuôn mặt lạnh lùng không có chút b a động nào cả người hắn đứng ở nơi đó chính là một cỗ khí tức túc sát phiêu đắm ra làm cho người ngạt thở ha, ha hổ ra nha đầu còn có ngô hạo hai người các ngươi tại sao trở lại tô thiên cười nói trừ bỏ tiêu viêm bên ngoài già nam học viện mấy cái ưu tú nhất học sinh hổ gia nô hạo lâm thu nhai liêu kỉnh lâm diễm bọn người bất quá bọn hắn kể từ liên tiếp đột phá đến đấu vương sau đó liền đem thế lực mở rộng đến h ắ c giác vực ở trong không ngừng đánh liều sẽ rất ít trở về học viện mỗi năm một lần thịnh hội chúng ta lại há có thể bỏ lỡ bất quá mấy tên kia gần đây bận việc lấy vây quét dã lang bang có chút đi không được hổ gia nhung b a i khẽ cười nói mặc dù từ học viện đi ra mấy người nội bộ vẫn có cạnh tranh nhưng đối mặt hát giác vực n g o à n cố thế lực thời điểm bọn hắn cũng là nhất trí đối ngoại c ũ ngay tại mấy người hàn huyên ở giữa phía dưới cũng là phân gia thắng bại năm nay ngoại viện tối cường năm mươi người cũng phân là đi ra gặp tình hình này h ồ kiên đứng dậy bắt đầu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng như cùng đi năm một dạng bắt đầu lên tiếng âm thanh nghiêm túc thế nhưng là mang theo cổ vũ tại đấu khi khuếch tán phía dưới âm thanh rất nhanh liền bao phủ toàn bộ điện lễ hội t r ư ờ n g tất cả mọi người đều cảm mến nghe hai năm trước chúng ta cũng là đứng ở nơi đó nghe phó viện trưởng diễn thuyết ta nô hạo thở dài lạnh nhạt bình thản thần sắc bên trên cũng là có chút động dùng một bên khác hổ ra nhưng là niết miệng lên hơi n h ữ mang theo vài phần ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía nô hạo cười nói u chúng ta rét phôi như thế nào cũng có tâm tình hội đàm luận đi qua hiếm thấy a nô hạo l i ế c nàng một cái cũng không nói cái gì. dù sao cũng là từ bản môn một đạo đi ra ngoài đánh liều đồng bạn đối với đối phương tiểu ma nữ tầm thường tính tình hắn đã sớm quen thuộc cũng không trong vấn đề này cùng nàng tranh luận mà đúng lúc này một đạo hơi có vẻ hoài niệm âm thanh lại là đột ngột xuất hiện ở phía sau bọn hắn mà tại ở đây tất cả cảm giác ở trong cũng không có chú ý tới đạo này khí t ứ c tồn tại quả thật có chút hoài niệm bất quá hổ kiến phó viện trưởng nhiều năm như vậy vẫn là cùng một lời nói khách sáo thuật là ta không nghĩ tới tiếng nói rơi xuống bao quát tô thiên ở bên trong mấy người cũng là trong lòng giật mình bọn hắn cũng không có chú ý tới người này khí t ứ c thẳng đến đối phương lên tiếng sau đó bọn hắn mới chú ý、tới. một đạo thân mang áo b à o màu đen thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh của bọn hắn nhìn về phía phía dưới ánh mắt vội vàng nhìn về phía tới mấy người như lâm đại địch đồng dạng nhao n h a u đứng dậy kéo dài khoảng cách hổ ra cùng ngô hạo cũng là lấy ra vũ khí thuộc về cao tình đấu vương khí tức tử trên người của bọn hắn phát tán mà tô thiên càng là hơi h í p mắt thần mà đường sông cắt hạ là ai hôm nay chính là ta g i ả nam học viện thịnh sự này không tiện tiếp đại khách lạ hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không ra lấy thực lực mạnh yếu đối phương đứng ở nơi đó nhưng ở tô thiên trong cảm giác hắn lại không có chút phát hiện nào Cái đạo kia h hát ắ n có c h bảo nhân âm thanh mang theo điểm bất đắc dĩ sau đó hắn tháo xuống che chắn khuôn mặt mũ trùm lộ ra một tấm hơi có vẻ thành tú khuôn mặt một đầu màu đen thoái phát trên mặt mang nhàn nhạt ôn hòa mỉm cười tiêu viêm ngươi vậy mà trở về một bên hổ ra nhìn thấy hắn rung chắn mạng sau lúc này lên tiếng kinh hô mà kèm theo câu này mở miệng hiểu lầm cũng là lúc này giải trừ ngươi tiểu t ử này thần không biết quỷ không hay qua lại coi là thật hủ chết l a o phu tô thiên nhìn thấy tới lại là tiêu viêm trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra cười mắng phải biết vừa rồi hắn tại đối mặt tiêu viêm thời điểm áp lực thế nhưng là lớn nhất ha ha bất quá là không muốn q u ấ y dày đến c h ư vị hơi chút lời giải thích mở miệng tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía c h ư vị ô m quyền chặt tay hành lễ nói tiêu viêm gặp qua các vị trưởng lão một bên mô hạo cũng không có nói chuyện nhưng mà ánh mắt bên trong lại mang theo một chút chất kinh đi lên chính là cho tiêu viêm một cái câu ô n tiếp đó b ù g ra ngay sau đó hổ gia cũng là như thế dù sao cũng là lao h ư u nhiều năm không gặp rất là tưởng niệm không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở thời điểm này trở về đáng tiếc lâm tu nhai liếu k ì n h bọn hắn đều tại hát giáp vực kéo không ra thân hổ gia mang theo vài phần kinh hỷ cùng tiếc lối nói mà tiêu viêm nhưng là cười cười trả lời không sao ta trong khoảng thời gian này sẽ một mực ở lại đây thuận tiện gặp gặp các học đệ học nội tiêu viêm lần này đến đây chính là muốn trợ giúp tử nhiên hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa cùng với phương diện huyết mạch thuế biến tiếp đó nhờ vào đó tới thu phục thái hư cổ long nhất tộc một đời trước tự nhiên đột phá đến lục giai thời gian tốn hao thế nhưng là vượt ra khỏi một năm một thế này mặc dù có tiêu viêm trợ rút nhưng đoán chừng cũng phải hao phí hai ba tháng đi lên xem ra ngươi là muốn làm đại sự a lại nói qua hai năm ngươi thực lực hôm nay rốt cuộc mạnh cỡ nào vì cái gì cho dù là lão phu cũng có chút nhìn không thấu chẳng lẽ là đột phá đến đấu tôn tô thiên vuốt ve trắng bệnh sợi dâu mang theo vài phần tò mò hỏi những lời này mở miệng ngược lại để c h u n g quanh trưởng lão cùng với hổ ra mấy người cũng có chút ngoài ý、muốn. bọn hắn bất quá là đấu vương đấu hoàng cấp bậc tu vi nhìn không thấu trước kia liền có thể đánh bại vẫn l à tâm viêm tiêu viêm tu vi thì cũng thôi đi nhưng vì cái gì liên tục tăng lên lên tới cao tinh đấu tông tô thiên đại t r ư ở n g lão cũng nhìn không thấu bây giờ tiêu viêm chẳng lẽ tu vi của hắn đã đúng nghĩa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức giới hạn mà tiêu viêm khỏe miệng nhưng là hơi hơi dâng lên đối với những thứ này một đời trước bạn bè chuẩn bối hắn cũng không có bao nhiêu muốn giấu giếm ý tứ bất quá bọn hắn thực lực quá yếu thẳng đến quá nhiều cũng không tốt bây giờ hồn điện uy hiếp còn tại phải cẩn thận một chút mặc dù ra mã đế quốc cảnh nội hồn điện nanh vuốt mặc dù trước kia liền bị tiêu viêm toàn bộ trừ bỏ ma diệt nhưng mà toàn bộ tây bắc địa vực khẳng định vẫn là có không thiếu hồn điện vết tích tồn tại thì như nói thiên tâm đế quốc một chỗ khen ú i một đời trước tiêu viêm thứ bắt giữ hồn điện nhân cấp hộ pháp thiết hộ pháp trên thân biết được tây bắc địa vực một chỗ hồn điện phân đ i ể m vị trí chỗ ở bất quá bởi vì lúc đó thực lực nguyên nhân từ bỏ đi trước ý nghĩ mà một thế này khẳng định muốn động thủ xử lý một phen so với trung châu tới nói tây bắc địa vực càng thêm nghèo nản không thiếu một đời trước tại hồn điện chen chân trước đó bên này tối cường sư minh tông cũng bất quá chỉ là có mấy vị thấp tinh đấu tôn tồn tại tôi h cũng chính bởi vì hồn điện đ ú n g tay v i ê m minh khuyết trương bị khó có thể tưởng tượng đ ạ kích suýt nữa hủy diệt tiêu viêm trong lòng quyết định dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về hắn muốn đem tây bắc địa vực toàn bộ hồn điện nanh u ố t trừ bỏ đem ở đây xem như hồn điện đền mù không kém bao nhiêu đâu nửa v ờ i còn kém một chút tiêu viêm sờ lấy cái mũi hơi có vẻ tùy ý nói mà hắn một phen mở miệng ngược lại là để ở tọa tất cả mọi người hít vào một n g ụ n khí lạnh n h o nhao phát ra gh răng âm thanh li trong lòng tựa như xuất hiện pha lê bị đánh nát tầm thanh tính toán bây giờ tiêu viêm nghiên c kỷ sợ là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi a tuổi trẻ như vậy cường giả đấu tôn trong lúc nhất thời trên khán đài lâm vào quỷ dị trầm mặc chương một trăm bốn mươi hai thử nghiên thân thế chương một trăm bốn mươi hai thử nghiên thân thế thử nghiên ngươi tìm cái tiêu nha đầu đ i ê n làm gì già nam học viện nội viện một căn phòng bên trong tô tiên h mang theo một chút biểu tình nghi hoặc nhìn về phía tiêu viêm trên khuôn mặt giàn mua nhăn n h e o tại hơi hơi rung động hắn không nghĩ tới tiêu viêm trở về chuyện thứ nhất lại là cái này hắc h c đại trưởng lão thứ không dám g i dếm lần này đi trung châu ta cũng coi như là cha được t ử nhiên thân thế muốn mang nàng tới nhận nhận tiêu viêm cười hắc hắc c h ậ t nói có chi nhớ kiếp trước hắn tự nhiên biết t ử nhiên chân thực thân phận hơn nữa bây giờ đã có lục tinh đấu thanh chiến lược hắn đã có năng lực thông qua hư không t o a độ đi tìm đến thái hư cổ long nhất tộc địa điểm ẩ nút n thì ra là thế chẳng lẽ t ử nhiên thân phận thật là tô thiên tay hơi có chút run dày hai năm trước tiêu viêm rời đi nội viện thời điểm cũng đã có nói hắn có liên quan t ử nhiên thân thế ngờ tới nếu thật là thái hư cổ long nhất tộc nghĩ tới đây tô thiên trong lòng cũng là khẽ hơi chầm xuống một cái không hiểu có chút phức tạp không thể không nói trước đây tìm được t ử nhiên thời điểm nàng cũng là như vậy ấu nữ bộ d á n g vẫn là tô thiên lòng mềm nhún đem nàng mang về nội viện nuôi dưỡng ở bên cạnh giống như là nuôi cái tiểu tôn nữ một dạng bây giờ đối phương thân thế sáng tỏ tiêu viêm muốn dẫn nàng đi trung châu dù là tô thiên cũng là trong lúc nhất thời có chút không đành lòng ha ha đại trưởng lão đừng nóng n ộ i chuyện này còn phải xem t ử nhiên ý tứ nếu là nàng không muốn đi ta cũng sẽ không cưỡng ép mang đi nàng huống chi lần này trở về ta còn mang cho nàng một hồi đại tạo hóa thời i ê gian hai n ba tháng đã quá nàng nghĩ thông suốt cũng đủ tiêu viêm vì nàng làm tốt tư tưởng việc làm có một đời chức kinh nghiệm hắn sớm đã đem tử nghiên xem như mội mội cùng với bạn thân đồng dạng đối lãi tiêu viêm tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu đến bị khuất hơn nữa tại cái này thời gian hai ba tháng bên trong tiêu viêm quyết định vì tử nghiên để thăng một đợt thực lực dựa theo một đời t r ư ớ c quý tích đến xem nếu là không có chính mình đúng tay bây giờ tử nghiên cần phải tại ngũ giai đình p h ò n g tới gần đột phá đến lục giai cấp độ hơn nữa ở giữa đột phá chỗ thời gian tốn hao cũng đầy đủ tại một năm trở lên trừ bỏ tiêu hóa năng lượng thiên địa bên ngoài cũng là tại quen thuộc huyết mạch ở giữa truyền thừa xuống sức mạnh chẳng qua hiện nay tiêu viêm đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước ánh mắt tự nhiên không giống với di vãng lấy hắn bây giờ chừng cựu phẩm bảo đàn luyện dược sư cấp độ tiêu chuẩn tự nhiên có độc đáo phương pháp vì tử kể từ mấy người các ngươi đều không có ở đây nội viện đợi đến sau đó nàng cũng cảm thấy nhàm chán mỗi ngày chạy đi tìm những ma thú kia đánh nhau tô thiên âm thanh cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ tiêu viêm có chút n é n cười hắn đã có thể nghĩ đến tô thiên rốt cuộc có bao nhiêu đ a u đầu lúc này chắp tay chính là cáo lui lại trường l a o hẹn gặp lại nói xong tiêu viêm cả người liền là từ trên cửa sổ một phen hóa thành một vệt sáng không có mang lên chút nào khí tức cận sóng chính là hướng về nội viện phía sau núi phương hướng chạy tới chỉ để lại tô thiên một người trong phòng thỉnh thoảng thở dài lại thỉnh thoảng cười ngây ngô nội viện phía sau núi một chỗ sơn thanh thủy tú dừng d trong lúc đó chấn động lên để không thiếu sinh hoạt tại trong đó các ma thú chim thú làm tán phát ra ô ô d i ê n dị rời xa nơi đây đứng ngồi không yên bồi hồi kèm theo ánh mắt hướng về trong rừng rậm rút ngắn chấn động càng ngày càng kịch liệt cùng lúc đó cũng chuyển tới vài đầu ma thú hung lệ gào thét giống đột nhiên một đạo màu trắng nho nhỏ bóng người mang theo một chút chật vật từ trong rừng rậm tránh hình ra nàng trắng loan quần áo bên trên đã nhiễm phải không ít bụi đất liền trên đầu còn mang theo một chút khô h é o lá cây bất quá dù vậy nàng cũng không có rừng bước lại sau lưng đấu khí màu tím nhạt hai cánh k í c động chính là dồn dập hướng về nơi xa chạy đi, trong miệng còn cô n ã i mãi bất quá là cầm ngươi điểm uống nhìn đem ngươi cấp bách mà l i ê n tại phía sau của nàng một đầu thân hình cực lớn chớ hẹn cao hơn hai mươi triệu tuyết ma thiên viên xuất hiện hai mắt đỏ bừng trên hốc mắt còn có một điểm bầm đen không chỉ có như thế ngoại trừ đầu này tuyết ma thiên viên bên ngoài huyên áo sột soạt từ chỗ nào trong rừng rậm lại là thoát ra mấy đầu khác biệt ma thú hoặc là toàn thân máu đỏ cự lang hoặc là giống như, như con nghé cực lớn tóc vàng con chuột còn có đi trên đường chính là có thể để cho đại địa dạng nứt giống như núi nhỏ bạo hùng già nam học viện nội viện phía sau núi tuyệt đại đa số bên trên cấp năm thu vương đều tụ tập ở nơi đây mà bọn hắn ở giữa cũng không có dao phong đứng lên ngược lại là cùng chung mối thủ hướng về phía bạch lý tiểu nữ hải phát động chặn đánh tử nghiên chạy trốn thời điểm nhìn lại ra đầu đều hơi tê tê sau lưng quạt hương bù hai cánh đấu khí cũng là tăng nhanh mấy phần cả người tốc độ trận tăng lên một đoạn trên mặt của nàng còn mang theo vài phần nghĩ lại mà sợ như thế nào bọn gia hỏa này liên t h ủ thất sách cũng không p h ả i những thứ này thú vương nhóm liên hợp phải biết hai năm này đến nay tử nghiên thực lực cũng tại kèm theo niên linh tăng trưởng mà để thắng bây giờ đã là có đấu vương đình phong trình độ mà những ma thú kia một cái bất quá cũng là năm sáu tinh đấu vương tiêu chuẩn yếu một ít thậm chí cũng liền nhất nhị tinh. đấu l i nhưng đ mà lần này thật vừa đúng lúc tuyết ma thiên viên bảo vệ trong sơn động có địa tâm thối thể nhũ tồn tại ngược lại bị tử nghiên để mắt tới nàng hoặc là không làm đã làm thì cho xong thừa dịp tuyết ma thiên viên rời đi động phụ thời gian chui vào uống hơn phân nửa còn thuận đi một bình nhưng mà cũng chính là tham một chút ngược lại bị chạy về tuyết ma thiên viên đụng thấy nhìn thấy lao ra thất thủ tuyết ma thiên viên lúc này nổi giận mở ra năng lực thiên phú c u ầ n b ạ o huyết nộ đã mất đi lý trí đuổi theo tử nghiên chính là đánh bất quá nó cũng không phải tử nghiên đối thủ mà bọn hắn đánh nhau động tĩnh cũng truyền ra ngoài còn lại mấy cái thú vương nhìn thấy có cơ hội ráo hơn cái này một mực cưới tại bọn hắn trên đầu làm mưa làm gió bạch lý tiểu nha đầu cũng là càng ngay càng bạo cái này toàn bộ phía sau núi đều bạo động lên khiến mọi người nổi giận tử nghiên đành phải thẻ lưới bắt đầu chạy trốn dù sao nàng mặc dù mạnh nhưng mà đối mặt hàng ngàn hàng vạn bầy ma thú giác công cũng chỉ có thể tránh lui phơ mang mà những cái kia không có linh trí linh cũng sẽ không bởi vì trong cơ thể nàng cái k i a một tia nhàn nhạ t huy áp mà bị khuất phục đừng để nàng chạy truy hôm nay nhất định phải cho sú nha đầu này một bài học chúng thu vương gầm hết lên hướng về tử nghiên đổi tới chương một trăm bốn mươi ba tìm người thân chương một trăm bốn mươi ba tìm người thân song song song, lần này có thể chơi lớn rồi sú lao đầu khẳng định muốn tìm ta gây phiền phức tử nghiên thẻ l ư ỡ i có chút tê dại ra đầu tại hậu sơn không ngừng bay khắp nơi lấy tính toán hất ra truy kích ma thú tại đường tắt địa phương khác sau đó ngược lại lại có ma thú gia nhập vào đội ngũ còn to lớn lên mặc dù các ma t h ú đông đảo nhưng mà tại nội viện phụ cận tự nhiên cũng là chịu đến nội viện trưởng khống tương đương với một cái trại chăn nuôi thôi dù cho các ma t h ú tập thể bạo động nhưng rước lấy tô thiên mà nói cái sau cũng là có thể đem c h â n áp chỉ có điều đến lúc đó tử nhiên nhưng là muốn chịu hảo một trận hấn nói không chừng còn có thể bị cấm túc một đoạn thời gian vừa nghĩ tới muốn tại trong phòng tối nhỏ đợi cho thiên hoang địa lao n h ả m chán không được tử nhiên liền đuổi tới toàn thân lạnh lẽo nàng tội hồ đã thấy được tương lai mình vận mệnh bị thảm ngay tại nàng suy tính muốn hay không chạy trốn một đoạn thời gian chờ tô thiên bất giận trở về khoe mẽ thời điểm một thanh âm lại là chuyển vào trong thai của nàng U. vừa mới trở về liền thấy ngươi đang bị người truy sát tử nghiên ngươi cái tên này đến cùng là lại móc bao nhiêu thiên tài để bảo âm thanh bình thản ôn hòa xen lẫn mấy phần trêu chọc hơi có vẻ trong trẹo tiếng nói để tử nghiên cảm thấy quen thuộc sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nổi lên kinh hỷ đen nhánh cặp mắt xinh đẹp bên trong cũng xuất hiện vẻ mừng rỡ thần s á c vội vàng nói lượn đan ngươi trở về kèm theo nàng âm thanh rơi xuống một đạo thân mang áo b à o màu đen thân ảnh chẳng biết lúc nào trống g i n g xuất hiện ở tử n h i ê n phía trước nhìn cái tia thanh tú khuôn mặt không phải tiêu viêm thì là người nào Không không t nghe câu nói này tiêu viêm không khỏi nhịn không được cười lên khỏe miệng hơi dâng lên phát họa ra một nụ cười chợt hắn ra vẻ trầm thấp nói khu cụ tự nhiên quy củ ngươi là biết được mà tự nhiên lại là vội vàng quay đầu khắp nơi nhìn một chút xác nhận không có người khác sau hạ giọng nói quy củ cũ chia đôi sớm tại trước đây trong nội viện đã thức tỉnh một đời trước trí nhớ tiêu viêm liền biết tử nghiên có không ít tầm bảo năng lực tại mấy cái kia tháng bên trong tiêu viêm cũng không ít đi theo tử nghiên mù hốn khắp nơi tại nội viện chung quanh tìm kiếm thiên tài địa b ả o hảo gật đầu một cái đáp ứng xuống tử nghiên điều kiện tiêu viêm cũng nghiêm túc thả ra chính mình một k i a khí tức á sau đó vươn tay ra một t r ư ờ n g cách không vỗ xuống vê anh cực lớn đ ầ u khí bàn tay chống r ô n g xuất hiện chừng ba mươi trượng lớn nhỏ sau đó từ trên không đập xuống trọng trọng khắc ở trên mặt đất lập tức phát ra một hồi bạo liệt anh minh một hồi kịch liệt rung động từ đ ầ u khi cự thủ rơi xuống chỗ rung động ra kéo theo non nửa ngọn núi g ố c để cách đó không xa đại bộ phận các ma thú té một cái người lật ma dương trong lúc nhất thời đưa tới không ít hỗn loạn là đại ma vương đáng chết hắn không phải đi rồi sao có thú vương nhận ra xuất thủ người là ai tiêu viêm ký hiệu áo bào đen cùng với khí tức làm cho những n à y trong tay hắn ăn qua không thiệt nhỏ thú vương nhóm ký ức vẫn còn mới mẻ hai người này lại trộn lẫn khối biết gặp phải cường địch mau bỏ đi ngũ giai đại địa bạo hùng lúc này khẽ quát một tiếng tứ chi chắm đất hướng về sau lưng linh xảo chạy tới tương đương thành thạo chung quanh mấy cái thú v sau đó chạy trốn răng đều nhanh cắn nát không có mấy cái thú vương chỉ huy mới vừa rồi còn bạo động bảy ma thú nhóm lập tức chim thú làm tán chỉ chốc lát sau thời gian chính là đã không nhìn thấy bóng dáng hắc hắc ta liền biết ngươi vừa ra tay đám g i a hỏa này nhóm ai còn dám khi dễ ta mắt thấy sự tình giải quyết tự nhiên từ tiêu viêm sau lưng nhảy ra ngoài hai tay chống n ạ n h cười ha h a không ai bị nổi một giây sau nàng liền bị tiêu viêm chụp lấy ngón tay đập vào trên đầu cái sau mang theo vài phần ý c ư ờ i đối với ô m đầu tự nhiên vươn tay ra nói ta phần kia đâu tự nhiên lẽ lưới một cái từ trong miệm túi móc ra một cái nạp g i i mang theo đau lòng điểm ra một đống lớn chừng một người cao nhiều như vậy dược liệu đưa cho tiêu viêm mà cái sau khỏe mắt lại là nhảy lên mặc dù dấu đi có chút bí mật nhưng tiêu viêm vẫn là thấy được tại đống k i a trong dược liệu có mấy cái cũng là chứa ở trong hộp ngọc phía trên còn c h e kín nội viện dược liệu kho đặc hữu trương thở dài tiêu viêm đem những vật này tùy ý thu hồi t ước lượng một chút không sai biệt lắm đủ cho tử nghiên làm thuốc tắm hh tiêu viêm ngươi tại sao trở lại trong khoảng thời gian này đều đi chỗ nào trung châu có gì vui sao tử n h i ê n nhìn thấy tiêu viêm thu hồi những vật này lúc này không kịp chờ đợi vẫn đạo Giao tiêu ì n h h của a người cũng không、tệ. nội viện đoạn thời gian thời kia, i tệ, t viêm mỗi cách một đoạn thời gian đều biết cho tử nghiên cái cách cho chế dược hoàn, tử đoạn đều luyện sờ a ta o thình đã đem hắn coi là tương đối thân mật trở tới tìm người, tử、nghiên. Tiêu lĩnh hắn hữu không chính nghiên. gì, bằng cũng lần này ngươi, là là đã đem đối viêm coi có về s lỗ mũi một cái cười nhạt một tiếng ôn hòa nói hai người tìm một cái phong cảnh địa phương tốt ngồi xuống tiêu viêm cũng tại vì tử nhiên thô sơ giản lược giảng thuật một đoạn chính mình đoạn này ngày giờ kinh nghiệm nghe tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc thật đúng là chơi vui tử nhiên cười hì hì nói mà tiêu viêm nhưng là hơi hơi nâng chán bất quá đối với tử nghiên vẫn như cũ có thể bảo trì phần tâm này gợi cảm đến vui mừng a đúng trước ngươi luyện chế cho ta dựa hoàn đã sớm đã ăn x o n g cái bình ta còn giữ ngươi nhìn có phải hay không nên tử nghiên trên mặt thoáng qua một tia nụ cười rào hoạt nhìn về phía tiêu viêm mà cái sau mang theo vài phần bất đắc dĩ tùy ý sờ lên tử nghiên đầu tiểu nữ hải cũng không phản kháng cứ như vậy dùng đen nhánh thủy linh mắt to nhìn về phía tiêu viêm mang theo vài phần khả ái và vô tội tốt tốt cho ngươi luyện thành đúng rồi bất quá tử n h i ê n đợi một chút ta có chuyện phải nói cho ngươi cùng ngươi có liên quan ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt tiêu viêm con ng một tiêu hỏa diễm chính là bị bắn ra phiêu phủ ở hư không mà từng cây dược liệu lại là vô căn cứ bay lên rơi vào hỏa diễm ở trong bắt đầu vô căn cứ l u y ệ n chế lấy tiêu viêm bây giờ tạo nghệ luyện chế đám đồ chơi này quá mức đơn giản không ra một phút dược liệu cũng đã hóa thành cho tàn mấy chục mai còn mang theo ấm áp màu vàng kim n h ạ t dược h o à n đã rơi vào tử nghiên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện trong bình nhỏ chuyện gì a còn muốn cùng ta thương lượng hai ta ai cùng ai a t ử nhiên mang theo vài phần lao khí hoành thu nói mà tiêu viêm lại là không cười chính là như vậy nhìn về phía nàng hắn biết tự nhiên rất là thông minh bây giờ sợ là đã đoán được chính mình muốn cùng nàng nói cái gì cố ý đang giả ngu giả ngốc h ử tiêu viêm ngươi cũng biết ta ghét bao nhiêu những chuyện kia kể từ có ý thức đến nay ta chính là một người muốn ăn no đều phải mỗi ngày đánh nhau b ị khi phụ cũng chỉ có thể s á m x ị n chạy trốn t r ư ơ n g một trăm bốn mươi b ố an ủi tiểu ăn hàng t r ư ơ n g một trăm bốn mươi b ố an ủi tiểu ăn hàng t ừ nhiên rất là thông minh từ tiêu viêm thái độ nàng liền có thể ý thức được đối phương muốn cùng hắn nói cái gì chỉ có điều nàng một mực tránh né chuyện này mặc dù giọng bình thản kể rõ nhưng mà tiêu viêm lại có thể cảm thấy tại cái t i ê bình thản lời nói phía dưới tràn đầy mười phần và khí nàng tại、hận. vì cái gì chính mình sẽ bị bỏ xuống một người chịu khổ nhiều năm như vậy bây giờ thật vất vả b u ô n g xuống một chút có tô thiên chở nội viện các trưởng lao chiếu cố có tiêu viêm cùng với nội viện các học viên tình hữu nghị tự nhiên cơ hồ đã đã thấy ra mặc dù nàng thường xuyên tại nội viện gây sự mỗi lần làm cho gà bay c h ó chạy dẫn xuất mầm t h a i vạn giữ lấy các trưởng lão cùng tô thiên có trách nhưng nàng trong đáy lòng tin tưởng cái này một số người đối với nàng chiếu cố mà chính nàng cũng là biết rõ điều này ngược lại mới có thể dưỡng thành như vậy nhìn như tùy tiện tính cách chẳng lẽ ngươi liền không muốn ngay mặt hỏi một chút trước đây ngươi vì sao lại một thân một mình sao đáy lòng khé thở dài một cái tiêu viêm chuyển đề tại phương hướng nếu là tử nghiên không muốn đi vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không ép buộc đối phương bất quá hắn tin tưởng tử nghiên cuối cùng chính mình sẽ nghĩ thông suốt dù sao lấy tiểu nữ hài lòng hiếu t h ă n g tới nói cho dù bây giờ không làm rõ kèm theo niên linh tăng trưởng thực lực của nàng tăng lên tới trình độ nhất định sau cũng nhất định sẽ đi tìm dù sao một đời trước chính là như vậy quy tích một năm sau này tử nghiên đi theo tiêu viêm cùng tiểu y l h i t i ê n cùng nhau đi tới trung châu hơn nữa ở nơi đó lần thứ nhất tiếp xúc đến thái hư cổ long nhất tộc thành viên ở giữa cụ thể kinh nghiệm tiêu viêm cũng không thể biết nhưng hắn biết tử n h i ê n tại trải qua ban sơ kháng cự sau đó vẫn là lựa chọn trở về yên tâm có ta ở đây vì ngươi chỗ dựa cho dù bọn họ đối với ngươi không tốt ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ n ế p miệng lên hơi treo lên nụ cười nhạt tiêu viêm nhàn nhạt kể rõ đạo ngựa khí bình thản thái hư cổ long nhất tộc bên trong lại là có một chút con sâu làm dầu nội canh thì như nói bắc long vương tính toán nhúng c h à m long hoàng bảo tọa muốn đem tử nghiên thốn vệ cướp đoạt nàng long hoàng huyết mạch nhưng mà tử nghiên nhưng có chút hiểu sai nàng ngẩng đầu lên hơi có vẻ đờ đất nhìn về phía tiêu viêm đen nhánh thủy linh trong mắt mang theo nghi hoặc âm thanh nhưng có chút đúng thanh đúng khí ngươi biết cái kia vứt bỏ ta ra hỏ tiêu viêm cũng là nặng nề gật đầu trong l ò n g ngực thở v à o một cái chợt mở miệng nói ta biết kế tiếp trong khoảng thời gian này người tốt nhất suy nghĩ một chút ta bất quá không cần lo lắng ta từ đầu đến cuối đứng tại ngươi bên này dù sao chúng ta là bạn tốt đi nghe tiêu viêm lời nói t ử nhiên cũng là lâm vào yên lặng ngắn ngủi chợt phủ lên như là thường ngày một dạng cổ linh tinh quái nụ cười ra vẻ mấy phần nói được rồi ngươi rời đi lâu như vậy mới trở về đêm nay ta mời khách muốn ăn cái gì tùy tiện tuyển nói nàng có sơ m e o tới đứng thẳng người quét mắt nơi xa trong núi mang theo vài phần hào khí hoàn toàn không có phía trước bị đuổi chạy khắp nơi bộ dáng chật vật tại một cái tiểu nữ hài trên thân lại có vẻ có chút không hài hòa tiêu viêm nhịn không được cười lên gật đầu một cái tùy ý nói vậy thì khách tùy chủ tiện đi sắc trời tới gần hoàng hôn tiêu viêm mang theo t ử nhiên g từ hậu sơn trở về học viện được biết tiêu viêm trở lại nội viện lâm diễm mấy người cũng là vội vàng để tay xuống đầu kế hoạch ô u mênh mông một đám người tụ lại ăn chỗ ngồi liền một hạng không thể nào vui mừng bậy ra bản thân cảm xúc liễu kình cũng là lần đầu tiên hơn cùng tiêu viêm cảm giảm vài câu uống rượu uống có chút bên trên có chút đáng tức là Tiêu t lệ r o ngay khoảng thời g i n n à vừa vẫn có việc, có một một kế tiếp ra mã đ quốc, cũng hắn g đến bắt đầu cân nhắc nên cho tự nhiên sử dụng loại đan dược nào tới tiến hành con dưỡng Cùng với t hơn ự lực c p h ư g d i ệ nữa tăng lên, một tuyến thời gian、so、với trong trí nhớ trước thời hạ nước chừng thời gian một năm, tử bây giờ mặc dù đã đạt tới đột một chút tích năm, lên, lần này gian nhớ hạn chừng gian nghiên vương đình phong, nhưng khoảng cách đột phá còn kém một chút tích lũy. Hơn n giờ lũy. mặc kém bây đấu cách phá với so ước dù đã tiêu viêm cũng phát hiện tử nhiên thể nội một chút á m thương mặc dù sẽ không ảnh hưởng thực lực cùng bình thường tu luyện cũng không trở ngại nhưng nó từ đầu đến cuối d ấ u ở thể nội không biết lúc nào sẽ xuất hiện ảnh hưởng hết thảy tiêu viêm hiểu rõ cũng ý thức được đây chính là một đời trước để tử nhiên từ ngũ giai đột phá đến lục giai ước chừng hao tốn hơn một năm thời gian kẻ cầm đầu vàng không lấy tiêu viêm tự lẩm bẩm mang theo có chút bất đắc dĩ so với hắn loại này luyện dựa sư khác biệt tử nhiên bản thể lại là ma thú đối với ám thương xem xét đương nhiên sẽ không nhiều hơn quan tâm dù sao bọn hắn bản thân liền là nục thân cường hãn cứ như vậy tích lũy thắng ngay phía dưới tự nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề như là đã xác minh nguyên nhân tiêu viêm tự nhiên cũng bắt đầu làm chuẩn bị t i ệ n tay vung lên chính là một đám dị hỏa c h ố n g rông xuất hiện trong tay tiêu viêm lần này cũng không có đem dung hợp được mà là tứ sắc đan vào với nhau lẫn nhau phân biệt rõ ràng hắn tiện tay vung lên trong tay hỏa diễm phân ra tại trước mặt tạo thành bốn đám khác biệt diễm hỏa mà tiêu viêm nhưng là tùy ý từ trong nạp giới lấy ra từng phần dược liệu đó là phía trước hắn mới từ t ừ nhiên trong tay gõ tới đan chúc mặc dù lấy tiêu viêm bây giờ tạo nghệ cho dù là cựu phẩm đan dược cũng có thể l u y ệ i chế nhưng mà tự nhiên bản thân tu vi quá yếu hắn muốn cân nhắc đến cái sau tình trạng cơ thể bởi vậy đan dược phẩm cấp không thể quá cao mà lấy tiêu viêm b hắn đều không cần cân nhắc toa thuốc nhân tố hoàn toàn có thể tự động đem sáng tạo ra có thể tối đại trình độ lợi dụng trong tay đủ loại dược liệu băng linh hoa xích huyết thảo nham giá lột địa tâm t ố i thể nhũ tự mình lẩm bẩm tiêu viêm hạ bút thành văn thiên mã hành không tầm thường ý nghĩ hết lên trước đây chưa bao giờ trên đại lục hiện ra phương thuốc bị hắn tiện tay cấu tạo m à thành bất quá cho dù là lần đầu xuất hiện tiêu viêm động t á c cũng vẫn như c ũ rất nhanh kèm theo hắn tinh luyện sức thuốc tinh hoa ngưng tụ đi ra mà những thứ vô dụng kia tạp chất nhưng là bị trực tiếp bốc hơi sau đó những cái kia bị lấy ra dược liệu tinh hoa tại dị hỏa dung hợp phía kèm theo tiêu viêm lực lượng linh hồn áp chế rất nhanh ngưng kết trở thành một cái lập loại hồng lam trắng tam sắc mượt mà d ư hoàn tích lưu lưu l ớ n chừng trái nhãn chương một trăm bốn mươi lăm áo đ ô n g nhỏ hở chương một trăm bốn mươi lăm áo đ ô n g nhỏ hở ồ có chừng lấy t h ấ t phẩm d ự lực lấy tử n g h i ê n trước mắt tu vi cũng có thể chịu đổi có tẩy tinh phạt tùy công hiệu còn có thể cố bản bồi nguyên tích phát bản thân trong huyết mạch tiềm lực liền kêu nó huyền nguyên trúc cơ đàn a tiêu viêm tùy ý cho mình tạm thời sáng tạo đan dược một cái tên chính là đem thu vào sau đó p h t ống tay á o một cái đem trong phòng có chút đậm đà muốn vì x Vô hình lắc lượng linh hồn t đầu, đầu đem suy nghĩ không hề để tâm tiêu viêm một bước nhẹ nhàng bước ra thân hình chấn động hư hảo một giây sau chính là xuất hiện ở nội viện trên đỉnh núi ngần đầu nhìn lại nhìn thấy tử nghiên nằm ở một chỗ trên tảng đá lớn hai tay gối sau ngoài miệng còn ngậm một cây cỏ đôi chó suy nghĩ viền thông không biết đang suy tư cái gì t hắn, hắn biết rõ đấu khí căn cơ củng cố mới đại biểu cho hạn mức cao nhất một đời trước chính mình một mực gáp chế đấu khí tu vi đột phá đấu khí cực kỳ lệ vững chắc nhưng vẫn tại cuối cùng đột phá đấu đế phía trước bị cực kỳ thống khổ thí luyện chớ hẹn đi qua nửa canh giờ tự nhiên con người đảo một vòng một điểm cao quang hiện lên nàng đứng dậy vô vô thổ từ chừng ba bốn ma bản t r ồ n g chất vào lớn nhỏ trên tảng đá nhảy xuống tới lại liếc nhìn vừa vặn mở mắt ra c ư ờ i hếp i mắt tiêu viêm oa dọa ta một hồi tự nhiên bỗng nhiên nhảy một cái trên mặt mang một chút đề phòng nhưng khi thấy là tiêu viêm thời điểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tùy tiện đứng lên mà tiêu viêm đang cảm giác đến cái s a u đã tỉnh sau đó chính là mang theo có chút ý cười t h n tay đem một cái bình ngọc nhỏ vứt cho cái sau tự nhiên luống cuống tay chân đem tiếp nhận tùy ý đem nắp bình lột ra đây là cái gì mới khẩu vị dừa hoàng sao mùi thuốc nồng nặc lập tức từ miệm bình bên trong phát tán đi ra Tử nghe i vui vẻ nói, mà tiêu viêm lại n nét miệng lên, nói cũng như chuẩn ngươi đang có chút cười cười, nói khẽ khủ khủ, cho không phải nhìn ngươi sắp đột phá ta đột mà là ngươi coi sao, đây Đây điểm tâm bị ăn dược. thôi. sắp một ý được tiêu viêm lời nói tử nhiên cũng là cười hắc hắc không có cự tuyệt mà là dứt khoát thu vào sau đó nàng nhìn về phía tiêu viêm nói đồ tốt tiêu viêm ngươi đối với ta thật là tốt yên tâm đi về sau ta phát đạt bảo đảm phong ngươi cái chuyên trúc luyện dược sư đương đương nghe lời nói này tiêu viêm liếc mắt tức giận nói đi đi đừng cho là ta không biết ngươi tại đánh ý định quỷ q á i gì ngươi chính là thèm ăn muốn cho ta cho ngươi luyện cả một đời dược hoàn đúng không nhìn thấy tiêu viêm nhìn đấu tử nghiên cũng là không xấu hổ người lại đối với hắn dựng lên một ngón tay cái tới hai người cứ như vậy nói chuyện tào lao vài câu rất nhanh liền lâm vào yên lặng ngắn ngủi tử nghiên thưởng thức mấy lần trong tay bình ngọc nhỏ sau đó chính là đem thu vào sau đó mới mang theo vài phần không hiểu ý vị nhẹ nhàng mở miệng nói ta nói à tiêu viêm ngươi hôm qua nói với ta sự tình ta trở về suy nghĩ cẩn thận nghĩ lấy được một cái kết luận nghe tử nghiên lời nói tiêu viêm cũng là tới mấy phần hứng thú tinh thần chấn động nhìn về phía nàng vẫn nói ngươi kết luận cuối cùng nhất là cái gì tử n h i ê n miếng ánh mắt rời giả vờ không thèm để ý nói ta cần hỏi một chút tên kia đến cùng vì cái gì bỏ xuống ta tiếp đó hung hăng đánh hắn mấy quyền cuối cùng nói cho hắn biết không có hắn ta cũng sống rất tốt tiêu viêm người muốn giúp giúp ta nghe nói tử nghiên còn mang theo một chút tức giận lời nói tiêu viêm khỏe miệng hơi d ư n g lên trong lòng nổi lên nở nụ c ư ờ i ý c h ậ t mở miệng nói hảo bất luận gặp phải sự tình gì ta bảo đảm đứng tại ngươi bên kia ngoài miệng nói như vậy lấy trong đáy l ò n g tiêu viêm vì vậy cái này một thế còn chưa từng gặp mặt lão bằng hữu không mặn không nhặt cầu nguyện một chút đáy lỏng còn tại cười trộn giờ này khắc h một bên khác tự nhiên g với nghe n g được tiêu viêm trả lời nàng không có chú ý tới tiêu viêm thần sắc biến hóa cũng là hít sâu một hơi túi đầu xuống âm thanh có chút trầm thấp nói tiêu viêm người dân ta đi thôi nghe lấy cái này hơi có vẻ có chút nghĩa khác lời nói tiêu viêm cũng không khắc khí kéo lại từ ngay tay Sau đó b ư ớ trong đại sảnh đang chủ trì tất cả trưởng lao tiến hành hội nghị tô thiên bên thai đột nhiên nhớ lại một câu nói như vậy chắc hắn cũng có chút bất đắc dĩ coi như giống như không nghe thấy bây giờ thiên phần luyện khí thắp không có mở ra không gian chung quanh bị phong tỏa ẩn ẩn dạo rực ra một hồi không dễ dàng phát giác gợn sóng rõ ràng tại ngăn cách lấy trong tháp cùng ngoài tháp nhưng mà thủ đoạn như vậy đối với tiêu viêm tới nói cũng không tính là gì thân hình của bọn hắn n h ó á n g một cái chính là tiến nhập không có một bóng người trong tháp đứng ở đó đen như mực lô lớn trước mặt nó nối thẳng phía dưới trên đó không gian phong ấn cũng là vững chắc nhất tiêu viêm đây là thiên phần luyện khí tháp chúng ta tới đây làm gì t ử nhiên nắm g nhìn một phía có chút hiếu kỳ mà tiêu viêm lại là mang theo nụ cười thần bí chỉ chỉ trước mặt đại hát động khẽ cười nói phía dưới này thế nhưng là có một phen đặc biệt đầu tiên ngươi nắm chắc ta liền tốt tiếng nói rơi xuống tiêu viêm chính là mang theo tử nghiên, từ cái đen như mực bên trong cái hang lớn nhảy xuống trong tiếng gió gào thét hai người thân hình không ngừng phi tốc hạ xuống chớ hẹn qua chừng mấy phút sau một cỗ cảm giác nóng bỏng từ phía dưới chuyển đến mà tại đen như mực t ầ m mắt p h ầ n c u ố i cũng là xuất hiện một màn đường đỏ mười giây sau hai người qua cái k i a màu h n g đỏ cửa hàng vọt ra lập tức một cỗ nóng bỏng tràn ngập ở hai người bên người lửa nóng cùng màu đỏ nham tương cấu tạo mà thành thế giới dưới đất xuất hiện trước mặt hai người tử nghiên chừng lớn đen nhánh cặp mắt xinh đẹp rõ ràng cũng không biết tại nàng sinh sống lâu như vậy nội viện phía dưới lại còn tồn tại như thế một mảnh chỗ thần kỳ tử n h i ê n ngươi muốn gặp người kia liền tại đây giày đặc nham thạch nóng chạy phía dưới cùng đi theo ta chương t r ư hơn nữa ai có thể biết cái kia nham tương cụ thể rốt cuộc sâu bao nhiêu đầu hán thật sự liền tại đây phía dưới tự nhiên hơi hơi rung động bờ ngôi nhẹ nói âm thanh rất là nhỏ bé che giấu tại nóng bỏng hỏa hồng nham tương không ngừng sôi trào mà có bạo liệt bọt khí ở trong đương nhiên chuẩn bị kỹ càng đi ta mang ngươi xuống tiếng nói rơi xuống tiêu viêm chính là giáp tử n g h i ê n tay nhỏ nhìn về phía cái kia quen thuộc lại dẫn một chút xa lạ nham tương tầng tiêu viêm trong lòng cũng là mang theo vài phần cảm khái cùng nhớ lại hắn dường như là nhớ tới một đời t r ư ớ c ở đây khắc khổ tu luyện thời gian thân hình chấn động tiêu viêm quanh thân chính là hỏa diễm kích phát lan tràn bên ngoài tím bên trong đen hỏa diễm theo tiêu viêm quanh thân tràn ngập rất nhanh liền đem hai người bảo hộ ở trong đó sau đó tiêu viêm mắt sáng lên dưới chân một khi hai người chính là hóa thành một đạo hỏa mang phù phu một tiếng chính là chứa vào cái kia nham tương ở trong kích phát từng trận nham tương sóng lửa vừa vào nham tương, tiêu viêm chính là lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về phía chỗ sâu kín đáo đi tới t r u n g quanh nham tương tại dựa vào một chút cận kề cơ thể n ử a t r ư h n g phạm v i lúc chính là sẽ tự động b ư ớ c hơi thông thường nham tương bây giờ căn bản không có tới gần tiêu viêm quanh thân tư cách tử nghiên mang theo lấy ngạc nhiên nhìn xem phía ngoài một màn nàng lúc này mới có thể cảm thấy tiêu viêm bao trùm trên người mình tầng này hơi mỏng hòa diễm rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại bây giờ tốc độ của tiêu viêm so với hai năm phía trước không muốn biết nhanh hơn bao nhiêu lần bất quá chừng mười phút đồng hồ thời gian hắn đã mang theo tử n h i ê n đi sâu vào phía trước chưa bao giờ bước vào nham tương tầng sâu. t r u n g quanh nam h tương đã từ đỏ rực màu sắc hóa thành tới gần tại màu đen đỏ sợm để cho người ta không khỏi tim đập nhanh vạn phần đột nhiên tử nhiên nhẹ nhàng lôi kéo tiêu viêm gốc cáo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên mang theo một chút thấp thỏm cùng thần trương bởi vì nàng nhìn thấy có người mang lân g i p q u á i đầu kỳ dị sinh vật đã xuất hiện ở t r u n g quanh bọn hắn không chỉ có như thế bọn chúng còn đối với hai người cho thấy không nhỏ để ý theo bọn nó ngoại phóng đi ra ngoài khí tức tử nhiên có thể sâu đậm cảm giác được trong bọn họ yếu nhất một cái đều so hiện nay đã đấu vương đình phong chính mình muốn mạnh tiêu viêm không quay đầu lại nằm tử nhiên tay nhỏ b sau đó hắn mang theo vài phần nụ cười thản nhiên không có chút nào a i chung quanh đã dần dần áp sát tới g i a hỏa để vào mắt cười nhẹ đối với tử nghiên mở miệng nói bọn g i a hỏa này ta xưng hô bọn chúng vì người thàn lằn một loại kỳ dị nham tương sinh vật thực lực của bọn họ không tệ nhưng mà cũng không thể rời đi lòng đất nham tương thế giới n g h e lấy tiêu viêm giới thiệu tử nghiên cũng là dần dần bông ra tâm thần bất quá nàng vẫn có một chút khẩn trương thấp giọng nói uy tiêu viêm chúng ta muốn hay không chạy trốn vừa v ặ n giống có đấu tôn cấp bậc người thàn lằn a nàng cũng không muốn tiêu viêm, lâm vào nguy cơ, mà tiêu viêm nhưng là phủi tay cũng không nói chuyện mà là bước ra một bước l một hồi cường hoành lực lượng linh hồn đã qua trong chốc lát quyền tịch t r u n g quanh t r u n g quanh cái kia bị đè nén đến đã phiếm hắc nhiệt độ gần như vô hạn nhầm tương lúc này bị cái này mênh mông lực lượng linh hồn đẩy ra trăm trượng tạo thành mạng lớn chống rỗng t r u n g quanh vô số người thằn lằn phát ra sắc bén nổ đủng muốn vây quanh nhưng lại tại tiêu viêm cường hoành lực lượng linh hồn uy á phía dưới không thể tiến thêm nửa bước nhân loại đây là thần chi mộ mà không phải ngươi có thể nhúng chẳng chỗ nhanh chóng t ố i lui bằng không giật mình tỉnh giấc thủ hộ giả ngươi chính là muốn vĩnh táng nơi đây thân hình rõ ràng so với cái khác người thằn lằn muốn khổng lồ bên trên gấp mấy lần hai cái người thằn lằn vậy mà đức quang phát ra thuộc về ngôn ngữ của nhân loại hướng về phía đám người tiêu viêm nói âm thanh mặc dù không lưu loát nhưng lại có thể biểu đạt ra ngoài ý tứ hai vị bản thánh bất quá chỉ bằng vào các ngươi còn ngăn không được ta tiêu viêm có thể cảm nhận được trên thân hai người cái kia khí thế mạnh mẽ năm đó thiên hỏa tôn giả chết ở đấy chỗ mỗi lần nói về chuyện này giữ kín như bưng chỉ sợ cũng bóng ma tâm lý nghiêm trọng tự nhiên có chút khẩn trương nàng ẩn ẩn có thể cảm thấy cái kia hai cái màu ngả sữa người thằn lằn trên người u y áp rốt cuộc có bao nhiêu Cũng là lần là tiêu h nhất, ứ s n này sợ hãi, giống như hưởng dạng. Dù cho thân là thái hư cổ long nhất tộc hoàng h hãi, cho thái hư ra trái loại lại là tim i sợ bắt tộc tộc, tử mở bị Dù cổ n h y ế t mạch ưu viêm ệ t t nhưng r n trên, trên lệnh thực thật lớn, cho dù là có huyết cho lực có lớn, là dù ạ lại c cản, cũng khó có thể chống h khó thể không ngăn Tiêu sao. vô i ê m v vỗ tử nghiên tay sau đó không che giấu nữa có thể so với lục tinh đấu thánh cấp bậc lực lượng linh hồn thấu thể mà ra trong chốc l á t c u ố n lên vạn trượng phong vân giống như cái kia viễn cổ ma thần mở dạng những cái kia mới vừa rồi còn đang vây quanh hai người người thằn lằn lúc này bị cái kia buộc phát ra khí lãng hất bay không biết bay ra ngoài mấy vạn trượng cho dù là cái kia hai tôn bước vào bán thánh cấp bậc người thàn làn ánh mắt bên trong cũng là nổi lên thần sắc kinh khủng bị cực lớn uy áp chống đỡ xinh xinh lui xa mà đi khoảng cách tiêu viêm hai người càng ngày càng xa dù cho dùng hết toàn lực nhưng cũng không cách nào ngừng bị hút bay khoảng cách bọn hắn cùng giữa hai người giống như cách một tầng mấy trăm trượng không thể vượt qua tường không khí dù cho vẫn tại trong tầm mắt nhưng lại không cách nào tiến thêm nửa bước đi thôi ôn hòa đối với tử nghiên c ư ờ i cười tiêu viêm dắt bàn tay nhỏ của nàng hướng về phía trước cái kia bị rất nhiều người thàn ngăn chở chỗ đi đến mà cái kia hai tôn bị h à n h bay bán th c ũ nàng g k h á mặc lại n g dù biết tiêu viêm rất mạnh nhưng không có nghĩ qua hắn vậy mà lại mạnh như vậy đủ để đem toàn bộ già nam học viện hủy diệt mấy trăm lần người thật làn thậm chí ngay cả tiêu viêm lường nghĩ hắn qua, vậy một l bên tử nghiên một dạng hắn biết nha đầu này bất quá là đang cùng mình đối thoại hòa dịu cảm giác khẩn trương chợ hắn chính là sờ lên cái sau cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nói lục tinh đấu thánh m à t h ô i nghe tiêu viêm lời nói tự nhiên miệng lớn lên phản phất có thể nuốt vào một khỏa đà điều chứng trong mắt cao quang cũng là trong nháy mắt tiêu thất chợ chuyển biến trở thành vô cùng hưng phấn nàng đỗng nhiên n g ẩ n đầu lên thật chặt nhìn về phía nam tử áo đen hướng về phía tiêu viêm trịnh trọng mở miệng nói tiêu viêm đáp ứng ta đợi một chút nhìn thấy tên kia người giút ta hung hăng đánh cho hắn một trận lục tinh đấu thánh đủ để vô địch tại đấu khí đại lục tự nhiên sức mạnh trong nháy mắt đủ, Là này, này, trước hôn. hôn thái hư cổ long nhất tộc lão long hoàng bàn về tư lịch so viễn cổ bát tộc còn lâu xa nhiều hơn nữa thực lực của nó không tính bồ đề cổ thụ không tính viên kia đã bị phong ấn tại đà xá cổ đế độc phủ bước vào bán đế cảnh giới đế phẩm số đan nó chính là hoàn toàn xứng đáng tối cường cho dù là cổ tộc tộc trưởng c ầ nguyên cùng với hồn tộc tộc trưởng h một đời trước tiêu viêm cùng hồn tiên đế tiến hành xong đế chi chiến phía trước chúc không mở ra trường vạn trượng khổng lồ bản thể đối mặt đã trở thành đấu đế hồn thiên đế cũng là có thể chống được một chiêu bây giờ tiêu viêm sợ là đối phương dùng chút khí lực là có thể đem hắn c h ú c chết hắn dám đến nơi này rửa dẫm cũng bất quá là bởi vì tử nhiên mà thôi hảo ta đáp ứng ngươi đột nhiên tiêu viêm cắn răng hung tận gật đầu một cái tiêu h không ậ t t đúng là n Khôn có thể ngay n Trúc thể trước Tử có h i n mặt, đ ố viêm c h n ở trong lòng thầm nghĩ tử nhiên cũng là thần sắc mờ mịt thần sắc phức tạp không biết đợi một chút nên dùng biểu tình gì cùng phương thức tới đối mặt cứ như vậy hai người đã triệt để bước vào cái tia đen như mực nham tương tầng ở trong đến nơi này trong n g á y mắt cho dù là tiêu viêm cũng cảm thấy một chút áp lực nơi này nham tương mật độ cùng với có thể xưng vô hạn nhiệt độ cho dù là lấy tu vi của hắn cũng có chút phí sức dù sao bản thể hắn đấu khí tu vi mới chỉ là tam tinh đấu tôn t h ô i h oanh khi sâu một hơi tiêu viêm trong lúc đó oanh ra một q u y ề n sức mạnh mênh ngông ngưng kết ở trên đó sen lẫn bảng bạc đấu khí cùng với lực lượng linh hồn ngọn lửa màu tím đen kèm theo một q u y ề n đồng thời oanh ra lập tức đem phía trước oanh ra một đầu chớ chừng mười triệu triệu rộng t r n g thừa cơ hội này tiêu viêm mang theo tử tại h đánh ra ngoài thông e o ngoài đầu đ kia ra văng o trực t ế p sông đến i lại giống gian Tại vào, vào là hoang trong. rất tương tầng, một thần hát tĩnh, tăng thương thần nhanh, bọn hắn chính là sông phá đen như nham mảnh yên như không phá bước bí, bí mực cổ đ ám, ở trong. Tại đến nơi này trong n g á y mắt chung quanh nóng bỏng cùng với áp lực lập tức biến mất không thấy gì nữa tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn biết hắn đã thuận lợi mang theo tử nghiên đi tới đả xá cổ đế để lại thần bí không gian ở trong nơi xa có một chỗ quang mang nhà nhạt, nhạt tiêu viêm mang theo tử n h i ê n lại độ phi hành chừng mười phút đồng hồ thời gian mới đi đến nơi đây đó là một tòa đại môn một tòa đạt tới mấy chục ngàn trượng khổng lồ cờ đá cửa đá an tĩnh đứng sừng ở cái này mênh mông trong không gian phóng như hàng cổ vĩnh tồn một c ố cổ lão mãng hoang một dạng khí tước chậm rãi từ bên trên tràn ngập ra dạo dựng tại thiên địa này bên trong cửa đá phía trước có một mảnh đồng dạng khổng lồ quảng trường tiêu viêm đây là địa phương nào tự nhiên bị một màn trước mắt rung động dựa vào tiêu viêm thân thể lại độ gần sát mấy phần dường như là đối với hoàn cảnh xa lạ cảm nhận được bất an tiêu viêm lại là nhìn xem cái này tại hắn trong trí nhớ mặc dù ngắn ngủi thế nhưng là lưu lại nhất là một trang nổi bật thất giọng nói đây là đà xá cổ đế để lại di tích đà xá cổ đế đ ầ u khi đại lục trong lịch sử vị cuối cùng đấu đế nhưng cùng lúc cũng lưu lại vô số thần bí truyền thuyết để cho người ta nghị luận ở mỹ vị cuối cùng đấu đế sao t ử nhiên cảm nhận được có chút bất an nàng cũng không hiểu loại cảm giác này đến từ đâu nàng chỉ là cảm thấy ở đây để nàng có chút không thoải mái nàng mặc dù ưa thích tìm kiếm thiên tài địa bảo nhưng cũng biết được không thể t r e o chọc thực lực mạnh hơn sự tồn tại của mình nhưng mà trước mắt nàng bất quá là một cái nho nhỏ đấu vương chính là đi tới cổ đế động phủ cửa ra vào cái này trùng tích cực lớn cảm giác cũng làm cho tự nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi người kia ở đâu bên trong tiêu viêm hắn như thế nào lại cùng đà xá cổ đế động p h ủ dính l i ễ u quan hệ từ nghiên mắt to đen nhánh bên trong mang theo một chút bất tán hỏi mà tiêu viêm lại lắc đầu nhẹ nhàng mở miệng nói có liên quan chuyện này ngươi không ngại đi tự mình hỏi một chút nó nói tiêu viêm chính là vươn tay ra lập tức tứ s ắ c đan vào một chỗ dị hỏa đ ỗ n g nhiên phát tán ra lập tức đem m ả n g lớn không gian đen n h á n h chiếu sáng mà tại hai người phía dưới cái tiết trong hư không tăm tối vậy mà tồn tại một tôn khổng l ồ một mắt không nhìn thấy quế nắm giữ nhàn nhạt từ kim sắc vẩy sinh vật theo nó giống như tính mịch thể nội mơ hồ tiết lộ ra ngoài một tia sụt đều đều tự nhiên con ngươi trợ thích chặt nàng nhìn thấy cái tia sinh vật nháy mắt chính là cảm thấy một hồi khắc t h ư ờ n g dường như là một loại đặc thù liên hệ xuất hiện ở hai người ở giữa một giây sau cái tia giống như thi thể đồng dạng t ĩ n h mịch sinh vật trong lúc đó giận giật đóng chặt thật lâu con mắt cũng là đ ỗ n g nhiên mở ra màu đỏ nhạt con mắt đồng tử trung điệp chỉ là một con mắt lớn nhỏ cũng là đủ để dung nạp trên trăm cái tiêu viêm đôi mắt này mở ra nháy mắt chính là trực tiếp nhắm tiêu viêm cùng lúc đó một cô cực kỳ khủng bố uy áp cũng là nghiền ép tới xâm nhập cổ mộ lấy nhưng nắm giữ cổ ngọc tiêu viêm tại uy áp bao phủ tới nháy mắt chính là tuyệt không chắc tr toàn lực buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng linh hồn miễn cương đem chính mình cùng t ử nhiên bảo vệ trong tay của ta cũng không có c ổ ngọc tồn tại đối mặt với đối phương đặt câu hỏi tiêu viêm lắc đầu sắc mặt bình thản mở miệng nói mặc dù uy áp vô cùng kinh khủng nhưng mà nhưng trong lòng của hắn là không có bao nhiêu sợ hãi dù sao cái này cùng một đời trước khác biệt trong tay nắm vương bài là hắn ừ tất nhiên không có c ổ ngọc vậy thì lưu lại bồi ta a l ệ n h lên một tiếng im lặng âm thanh lại độ vang lên tiếp đó toàn bộ đen như mực không gian ba động sáng chói từ kim sắc cột sáng bộc phát từ trong bóng tối xuất hiện hướng về tiêu viêm bắn mạnh mà đến nhiều năm cầm thủ để tính tình của hắn cực đoan táo bạo trúc k hôn ngươi đ ừ n g nội xem đây là ai ngay tại trúc k h ô n phát động công kích thời điểm tiêu viêm liền vội vàng đem trốn ở phía sau hắn tử nghiên ông ra bạch n i tiểu nữ hải cứ như vậy xuất hiện tại một người một d ò n g trước mặt một giây sau cái k i a to lớn vô cùng con ngươi trợ thích chặt mang theo kinh khủng chấn động từ kim quang trụ cũng là đột nhiên tiêu thất chỉ thấy cái mũi của nó hít h à thanh âm khác ẳ hẳn mang theo vài phần kích động mấy phần thấp phẩm mấy phần không thể tin huyết mạch hương vị chương một trăm bốn mươi tám cha con nhận nhau chương một trăm bốn mươi tám cha con nhận nhau đã tới mấy chục ngàn trượng khổng lô cự thú tại thời khắc này đ ỉ n h trệ xuống động tác thân thể cao lớn đột nhiên run lên ánh mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi một cô nhớ lại theo nó chỗ sâu trong con ngươi chuyển đến dường như là nhớ lại cực kỳ lâu đời chuyện lúc trước tại nó cái kia đủ để rung nạp trên trăm cái tiêu viêm cực lớn màu đỏ nhạt trong ánh mắt bây giờ chỉ phản chiếu lấy một đạo nhỏ nhắn sinh sắn bạch thi thân ảnh tại cái kia phản chiếu bên trong nàng có vẻ hơi bất dứt bất ăn còn có, có chút ó c kinh ngạc to lớn thân ảnh thận trọng dỗi ra cái kia đủ để đem nguyên một tòa thành thị bao trùm móng ớ t đầu ngón tay hơi đậu một chút chất một vòng kim quang hiện ra, cùng lúc đó. một giọt mang theo t í m nhạt dòng máu màu vàng nóng theo nó đầu ngón tay nhỏ xuống mà tử n g h i ê n cũng giống là phát giác cái gì quen thuộc giam cầm một dạng vươn tay ra một giọt đỏ tươi nhưng lại ẩn ẩ n ẩn chứa tí ti dòng máu màu vàng nóng từ trong tay nàng bay ra hai giọt huyết dịch trong hư không lộ ra cũng không có ngoại lực tác dụng phía dưới giống như là lưỡng cực tương phản nam châm một dạng trực tiếp vô căn cứ dẫn dắt lại với nhau sau đó tan lại với nhau không phân khác biệt nước sữa hòa nhau giống như một thể là hải từ hương vị không lâu cự thú tự lẩm bẩm sau đó trong ánh mắt mờ mị tấp tốc biến mất thay vào đó lại là t ư n g trận cuồng hỉ một dạng không chỉ có như thế còn mang theo ngất trời phẫn nộ cùng với gào thét đà xá cổ đế ngươi cái này đồ h ô n trướng may mắn may mắn nó vừa khóc lại cười vừa thương xót vừa vui cả người giống như điên cuồng tựa hồ lâm vào điên dại đồng dạng tiêu viêm nhìn thấy một màn này cũng là mồ hôi lạnh từ trên trán trượt xuống không tự chủ được xoa xoa dù n g chỉ có chính mình mới có thể nghe được â m thanh tự lẩm bẩm lao ra hỏa này hẳn là bị kích thích điên rồi thật lâu chớ hẹn đi qua mười phút sau cái tiêu cự thú lúc này mới dừng lại động tác kèm theo một hồi kìm quan bắn mạnh thân ảnh của nó cực tốc thu nhỏ lại mấy g i â y ngắn ngủi bên trong chính là hoa vì một tôn đầu đầy từ kim tóc nam tử trung niên mang theo uy nghiêm nhưng trong ánh mắt lại mang theo khó che giấu kích động cùng hưng phấn hắn không có chút nào thân là cựu tinh đấu thánh cấp bậc cường giả giá trị cứ như vậy xoa xoa hai tay thận trọng nhích lại gần nhìn xem cái k i a bị tiêu viêm dơ tử nghiên trên mặt mang một vòng khó che giấu mong đợi giống a cùng ngươi mẫu thân t h ậ t giống nghe được lời của hắn cũng bởi vì phía trước đông đảo biến cô lâm vào hỗn loạn suy nghĩ tử nghiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại gương mặt lập tức biến đổi nàng có thể cảm giác được trong cơ thể của mình cùng trước mặt nam tử trung nhiên, có một loại k hai ó mà cảm mặt rứt thức Tử trước bỏ liên hệ cảm giác.、Tử、nghiên n hệ được đã ý m tử trung n ê n chính nàng phụ là tử h hệ huyết mạch hợp, chứng minh Hải â đây n luận này liên vẫn dung này. Vô là loại là đều giác, điểm kỳ dị cảm trước t đã nam tử trung niên trà sát hai tay tựa hồ muốn nói cái gì nhưng mà hắn tựa hồ đối với tình huống như vậy rất không có kinh nghiệm chỉ có thể duy trì lấy động tác lộ bột nhìn xem tự nhiên hoàn toàn không biết nên như thế nào mở miệng ta là cô nhi không cha không mẹ tự nhiên sắc mặt đột nhiên trở nên băng lạnh người lạ trở tiến nàng quay đầu sang chỗ khác không nhìn tới người trước mặt dường như là hờn d ỗ i tầm thường nói ngựa khí còn mang theo một chút lòng chua sót tiêu viêm biết giờ này khắc này tử n g h i ê n trong lòng chắc chắn tràn đầy tâm tình phức tạp dù cho chính mình phía trước đã nói với nàng lần này gặp được a i nhưng khi cha con hai người chân chính gặp mặt sau đó cái tiêu chuyện phức tạp ai có thể nói rõ được đâu năm đó chữ tự mình tại hắc g i á c vực trong núi sâu sinh hoạt số tuổi nho nhỏ dù cho có thái hư cổ long huyết mạch g i a trì nhưng mà c h u n g quy là không dễ chịu về sau ăn nhầm chưa thành t h u c hóa hình thảo lúc này mới bị tô thiên đại trưởng lão mang về nội viện bất quá dù vậy đại bộ phận thời điểm nàng cũng là lẻ loi nhìn thấy tự nhiên khỏe mắt nước mắt nam tử trung niên thế nhưng là hoảng loạn rồi luôn cuống tay chân muốn lên tới nhưng lại không biết như thế nào thời điểm chỉ có thể lo lắng xuống hải tử ngươi chớ khóc cũng là vi phụ sai Nhìn tiếng h ấ y c á này cha khe khe c p gấp gấp nói, nói rơi xuống tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng vô vô t ử nhiên g phía sau lưng hãng biết tiểu nữ hài này dù cho phía trước nói nhiều như thế nhưng nàng vẫn như cũ trong lòng có đếm từng cái chờ đợi lúc này không thể gấp gáp t ử nhiên trầm mặc gật đầu một cái lui ra mấy bước mà chúc k h ô n muốn đuổi theo lại không dám truy bộ dạng k i ê u mạo nhìn thậm chí có chút hài hước không có chút nào trước đây độ đại lục đỉnh phong cường giả bộ dáng tiểu tử ngươi là chúc k h ô n ánh mắt lưu luyến không rời từ t ử nhiên trên thân rời đi hắn lúc này mới chú ý tới tiêu viêm cái này đi theo nữ nhi của mình nam tử bên người tiểu tử tiêu viêm tiêu tộc sau đó cũng là t ử nhiên bản thân tiêu viêm ô quyền nói lên danh hảo của mình mà chúc không i ố n g như hồi ức âm thanh mang theo một chút chấn động lạnh nhạt nói nguyên lai、like、là tiêu tộc trước đây cũng không thể coi là cái gì đại tộc lắc đầu hắn mang theo một chút mệnh vì ta giới thiệu cái này mấy ngàn năm nay ngoại giới đến cùng xảy ra thứ gì a còn có liên quan tới ta nữ nhi sự t ì n h nghe t r ú c k h ô n thỉnh cầu tiêu viêm cũng là nắm cơ hội này liền vội vàng đem hắn biết đến sự t ì n h từ đà xá cổ đế sau đó đại sự toàn bộ đều thô sơ giản lược mang qua sau đó giảng thuật chính mình như thế nào đụng tới t ử nhiên cùng với t ử nhiên nhắc qua phía trước chính nàng như thế nào sinh hoạt có liên quan t ử nhiên mỗi một câu nói mở miệng t r ú c k h ô n hổ khu cũng không khỏi phải rung động một chút giờ k h ắ c này vô biên này náy cùng tự trách cũng tại trong lòng của hắn ngưng tụ tới tự hạ tiêu viêm càng là nói bổ sung tiền bối cùng ngươi gặp mặt lấy tử nghiên tính t ì n h chỉ sợ cũng xoắn suýt mê man g rất nhiều phải tránh không thể nóng đội tốt nhất từ từ mưu tính thay đổi một cách vô c h i vô giác để nàng tiếp nhận ngài tiêu viêm cấp ra một chút ý nghĩ xấu dù sao đang r ỗ tiểu nữ hải phương diện nàng vẫn còn có chút kinh nghiệm mà chúc khôn lại đem thì tiêu viêm mà nói vững vàng nhớ kỹ trên khuôn mặt nguyên bản xoắn suýt lo nghĩ cũng tiêu tán không ít cùng chúc khôn câu thông qua giống tiêu viêm bước nhanh hướng về một phương hướng khác đi qua mà nơi đó nho nhỏ nữ hải ngồi dưới đất cắn răng k h ắ khuôn mặt là xoắn suýt cùng bán khí tiêu vi Trưng một món lễ lớn trước kia trước kia nếu không phải vận khí tốt chỉ sợ ta sớm chính là trở thành khác ma thú trong miệng sự vật nữ h à i mang theo mấy phần tức giận tiếng nói vang lên xen lẫn một chút oán khí cùng m ở mịt mặc dù nàng phía trước đạo lý rõ ràng nhưng bây giờ đối với như thế nào đối mặt t r ú c hôn cũng không biết nên làm cái gì nghe cùng một đời trước ký ức có chút giống nhau lời nói tiêu viêm trong lòng thở dài hơi châm chước một phen ngôn ngữ sau đó chính là nhẹ nhàng mở miệng nói ta nghĩ hắn cũng không phải cố ý bỏ xuống ngươi thiên hạ không có không đau hài t ử phụ mẫu ngươi cũng tới đến nơi này cái địa phương biết nơi này người nào nói tới chỗ này tiêu viêm thở dài ánh mắt hơi hơi chuyển lệnh thấy được nơi xa khẩn trương nhìn qua nơi này chúc h ô n tiếp tục nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hắn ở trong bóng tối vô tận một thân một mình bị cầm tù ngàn năm cũng không nên dễ dàng trong lòng ngươi nghĩ như thế nào liền làm như thế nào à ta nói qua ta vĩnh viên đứng tại ngươi bên này tử nghiên yên lặng gật đầu một cái cũng không nói chuyện tiêu viêm giang tay ra cũng không tốt tại nói gì nhiều những sự tình này còn phải chính nàng nghĩ thoáng bất quá xem ra rõ ràng tử n h i ê n cũng có chút gian ra tâm thần nghĩ đến hai người nhận、nhau. cũng b ấ trừ cái đó ra hắn cũng đến dị hỏa quảng trường tìm rất lâu lại chỉ e rằng lại rút đi bất luận tiêu viêm như thế nào tìm kiếm nếm thử dị hỏa quảng trường từ đầu đến cuối đối với hắn phần quyết đấu khí cũng không có phản ứng bất quá tiêu viêm đối với cái này cũng không ngoài ý muốn đã sớm chuẩn bị cũng không có quá nhiều thất vọng quả nhiên vẫn là phải tập hợp đủ cầu ngọc tìm được tịnh liên yêu hỏa hoặc là hư vô thôn viêm mới có thể mở ra động phủ giải khai truyền thừa có một đời t r ư ớ c chi nhớ tiêu viêm tự nhiên biết đà xá cổ đế truyền thừa đặt ở nơi nào nhưng mà hắn giờ phút này cũng là không cách nào với tới cách k i a truyền thừa còn kém lấy một đạo cổ p h á t nhưng lại kiên cố vô cùng c ỡ đá chớ hẹn thời gian nửa tháng trôi qua mỗi một ngày chúc k hôn đều thử nghiệm cùng tự nhiên tiếp xúc cũng không biết phải hay không tiêu viêm cái kêu bản lời nói có tác dụng cho đến hôm nay giữa hai người chiến tranh lạnh quan hệ cũng coi như là hòa h o a n không thiếu ít nhất có thể bình thường cầu thông nói chuyện mặc dù tử nghiên vẫn là một bộ không lạnh không nhạt thái độ nhưng mà trúc khôn lại là rõ ràng cao hứng rất nhiều liền ra mặt bên trên nếp nhăn cũng thiếu không thiếu nhìn thấy thời cơ đã không sai b i ệ t lắm tiêu viêm chính là tìm được trúc khôn đưa ra thỉnh cầu của mình còn xin trúc khôn tiền bối vì ta cùng tử nghiên hộ pháp giúp chúng ta một vấn đề nhỏ ân chuyện gì cứ việc nói đi trúc khôn gật đầu một cái rõ ràng cao hứng không thiếu cũng dẫn đến nhìn tiêu viêm cũng thuận mắt rất nhiều gặp tình hình này tiêu viêm là khỏe miệng hơi, hơi dâng lên hắn lập tức nâng tay phải lên triệt hồi trên đó pha vấn sau đó một t i ê nhàn nhạt khí tức phát tán dù là trúc khôn đang cảm giác đến cỗ khí tức này sau đó con ngươi cũng là trận có giúp nhanh trong nháy mắt đây là long hoàng bản nguyên quả rõ ràng đối với bực này t h ầ n vật trúc khôn cũng không xa lạ gì mà tiêu viêm lại là khẽ gật đầu khẽ cười nói không tệ chính là vật này sau đó tiêu viêm đem hắn dự định nói thẳng ra tử nghiên từ nhỏ đánh liều thể nội có một chút ám thương tiêu viêm dự định thừa cơ hội này trước hết để cho tử nghiên n u ố t phía trước hắn luyện chế được huyền nguyên trúc cơ đan tẩy tinh phát h ủ y đem nguyên bản ám thương bài trừ thể nội sau đó sau đó đem viên tia long hoàng bản nguyên quả dược lực cho tử n h i ê n thúc đẩy nàng tiến hóa mặc dù bây giờ t ử nhiên có thái hư cổ long nhất tộc vương tộc huyết mạch nhưng nàng thực lực hay là quá yếu không cách nào áp chế những cái kia thực lực đã tới đấu thánh cấp bậc cổ long hơn nữa tại một nhóm kia cổ long bên trong có phản cốt cũng không ít chỉ bằng vào đông long đảo những cái kia vẫn như cũ trung thành cổ long nhóm thế lực vẫn như cũ đơn bạc nếu như là lúc bình thường như vậy tiến hóa sợ rằng phải hao phí thời gian dài cần đến cổ long trong đảo tinh dưỡng nhưng bây giờ có chút khôn vị này cựu tinh đấu thánh hậu kỳ còn đồng thời cũng là thái hư cổ long cường giả hỗ trợ thời gian này sẽ xa xa rút ngắn ân phương pháp này có thể đi bất quá nghe được tiêu viêm kế hoạch chúc k h ô n đầu tiên là lâm vào tức giận ngắn ngủi hắn không nghĩ tới những cái kia trước đây hắn còn tại thời điểm đối với hắn trung thành tuyệt đối cổ lòng nhóm vậy mà dám can đảm lúng c h à n g hoàng vị thậm chí còn có thể đối với tử nghiên hạ thủ bất quá khi tiêu viêm toàn bộ sau khi giảng thuật xong chúc k h ô n suy xét do dự một chút sau lại là gật đầu một cái l ạ g yên đáp ứng xuống bất quá cái này long hoàng bản nguyên quả năng lượng ẩn chứa trong đó xa xa không phải tiểu nữ có khả năng tiếp nhận cho dù ta ra tay đem phong ấn tuyệt đại bộ phận nhưng tiêu tán đi ra ngoài bộ phận vẫn như c ũ sẽ làm nàng lâm vào ngủ say một đoạn thời gian hơn nữa long đạo bên trên nàng có thể sẽ đụng phải nguy hiểm cho dù a n h đ ế n đám tiểu tử kia trông trừng tại như thế nào nhanh nhưng tự nhiên nàng bây giờ mới chỉ là ngũ dai chỉ sợ một điểm ngoài ý muốn đều biết để nàng lâm vào nguy hiểm nghe lời như thế tiêu viêm lại là cười cười nói khẽ không sao từ nơi này rời đi về sau ta tự mình bồi nàng trở về một chuyến long đ ả o trợ giúp tử nghiên thanh trừ những tên kia có chúc k h ô n tiền bối tin tức của ngài sự phản loạn của bọn họ chi tâm cũng sẽ trừ khử hầu như không còn nàng cũng sẽ rất an toàn nhiều nghe tiêu viêm lời nói chúc hôn cũng là nhẹ nhàng thở ra vội vàng gật đầu một cái mấy ngàn năm q u tịch nội tâm thua thiệt cảm giác để hắn tại dính đến t ử nhiên mọi chuyện bên trên đều biết rộng lượng đến để cho người ta khó có thể tin trước mặt tiểu t ử này có chừng lục tinh đấu thánh cấp bậc chiến lược có hắn trong n o n chắc hẳn t ử nhiên cũng sẽ rất an toàn nhiều dù sao chính là tại cường giả kia tầng tầng lớp lớp n h ê n đại đấu thánh cấp bậc cường giả vẫn là phượng m a u lân l giác chớ nói chi là lục tinh đấu thánh bậc này cấp bậc tồn tại tiêu viêm tiểu hưu ta còn có một vấn đề cuối cùng không biết ngươi có thể để giải đáp chúc k h ô n dừng một chút chấm dãi mở miệng nói mà tiêu viêm lại là đối với cái này sớm đã coi nó trước khẽ gật đầu một cái lên tiếng nói chúc k h ô n tiền bối có cái gì muốn h thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm lẻn vào ở đây tìm được bản hoàng còn dự định thân l ự c thân cực khổ đi tới l o n g đ à o vì nàng dọn dẹp trở ngại đến cùng là vì cái gì t r ú c k h ô n nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm vấn đạo tiêu viêm khét cười một tiếng lang thịnh hồi đáp ta đích xác có việc cần nhận được thái hư cổ long nhất tộc trợ giúp bất quá cho dù tử nghiên cũng không phải thái hư cổ long nhất tộc người ta cũng sẽ giúp nàng dù sao ai bảo ta cùng nàng quan hệ không thể đâu tiêu viêm núi v a i đáp trả t r ú c không tiền bối nếu là tương lai có một cái tên là hồn thiên đến người cầm trong tay cổ ngọc xâm nhập ở đây còn xin đem đuổi ra ngoài chương một trăm năm mươi cổ long đảo chương một trăm năm mươi cổ long đảo hồn thiên đế nghe tên giống như là hồn tộc bên trong người hảo nghe được tiêu viêm t h ỉ n h cầu chúc k h ô n hơi suy tư một chút hồn thiên đế đến tột cùng là ai chính là nặng nề g h gật đầu đem việc này đáp ứng xuống lấy được cam đoan của hắn tiêu viêm trong lòng một khối đá lớn lặng yên rơi xuống việc đã đến nước này hắn đã lôi kéo đến đối phương trợ giúp một tôn cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cứng giả tại bây giờ trên đấu khí đại lục đã có thể nói tuyệt đối trí cứng giả bất quá đáng tiếc cho dù tiêu viêm thử một cái cũng cách không, không nào、so、tiếp r ợ g Trúc xuống thời gian bên trong tiêu viêm vì tử nghiên hộ pháp trải qua dòng giã ba ngày mang theo mấy phần đau đớn thể biến tử nghiên thể nội ám thương cùng tạp chất toàn bộ bài trừ sau đó tại trúc không dưới sự hỗ trợ tiêu viêm đem long hoàng bản nguyên quả phóng thích ra ngoài phong ấn tiến nhập tử nhiên thể nội mà cái sau cũng là tại long hoàng bản nguyên quả năng lượng đặc biệt dưới sự giúp đỡ cả người bị chớ số ước lượng trượng lớn nhỏ hiện ra từ kim sắc lưu quang tinh thể bà ở trong đó lâm vào ngủ say khi nàng sau khi tỉnh lại tử nhiên huyết mạch sẽ thuế biến đến có thiên hoàng c h i dực cùng cổ long thân thể viễn cổ long hoàng một khi đến đ ỉ n h phong sẽ đúng nghĩa trở thành giới ma thú trí tôn ước chừng nửa tháng thời gian đi qua cái k i a giống như lâm vào thời không yên tĩnh tầm thường tinh thể đột nhiên vô căn cứ chấn động một chút sau đó bên trên xuất hiện chi tiết vết rách kể từ tử nhiên bị phong nhập t chính là ở bên cạnh t r o n g một tấc cũng không rời chúc h ô n bây giờ mang theo khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này kèm theo chấn động tăng lên bên trên xuất hiện nhỏ bé đen như mực vết rách lại độ mở rộng sau đó vậy do cực cao độ tinh khiết năng lượng cấu tạo tinh thể cũng triệt để băng liệt ở trong đó tử nghiên thân hình bị c ộ sáng bao k h ỏ a ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mà cái kia nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân hình tại lúc nay lại là chậm rãi trưởng thành đứng lên trưởng thành lên thành một cái vóc người cực đẹp hoàn toàn nhìn không ra trước đây bộ dáng c ộ sáng tiêu tan lộ ra trong đó nữ hài thân hình chỉ thấy nàng thân mang nhàn nhạt từ kim sắc cấu tạo hoa lệ quần áo t c ũ nhưng g c u y mà n h tử cái này bản thân hình bất quá là kéo dài mấy giây ngắn ngủi còn chưa chúc không cùng tiêu viêm nói cái gì chỉ thấy lại là cột sáng thoáng qua tự nhiên chính là lại độ biến trở về phía trước bạch di tiểu nữ hải bộ dáng kia trên mặt nhỏ mang mây phần kinh ngạc cùng không hiểu rõ ràng đối với vừa mới phát sinh hết thảy nàng cũng không phải là hết sức rõ ràng long hoàng bản nguyên quả dược lực thập phần cường đại lấy tử nghiên tu vi tuyệt đối không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ hấp thu còn lại năng lượng đều bị phong ấn ở trong cơ thể của nàng kèm theo thực lực tiến bộ mà tự động giải trừ phong ấn một bên trúc không giải thích nói chiêu này phong ấn chính là hắn làm dù sao lấy tiêu viêm bản sự muốn hoàn mỹ phong ấn long hoàng bản nguyên quả quả thật có chút khó khăn đã như thế không còn gì tốt hơn tiêu viêm lật đầu một cái hắn có thể cảm g i á được trải qua thời gian nửa tháng này tử n h i ê n khi tức đã từ đấu vương đình phong trực tiếp đột phá đại giai đoạn vượt qua đấu hoàng đình phong đi thẳng tới đấu tông huyết mạch t h ổ i biến kinh khủng như vậy dù là tiêu viêm cũng đổ hít một hơi khí lạnh mặc dù hắn đối với cái này sớm đã co đòn trước nhưng mà nghĩ tới chính mình một đời t r ư ớ c vì đột phá đến đấu tông đủ loại thiên tân vạn khổ còn b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng bị người đổi giết chính là hơi xúc động cái này vừa so sánh chính là nổi bật ra trên lệnh tất nhiên tử nghiên đã đột phá vậy chúng ta cũng không ở ở đây ở lâu tiêu viêm ôm quyền hướng về phía trúc không nói sau đó nhìn xem cái s a đối với tử nghiên có chút lưu luyến không rời ánh mắt dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng nói nhiều nhất thời gian ba năm ta bảo đảm Đà xá cổ đế động xá cổ n phủ h ấ tiêu, hư tiêu, tiêu viêm trong t ú c Khôn tiền h lòng hơi kinh hãi nhưng mà không có cảm giác được chúc không xác ý liền đình chỉ theo bản năng mình động tác sau đó hắn liền cảm thấy tay trái của mình trong lòng bàn tay tựa hồ nhiều một chút đồ vật gì vươn tay ra chỉ thấy một cái hiện ra từ kim sắc lưu quang lục mang tinh xuất hiện ở trong bàn tay của mình tâm nếu là đem lực lượng linh hồn tới gần còn có thể cảm thấy một c ố duy nhất thuộc về thái hư cổ long thần bí uy á đây là bản hoàng long ấn thấy vậy ấn giả như gặp ta bản thân nghe lời nói này tiêu viêm trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt vui mừng có long ấn cùng với tử nghiên trợ giúp hắn hoàn toàn có thể danh chính n ô n thuận tham gia thái hư cổ long nhất tộc chuyện nội bộ cứ như vậy không chỉ có sẽ không đối với tử nghiên thống trị tạo thành cái uy hiếp gì nói không chừng còn có thể thiếu rét tới một số người cứ như vậy thái hư cổ long thực lực tổng hợp bảo tồn không tệ cùng tính vẫn các liên hợp sau đó hoàn toàn có thể là một c h i cường đại nhất k ỳ binh tiểu tử đa tại trúc k h ô n tiền bối hư mà nói ta cũng không nhiều lời ta giống ngài c a m đoan sẽ không để cho người thất vọng tiêu viêm trầm giọng trả lời mà một bên tử n g h i ê n cũng là dùng mấy phần ánh mắt phức tạp nhìn về phía trúc k hôn cũng không có nói ra lời gì chính là đi theo tiêu viêm hướng về không gian hắc cám phần cuối bay đi trúc k hôn cũng là không ôm ấp hy vọng gì bất quá khi tử nghiên sắp rời đi không gian hắc cám phía trước trong nháy mắt hắn lại là nhìn thấy tử nghiên bở môi khẽ n ú t ních một đạo thanh em yếu ớt chuyển đến phụ thân khá bạo trọng tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xu mậu một một đỏ sậm nham tương tầng bên trong tiêu viêm mang theo tử nghiên hướng về phía trên bay đi ven đường vô số người thật lặn rút lời bậy không dám có chút ngăn cản tiêu viêm ta nhận xuống hắn ngươi cảm thấy ta làm rất đúng sao đối với không ngươi mình không phải là đã làm ra lựa chọn sao tiêu viêm cân nhắc một chút mỉm cười hồi đáp tử nghiên túi đầu không nói lời nào rất nhanh hai người bọn họ chính là từ nham tương tầng bên trong s u n g ra rất nhanh liền về tới trên mặt đất bọn hắn dọc theo đường đi cũng không có qua nhiều che giấu khí tức của mình bởi vậy tại vừa về tới bên trên đại địa chính là nhìn thấy đã sớm chờ ở một bên lão giả dâu tóc bạc trắng tô thiên đại trưởng lão đã lâu không gặp tiêu viêm hơi hơi chắc tay mà tô thiên nhưng là không mang lấy mấy phần tức giận liếc mắt nói tiểu tử ngươi vô thanh vô tức mang theo tử nghiên xuống hơn một tháng cũng không có động tĩnh có phải hay không muốn phải gấp chết lão phu đối mặt có chút oán khí tô thiên đại trưởng lão tiêu viêm cũng là cười ha hả bỏ qua chuyện này toàn tức nói đây không phải tử đợi đến thời gian dài một chút ân đột phá tô thiên trước tiên là nhìn lấy nói chuyện không có chú ý lúc này thả ra cảm giác mới phát hiện t ử nhiên trên người một cỗ để hắn đều là cảm thấy mấy phần áp lực khí thế chợ hắn n h ị n không được thán phục một tiếng nói nha đầu này đi xuống một chuyến biến hóa như thế nào như thế lớn tiêu viêm núi v a i toàn tức nói liên quan tới chuyện này ngươi đ ợ i lát nữa chính mình hỏi nàng a qua mấy ngày ta phải mang theo t ử nhiên rời đi già nam học viện một đoạn thời gian nghe lời nói này tô thiên cũng là hơi s ư n g sở chợ thân sắc có chút phức tạp nhìn về phía tự nhiên gật đầu một cái trầm giọng nói nha đầu này bản thân mang nàng trở về liền sẽ không có đi ra nội viện ra ngoài một đoạn thời gian cũng tốt sau đó tiêu viêm cáo t ử rời đi đem thời gian để lại cho hai người dù sao từ danh phận đi lên nói trước đây đem tử nghiên thu dưỡng trở về nội viện vẫn là t ô t h i ê n ý nào đó mà nói tô thiên thậm chí có thể tính được là tử nghiên chăn nuôi kinh nghiệm nhiều phía dưới nham tương thế giới một nhóm tử nghiên đã có chút mê mang nếu như nói ai có thể lấy khuyên bảo nàng tiêu viêm tin tưởng tô thiên đúng là một cái lựa chọn tốt hai ngày sau tiêu viêm mang theo tử nghiên cáo từ tô thiên đại trưởng lão cùng với nội viện một đám bằng hữu hướng về trung châu chạy tới có thể thấy được nguyên bản có chút lâm vào mê mang tử nghiên bây giờ đã một lần nữa biến trở về cái k i ê u bản không c ó tim không c ó phổi bộ dáng một dạng chơi vui tham ăn nhưng là từ đáy mắt của nàng chỗ sâu lại là nhìn thấy một màn kia trầm trọng nàng cũng tại thử nghiệm gánh vác lên một chút vốn nên là thuộc về đồ đạc của nàng lần đầu đi tới trung châu thời điểm tiêu viêm thực lực bất quá là đấu tông đình phong còn phải mượn nhờ không gian xúc động mới có thể đến xa xôi chỗ cần đến nhưng mà cảnh còn người mất hắn bây giờ đã không cần như vậy khó khăn chỉ thấy tiêu viêm hai tay đột nhiên xé ra lập tức một vòng không gian ba động xuất hiện một đạo đen như mực cổng không gian chính là xuất hiện ở hai người trước mặt trong đó còn ẩn chứa thuộc về không gian lực lượng ngân sắc quan mang đi thôi. t i ế ngay nói rơi xuống, chính từng rơi tiêu viêm chính là từng bước đi r bước là cả cũng chút người biến mất ở không gian lô sâu ở trong, nghiên không n đi mất mà tử cũng là không chút do dự đi vào theo. ở ở lô a là sâu do vào dự tại hai người đều tiến vào đường hầm sau đó chỉ thấy cái kia nguyên bản đen như mực không gian kẽ n ư ớ c trong lúc đó có r ú t lại tới sau đó tại chỗ biến mất t r u n g quanh yên tĩnh tựa hồ vừa rồi không có phát sinh gì cả một dạng vết nước không gian bên trong là một đầu bị ngân q u a n g nhàn nhạt tràn ngập kỳ dị thông đạo thông đạo kéo dài không biết tên phần cối mà tiêu viêm hai người nhưng là tại lối đi này bên trong bay thật nhanh tây bắc địa vực man hoang trí địa khoảng cách trung châu có chừng mấy chục vạn dặm xa xôi khoảng cách cho dù là lợi dụng lỗ sâu không gian cũng muốn hao phí trên dưới nửa tháng thời gian nhưng mà tiêu viêm cấu tạo đi ra ngoài lỗ sâu không gian lại là vượt xa những người kia bố trí ở đây chỉ cần hao phí hơn một giờ thời gian liền có thể thành công đổi tới trung châu nếu như không phải hắn bước vào lục tinh đấu t h á n h cấp độ đối không gian cảm nộ càng thêm tăng lên một cái cấp bậc chỉ sợ còn có chút hữu lực chưa thỏa mãn bốn phía liên miên bất tận ngân s ắ c qua mang làm cho t ử nhiên có chút chóng đầu hoa mắt mà liền tại đem muốn nhắm mắt hơi chút điệu tất lúc lại là cảm thấy hai người bọn họ tốc độ trong l Từ ngay h tại hai t h người c t chỗ gia mơ tốc sắp tới vòng sáng phụ cận thời điểm trong lúc đó mấy đạo khổng lồ uy áp chống giông xuất hiện từ cái này màu bạc vòng sáng bên trong nổi lên một đạo mang theo cảnh giác thanh em dàn mua từ xưa long đạo bên trong phát ra trận một vị thân mang áo dài trắng lao g i hiện lên mang theo một chút cảnh giác mà bên cạnh hắn càng là có bảy tám đạo thân ảnh cùng nhau nổi lên phía trước nhất hai thân ảnh một đạo tóc lộ ra hai màu đen trắng thân mang trang phục một đạo khác nhưng là mang theo một chút uy nghiêm thân mang hoa lệ áo bảo tiêu viêm một mắt liền nhận ra được phía trước nhất hai người theo thứ tự là đông long đạo trưởng l ã o k i u cùng với nam long đạo đại trưởng l ã o l i ê n núi thuộc về đấu thánh khí tức bắt đầu từ trên người bọn họ phát tán đi ra ngoài mà về phần vị tiêu l ã o giả áo bào trắng tiêu viêm nhớ rất rõ ràng hắn chính là đông long đạo tam trưởng lão trúc ly cũng là cùng tiêu viêm quan hệ tốt nhất long đạo trưởng l ã o thái hư cổ long nhất tộc ta tìm chính là các ngươi tiêu viêm cười ha ha nói cũng không có đem trước mắt hào hoa đội hình coi là uy hiếp mà đổi thành một bên rất nhiều thái hư cổ long nhất tộc các cừng giả cũng là đấy lòng khé hơi chầm xuống một cái bọn hắn phát hiện lấy thực lực của bọn hắn vậy mà không có cách nào phát giác được trước mặt thanh niên áo bào đen kia cụ thể tu vi chỉ có thể cảm thấy thâm bất khả chắc cái này khiến bọn hắn cũng là sinh ra lòng k i ế n kỵ trong lúc nhất thời cũng không dám chủ động có hành động đừng đem ta làm định nhân ta tới là mang theo thành ý cho các ngươi t i ệ n đưa một cái l ò n g hoàng t h ư n g niên đi ra gặp gặp bọn họ a kèm theo tiêu viêm tiếng nói rơi xuống cái kia một mực trốn ở phía sau tiêu viêm tự nhiên lúc này mới chậm rãi bay ra hai tay ôm ở trước ngực nhìn về phía trước mặt xếch xếch miệng đen nhánh thủy linh trong mắt loạt chuyển thấp giọng nói tiêu viêm ngươi không phải nói ngươi ở nơi này nhận biết người sao nhìn thế nào tình huống không giống a mà kèm theo tử nghiên xuất hiện đám kia còn tại cùng tiêu viêm rằng có thái hư cổ long nhất tộc cắc cực giả lập tức con ngươi t r ợ t tít chặt thân hình hơi hơi cứng đờ bọn hắn có thể cảm giác rõ ràng đến tại cô bé kia trên thân chuyển đến thuần chính nhất thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch chương một trăm năm mươi mốt chia ra long tộc chương một trăm năm mươi mốt chia ra long tộc kèm theo tử nghiên hiện thân lập tức t r u n g quanh lâm vào t ĩ n h mịch tầm thường k h ô n khí chỉ còn lại hô hô vang dội không gian phong bạo thỉnh thoảng q u y ể n tịch mà đến nhưng lại còn chưa chờ tới gần mấy người chung quanh chính là xa xa bị cái kia hộ thể đấu khí đánh tan không có khả năng tiểu tử chỉ thấy đến từ nam long đảo đại trưởng lão lúc này con ngươi t r ợ thích chặt mặt như băng xương không chút do dự quát khẽ lên tiếng sau đó chính là đấm ra một quyền mục tiêu trực chỉ tiêu viêm bên cạnh tự nhiên không thể bên tiêu kỳ u lúc này cũng là phản ứng lại không lo được cái gì cũng là đấm ra một quyền đồng dạng đấu khí ba động tiêu tán theo không gian trực tiếp lan tràn ra cùng cái k i a đạo liệt núi đánh ra quyền kình trực tiếp đụng vào nhau sau đó lẫn nhau triệt tiêu chỉ để lại một vòng nhàn nhạt gợn sóng phản chiếu trong hư không đem chung quanh không gian phong bạo trực tiếp đánh tan kỳ u ngươi đang làm gì liệt núi lúc này lạnh dên một tiếng chất khẽ quát mà một bên k ỳ ưu nhưng là nhẹ nhàng thở ra sau đó gắt gao nhìn về phía cái trước dùng cơ hồ giết người một dạng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn t r ợ t quát lên đây chính là tộc ta hoàng huyết ngươi vậy mà không phân tốt xấu ra tay thật coi ta đông long đảo là ăn chay không thành trong âm thanh của hắn tràn ngập kích động cùng tức giận mừng đến chính là không nghĩ tới tại lão long hoàng trúc khôn mất tích mấy ngàn năm sau đó lại còn có thể nhìn đến hoàng tộc huyết mạch xuất hiện giận là không nghĩ tới cổ long nhất tộc bên trong phản loạn thế lực vậy mà hung hăng ngang ngược đến trình độ này đối mặt người mang hoàng tộc huyết mạch tồn tại vậy mà tàn nhận đến một lời không hợp liền muốn đánh chết tại chỗ nếu là vừa rồi chính mình phản ứng chậm hơn một bậc nếu là cái kia bạch l í tiểu nữ h à i xuất hiện ngoài ý mớn hắn không dám suy nghĩ cái tương lai kia chàng c ả n h hử lão long hoàng bệ hạ vẫn lạc mấy ngàn năm hoàng tộc huyết mạch cũng sớm đã đoạt tuyệt liệt núi đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn chính là đánh trực tiếp bạo khởi đánh g i ế t tự nhiên ý nghĩ mà là l ệ n h dên một tiếng từ chối một ngoại nhân làm sao đàm luận có thể biết ta cổ long đạo nhất tộc vị trí hắn mang theo giả mạo người hoàng tộc tới cửa ai biết ôm dạng gì tâm tư liệt núi k h ỏ mắt thoáng qua một tia khói mù hắn có chút hối hận cũng không có trước tiền đánh giết hai người bất quá thì đã trễ h lúc này mới có cơ hội chào hỏi bằng không thì một khi thừa nhận tam đại long vương kế hoạch sẽ phải cho một mùi lửa nhìn xem trước mắt n á o kịch liền tiêu viêm cũng không nhịn được c ư ờ i lạnh cảm khái liệt núi vô s ỉ tam đại long đảo chia ra so với hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn một điểm xem ra là hắn có chỗ hiểu lầm vốn cho là lần này cần so một đời trước sớm đi khoảng một năm đem t ử nhiên đưa về long đảo có thể tránh cho chống g i n g bên trong hao tổn nhưng lại không nghĩ tới mâu thuẫn này đã tăng lên đến không che giấu chút nào tình cảnh nên thanh toán ra hỏa cũng không y ta vốn là chỉ tính toán giải quyết một số người tiêu viêm đáy lòng thầm nghĩ trên mặt hơi hơi lạnh lẽo hắn cũng không phải cái gì tốt tính bây giờ bị đánh lên khuôn mặt tới nếu là không đánh lại chẳng phải là hưởng phí một phen cơ hội l i ê n núi ngươi coi là thật vô s ỉ kỳ u tức giận phía sau bọn họ rất nhiều bán thánh trưởng lao cũng chia trở thành hai nhóm phân biệt rõ ràng bặt kiếm nỏ rít lào hai phe đồng dạng đến từ long đào thái hư cổ long cừng giả dạ, rằng co lẫn nhau đúng lúc này một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh giống như hư hào đồng dạng thoáng qua trống rông xuất hiện ở liệt sơn đẳng người trước mặt còn chưa chờ cái sau kinh sợ lên tiếng chính là nhìn thấy người hắc bảo thanh niên kêu đông nhiên vung ra một quyền giống như quỷ mị xuyên qua liệt núi muốn đón đỡ cánh tay hung hăng đập vào trước ngực của hắn phanh tiếng vang nặng nề kích phát chỉ thấy liệt núi kêu lên một tiếng cả người trong lúc đó lui nhanh mấy c h ụ c trượng có hơn chỗ ngực trong lúc đó xuất hiện một điểm sụp đổ nhưng rất nhanh cái này một vòng sụp đổ chính là dần dần khôi phục đối người của ta đạo thủ ai cho ngươi lá gan tiêu v i ê m mang theo âm trầm lời nói chuyển đến khuôn mặt bình thản nhưng lại mang theo một c ố làm người ta kinh ngạc không dứt kiềm chế nhìn về phía liệt núi chỗ một bên nơi đó cũng là tam đại long đảo người thuộc về ba vị long vương thế lực cùng đông long đảo loại này đứng tại long hoàng một bên khác biệt tiểu tử ngươi dám can đảm đánh l liệt núi bị nhất kích đánh lui trong ánh mắt tràn đầy khói mù vừa rồi một q u y ề n kia lực đạo cực nặng để hắn trực tiếp t h ụ t h ư ơ n g nếu không phải thái hư cổ long nhất tộc cường hãn núi thân đổi thành một cái thực lực cùng hắn cùng cấp nhân loại đấu thánh cường giả chỉ sợ đã chịu đến trọng thương đánh chính là ngươi tiếng nói vừa ra tiêu viêm lại độ dưới chân điểm nhẹ cả người lại độ hóa làm giống như quỷ mị huyết ảnh trong hư không này phản phất không có gì hướng về liệt núi phóng đi nếu không phải đánh lén ngươi như thế nào bàn tòa đối thủ liệt núi ánh mắt bên trong bước lên lửa giận nhiều năm trước tới nay sống an nhàn sung sướng địa vị cao thượng để hắn đã rất lâu chưa từng chân chính tức giận bây giờ bị một cái không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử đả t h ư ơ n g đã để mặt của hắn có chút không đ u n g được cổ long quyền lúc này hắn chính là quát lên một tiếng lớn một quyền đánh ra mang theo rực rỡ đấu khí tia sáng xuất hiện từng đạo long âm bàn g bạc lực đạo sen lẫn hư không phong bạo theo không gian ba động đi xuyên trong chấp mắt vượt qua hư không hướng về tiêu viêm thân hình đánh tới lan đi đối mặt công kích như vậy tiêu viêm cũng không có k h á c h khí lúc này con ngươi ngưng lại chật q u y n đối quyền đánh tới bàn bạc lực lượng linh hồn bao bọc tại bên trên để nắm đấm của hắm không thể phá vỡ tiểu hữu cẩn thận một bên kỳ h u nhìn thấy tiêu viêm vậy mà khinh thường như vậy liền đấu ký đều không sử dụng liền nghĩ cùng liệt núi cứng đối cứng lúc này sắc mặt đ ạ i biến liền muốn tiến lên hỗ trợ nhưng sau một khắc xuất hiện biến hóa ngược lại để hắn ngu ngơ ngay tại chỗ soạn soạn xương cốt tiếng vỡ vụn chuyền ra tùy theo mà đến còn có một đạo tiếng trầm kêu đau v a n g lên chỉ thấy cái kia hai q u y ề n đ ố i bính chỗ khuyết tán ra số lớn gọn sóng năng lượng tiêu tán ra t ầ n g t ầ n g phong bạo nhưng mà cái kia liệt núi cánh tay vậy mà xuất hiện không tự chủ và mẹo cũng dẫn đến lồng ngực đều sụp đổ hơn phân nửa còn chưa chờ hắn lại độ có hành động tiêu viêm chính là một tay bắt lại hắn sau đó nhắc lên lực lượng linh hồn chỉ một thoáng tại liệt núi thể nội bày ra mấy đạo cơm chế trực tiếp đem đấu khí của hắn phong bế không cần đấu kỹ chỉ là một quyền chính là miểu sát một vị đấu thánh cấp bậc long đ ả o t r ư ở n g lão t lập tức t r u n g quanh vô số hít vào khí lạnh âm thanh truyền đến trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cầm không thể tin ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm mà cái so đối với những ánh mắt này lại là từ chối cho ý kiến mà là trực tiếp đem q u ă n g cho sau lưng kỳ u t r ư ở n g lao ra hỏa này liền giao cho ngài nghĩ đến đông long đào hẳn sẽ không cự tuyệt phần đại lễ này nghe tiêu viêm lời nói kỳ u con ngươi cũng là đột nhiên thích chặt đáy lòng trầm xuống nằm đấm không tự chủ được nắm chặt cổ long chuyện trên đảo tình hắn là thế nào biết đến thái hư cổ long nhất tộc có chút thần bí tại đấu khi đại lục bây giờ các đại ma thú trong gia tộc cũng là không có chút nào chất vấn đề nhất cường đại nhưng cho dù mạnh mẽ như vậy bọn hắn cũng có chính mình khó xử bây giờ thái hư cổ long nhất tộc nội bộ đã phân chia thành bốn bộ phân liền long đảo cũng phân là nước ra tới hóa thành bốn phần r i ê n g phần mình trong hư không du đãng mà ngôi cách một đoạn thời gian bốn tòa long đảo chính là sẽ ở trong hư không gặp nhau mà lúc kia mặc dù là tứ đại long đảo hội tụ thời điểm cũng là tứ đại long đảo bày ra thời điểm chiến đấu bởi vì trừ bỏ đông long đảo bên ngoài, Còn lại, tam đại Long lại Đại Tam Đảo, ba vị Long Vương, đều nghị đều tia h nhất h ố n g t á Hư cướp Cổ cái Tổ, Long Một tiêu vị, vị tiêu long vương cũng là có bộ phận hoàng tộc huyết mạch mặc dù rất không thuần túy h nhưng thủy chung là có cái này cũng là bọn hắn có thể chiếm giữ bộ phận chính thống nhận được một bộ phận thái hư cổ long tộc nhân thừa nhận duyên cớ mà đông long đ ả o mặc dù là đứng tại hoàng tộc một bộ nhưng mà gần nhất trăm năm qua này cũng là có bộ phận thanh n m phản đối xuất hiện có ít người bắt đầu đồng ý tam đại long vương nhất phái lý niệm cho rằng thái hư cổ long nhất tộc cần xuất hiện một cái chân chính vương tới thống nhất không thể liền như vậy té xuống địa vị cao nhất anh đến đại trưởng lão trước kia đi theo ở trúc khôn bên cạnh cũng là thái hư cổ long nhất tộc n i ê n kỷ bên trong lớn nhất cổ long cũng không tại long đ ả o ở trong kể từ trúc khôn mất tích sau đó anh đến t u y ệ t đại bộ phận thời gian đều dùng tới lui tìm kiếm người trước dấu vết một cái duy nhất có thể miễn cưỡng chấn được chàng từ người không tại tam đại long đ ả o thế lớn đông long đ ả o nội bộ cũng có khác biệt tâm thanh bởi vậy gần trăm năm nay thái hư cổ long nhất tộc nội loạn mâu thuẫn cũng là càng lúc càng kịch liệt ngay tại lúc giờ phút quan trọng này tiêu viêm lại là đột nhiên xuất hiện mang theo bọn hắn đau khổ truy tìm có long hoàng huyết mạch người xuất hiện tất cả những điều này để kỳ u bọn người không thể không lòng sinh cảnh giác và tiêu viêm n cười ha n đánh thật h ha sờ lên tử nghiên cái đầu nhỏ cùng trước đây bộ dạng kiêng mạo hoàn toàn khác biệt mà tử nghiên cũng là nhất miệng không nói lời nào chóng mắt chuyển cũng không biết tại đánh lấy ý định gì một bên khác kỳ ưu lúc này tiến lên đón nhìn về phía tiêu viêm trên mặt mang theo một chút khẩn trương không chỉ là bởi vì cái sau bày ra thực lực càng bởi vì hắn còn mang theo tử nghiên lão phu đông long đảo trường lão kỳ u không biết vị tiểu hữu này s ư n g hô như thế nào còn có vị này đối mặt kỳ u tiêu viêm ô quyền cất cao giọng nói tiểu tử tinh vẫn cắt tiêu viêm đến nội vị này chắc hẳn các ngươi cũng đoán được nàng chính là chúc k h ô n tiền bối nữ nhi tử nghiên nghe lời như thế kỳ u con ngươi trợ thích chặt mặc dù đã sớm có ngờ tới nhưng khi chân chính nghe được tiêu viêm mở miệng một khắc hắn vẫn là cảm thấy có chút mềm mụi thân là đấu thánh cường giả hắn hai tay vậy mà khé run đứng lên giống như một cái bình thường lão nhân một dạng lúc này can hệ trọng đ còn cũng được cái lúc dò xin không này dồn nói, dặn hai vị đi theo ta. sau vị đó dặn dò một lo Kỳ U gì, dập bên long đảo các trong ư ở n g l a xử lý hậu h sau sự đó, c í h là trực tiếp m a n t hư e o hai n g ờ i với bị đậu liên hỏa, hướng về long đảo bay đi. cùng nhự hướng long Bên trong về bị bay đậu đảo hỏa, hư không đột nhiên có tia sáng trợ hiện đợi đến đám người tiêu viêm xuyên thấu tầng kia thật mỏng không gian vòng tròn sau đó chính là thấy được một tòa cái đ ả o to lớn vậy mà xuất hiện ở dưới thân thể của bọn hắn hòn đảo diện tích cực kỳ rộng lớn không thể nhìn thấy phần cối mà trên bầu trời nhưng là có một vòng màu bạc nhạt dạng cái bắt lồng ánh sáng rơi xuống đem toàn bộ long đảo bao khỏa đi vào mà vậy bên ngoài nhưng là bóng tối vô tận hư không long đảo như vậy thủ bút so với những cái k i a đấu thánh các cường giả trong hư không mở ra một chỗ không gian thủ đoạn không kém một chút lực lượng như vậy đủ để nổi bật thái hư cổ long nhất tộc cường đại từ nghiên thò đầu nhỏ ra tràn đầy hiếu kỳ khiếp sợ đánh giá chung quanh mà tiêu viêm lại là sâu đã biết đó cũng không phải thái hư cổ long một tổ toàn bộ thời kỳ toàn thịnh long đảo so với hiện tại bọn hắn nơi hạ xuống ước chừng phải lớn hơn bốn lần các ngươi hai vị đi theo ta t r u n ly ngươi nhanh chóng đi thông chi đại trưởng lão để hắn xuất quan mấy người đáp xuống một nơi Mà Kỳ U n hướng n g là trực tiếp h ư về phía vị này ôn hòa lão giả áo bào trắng lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười tiêu viêm mang theo một mặt hiếu kỳ tự nhiên đi theo kỳ u rời đi rất nhanh bọn hắn chính là đi tới một tòa trên cựu phong ngồi xuống trong đỉnh chờ đợi trong chốc lát liền tiêu viêm tâm thần k h é động một đạo khí tức hiện lên một vị thân mang áo bào màu xanh lão giả xuất hiện ở nơi đây gặp qua đại trưởng lão kỳ u chắc tay tới tên là thanh núi chính là đông long đảo đại trưởng lão cũng là bây giờ đông long đảo bây giờ người nói chuyện lao phu nghe c h ú c ly nói ta cổ long nhất tộc hoàng tộc huyết mạch tìm được ở đâu thanh núi vừa đến chính là mang theo một chút vội vàng dò hỏi cái k i a cỗ chứng trạc khí chất lúc này bị phá hư vừa nói ánh mắt của hắn chính là ở chỗ này quét mắt rất nhanh hắn chính là chú ý tới tử nghiên lúc này con ngươi sáng lên là hắn thật sự long hoàng huyết mạch không nghĩ tới sinh thời lại có thể chân chính nhìn thấy thanh núi âm thanh mang theo một chút run dậy có chút kích động nói mà tử n h i ê n nhìn thấy hắn bộ dáng này ngược lại có chút lo nghĩ lạ lẫm c ô n n ệ không thiếu nhìn thấy hắn kích động kỳ u cũng là lý giải dù sao hắn vừa mới biết được t ử nhiên người mang long hoàng huyết mạch thời điểm chấn kinh trình độ không thể so với thanh núi kém vị này là rất nhanh thanh núi quay đầu đem l ự c chú ý bỏ qua một bên tiêu viêm trên thân thần sắc của hắn hơi ngưng trọng từ nơi này người tuổi trẻ trên thân hắn vậy mà cảm thấy một cỗ nhàn n h ạ tác lực rõ ràng đối phương hiện ra khí t ứ c còn không có chính mình c ư ờ n g đại vị này là tiêu viêm tiểu hữu đúng là hắn mang theo tiểu nha đầu kia tới kỳ u giải thích nói đem lúc trước phát sinh sự tỉnh cùng thanh núi thô sơ giản lược giảng thuật một lần nghe liệt núi hành động thanh núi khuôn mặt bên trong cũng là mang tới một chút phẫn nộ khẽ quát đám này tên đ á n g chết vì tranh đoạt long hoàng chi vị vậy mà dám can đảm làm ra bực này thi tiện sự tình nói tới chỗ này hắn nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt vẻ cảm kích lại liên hồi mấy phần hắn chắc tay trầm giọng nói tiêu viêm tiểu hữu đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngươi làm hết thảy đông long đảo sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm thảm Trưng 152, hợp tác. Trưng 152, hợp tác. Thứ nghiên Hợp Hợp là bằng hữu của cần gì. một một bên vội vàng chạy tới trúc ly trên mặt mang mấy phần khó che giấu ý cười thơi có vẻ kích động kể rõ đạo mà hắn câu nói này cũng đã nhận được kỳ ưu cùng thanh núi tán đồng bọn hắn khẽ gật đầu mắt trần có thể thấy tâm tình quấy động nhưng mà đúng vào lúc này một bên tiêu viêm lại là thở dài nhịn không được cắt đứt bọn hắn như vậy kích động không khí bởi vì hắn biết sự tình căn bản không có đơn giản như vậy tình huống vừa rồi đến xem thái hư cổ long nhất tộc nội bộ tứ đ ạ i long đảo ở giữa nội bộ mâu thuẫn đã đạt tới khó mà điều hòa tình cảnh liệt núi thân là thái hư cổ long nhất tộc không nhiều đấu thánh cừng giả vậy mà lại liều lĩnh đối với tử n h i chỉ vì đem cái này mang theo hoàng tộc huyết mạch nữ hài bóp chết ở chỗ này đây vẫn chỉ là một mình hắn người sau lưng bọn họ lấy được t ử nhiên tồn tại tin tức lại sẽ nghĩ như thế nào chư vị tiền bối ý nghĩ của các ngươi tựa hồ quá mức đơn giản chỉ bằng mượn t ử nhiên một người thật sự có thể chấn được toàn bộ cổ long nhất tộc sao tiêu viêm mang theo một chút trầm trọng mở miệng nói hướng về phía trên khuôn mặt mang theo mừng rỡ mấy người cường điệu nói đừng quên vừa rồi tại long đảo bên ngoài phát sinh sự tình nghe tiêu viêm lời nói thanh núi giống như là ý thức được cái gì lúc này sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía kỳ u cùng trúc ly sau đó hai người lại là trên khuôn mặt mang theo một chút lung túng hiện nhiên là muốn lên vừa rồi liệt núi hành động có lẽ chỉ có một mình hắn trúc ly nói ra liền chính hắn cũng không dám tin tưởng lời nói mà thanh núi khuôn mặt biến bên trên mang theo một chút tức giận trong giọng nói cũng đầy là phẫn nộ hắn khé quát đám x u ấ t sinh này thật cho là lao long hoàng đi bọn hắn liền có thể leo lên long hoàng chi vị rõ ràng những năm này tam đại long đảo hành động cũng là đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới đám gia hỏa này vậy mà lại trực tiếp ngang t à n g đối với tự nhiên ra tay các vị tiền bối nhìn có chút lo lắng không bằng cùng ta nói một chút cũng coi như là đi vào một chút sức mọn tiêu viêm cười nhẹ mở miệng đem hơi có vẻ trầm trọng bầu không khí đánh vỡ bây giờ khoảng cách tứ đại long đảo hội tụ vào một chỗ thời gian đã rất gần tự nhiên tại giờ phút quan trọng này trở về đã phá vỡ rất nhiều người hơn tưởng bọn hắn tất nhiên sẽ thừa dịp nàng còn không có trưởng thành thời điểm làm ra sau cùng điên cuồng dù sao tam đại long vương vì giành long hoàng chi vị lập mấy trăm hơn ngàn năm mắt thấy sắp có cơ hội đắc thủ lại bị tự nhiên hái được quả đảo đổi vị trí suy tính một chút cũng có thể biết bọn hắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ cái này ba vị đông long đảo trưởng lão cùng liếp mắt nhìn nhau một cái. khi nhìn đến tử nghiên lại độ kéo tiêu viêm ống tay áo hai người lặng lẽ nói gì đó thời điểm bọn hắn cũng là bình thường trở lại xem ra người này cùng hoàng nữ quan hệ rất là thân mật thú hồ lần này cũng là hắn mang theo đối phương đi tới cổ long đảo có một số việc có thể chia sẻ k h ủ khụ liền từ lao phu tới nói a ta thái hư cổ long nhất tộc t r ú c li ho khan một tiếng chật vì tiêu viêm giải thích đem cổ long nhất tộc chia ra nguyên nhân nói ra mà tiêu viêm đối với cái này cũng sớm đã có biết được bất quá bởi vì cùng một đời trước trên tuyến thời gian khác biệt chi tiết cụ thể cũng có biến hóa biết những thứ này sau đó tiêu viêm cũng là lộ g a nhiên thân sắc chật khẽ cười nói đã như vậy vậy ta liền ra tay vì tự nhiên chống đỡ một lần eo chỉ là tam tinh đấu thánh mà thôi ta còn không có để vào mắt nghe tiêu viêm lời nói hời hợt đông long đảo ba vị trưởng lão đều bị trấn nhiếp một chút tam tinh đấu thánh đều không để vào mắt người trẻ tuổi này đến cùng là có cái gì sức mạnh có can đảm nói lời nói này chẳng lẽ hắn chân thực thực lực đã vượt qua tam tinh đấu thánh sao thế nhưng là hắn nhìn còn trẻ như vậy trong lúc nhất thời bọn hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được mà tiêu viêm cũng sẽ không quá nhiều dầu diếm lúc này vỗ tay cái nộm ộ t tia khí tức từ đệ nén trong thân thể tản mạn ra cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trầm trọng u á để ba vị long đảo trưởng lão đều không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh làm sao có thể ngũ tinh đấu thánh vẫn là hậu kỳ ha ha chư vị tiền bối thực lực như vậy còn đủ tiêu viêm mỉm cười ngồi tại vị trí trước động tác không có chút nào thay đổi vẫn là như vậy ôn hòa thanh niên bộ dáng nhưng mà đang ngồi cho dù a i cũng không dám tại xem thường thực lực của hắn đủ đủ ba cái kia vương bắt đản cũng bất quá tam tinh đấu thánh hậu kỳ coi như tác dụng ta cổ long nhất tộc bí pháp cũng nhiều lắm là cùng tứ tinh đấu thánh cấp bậc cường giả giao thủ n ắ n n g i thanh núi khuôn mặt mang theo kích động k h á quát rõ ràng đối với tiêu viêm cái này trợ lực cảm thấy rất là mừng r dù sao lấy bọn hắn đông long đảo thực lực nếu nói đôi kháng tùy ý một đại long đảo đều không sợ một chút nhưng mà bây giờ tự nhiên ở đây nên đón chỉ sợ là tam đại long đảo vây quét tiêu viêm cũng không làm giảng giải hắn theo thói quen lưu lại một tay lục tinh đấu thánh thực lực như vậy đã vượt ra khỏi viễn cổ bắt tộc minh ước nếu là triển lộ ra sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết tai hại dù sao đến đó giống như thực lực nếu là bông ra ra tay sẽ đối với đấu khí đại lục tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư cho nên không đến vạn bất đắc dĩ đại lục phía trên rất khó nhìn thấy bực này trí cường giả hành t u kỳ u vươn tay ra hoa dâm đen như mực song sắc sợi tóc phân biệt rõ ràng mặc dù hắn cũng đối với tiêu viêm b ả y da thực lực cảm thấy kích động nhưng mà nhiều năm trước tới nay đã thành thói quen đã để hắn quen thuộc trầm ồn làm việc ánh mắt của hắn quét về đám người trầm giọng nói đừng cao hơn g quá sớm tiêu viêm tiểu hữu dù sao không phải là tộc ta người tại giờ phút quan trọng này ra tay chỉ sợ sẽ làm cho ba tên hướng kia tìm được được điểm đến lúc đó hoàng nữ kế nhiệm chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng dù sao còn có rất nhiều không vận thế sự thái hư cổ long tồn tại dễ dàng chịu đến che đậy một cái làm không tốt có thể sẽ thật sự để long đào triệt để phân liệt ra tới trong lúc nhất thời trúc ly cùng thanh núi rơi vào t r ầ mặc m trên trán của bọn hắn nổi lên điểm điểm chi tiết m ồ hôi lạnh nhưng mà ngay tại lúc này t ử nhiên thật là lôi kéo tiêu viêm ống tay não nhỏ giọng nói uy tiêu viêm ta đột nhiên cảm giác làm cái này long hoàng thật là phiền phức à có thể hay không không làm lời nói này để tiêu viêm cũng không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười hắn vuốt vuốt t ử nhiên cái đầu nhỏ nói khẽ ngươi cảm thấy thế nào t ử nhiên nhưng là nhét miệng nói khẽ tính toán dù sao cũng là lao ra hỏa k i a để lại cho ta cục diện rồi rắm nếu như có thể đem nó thu thập xong có phải hay không chứng minh ta so với hắn xứng trước tiêu viêm nhịn không được cười lên lắc đầu ngược lại là xem thường tử nghiên quyết tâm mặc dù nàng vẫn còn có chút và khí nhưng mà đã dần dần bắt đầu chuyển biến đây có lẽ là một chuyện tốt chương 153, t a m đại long vương chương 153, t a m đại long vương các vị tiền bối không cần lo lắng tiêu viêm lắc đầu lên tiếng nói tiêu viêm tiểu hữu người có biện pháp thanh núi nhìn về phía một bên tiêu viêm cái sau bày ra thực lực cùng bản lĩnh cùng với hắn cùng tử nghiên quan hệ đã để đông long đảo mấy vị trưởng lao đối với hắn ý kiến cực kỳ trọng thị không tệ bất quá bây giờ còn không thể nói còn xin mấy vị trưởng lao tin tưởng ta tiêu viêm nặng n ề gật đầu ánh mắt bên trong mang theo chân thành mà tại cái kia lấy mắt lại là thoáng qua một tia không hiểu sát ý mà nhìn thấy tiêu viêm trịnh trọng như vậy tình h cầu ba vị trưởng lão cũng là trầm mặc trong l ấ y mắt chợ t bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là chúc ly mở miệng trả lời tiêu viêm tiểu h ư u lúc này căn hệ trọng đại bằng vào chúng ta ba người không cách nào đoạt tuyệt còn xin chờ đợi một đoạn thời gian đối đại chúng ta thường nghị một phen lại nói dù sao long, hoàng huyết mạch trí, trong chuyện này, Đông long đảo mặc dù cũng là đứng hoàng phái nhưng mà liên quan tới như thế nào cái chạm như thế nào đi đứng trong đó bất đồng tiêu viêm cũng không có lựa chọn tại cái này trước mắt bày i a trúc không cho hắn long ấn mà là lựa chọn đem giữ lại bởi vì hắn biết mặc dù bây giờ thể hiện ra long ấn có tử nghiên huyết mạch cùng với trúc khôn còn sống tin tức này dưới áp lực tam đại long vương dù thế nào khâm phục cũng sẽ thần phục cứ như vậy cũng sẽ không đánh mà thắng để chia ra thái hư cổ long nhất tộc quay về thống nhất nhưng hắn hết lần này tới lần khác không muốn làm như vậy bởi vì hắn biết tại cái kia tam đại long vương bên trong có chân chính p h ả n tặc bắc long vương nay long hắn không giết không được không chỉ có bởi vì hắn là thúc đẩy long đảo chia ra chân chính thủ phạm cũng là bởi vì một đời trước hắn cho dù tại tử niên h lấy đồ long kiếm tiến hóa đến viễn cổ long hoàng huyết mạch láp đảo tất cả mọi người sau đó hắn nhưng như cũ tặc tâm bất tử nhìn trộm tử niên h huyết mạch thậm chí muốn đem nàng triệt để thôn vệ tại kia chàng phản loạn kết thúc về sau hắn trước tiên thôn vệ chính mình trên long đảo bộ phận cổ long sau đó thiết kế thôn vệ mà khác hai đại long đại long đảo long đả cũng muốn nhìn trộm t ử nhiên nếu không phải một đời t r ư ớ c tiêu viêm kịp thời đổi tới cùng tiến hành đại chiến cuối cùng tại tử nghiên dưới sự giúp đỡ nguy hiểm lại càng nguy hiểm c h é m g i ế t chỉ sợ thái hư cổ long nhất tộc đều biết hủy diệt cho dù là đem giải quyết bởi vì bắc long vương tạo thành loạn lạc nguyên bản là bởi vì phân liệt mà hư nhược thái hư cổ long nhất tộc lại độ tổn thương nguyên khí nặng nề c h i t để luân lạc tới cùng mặt khác hai đại ma thú gia tộc sóng vai tình cảnh như thế đủ loại huyết án để tiêu viêm đã sẽ không tin tưởng bắc long vương sẽ c à n nguyện thần phục hắn phải thừa dịp lấy tử n h i ê n làm thực long hoàng huyết lại thể hiện ra long ấn củng cố tử nghiên địa vị đến nỗi mặt khác hai đại long vương tại đã mất đi cường đại nhất bắc long vương sau đó có đông long đảo nâng đỡ tiến hóa sau đó nàng cũng sẽ rất nhanh nắm giữ đồ l o n g kiếm triệt để không nhìn hai người có long hoàng bản nguyên quả gia trì tiêu viêm tin tưởng tử nghiên muốn đạt tới kiếp trước tình cảnh sẽ không quá mức xa xôi tiêu viêm cùng tử nghiên ngay tại long đảo ngắn ngủi ở lại sân thanh thủy tú địa thế ưu mỹ không chỉ có như thế ở chỗ này chỗ tiêu viêm có thể tin tưởng cảm nhận được ở đây hội tụ đi ra ngoài năng lượng thiên địa phải xa xa ngoại giới cao hơn rất nhiều cho dù là c h i n đấu khí đại lục danh s ư n g tu luyện thánh địa trung châu trung vực hay là mỗi đại tông môn c h i ê m cứ linh tú t r i địa cùng với so sánh cũng bất quá là tiểu vũ gặp đại vũ thôi cứ như vậy đi qua mấy ngày kèm theo tứ đại long đ ả o khoảng cách hội tụ ngày càng lúc càng gần đông long đ ả o cao tầng cuối cùng là cho ra nhất trí kết luận đồng ý tiêu viêm ý kiến hơn nữa muốn phía đông long đ ả o khách khanh danh nghĩa ra tay thậm chí bọn hắn còn cho tiêu viêm mang tới một phần lệnh bài thân phận đối với cái này điều kiện tiêu viêm không có ý kiến gì ngược lại hắn có cuối cùng thủ đoạn chỉ có điều tạm thời cần giấu giếm một chút thôi nếu là trực tiếp bày ra muốn danh chính ngôn thuận chém giết b mà tử nghiên cũng ở đây trong đoạn thời gian đi theo trúc ly trưởng lão bắt đầu từ từ nhận lấy có liên quan thái hư cổ long nhất tộc truyền thừa mặc kệ là lịch sử vẫn là ký ức cùng với rất nhiều chỉ có thái hư cổ long nhất tộc mới có thể sử dụng bị kỹ trong lòng đất nham tương thế giới thời điểm trúc k h ô n không phải không có nghĩ tới dạy cho tử nghiên nhưng mà tiêu viêm lại là khuyên c à n hắn để hắn đem tâm tư đặt ở cùng tử nghiên giao lưu trên mặt cảm tình dù sao những truyền thừa này một loại đồ vật tại long đảo cũng là có thể học được huống hồ tại tiêu viêm kế hoạch bên trong nhiều nhất sau ba năm tại cái này hư vô không gian chỗ sâu không thấy miệng nguyệt thời gian trôi qua cũng khó có thể giám định bất quá một ngày bắt đầu tiêu viêm mà có thể ẩn ẩn cảm thấy tại hư không chỗ sâu những phương hướng khác lại chuyển tới khác biệt khí tước kèm theo thời gian trôi qua khí tức càng ngày càng gần cuối cùng có một ngày chỉ thấy cái kia nguyên bản không có vật gì đen như mực sâu trong hư không trong lúc đó xuất hiện ba cái điểm sáng màu bạc mà cái kia ba đạo điểm sáng màu bạc vậy mà lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phóng đại hướng về long đào tới gần kèm theo bọn chúng tới gần có thể thấy được ẩn ẩn đại lục hình dạng hình dáng bên trên có giống nhau không gian vòng bảo hộ ngăn cản trong không gian hư vô hết thệ uy hiếp cho dù là đủ để xé nát cường giả đấu tôn không gian p h o n g bạo tại cái kia dần dần đến gần lây cây thôi liền một tia gợn sóng cũng khóc ó thể tạo nên ầm ầm một thời khắc long đảo bên trên đại địa chuyển đến một trận rung động nếu là từ bên trên nhìn lại mà có thể phát hiện tứ đại long đảo tại thời khắc này lại là lấy một loại cực kỳ thích hợp phương thức nối liền với nhau giống như là bọn chúng nguyên bản chính là một cái c h ỉ n h thể một dạng cuối cùng đến giờ phút này đông long đảo bên trong mấy vị đấu thánh cấp bậc trưởng lao thở dài chật hơi hơi không người tại bọn hắn phía trước nhất là thân mang hoa lệ quần áo tử nghiên mặt khác tam đại trên long đảo đột nhiên chuyển ra cường giả khí thế một đạo tiếp một đạo kèm theo khí thế xuất hiện từng đạo cực kỳ cường hãn thân h n h chính là xuất hiện đứng lặng trên hư không đứng chắc tay n ạ o n ệ tự gác cu nhưng là ba đạo so bất luận cái gì khí thế đều cường hãn hơn khí thế hiện lên ba đạo hùng tráng thân ảnh xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất tam đại long vương hiện thân long đạo bên trên chương một trăm năm mươi b ố cung nên long hoàng c h i nữ chương một trăm năm mươi b ố cung nên long hoàng c h i nữ a từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a mấy vị bắc long vương khép cười một tiếng ánh mắt quét về phía cùng đối lập hai cái phương hướng ở nơi đó theo thứ tự là tây long vương cùng nam long vương một nhóm người vị trí hử bắc long vương nhìn thực lực của ngươi có không nhỏ tình tiến a tây long vương hơi nhau mắt nhìn về phía bắc long vương trong ánh mắt hơi mang theo vẻ kiến k � rõ ràng đối với đối thủ này hắn rất coi trọng mà một bên nam long vương nhưng là lời gì đều không nói trên sắc mặt lộ ra một vẻ khó che giấu âm trầm so sánh với bắc long vương cùng tây long vương tới nói hắn đội hình liền muốn yếu hơn một phần đơn giản là nam long đảo đại trưởng lão liệt núi trước đây bị bắt phía dưới giam giữ tại đông trên long đảo có chút tâm đắc thôi đối mặt tây long vương lời nói bắc long vương mơ hồ không n h ạ t nói ra mấy lời nói mà một bên nam long định nhưng là lạnh dên một tiếng khẽ quát hai người các người đừng quên chúng ta mục đích hôm nay là cái gì nghe nam long vương mang theo mấy phần lời cảnh cáo hai người lúc này mới dừng lại lần này kẹp thương đeo gậy đối thoại lần này tứ đại long đảo hội tụ tam đại long vương vốn là nghĩ thừa cơ hội này triệt để trở nên gây gắt hình thức để luôn luôn ngồi vững thái sơn đông long đảo người tiến hành đứng đội dù sao trong bọn họ quả thật có bộ phận trẻ tuổi thái hư cổ long đồng ý cổ long nhất tộc nhất thiết phải thống nhất tam đại long vương đều người mang cực kỳ mỏng manh long hoàng huyết mạch miễn cương cũng đã có thể xem là có tư cách này nhưng ngay tại trước đó không lâu một cái để tam đại long vương đều không ngồi yên tin tức lặng yên từ đông long đảo bên trong chuyển đến nghe nói đông long đảo tìm được một cái chân chính người mang long hoàng huyết mạch tồn tại thậm chí đã đem chi tiếp dẫn trở về tin tức này v mang tới chấn động không thua kém một chút nào động đất cấp một ư ơ i trình độ phải biết kể từ lao long hoàng mất tích sau đó thái hư cổ long cái kia long hoàng c h i vị đã huyền không ngàn năm thời gian mà thái hư cổ long nhất tộc cũng phân liệt hơn ngàn năm dẫn đến vốn hẳn nên vô cùng cường đại thái hư cổ long nhất tộc ngày càng suy yếu xuống bọn hắn đều mong mọi thái hư cổ long nhất tộc một lần nữa quay về thống nhất nhưng tam đại long vương ai cũng không cam lòng cử người xuống sau mà đông long đảo lại là kiên định long hoàng phái cho nên chuyện này chính là hết kéo lại kéo nhưng bây giờ tất nhiên tìm được đúng nghĩa long hoàng tri vị người kế nhiệm thái hư cổ long nhất tộc thống nhất chính là đã trở thành một cái ngày càng tiếp cận chủ đề. mà trong chuyện này ảnh hưởng lớn nhất chính là tam đại long vương một khi chân chính có long hoàng huyết mạch tồn tại quay về lấy bọn hắn mỏng manh huyết mạch địa vị căn bản vốn không có cạnh tranh long hoàng chi vị tư cách mà lập trường của bọn hắn cùng tùy tùng cũng sẽ mất đi chính thống tính chất đã vì chuyện này lập gần như ngàn năm ba người há lại sẽ cam tâm tình nguyện đem long hoàng chi vị chắp tay đưa ra ngoài s a o không cần ngươi nói bản vương cũng hiểu thật không nghĩ tới đợi này còn có có thể cùng các ngươi đứng tại cùng một cái, cái chậm ngoài cười nhưng trong không cười nói rõ ràng cho dù là tại bởi vì cùng ngoại địch ngắn ngủi liên hợp ở chung với nhau duyên cứ hắn cũng đối với hai vị khác long hoàng ôm lấy không nhỏ lòng cảnh giác mà khác hai vị long vương cũng là như thế dừng một chút ba người phân biệt mang theo riêng phần mình n h â n mã quét về đông long đảo chỗ một phương chập tây long vương mở miệng âm thanh tại đấu khí ra trì khuyết tả hắn ra bao phủ toàn bộ đông long đảo chúng ta ba vị long vương đã đến đông long đảo đạo đã khách chính là như thế sao hắn vừa nói xong không lâu sau chính là một giọng g i á n mua xuất hiện mang theo vài phần không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc trả lời khoảng cách thời gian còn có nửa canh giờ hẳn chính là chư vị tới sớm kèm theo tiếng nói rơi xuống thanh núi thân hình hiện lên ở đông trên long đảo k h o ả n g không mà tại bên cạnh hắn cũng là đi theo mấy vị đông long đảo cường giả thanh ngục kỳ ưu trúc liêm mà tại cuối cùng còn có một đạo thân mang màu đen trang phục thân ảnh ba phe nhân mà ánh mắt quét về đám người nhất là đang chú ý đến đội ngũ cuối cùng tiêu viêm lúc càng là không tự chủ được những mày cái sau cũng không có dấu diếm ký tức hắn lại là một nhân loại h ừ lúc nào ta thái hư cổ long nhất tộc hội nghị cần để cho một nhân loại tới tham gia nam long vương sắc mặt mang theo có chút âm trầm nhìn về phía đội ngũ cuối cùng tiêu viêm đồng tử bên trong mơ hồ còn mang theo vài phần lựa giận cùng hạ quang hắn biết người áo đen này chính là phía trước nhẹ nhõm đánh bại liệt núi đồng thời đem bắt giữ người ha ha lời ấy sai rồi tiêu viêm tiểu hữu chính là ta đông long đảo khách h à n h tự nhiên là có được tư cách tới tham gia hội nghị thanh núi còn chưa mở lời trúc ly chính là mang theo ôn hòa mỉm cười nói vì tiêu viêm thân phận giải b â y nhưng mà cử động như vậy cũng là đưa tới bộ phận thái hư cổ long xôn sao tiêu viêm hắn chính là cái k i a mang về hoàng nữ gia hỏa nghe nói hắn trước đây hai ba chiêu liền đánh bại nam long đảo liệt núi đại trưởng lão rất mạnh đâu hắn lúc nào trở thành đông long đảo khách h à n h mà nam long vương lại tại trúc ly lời nói này mở miệm sau đó c o nam n long, long vương khé quát một bên kỳ u lại là lạnh rên một tiếng không chút nào cho nam long vương mặt mũi lúc này liền là khé quát liền núi tên ngu xuân kia can đảm dám đối với lấy hoàng nữ ra tay phải làm phế trừ huyết mạch tu vi rút ra long rực đánh vào hát ma lôi chỉ giam giữ một ngàn năm nghe kỳ u lời nói đừng nói nam long vương đông đảo thái hư cổ long nhất tộc bên trong người cũng là biến sắc Đối với cổ long tới nói, vực cổ long này t r ừ n hắn còn nghiêm trọng hơn, cơ hồ tương đương với mạch này g giết phạt hồ hồ mạch thái hư từ cơ cơ cổ so với liệt o trong n nhất bên tên, g tộc xóa v n không bản long vương cũng là sắc mặt hơi đổi. bọn hắn không nghi đông long đảo, không đợi bọn hắn uy hiếp, chính là bị đông long、đảo、dựng lên h thế hơi hiếp, phủ Hừ, trở tộc. Tam mặt tới, tới được đại đổi, đảo, đợi đảo đầu. sắc cái ra về vừa bị mới vài là là l uy núi bất quá là lo lắng người h ư u tâm m ư ợ n nhờ long hoàng huyết mạch n h i u loạn ta thái hư cổ long nhất tộc tôi mặc dù cách làm quá kích nhưng điểm xuất phát vẫn là tốt bác long vương gật đầu một cái giúp đỡ lấy giải thích nói giờ phút quan trọng này bọn hắn chắc chắn sẽ không nói ra không nhận long hoàng huyết mạch lời như thế đây không thể nghi ngờ là cho mình đánh lên tuyệt đối điểm đen bọn hắn muốn làm chẳng qua là tại sao đó chất vấn long hoàng huyết mạch tính chân thực tiến hành b ư ớ c thoái vị một khi đã mất đi chính thống tính chất bọn hắn cũng liền đánh mất lãnh đạo rất nhiều thái hư cổ lòng cơ hội nhân tâm tản cái k i a không còn có cái gì nữa thanh núi ánh mắt đ ả o qua tam đại long vương khuôn mặt biết bọn hắn m ạ n h miệng cũng không có tiếp tục truy cứu chuyện này mà là nhìn thật sâu mấy người chậm ắ c quá thân tử hơi hơi không người mở miệng nói cung nên hoàng nữ ch chương một trăm năm mươi lăm các ngươi vì cái gì không q u ỷ cung nên hoàng nữ kèm theo thanh sơn lời nói những thứ khác mấy vị đông long đạo cao tầng đều là giống nhau hơi hơi không người đem ở giữa tránh hình ra chỉ một thoáng tạo thành một cái lối đi mà tại cái kia hơi có vẻ hư hảo không gian thông đạo bên trong một vị thân mang t ử kim sắc hoa lệ quần áo tiểu nữ h à i chậm rãi hiện ra thân hình của nàng kèm theo nàng xuất hiện nháy mắt cái kia một cố đặc biệt khí tức từ trên người nàng hiện lên một cố nhàn nhạt, nhạt long uy chuyển đến mặc dù hơi có vẻ non nớt nhưng lại không hề nghi ngờ chính là thuộc về long hoàng khí tức không hề nghi ngờ tự nhiên chính là chân chính có long hoàng huyết mạch người nhìn thấy sự xuất hiện của nàng tam đại long vương sắc mặt cũng là hơi đổi nhao n h a u cùng mấy vị thủ hạ tâm phúc l ê n nhau trao đổi tin tức sau đó chính là bất động thanh s á c tính q u a n sự tính phát triển mà những cái kia không rõ chân tướng phổ thông thái hư cổ long nhưng là đang cảm thụ đến tử nghiên triển lộ ra khí tức sau đó bọn hắn cơ hồ tại cái kia cố uy á phía dưới trong huyết mạch bản năng để bọn hắn cơ hồ muốn quỳ xuống cái này bên này là chân chính long hoàng huyết mạch sao thật mạnh uy áp liền tam đại long vương đều chưa từng có long hoàng sao trong lúc nhất thời bọn hắn nghị luận ở mỹ đông long đảo các nơi thái hư cổ long nhóm đều không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay ngẩng đ ầ u lên ánh mắt chung nhìn về phía một cái phương hướng ở nơi đó có tại bọn hắn trong huyết mạch cực kỳ tôn quý tồn tại thanh sơn chờ người gặp lại tử nghiên cho thấy huyết mạch khí tức sau đó l ặ n g ngắt như tờ hội nghị chỗ chắc khẽ gật đầu bây giờ tử nghiên lộ diện đã là đã đặt thành một nửa của hắn mục đích để chân chính có long hoàng huyết mạch tồn tại lộ diện đủ để g i a o động tam đại long đảo c u a n tâm cũng có thể để càng nhiều thái hư cổ long đứng tại đông long đảo một phe này vốn là bọn hắn đông long đảo trưởng lao chính là dự định làm như vậy sau đó một tấc cũng không rời mỗi thời mỗi khắc đều chí ít vì tử nghiên an bài một vị trưởng lao thiếp thân bảo hộ đợi đến nàng trưởng thành đến hoàn toàn kích phát long hoàng huyết mạch chính là có thể danh chính ngôn thuận thống nhất thái hư cổ long nhất tộc nhưng mà tiêu viêm lại là đối biện pháp này từ chối cho ý kiến bởi vì cứ như vậy không chỉ có kết thúc không thành mục đích của hắn càng là sẽ để cho tử nghiên lâm vào càng trường kỳ trong nguy hiểm tam đại long vương lại biết tử nghiên tồn tại sau đó chính là sẽ nhớ hết tất cả biện pháp tới diệt trừ nàng mặc dù có đông long đảo bảo hộ tử n h i ê n cũng sắp lâm vào trong nguy hiểm tiêu viêm đương nhiên sẽ không bỏ mặc loại chuyện như vậy phát sinh nếu như không thể nhanh chóng thống nhất thái hư cổ long nhất tộc tại trải qua mấy năm nội loạn bọn chúng sẽ càng thêm suy yếu sớm một khắc thống nhất chính là có thể sớm một khắc nghỉ ngơi lấy lại s ứ c đến lúc đó có thể vì tiêu viêm cung cấp trợ lực cũng liền càng lớn cho nên lúc trước hắn chính là hướng về đông long đảo mấy vị trưởng lao nhóm biểu thị tốt nhất thừa dịp lần này hội nghị từ đông long đảo dẫn đầu thừa nhận tự nhiên leo lên long hoàng chi vị mà đối với như vậy hành động mạo hiểm mấy vị trưởng lao thế nhưng là lúc trước biểu thị ra phản đối hơn nữa biểu thị cử động lần này sợ rằng sẽ dẫn tới tam đại long vương cho cùng rất hết u h u ố hồ bọn hắn đã thông qua một ít thủ đoạn thông chi ánh đến đại trưởng muốn trở phải vị này không chỉ có thực lực tối cường cũng là tư lịch lớn nhất thái hư cổ long trở về c h â n t r ạ n g nhưng mà có một đời t r ư ớ c chi nhớ tiêu viêm lại là đối những chuyện tương tự rõ m ộ n một trước mắt không cần nói bây giờ tử nghiên cho dù là một đời t r ư ớ c triệt để đem long hoàng bản nguyên quả l u y ệ n hóa tu vi đến tứ tinh đấu thánh tử nghiên tại đ ồ long kiếm bực này đối với thái hư cổ long có thể xưng đại sát khí đấu kỹ tình huống phía dưới cũng bị nổi điên bắc long vương kéo vào trong nguy hiểm tên kia vì long hoàng chi vị đã triệt để lâm vào điên cuồng bố trí hóa long đại trợ thôn phệ mặt khác hai đại long vương cùng với rất nhiều thái hư cổ long người đem thực lực tăng lên tới ngũ tinh đấu th thực lực như vậy tại bây giờ thái hư cổ long nhất tộc bên trong cơ hội có thể tính được là có thể quét ngang mà cử động lần này cũng đưa đến thái hư cổ long nhất tộc lại độ lâm vào chưa từng có suy yếu thậm chí ở một đời trước s ắ p trước khi quyết chiến không tính chúc khôn vị này lao long hoàng tình huống phía dưới thái hư cổ long nhất tộc thực lực tổng hợp triệt để luân lạc tới cùng thiên yêu hoàng tộc cùng với cựu l ũ địa minh mãng nhất tộc sóng vai tình cảnh tiêu viêm tuyệt sẽ không để loại chuyện này, tại một thế này lại độ tái diễn hắn sẽ tại giờ này khắc này đem tử nghiên bảo đảm đưa lên long hoàng chi vị sau đó đem bắc long vương gái này kẻ cầm đầu đánh rết tại chỗ lấy máu của hắn tới vì tử n h i ê n thượng kèm theo tử nghiên xuất hiện tam đại long vương trong lúc nhất thời cũng là lâm vào ngốc trệ sau đó tử nghiên càng là đưa mắt lên nhìn k i a đối ngày bình thường mang theo một chút ngây thơ đen nhánh thủy linh con mắt ở trong bây giờ lại tràn đầy không bảo lưu tình cảm uy áp vừa gặp long hoàng vì sao không b ái đang khi nói chuyện cái kia cố thuộc về tử nghiên trong huyết mạch uy áp lại độ ngưng tụ càng là có tính nhắm vào hướng về tam đại long vương trận doanh một phương ép tới lập tức có không thiếu tam đại long đảo cường giả biến s á c thân hình không tự giác chính là hơi q u một chút may mắn quanh năm tại tam đại long vương uy áp bên dưới bọn hắn có thể chống cự tử n h i ê n còn chưa thành cũng làm c h o b ọ n h g vương hời hợt n triển khai thuộc về hắn long uy mặc dù so với tử nghiên tới muốn mỏng manh rất nhiều nhưng lại đem ẩn ẩn chống đỡ xuống hai vị khắc long vương cũng là cách làm như vậy hướng hồ ngươi còn không có chính thức leo lên long hoàng bảo tọa thân phận của chúng ta địa vị tương đương ai cũng đẻ không đến trên người h a i bác long vương lại độ trầm giọng nói bổ sung rõ ràng nếu là chỉ bằng mượn dạng này còn chưa đủ để hắn lùi bước mà tại hắn vừa nói xong sau đó đông long đảo một phương chính là có người lên tiếng nhị trưởng lao thanh mục c h ầ m rãi bay ra thân hình liếc qua tam đại long vương một phương chính là cất cao giọng nói ai nói nàng không có đăng lâm long hoàng c h i vị câu nói này sau hắn lại độ hít một hơi thật sâu kế tiếp lời nói lại là kèm theo đấu khí ra trì khuyết tán ra hôm nay tứ đại long đảo hội tụ cơ hội khó được vừa vặn là hoàng nữ đăng lâm long hoàng tri vị thời cơ tốt nhất lợi như thế rơi xuống lúc này đưa tới số lớn ồn ào tại thời khắc này tam đại long vương sắc mặt cũng là trong lúc đó k ỳ biến thanh mục lợi như thế không thể nghi ngờ là trực tiếp không chút lưu tình cùng tam đại long đạo không nể mặt mũi hắn mang tới trình độ uy hiếp không thua kém một chút nào chính thức t u y ê n chiến trong lúc nhất thời tình thế lập tức trở nên gay gắt ra một đạo kinh sợ hét to âm thanh cũng là vang dội nửa mảnh hư không thanh sơn thanh mục các ngươi dám chương một trăm năm mươi sáu phản loạn chương một trăm năm mươi sáu phản loạn lợi như thế đơn giản để tam đại long vương kinh sợ không thôi bọn hắn không nghĩ tới đông long đảo lần này vậy mà quyết tuyệt như vậy muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h nâng đỡ tử nghiên thợ vị bọn hắn liền không sợ triệt để cùng tam đại long đảo vạch mà sao giờ khác này tam đại long vương sắc mặt k ỳ biến bọn hắn thần sắc khác nhau đồng thời đối với giữa lẫn nhau đê điều cũng là trong lúc đó liên hồi mấy phần bọn hắn hoài nghi phía bên mình tồn tại nội ứng nhưng là bây giờ cũng không phải truy cứu cái này thời điểm nguyên bản bất quá là dự định nhìn một chút đông long đảo muốn như thế nào nâng đỡ vị này có long hoàng huyết mạch tồn tại tham gia trận này hoàng vị tranh đoạt thi đấu yên lặng theo dõi kỷ biến từ đó tung hoàng n ă n dọc tới lẫn nh kết quả đông long đảo một phương vậy mà trực tiếp n h ấ t bản rõ ràng sắc thực sắc thực nói cho khác tam đại long đảo bọn hắn hôm nay liền muốn nâng đỡ tử niên h leo lên long hoàng chi vị đối với tam đại long vương huyết mạch không thèm để ý chút nào cái này khiến bọn hắn đang tức giận kinh ngạc đồng thời còn ôm một tia không hiểu kiêng kỵ đông long đảo đến cùng là có dạng gì sức mạnh mới dám trực tiếp đồng thời đối mặt tam đại long đảo chẳng lẽ là a n h đến đại trưởng lão trở về rồi sao không lão gia hỏa này thân hám hư vô không gian chỗ sâu cho dù là nhận được tin tức muốn trở về sợ rằng cũng phải hao phí mấy năm công phu trong lúc nhất thời tam đại long vương một phương các cừng sắc mặt cũng là hơi hơi xuất hiện biến hóa mà thanh sơn chờ đông long đảo t r ư ở n g lão lại là vào giờ phút này cùng tiến lên một bước sau đó không chút nào cất giữ triển lộ ra khí tước hoành á p tới thanh sơn thanh â m bên trong sen lẫn mấy phần tức giận chật quát lên long hoàng huyết mạch ngay ở chỗ này vì cái gì không thể lập hoàng vị các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội ta thái hư cổ long nhất tộc âm thanh giận dữ tại trong đấu khí quyết tán phóng tới tam đại long đảo một phương mà bác long vương bọn người giờ này khắc này cũng thay đổi sắc mặt trên mặt của bọn hắn âm tình bất định đối với trước mắt kịch liệt biến hóa thế cục cảm nhận được một chút do dự bất quá có thể đi đến bọn hắ vẹn vẹn bất quá là mấy giây đi qua chỉ nghe bắc long vương quắc khẽ một tiếng nói hử long hoàng huyết mạch bất quá là quá khứ thức bây giờ là thời đại mới một bên tây long vương trên mặt cái k i a m ộ t mực treo hư giả ý cười tại thời khắc này cũng là hoàn toàn biến mất hắn mặt như băng xương ánh mắt bên trong mang theo khó che giấu hàng quang trầm giọng nói chúng ta cái này ngàn năm qua vì cổ long nhất tộc trả giá rất nhiều long hoàng vị trí tuyệt sẽ không nhường cho một cái về sau g i a hỏa nghe được bọn hắn lời như thế thanh m g ụ c lúc này khí cười trực tiếp phẫn nộ quát cổ long nhất tộc phân liệt ngàn năm các ngươi coi là kẻ cầm đầu bây giờ dám nói bừa long hoàng chi vị đang chém、Hừ. Đã đ long long long ế những t thứ này nhân đại nhiều cũng là người mặc ám kim sắc áo giáp áo giáp phía trên có long hình hoa văn trong lúc mơ hồ long thân du động phản phất vật sống đồng dạng tràn ngập ra từng gỗ mênh mông mà, mà cường hãn long uy ngoại trừ những thứ này thân mang ám kim sắc áo giáp người bên ngoài còn có một chút hiện lộ lấy thân trên bóng người những thứ này nhân thể hình muốn lộ ra phá lệ cường trắng cho người ta một loại cực mạnh thị giác sức mạnh xung kích cảm giác man long quân long giáp quân thật đúng là thủ bút thật lớn bất quá thật coi chúng ta đông long đảo sợ các ngươi sao chư vị động thủ đi trúc ly k h é c quát lập tức đông long đảo bên trên cũng là đột nhiên xông ra từng đạo thân ảnh mơ hồ đó tam đại long đảo các cường giả đụ tới cường hãn khi tức trải rộng thân thể của bọn hắn phía trên m ê n mông mà k ị liệt trong chốc lát quyển tịch non n ử a phiến thiên thân trên bầu trời nổ bể ra tới bọn hắn là tam đại long đảo tinh nhuệ nhất một cố lực lượng tam đại long vương lần này vận dụng sức mạnh bước này đã là ôm đem quyết đánh đến cùng ý nghĩ tự nhiên một ngày không chết bọn hắn một ngày không được căn bình bọn hắn đều rất rõ ràng nếu là không thừa cơ hội này lấy thế xét đánh lôi đình chèm giết chỉ sợ sau này long hoàng c h i vị tương cận bọn hắn tái vô quan hệ đến n ô i đánh chết tự nhiên sẽ ở thái hư cổ long nhất tộc bên trong tạo thành cái gì sóng to gió lớn bây giờ đã không tại bọn hắn bên trong phạm vi cân nhắc thanh sơn lan đi ngươi không phải là đối thủ của ta hừ thanh mục chúng ta tới chơi chơi một cái a chỉ có điều bọn hắn không có chú ý tới chính là bị cản lại đông long đảo các trường lão trên mặt cũng không có xuất hiện bao nhiêu thần sắc lo lắng ngược lại là phủ lên một vòng cười lạnh bọn hắn biết có tiêu viêm tồn tại tự nhiên căn bản không có khả năng lâm vào trong nguy hiểm đông long đảo bên trên t ử kim sắc lưu quan g đại tác tự nhiên trong con ngươi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn về phía cái kia hướng về nàng v ọ t tới tam đại long vương nàng thấy rõ trên người bọn họ cái kia hiện ra nhạt kim sắc quang mang lân phiến thấy rõ ràng bọn hắn cái kia mặt nhăn nhó bảng nhìn xem bọn hắn xen lẫn sát ý đồng tự hự muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt ta nếu là ngươi ngoan ngoãn làm một vị thông thường thái hư cổ long bản tọa cũng người chết ngươi bắc long vương trước tiên đột phá màu bạc nhạt không gian bình chướng bước vào đông long đảo bên trong tiến vào trong đạo hắn chính là trực tiếp tay giơ lên lập tức vuốt dòng cực lớn bên trên hiện ra năng lượng màu và nóng nhộn hướng đi đi. một ử n giây h sau một đạo gậy gò áo đen thân ảnh vô căn cứ vượt qua không gian xuất hiện ở tử nghiên trước mặt bàn tay một phen cái kêu bắc long vương cơ ra nhất kích chính là trực tiếp bị đánh bay hai người tiếp xúc không gian lúc này vỡ ra xuất hiện một mảnh lại một mảnh đen như mực hư vô bắc long vương sắc mặt lập tức biến đổi tại đối phương xuất hiện phía trước trong cảm nhận của hắn căn bản không phát hiện được sự tồn tại của người nọ không bây giờ cũng giống vậy rõ ràng người hắc bảo thanh niên kia liền đứng ở phía trước cách đó không xa nhưng ở bắc long vương trong cảm giác nơi đó chỉ có một mảnh hư vô cái gì cũng không tồn tại chương một trăm năm mươi bảy bình định chương một trăm năm mươi bảy bình định ngươi chính là cái kia mang theo long hoàng huyết mạch tới ta cổ long nhất tộc g i a hỏa bắc long vương đáy lòng nhảy một cái lúc này khẽ quát tắc h ạ còn xin đem phía sau ngươi người kia giao cho ta thái hư cổ long nhất tộc tất có thâm tạng mà đang khi hắn tiếng nói rơi xuống n á y mắt sau lưng không gian xuất hiện hai vòng nhàn nhạt cợt sóng tây long vương cùng nam long vương cũng là chạy tới nơi đây nhìn thấy bắc long vương mang theo ngưng trọng nhìn về phía trước tiêu viêm bọn hắn cũng là con ngươi t r ợ t thích chặt nhưng mà thể nội thực lực mạnh mẽ lại là đưa cho bọn hắn tương đối tự tin hử tiểu tử còn không mau cứu ra tây long vương k h á c quát mà một bên nam long vương ánh mắt bên trong chính s á c sen lẫn sát ý nồng nặc hắn nhìn về phía tiêu viêm biết ra hỏa này chính là dẫn đến nam long đảo đại trưởng lão liệt núi bị tóm kẻ cầm đầu liệt núi thực lực trừng nhị tinh đâu thánh cũng là nam long vương tâm phúc thủ hạng bị bắt phía dưới không thua gì đoạn mất nam long vương phụ tá đắc lực bởi vậy hắn đối với tiêu viêm thái độ cũng rất là ác liệt thậm chí ôm lấy không nhỏ s á t ý cho tới nay cũng không có tìm được cơ hội gì nhưng giờ này khác này cũng là bị hắn tìm được đánh g i ế t đối phương thời cơ ừ hai người các ngươi nói nhảm với hắn cái gì trực tiếp g i ế t chính là bây giờ còn có thời gian cho các ngươi mất tích nam long vương lúc này đổ thêm dầu vào l ử a đạo ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút n môn lệ trong giọng nói xen lẫn mấy phần khoái cảm mà bác long vương cùng tây long vương khi nghe đến hắn mà nói sau cũng là tâm thần căng thẳng nếu là hôm nay cũng không có đem vị tiêu người mang long hoàng huyết mạch tiểu nữ hài đánh rết tại ch để n à n g chạy chờ ánh nến đại trưởng lao trở về thế cục tiếp nhưng là đảo ngược đến đây bị thanh lý nhưng chính là bọn họ xem như bây giờ thái hư cổ long nhất tộc bên trong tư lịch d à i nhất gia hỏa thiên phú của hắn mặc dù tại lúc đó không tính là mạnh rừng nào nhưng mà nhiều năm như vậy thực lực tích lũy xuống ánh nến cũng là tại đấu thánh giai đoạn đi cực kỳ xa xôi thậm chí bước vào ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ chỉ kém một bước liền có thể đột phá lục tinh có thể xưng bây giờ thái hư cổ long nhất tộc định hải thần trâm vừa nghĩ tới ánh nến nổi giận bộ dáng nam bắc long vương chính là dùng mình một cái ba đạo trường dài trăm trượng đấu khí lưu quan bay ra tản mạn ra nháy mắt liền đem không gian đánh thành đen như mực hư vô buộc phát tiếng long âm lộ ra cực kỳ hung hãn tam đại long vương mặc dù chỉ có tam tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực vốn lấy n ụ thể của bọn hán cường hành tại tăng thêm thái hư cổ long nhất tộc đối với không gian lực lượng bên trên thiên phú ba người liên thủ nhất kích đủ để khiến tầm thường tứ tinh đấu thánh tạm thời tránh mũi nhọn nhưng mà đối với như vậy mạnh mẽ thế công tiêu viêm lại là cũng không hề để ý mà là nhìn về phía bên cạnh tử nghiên âm thanh mang theo có chút dễ dàng cùng bình thản khẽ cười nói ngươi nói đi muốn đem bọn hắn đánh thành cái d ặ n gì g tử nghiên nhìn về phía tam đại long vương nguyên bản không ôm ấp mảy may tình cảm ánh mắt bên trong xuất hiện một màn p h ấ n hận nàng nói thật nhỏ tùy tiện tốt nhất toàn bộ đều đánh cho tàn phế dễ nói nghe tử nghiên lời nói tiêu viêm cũng là khẽ cười một tiếng chật bóp bóp nắm tay bước ra một bước sau đó xa xa một q u y ề n cách không vung ra m i u y ê n mông lực lượng linh hồn cùng với đấu khí ngưng kết ở quả đấm của hắn cứ như vậy trực tiếp cách không oanh ra hung hãn sức mạnh cũng không có mảy may tiết ra、ngoài. mà là theo gợn sóng không gian trực tiếp nên đón tam đại long vương công kích đối với anh mà đi một giây sau cái kia nguyên bản hung hãn vô cùng đến từ tam đại long vương công kích c ư nhiên bị trực tiếp đánh tan thu đến khí thế dẫn dắt tam đại long vương lúc này kêu lên một tiếng không tự chủ được lui ra phía sau mấy chục bước mỗi một cái dấm đạp hư không đều đem trăm trượng không gian băng liệt làm sao có thể tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào bác long vương trên mặt hiện ra lướt qua một cái kinh sợ vừa rồi ba người bọn họ nhưng cũng không có lưu thủ mặc dù bọn hắn cũng không cho rằng chỉ là một kích này liền có thể đem hai người đánh rết tại chỗ nhưng dự đoán kết quả cùng bây giờ hiện trạng t r ê n l ệ n h cũng không tránh khỏi quá mức một ít liền cái này mang theo cười nhạ o âm thanh xuất hiện một giây sau một đạo gầy gò áo đen thân ảnh c h ố n g r ô n g xuất hiện ở bắc long vương trước mặt tiếp đó một q u y ề n vung ra đập vào cái sau trong lúc vội vàng ngăn tại trước người trên long t r ả o kèm theo một hồi xoà xoạt nước xương âm thanh vang lên bắc long vương trực tiếp bị truy bay trăm trượng có hơn song t r ả o trực tiếp bị nện trở về ở trên lồng ngực để hắn phun ra búng máu tươi lớn một màn này nhìn tây long vương cùng nam long vương mục lục một nước tận đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới trước mặt thanh niên mặc áo đen này thực lực đến tột cùng đạt tới một loại như thế nào kinh khủng cấp độ. nhất kích miễu sát tam tinh đấu thánh hậu kỳ bắc long vương vẫn có thái hư cổ long nhất tộc nhục thân gia trì ít nhất cũng là tứ tinh hậu kỳ đấu thánh cửng giả hai người các ngươi cũng đừng h ò n g chạy nhất kích đả thương nặng bắc long vương tiêu viêm ánh mắt nghiêng nghiêng đảo qua nhìn về phía một bên lâm vào rung động ở trong nam long vương cùng tây long vương một giây sau chính là dưới chân một điểm trong tay hơi bóp lên thủ ấn sau đó hai đạo ngừng tụ năng lượng đại thủ ấn chính là xuất hiện ở trước người hán một lục một l a m phân biệt hướng về hai vị long vương đợt ớ i khai sân ấn phiên hải ấn đi kèm theo tiêu viêm nhẹ dọn quắc khẽ hai đạo trưởng ấn kích phát lộ ra hoảng sợ uy thế tại nam long vương cùng tây long vương kinh sợ trong ánh mắt đập bể bọn hắn trong lúc vội vã chống lên tới phòng ngự che chắn đem bọn hắn oanh thổ huyết lưu nhanh chật vật không chịu nổi nói thì chậm khi đó thì nhanh song phương chính thức giao thủ bất quá hơn mười giây tiêu viêm chính là lấy thế xét đánh lôi đỉnh đả thương nặng tam đại long vương tại chỗ hôn chiến người thực lực thấp nhất cũng tại đấu tôn mạnh một chút càng là bán thánh cấp bậc tổ tại trên chiến trường tuyệt đại đa số tình huống sẽ không bị bọn hắn bỏ lỡ Cho nên, tiêu viêm chấn áp thô bạo tam đại long vương một màn cũng là xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn lập tức những cái kia vốn cho là ngăn lại đông long đảo các trưởng lão tam đại long đảo cực giả sắc mặt liền cùng ngăn một cái con ruồi chết một dạng khó coi tương ứng đông long đảo tất cả trưởng lão cho dù là lấy một trọi hai ba lâm vào thế yếu nhưng mà lông mày lại thư hoãn tâm tình thoải mái không thôi viện trợ long vương đại nhân có tam đại long đảo các cường giả hét to tính toán mang người xông vào đông long đảo ở trong viện trợ tam đại long vương nhưng mà giờ khác này nguyên bản bị đệ lên đánh đông long đảo các cực giả ngược lại lại đột nhiên bộ phát kéo lại bọn hắn, thế cục trong lúc đó đảo ngược. tiêu viêm đứng chắc tay nhìn về phía cái kia bị hắn đánh bay ba vị long vương lúc này phất tay liền muốn đem câu trở về nhưng lông mày của hắn lại là hơi nhữ lên tuy ý đem tay long vương cùng nam long vương trên thân đánh phong cấm đấu khí cấm chế ném vào đông long đảo bên trên tiêu viêm một tay gánh vác khắp nơi sau lưng nhìn về phía khỏe miệng chảy máu cơ hồ c u ồ n g loạn bắc long vương giờ này khắc này bắc long vương thể nội khí tức thật là đột nhiên tăng vọt mà hắn bên ngoài thần cũng bắt đầu phát sinh biến hóa Trước n h ì n qua k h í tức kia không ngừng tăng vọt bắc long vương tiêu viêm trên mặt nhưng là không có bao nhiêu ngoài ý mớn cái này vốn là tại dự liệu của hắn ở trong một đời trước bắc long vương sử dụng hóa long ma trận nhờ vào đó không chỉ có thôn vệ tây long vương cùng nam long vương còn rất nhiều thái hư cổ long nhất tộc cừng giả mà thực lực của hắn cũng từ tam tinh đấu thánh hậu kỳ trong lúc đó tăng vọt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ ẩn ẩn có thể đột phá lục tinh đấu thánh cấp độ do n g ư ờ i vô cùng mặc dù đại giới là hắn cũng hóa thành một cái người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật nhưng mà cái kia hóa long ma trận không thể nghi ngờ là bắc long vương át chủ bài một trong chỉ sợ hắn sớm đã có lấy nhất cử d i ệ t đi mặt khác hai đại long vương dự định x u ố n g một giây một chùm phóng lên trời hết u y hồng sắc của sáng cũng là ấn chứng tiêu viêm ngờ tới từng cái to lớn lục mang tinh phân biệt xuất hiện ở bầu trời dưới mặt đất trong khoảng thời gian ngắn chính là cấu tạo trở thành huyền ảo đại trận đem hơn phân nửa bắc long đảo bao vây lại hơn nữa không chỉ có như thế đại trận kia vậy mà bắt đầu hướng về mặt khác tam đại long đảo phương hướng khuyết trưng ra lại là muốn đem tứ đây là các ngươi bức ta ta vì đó mưu đầu ngàn năm long hoàng bảo tọa nếu không phải ta vậy các ngươi liền toàn bộ đều cho ta trôn cùng a bắc long vương quanh thân đột nhiên khí lãng b ạ o dũng giống như mười hai cấp gió lớn giống như lập tức đem chung quanh toàn bộ chuyện gì có cây thổi bay không gian t r u n g quanh băng liệt vô số thô to đen như mực khe hở trống rông xuất hiện hắn nguyên bản hai con ngươi màu vàng nóng nhạt bị huyết hồng xác nhiễm dùng điên cùng có thể dùng sát y ánh mắt quét về t r u n g quanh điên cùng lời nói tại đấu khí tác dụng phía dưới khuếch t h n ra lập tức dẫn tới vô số mặt người sắc đại biến vô số mới vừa rồi còn tại giao chiến cổ long nhất tộc các cừng giả giờ khác này lại là không hẹn mà cùng ngừng giao phong n g a o n g a o vây quanh bay khỏi đại trận chỗ p h m vi trên mặt của bọn hắn hiện lên bởi vì sợ hãi mà xuất hiện âm trầm ánh mắt bên trong lộ r a khó che giấu phẫn nộ thân xác rõ ràng giờ khác này b á c long vương thi t r i ể n ra trận pháp đưa tới tại chỗ toàn bộ thái hư cổ long phẫn nộ không ít có chút trẻ tuổi thái hư cổ long các cường giả hai mặt nhìn nhau bọn hắn cũng không biết vì cái gì mình tại lần đầu tiên nhìn thấy cái k i a có chút quái dị huyết hồng s ắ c đại trận lúc bắt đầu từ sâu trong linh hồn truyền đến kịch liệt cảm giác nguy hiểm giống như là khắc ấn tại huyết mạch trên bản năng một dạ đây là hóa long ma trượn bác long vương cái này hôn chiến đồ vật đây chính là cổ long nhất tộc cấm thuật s ớ m tại vài ngàn năm trước liền nên bị tiêu hủy hắn làm sao lại thi triển một vị lao giả râu tóc bạc trắng tức giận cấm thét hắn cũng không phải đông long đảo một phương cường giả mà là đến từ tam đại long đảo một phương n g h e hắn g à o thét những thứ khác các cường giả cũng là tại thời khắc này trầm mặc lại loại này cấm thuật bọn hắn cũng biết đây là thái hư cổ long nhất tộc cấm kỵ chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn bất quá là lập trường chi tranh nhưng bác long vương thi triển ra bậc này cấm thuật đã đủ để tổn hại đến thái hư cổ long nhất tộc bản th trước kia phụ trách tiêu hủy thứ này người chính là bắc long vương thái g i a g i a chỉ sợ sẽ là vào lúc đó hắn liền có điều tư tàng một vị đến từ bắc long đ ả o trưởng lao thở dài một tiếng lòng nóng như lửa đốt hắn ngay sau đó khẽ quát chư vị bây giờ không phải là chúng ta tranh đấu thời điểm trước hết nghĩ biện pháp cứu người nói là nói như vậy nhưng chúng ta như thế nào cứu một bên cường giả mang theo cây khổ hắn vừa rồi liền thử nghiệm đánh ra đấu khí muốn đem đại trận xe rách nhưng mà lấy hắn đấu t h á n h cấp bậc tu vi đủ để băng liệt quần sơn nhất kích vậy mà tại cái kê hóa long trong ma trận lạng yên không tiếng động tăng giống như băng tuyết gặp phải dầu nóng đồng dạng không có lực phản kháng chút nào hòa tan hóa long ma trận chính là thái hư cổ long nhất tộc cấm thuật đã từng là cổ long nhất tộc siêu cấp thiên tài sáng tạo trận này hình thành chính là có thể đem đại trận bên trong tất cả tồn tại nghiền thành huyết thủy thôn phệ hấp thu để ý một loại phương thức kỳ lạ quan trú đến thi trận giả thể nội tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn nhưng như vậy trận pháp quá huyết tinh hơn nữa đối với thái hư cổ long nhất tộc có chút khắc chế bởi vậy bị liệt là cấm thuật cuối cùng tức thì bị tiêu hủy đi vốn là tất cả biết chuyện này thái hư cổ long c ư n g giả đều cho là môn cấm thuật này triệt để ti cứ nhiên bị bắt long vương cái người điên này t h ì triển ra càng thêm làm cho người sợ hãi là hắn vậy mà đem đại trận này thiết chi ở b ắ c trên long đảo hơn nữa còn đem trận pháp điều chỉnh làm hướng ra phía ngoài khuyết trương q u y n h hướng cứ như vậy tứ đại long đảo đều sớm muộn sẽ bị thôn phệ đi vào đến lúc đó ngoại trừ một số nhỏ tu v i cao thâm người chỉ sợ toàn bộ đều phải chết a a a cứu ta đáng chết ta làm sao lại chết tiếng y ê u thảm thiết thê lương cũng tại b ắ c trên long đảo bộ p h á t thực lực hơi yếu cổ lòng cũng tại cái k i ê cố năng lượng kỳ dị nghiền ép phía dưới không có chút nào sức phản kháng lượng nằm rạp trên mặt đất tứ chi của bọn hắn đã phái thuộc về thái hư cổ long nhất tộc màu vàng kim nhạt máu tươi cũng bắt đầu chạy xuôi trên mặt đất kèm theo kỳ dị trận văn hội tụ tiến vào một chỗ cột sáng ở trong tiêu viêm xa xa nhìn qua xa xa đại trận một mắt mong thấu hư không thấy được hóa long ma trận nội bộ tình hình trên sắc mặt mang theo một chút băng lãnh hắn lại độ quét về một bên tây long vương cùng nam long vương chỉ thấy hai người bọn họ trên mặt cũng đầy là kinh sợ t h ầ n s á c thậm chí trực tiếp giận mắng lên tiếng rõ ràng bọn hắn cũng ý thức được bắc long vương t r â u đánh chú ý tiêu viêm bị năn ở sau lưng tử n h i ê n trên sắc mặt mang theo một chút tái n h u t lôi kéo tiêu viêm thấy được nữ h à i đáy mắt cái k i a một đám tức giận ra hòa này đáng chết tiêu viêm giúp ta giết hắn à. tự nhiên vẫn là lần đầu trực tiếp yêu cầu tiêu viêm giúp hắn giết người cho dù là đối với trước đây tam đại long vương bức thoái vị nàng cũng bất quá là yêu cầu tiêu viêm đả thương bắt giữ đối phương liền có thể nhưng lần này lại là trực tiếp yêu cầu đánh chết rõ ràng bắc long vương hành động đã để tự nhiên cũng cảm nhận được vô biên tức giận thân có long hoàng huyết mạch tự nhiên có thể cảm nhận được cái k i a phiến huyết khí nồng nặc cùng với bắc long vương bên cạnh quấn quanh o a n hồn đó là chỉ có chu diệt vô số sinh mệnh mới có thể tích lũy đi ra ngoài oán miệm như người mong muốn. Tiêu viêm sờ lên nhìn về phía bắc long vương vị trí sắc mặt của hắn bên trên một màn kia băng lanh tăng lên sau đó dưới chân đột nhiên một điểm cả người hắn lập tức tại chỗ biến mất tiếp theo trong nháy mắt chính là xuất hiện ở đầy người huyết khí bắc long vương trước mặt sau đó bàn tay đột nhiên hướng phía dưới đánh tới người cho là người còn có thể giống vừa rồi một dạng nắm b ạ n vương cúc cho ta bắc long vương điên cuồng quát lên một tiếng lớn không tiến ngược lại thụt lùi đối mặt tiêu viêm công kích lúc này nâng lên cái kia bởi vì nhiễm huyết khí mà trở nên máu đỏ lòng trảo đột nhiên nên đón chỉ một thoáng bàn tay cùng lòng trảo đụng vào nhau tiếng vang trầm nặng bục phát chung đại địa xuất hiện một cái sâu đạt trăm mét chỗ trống chương 159, long tộc nhất thống chương 159, long tộc nhất thống tăng lên thật đúng là nhanh a thời gian ngắn như vậy chính là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ tiêu viêm trong ánh mắt thoáng qua một tia thần sắc kinh dị bất quá một giây sau bàn tay của hắn chính là liên hồi l ự c đạo mà cái k i a vốn là còn cùng hắn đặt tại rằng có bắc long vương lúc này bị cái k i a cự lực đánh bay phốc phốc đậm đà màu đỏ thấm máu tươi từ bắc long vương trong miệng thốt ra hắn bị cái k i a cố lực đạo to lớn đập lui lại mỗi một bước đặt chân trên mặt đất cũng là rung ra một mảng lớn đen như mực sụp đổ ước chừng lui về sau hơn mười bước mới miễn cưỡng dừng lại thân hình làm sao có thể bản vương khởi động hóa long ma trận lại còn không mạnh như ngươi bắc long vương tựa hồ khó mà tiếp thu chính mình lại một lần bị tiêu viêm một trường đánh lui đỏ bừng hai mắt lại độ tăng lên khắp khuôn mặt là điên c u ồ n g tấn h sắc mà khí tức của hắn tại thời k h ắ c này cũng là lại tăng lên nữa đứng lên hướng về ngũ tinh đ ấ u thanh giới hạn vượt đi l ệ n h ra ma tà đạo tâm thuật bất chính ngươi hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này long hoàng chi vị ngươi cũng xứng đúng chạm tiêu viêm cười nhạo nói chặt hai tay kết xuất t h n ký lúc này một vòng lại một vòng đen như mực hư vô trống g i n g xuất hiện ở trước người hắn tiếp đó chậm dại trục ra chỉ một thoáng đoạn kia đen như mực hư vô hóa thành một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ hát động hướng về bắc long vương đụng tới dọc đường hết thảy mọi thứ tại vượt qua quan g mang biên giới sau đó chính là trực tiếp tan biến không thấy đại thiên tạo hóa trưởng g i ế tiêu t viêm không lưu tay nữa thi triển ra đấu kỹ thiên dài thế muốn đem bắc long vương nhất kích chém g i ế tại t chỗ có thái hư cổ long nhất tộc cường hãn núp thân nhưng bằng mượn quyền cước không thi chiến đấu kỹ muốn đem nhất kích tất sát vẫn có một điểm phí công phu ngày thường tiêu viêm mặc dù không quan tâm điểm này thời gian. nhưng mà bây giờ tại cái kia hóa long ma trận bên trong mọi người thế nhưng là đợi không được quá lâu ta sẽ không chết ta mới là thái hư cổ long nhất tộc chân chính long hoàng là các ngươi bước ta bắc long vương đã bị cái kia không ngừng q u á n trù ở trong người huyết khí mất phương hướng linh hồn ở trong cơ thể hắn không ngừng bảo đảm sức mạnh cũng làm cho lòng tự tin của hắn bắt đầu bành trướng đối mặt tiêu viêm nhất kích hắn long chảo lần nữa t r ụ c ra đồng thời một hồi long ngâm xuất hiện lập tức hiện ra đấu khí màu đỏ n g ỏ m từ trên nắm tay đánh ra hóa thành mấy cái trăm trượng lớn nhỏ huyết long dọc theo gợn sóng không gian q u y t tán không lãng phí bất luận cái gì một tiên năng lượng hướng về tiêu viêm sắt chiêu nên đón. một giây sau hai người chạm vào nhau cùng một chỗ nhưng mà khiến người ngoài ý chính là vốn cho là sẽ xuất hiện kinh thiên nổ t u n g cũng không sinh ra tại long quyền cùng đen như mực vòng sáng va chạm trong chốc lát thắng bại chính là trực tiếp phân đi ra cái k i a thanh thế dọa người vô cùng mấy cái huyết long trực tiếp bị vô căn cứ phân giải tan biến không thấy bắc long vương sắc mặt đại biến nhưng mà màu đen kia vòng sáng còn tại k h u y ế t tán chỉ một thoáng đem bắc long vương cả người nuốt vào trong nguyên bản bị thôn phệ tia sáng lại độ hiện lên ở bên trên đại điệu mà tại cái tia đen như mực vòng sáng khuếch tán chỗ đại đ i ệ giống như là bị đào rỗng xuất hiện một cái gì thường mượt mà cái hố mà tại chỗ kia cái hố xuất hiện giữa không trùng một bộ toàn thân hiện đầy vết thương thi thể rất già nện ở bên trên đại địa văng lên một mảnh cho bụi không tiếng thở nữa trên mặt của hắn vẫn là không thể tin trong ánh mắt lại là lộ ra một vẻ khi còn sống sau cùng sợ hãi bắc long vương đ ề tội ngay tại tiêu viêm đánh giết bắc long vương n y mắt cái kia bắt trên long đảo không ngừng khuyết trương đại trận màu đỏ ngỏm trong lúc đó dừng lại động tác sau m ộ t k h ắ c cái kia huyết sắc lục mang tinh bên trên xuất hiện từng đạo kẽ nước sau đó triệt để sụp đổ ra tới mà toàn bộ hóa long ma trợn cũng vào lúc này bắt đầu sụp đổ kèm theo đại trận vỡ tan bắt trên long đảo hết thẻ chiếu vào đám người mi mắt bên trên đại địa mau chạy thành sông tiêu rên khắp nơi tràn đầy bị thương nặng người may mắn đại trận thời gian khởi động q u à ngắn lại thêm thái hư cổ long nhất tộc cơ thể cường hãn dị thường chỉ có điều có bộ phận thực lực là tại quá thấp tồn tại chết đi những thứ khác đại bộ phận bất quá bị thương tổn mặc dù sẽ thể hư một hồi nhưng mà tính mệnh không lo mượn đánh chết bắc long vương vì thế tiêu viêm xuể bàn tay ra lực lượng linh hồn hội tụ ở trên đó đem lúc trước chúc không cho hắn một viên kia long ấn kích hoạt lập tức tử kim sắc huyền ảo q u a n khắc ở tiêu viêm trên bàn t từ tiêu viêm trên thân khuyết tán mà ra còn không đợi tam đại long đạo các cường giả lúng túng ba động chính là khuyết tán hắn ra từ đám bọn hắn trên thân đảo qua để bọn hắn không khỏi hơi hơi không người mặt lộ vẻ vô cùng kinh hãi cái này đây là lao long hoàng bệ hạ khí tức có đã có tuổi thái hư cổ long lúc này hốc mắt tất át thân thể không tự chủ được cảm thấy run r u dậy chậm dại hướng về phía khí tức chuyển đến phương hướng không người xuống lao long hoàng l n g ấn cái này chứng minh bệ hạ hắn còn sống một ít trưởng lao nhóm lúc này k h á c quát đông long đạo tất cả trưởng lao nhóm ánh mắt bên trong tràn đầy phân chấn cùng thần sắc hư phấn niềm v mà so sánh mừng rỡ như điên đông long đảo cao tầng khác mấy đại long đảo cao tầng nhưng là thân hình hơi hơi cứng đờ trên trán tràn đầy chi tiết mồ hôi lạnh thậm chí sống lưng đều bị làm ướt long ấn tồn tại chứng minh lão long hoàng còn sống nhưng bọn hắn lại là trợ giúp nước ra thái hư cổ long nhất tộc tam đại long vương công khai đối với có long hoàng huyết mạch tử nghiên thực hành mưu phản cử chỉ nếu là lao long hoàng quay về lấy tính tình của hắn chỉ sợ trong lúc nhất thời không ít người sắc mặt bên trên tràn đầy cho tản nhất là nam long vương cùng tây long vương tại cảm thấy c ố khí tức này n á y mắt bọn hắn giống như là ăn một cái con rồi chết một dạng khuôn mặt đều tái rồi tây long vương càng là khí huyết dâng lên hai chân đ ạ p một cái cứ như vậy hôn mê tại chỗ ngay tại lòng người bảng hoàng thời khắc một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt tại đấu khí k h u y ế t tán phía dưới chuyến khắp toàn bộ long đảo chỉ nghe nàng nói lần này phản loạn đầu đảng tội ác đã đền tội còn lại tham dự người phản loạn cảnh cáo một lần nếu lại có dị tâm rút đi sưng rồng chặt đứt long rực tẩy đi long huyết trục xuất cổ long nhất tộc vinh thế không được trở về tự nhiên lời nói mặc dù băng lãnh nhưng mà đối với đại đa số người tới nói lại là giống như ánh mặt trời ấm áp một dạng để bọn hắn đã xâm nhập hầm băng thân thể lại độ có thể hành động bọn hắn thở phào một hơi sau lưng toát ra mồ hôi lạnh đối mặt với tử nghiên vị trí cảm thụ được cái k i a cố hơi có vẻ non nớt long hoàng huy áp bọn hắn vui vẻ thần phục túi đầu xuống cung kính nói chúng ta xin nghe điện hạ ý chỉ tam đại long vương đưa tới phản loạn, liền o ạ n l như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc tại tử nghiên dưới sự yêu cầu mặt khác tam đại long đảo cũng không có lại độ cách ra cổ long đảo lại độ quay về thống nhất đến nội nam long vương cùng tây long vương mặc dù bắc long vương đã bị đánh rết tại chỗ nhưng mà thân là phân liệt thái hư cổ long nhất tộc kẻ cầm đầu thứ hai bọn hắn cho dù không chết cũng muốn bị tẩy đi long huyết s ư n g rồng cầm tù trong thiên lao vĩnh viễn sẽ không lại độ xuất hiện chương một trăm sáu mươi thưa không lôi chỉ chương một trăm sáu mươi thưa không lôi chỉ phản loạn kết thúc t â n nhiệm long hoàng đăng cơ thái hư cổ long nhất tộc kết thúc dài đến ngàn năm phân liệt lại độ quay về thống nhất chỉ có điều khoản g thời gian này nội đấu đưa tới suy yếu cũng là trong lúc nhất thời khó mà triệt để tiêu trừ bất quá có tử n g h i ê n vào chỗ lại biết lao long hoàng trúc k h ô n còn sống tin tức sau đó chắc hẳn đủ để cho một chút kẻ giã tâm nhận rõ bản thân cũng tại một lần nữa thống nhất thái hư cổ long nhất tộc bên trong giống như lập được một cây không dung dao động định h ả i thần c h â m đồng dạng trẻ tuổi thái hư cổ long nhóm có lẽ cũng không rõ ràng cái k i a đoạn lịch sử huy hoàng nhưng mà đối với một chút hơi đã có tuổi thái hư cổ long bọn hắn vô cùng tin tưởng vị k i a lao long hoàng đến cùng ý vị như thế nào bất quá cổ long đảo mặc dù thống nhất nhưng mà còn có khá nhiều sau này cần phải đi xử lý điều này cũng làm cho vốn là còn nhàn nhã đông long đảo bận rộn lên mà tự nhiên càng làm mỗi ngày vẻ mặt đau khổ x o á ch không thể không đối mặt rất nhiều hôn tạp sự vật mặc dù nàng đã quyết định gánh vác lên thuộc về mình trách nhiệm nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nàng cảm thấy những vật này nan giải vô cùng cũng may có lao luyện đông long đảo các trưởng lao hỗ trợ nhất là trúc ly vị này thân mang áo bảo màu trắng lao nhân cười h ế t mắt nhìn cực kỳ am hiểu xử lý những vật này có hắn cùng khác mọi người trợ giúp mặc dù trải qua ban đầu một đoạn thời gian h ỗ n loạn bất quá cuối cùng cổ long đảo vẫn là một lần nữa vận tắc đứng lên mặc dù so sánh với toàn thịnh thời kỳ tới nói thái hư cổ long nhất tộc hư nhược không thiếu nhưng mà tiêu viêm tin tưởng trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức bọn hắn tóm lại sẽ lại độ quay về đình phong trợ giúp tử nghiên đánh chết bắc long vương đã bình định phản loạn sau đó đối với sau này sự kiện tiêu viêm cũng không có lại độ i đ ú n g tay cùng hỏi đến dù sao đây là thái hư cổ long nhất tộc nội bộ sự v ậ n mà lại nói câu thực sự tiêu viêm chính mình cũng không phải một cái hợp cách trưởng m ô n nhân chính mình sáng tạo ra phần lớn thế lực bất luận kiếp t r ư ớ c và kiếp này cũng là tùy ý bọn hắn phát triển chính mình chẳng qua là v ù n g tay trưởng quy thôi trên thực tế tại tử nghiên đăng cơ cùng ngày trong âm thầm đông long đảo tất cả trưởng lao nhóm tìm tới hướng tiêu viêm hỏi thăm có liên quan lão long hoàng sự tỉnh mà tiêu viêm cũng không có quá nhiều dầu g i m mà là đem chúc k h ô n sống như cũ tin tức cáo chi bọn hắn hơn nữa còn nói hắn là bởi vì nhất thời không quan sát lúc này mới trúng kế bị phong ấn tiến nhập một chỗ bí cảnh lúc này mới cùng thái hư cổ long nhất tộc cắt đứt liên lạc bất quá nhiều nhất còn có thời gian ba năm hắn liền có thể thoát khốn tin tức này mở miệng sau đó những trưởng lão kia trên mặt xuất hiện biểu lộ như chút được gánh nặng rõ ràng đối với bọn hắn tới nói giống như là tìm có một khối đá lớn rơi xuống thời gian ba năm không hề dài nhất là đối với tuổi thọ lâu đời thái hư cổ long tới nói cũng chính là ngủ mửng rớp hoặc là bế một lần đóng thời gian mà mượn cơ hội này tiêu viêm cũng thừa cơ đưa ra mình muốn mượn dùng thái hư cổ long nhất tộc hư không lôi chỉ dùng để bế quan tu luyện một đoạn thời gian đối với tiêu viêm nói lên điều kiện bọn hắn mặc dù có chút kinh ngạc hắn vậy mà biết hư không lôi chỉ chuyện này bất quá rất nhanh liền ném sau xó dù sao tiêu viêm cũng coi là thái hư cổ long nhất tộc đại ân nhân như thế thỉnh cầu bất quá việc nhỏ thôi mượn cơ hội này tiêu viêm cũng vui vẻ thanh nhàn lên tiếng chào hỏi sau đó chính là đi theo trí nhớ của kết trước du lịch trong hư không hướng về một chỗ tọa độ chạy tới hao tố nước chừng mấy giờ thời gian hư không nơi cuối cùng xuất hiện một màn tia sáng mà tiêu viêm cũng là ánh mắt h sau đó chính là đột nhiên gia tốc nháy mắt thời gian chính là biến mất ở hư không p h ầ n c u ố i kèm theo tiêu viêm đi tới ngay bên thai hô hô vang dội hư không phong bạo tiêu viêm ánh mắt cũng là hơi h í p tại hư vô không gian ở trong tùy thời tùy chỗ đều sẽ có lấy không gian phong bạo tồn tại loại này quần bạo không gian lực lượng đủ để đem một cái bình thường cường giả đấu tôn xé thành mảnh nhỏ bất quá như vậy phong bạo đối với tiêu viêm tới nói cũng bất quá giống như thanh phong quất vào mặt một dạng hắn để ý là cái t i ê đủ để gây nên cái này không gian phong bạo đầu nguồn hư không lôi trì là một chỗ thiên nhiên lôi đình nơi tụ t ậ p nơi này không gian cực dẫn đến vô số năng lượng ở đây ngưng kết bất quá tương ứng cũng là sinh ra vô số lôi đỉnh dẫn tới hoàn cảnh c h u n g quanh dị thường ác liệt tiêu viêm trong đầu thoáng qua đủ loại có liên quan hư không lôi trì tin tức trên mặt mặc dù không hiện nhưng mà đáy lòng cũng là tràn đầy thần sắc mong đợi ở đây mặc dù đối với người thường mà nói có thể là trí mạng đại hùng t r i địa nhưng mà đối với hắn mà nói lại là tuyệt cao lịch luyện nơi trốn phải đến sao cảm thụ được quen thuộc cồn bạo năng lượng đột nhiên một hồi sáng trói ngân sắc quang mang thoáng qua một giây sau chính là ầm ầm bạo hưởng một đạo quanh co lôi đỉnh t r ợ hiện mang theo uy thế kinh khủng đập về phía một chỗ hư vô sinh sinh oanh ra một đạo đen như mực kẽ n ư ớ c để ngang tiêu viêm trước mặt là một mảnh gần tới ngàn trượng chi rộng khổng lồ hồ nước đến nỗi lan tràn đến bao xa cho dù là tiêu viêm cũng có chút xem không thấy rõ bất quá ở chỗ này trong hồ chất đóng lại không phải là thủy mà là hoàn toàn có sáng chói ngân sắc lôi đ ỉ n h tràn ngập đây là một mảnh chân chính từ lôi đ ỉ n h hội tụ mà thành lôi trì trong lôi trì u n g ùng lôi minh liên tiếp không ngừng vang lên làm tâm thần người khuấy động nếu là tâm trí không k i ê n người chỉ sợ đi qua một lần này lôi âm tẩy lễ đều biết vứt bỏ non nửa cái mạng thật là nồng đẫm lôi đình chi lực Có như vậy sức mạnh sấm xét tời lễ đấu khí của ta tu vi sẽ tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng lên tiêu viêm trong lòng nổi lên một hồi mừng rỡ lúc này không do dự nữa dưới chân đột nhiên một điểm cả người liền l à hướng về phía trước phóng đi tại khổng lồ lôi chỉ dưới sự so sánh thân hình của hắn nhỏ bé giống như một cái chấm đen nhỏ mực dạng rất nhanh liền chui vào lôi chỉ ở trong nhưng mà mới vừa rồi còn hơi có vẻ bình tĩnh lôi chỉ tại tiêu viêm x ô n g vào sau đó không đến nửa khắp đồng hồ chính là kịch liệt vang dội giống như là tích nhập nước lạnh nóng bỏng chảo dầu đồng dạng nổ tung trình độ làm người ta kinh ngạc quả nhiên bất p h ẳ n nơi này mỗi một đạo lôi đình đều so đan dược thất phẩm có khả năng mang tới đan lôi còn phải mạnh hơn mấy phần bất quá đối với ta tới nói lại là không có chút uy h ế p nào ở đây không phải tốt nhất chỗ tu luyện đối mặt gào thét lôi đình tiêu viêm cũng không có lo nghĩ tùy ý những cái kia đủ để phá hủy một ngọn núi lôi đình nện ở trên thân ầm ầm giống như ngân s ắ c tầm thường lôi đình không ngừng bốn phía bạo tán không cần tiền tầm thường nện ở tiêu viêm trên thân muốn đem cái này ngoại vật đ ổ i ra ngoài thế nhưng là không hề có tác dụng những cái kia lôi đình nện ở tiêu viêm trên thân giống như đã đá chìm đáy biển một dạng là không nổi chút điểm bằng nước cứ như vậy treo lên nơi độ này sức mạnh sấm sét đã tương đương với luyện chế bát phẩm đan dược thời điểm đàn lôi mặc dù ta lực lượng linh hồn đã gần như hồi phục đến viên mãn nhưng đó là đấu khí tù vi vẫn kém không thiếu tiêu viêm một lần tự lẩm bẩm một bên treo lên thải sắc lôi đỉnh hướng về lôi chỉ chỗ sâu đi tới ban đầu còn chẳng qua là song sắc lôi đỉnh nhưng rất nhanh tam sắc tứ sắc lôi đỉnh cũng là xuất hiện đánh vào tiêu viêm trên thân cũng là phát ra tiếng vang trầm nặng không tại giống như phía trước như thế không hề có tác dụng tiêu viêm cảm thụ được quanh thân bên cạnh càng ngày càng lớn áp lực cũng là không tại giống như phía trước một dạng nhẹ nhàng thoải mái trên chắn đã hiện đầy mồ h ơ i mịn cuối cùng làm tiêu viêm đi tới ngũ sát thiên lôi xuất hiện địa phương lúc hắn chính là cảm thấy thân thể của mình ẩ n ẩ n truyền đến cảnh cáo cùng với lôi đỉnh đánh vào trên người đau đớn kịch liệt ở đây đã tới gần hắn bây giờ n h ụ c thân tu vi cực hạn tại nếu là cưỡng ép kháng trụ sợ rằng phải chịu đến thương tổn không nhỏ tâm niệm đến nước này tiêu viêm lúc này cũng là không đang kiên trì ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đã v mỗi một lần lôi đình anh kích mặc dù cho tiêu viêm mang đến đau đớn kịch liệt nhưng mà cũng sẽ ở tiêu viêm thể nội lưu lại một tia thuộc về thiên lôi sức mạnh không chỉ có thể rèn luyện cường độ thân thể của hắn lại có thể tại phần quyết đấu khí vận hành đại chu thiên bên trong du nhập trong đó để thăng đấu khí hùng hậu trình độ mỗi một đạo lôi đình anh kích đều có thể so với bế quan thời điểm mười ngày thậm chí mấy chục ngày tu hành tốc độ tăng mà mỗi một cái canh giờ oanh k í c h tiêu viêm lôi đỉnh ít nhất đều có mấy chục đạo nhiều giả thậm chí có thể lên trăm đạo ước chừng gần hai tháng tiêu viêm tại lôi chỉ ở t r o n g rèn luyện dòng giã gần hai tháng trong đoạn thời gian này hắn làm chỉ có hai chuyện đó chính là đột phá đột phá lại độ trước đi vào chính mình có khả năng tiếp nhận đến cực hạn chỗ sâu sau đó lại độ tu luyện chuẩn bị đột phá mà mượn nhờ như vậy giống điên cuồng tự mình hại mình một dạng tu luyện tiêu viêm tu vi tiến độ cũng là cực tốc để thắng từ tam tinh đấu tôn hậu kỳ từng bước một cao thăng thẳng đến từ lôi chỉ bên trong lúc đi ra ẩn ẩn đã đột phá đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong trình độ Khoảng cách tinh bát đây ấ u t cũng không phải là tiêu viêm bây giờ nhục thân cùng với đấu khí tu vi có thể tiếp nhận trình độ mặc dù dựa vào lực lượng linh hồn đừng nói là một đạo hát ma lôi cho dù là trăm đạo hắc ma lôi hắn cũng có thể đ o n lấy nhưng mà như thế chính là đã mất đi ý nghĩa chớ nói chi là tại cái này hắc ma lôi chỉ chỗ sâu còn có một đạo cơ hồ sinh ra linh trí cựu huyền kim lôi chỉ là bản thân uy năng đủ để đem thất tinh đấu t h á n h cấp bậc cường giả đánh chết chớ nói chi là tại cái này ngưng tụ vô số năm tháng lôi đ ỉ n h chi lực hư không lôi chỉ nó sân nhà ở trong bây giờ tiêu viêm còn không dự định đi tìm đối phương mặc dù có ở kiếp trước trí nhớ tiêu viêm biết cái tiêu cựu huyền kim lôi sợ cầu vì cái gì vốn lấy nục thể của hắn sức mạnh cùng tu vi vẫn quá yếu không cách nào đem cái kia lôi đ ỉ n h chi lực phong ấn tiến vào trong thân thể chỉ có thể tổn thất vô ích một bút khách quan sức mạnh lần sau lại đến đây đi đến lúc đó ta sẽ làm hào hết thể chuẩn bị tiêu viêm tự lẩm bẩm cảm thụ được cựu s á t thiên lôi đánh vào trên người hắn mang tới hiệu quả dần dần yếu bớt cũng sẽ không lãng phí thời gian trực tiếp bay ra lôi trì lớp bút tiêu viêm đứng tại lôi trì bên ngoài thư giãn gân cốt xuất hiện nhưng lại như là cùng cạn hạt đậu nổ t u n g tầm thường âm thanh kèm theo tiêu viêm động tác từng cỗ sức mạnh sấm xét từ trên người hắn bị bài trừ trong tiêu viêm muốn trở về cổ long đ ả o ở trong nhưng mà còn chưa chờ hắn bay ra bao xa chính là nhìn thấy một đạo đen như mực cự long thân ảnh chờ đợi tại lôi chỉ cách đó không xa nhìn thấy hắn hình dạng tiêu viêm cũng là hơi n g h i hoặc bất quá rất nhanh liền nhận rõ đối phương đến cùng là ai hắc kinh trước đây đông long đảo t r ư ở n g lão cũng là một đời t r ư ớ c trợ giúp tiêu viêm số lần nhiều nhất thái hư cổ long nhất tộc bên trong người mặc dù một thế này gặp nhau không đ ậ m nhưng mà tiêu viêm đối với hắn ấn tượng cũng rất là khắc sâu hắc kinh đại ca cổ long đ ả o đã xảy ra chuyện gì sao hắc kinh thực lực bất quá là đấu tôn tầng thứ đình phong nếu là tiêu viêm không triển lộ ra tự thân khí t ứ c hắn căn bản là không có cách phát giác khi nghe đến tiêu viêm âm thanh sau đó hắc kinh rõ ràng cũng là sợ hết hồn có chút sợ hãi hắn không nghĩ tới lại có thể nghe được tôn này bằng vào lực lượng một người chính là c h ấ n áp long đảo nổi loạn c ự n giả vậy mà lại xưng hô hắn một tiếng đại ca không dám bất quá là nhận được một chút khẩn cấp tin tức cần thông chi n g à y thôi hắc kinh trầm giọng nói mà tiêu viêm cũng cảm giác được hắn có chút sợ hãi chợ ôn hòa lấy cười nói không cần c â u n ệ ta luôn cảm giác chúng ta tính khí rất đối phó trên xưng hô liền tùy ý a tin tức gì cần gấp gáp như vậy nói cho ta biết nghe tiêu viêm lời nói hắc kinh cũng là nhẹ nhàng thở ra vị này tiêu viêm nhìn không khó nói chuyện ngược lại để hắn có chút ngoài ý m u ố n hắn luôn cảm thấy bực này cường giả hẳn là ngạo khí rất tiêu viêm hiền hòa lại là có chút ra dự liệu của hắn bất quá hắn rất nhanh liền nhớ lại nhiệm vụ của mình là cái gì không cho phép lãng phí quá nhiều thời gian vội vàng trầm giọng nói là như vậy chúng ta trước đó không lâu nhận được tin tức nghe nói trung châu phía trên thiên minh tông đã cung tinh vẫn cắt triệt để vạch mặt khai chiến nghe tin tức này tiêu viêm nụ cười trên mặt ngưng kết rất nhanh âm trầm xuống hắn hít sâu nụt hơi tiếp tục truy vấn nói tinh vẫn các tình huống như thế nào mặc dù một đời t r ư ớ c ký ức nói cho tiêu viêm thiên minh tông bên trong lực lượng mạnh nhất bất quá là hai vị bàn thánh cấp bậc lão quỷ không làm gì được có dược lao vị này chân chính đấu thánh tinh vất c á c nhưng mà tiêu viêm rất rõ ràng thiên minh tông bất quá là hồn điện một con chó hai phe thế lực đã sớm trong bóng tối có không minh bạch cấu kết cái này khiến hắn không khỏi lo lắng nghe tiêu viêm lời nói hắc kinh cũng là trên mặt mang một nụ cười khổ mở miệng nói tình huống không tốt lắm không chỉ có thiên minh tông cái kia kẹt tại bàn thánh trên trăm năm thái thượng trưởng lao bước vào đấu thánh cấp bậc bọn hắn còn không biết từ nơi nào kéo tới một nhóm lớn trong đoạn thời gian này cũng chỉ có thể liên tục bại lui chúng ta thu được tin tức thời điểm nghe nói tinh vẫn cấp đã bị ép lui về tinh giới ở trong chỉ có thể k h ố n thủ chương một trăm sáu mươi hai tinh vẫn cấp nguy hiểm chương một trăm sáu mươi hai tinh vẫn cấp nguy hiểm hô tiêu viêm phun ra một ngụm trọc khí trong ánh mắt lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất t r ậ n một vòng hàn mang thắng hiện trên mặt của hắn mang theo có chút â m trầm đối với hắc kình c h ắ p tay trầm giọng nói đa tạ cáo chi bây giờ tình huống khẩn cấp ta trước hết rời đi mong rằng cáo chi t ử nhiên một tiếng nghe nói tiêu viêm lời nói hắc kình cũng là liền vội vàng gật đầu mấy trăm triệu thân thể cao lớn ở trong hư không phiêu đãng lộ r a dị thường vĩnh nạn h ư n g ở cùng so sánh chỉ có một cái chấm đen nhỏ tả hữu thanh niên mặc hắc b à o trước mặt lại có vẻ có chút c â u nghệ bất quá hắn giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng lại vội vàng nói tiêu viêm tiên sinh trúc ly trưởng lao trước đây không lâu đã mang theo một nhóm tộc nhân tiến đến trợ giúp tinh vất cát nghe nói nói đến đây ngữ nguyên bản cũng định rời đi tiêu viêm có chút dừng lại thân hình chật trên mặt nổi lên một vòng ý cười trợ giúp thái hư cổ long bộ tộc quả nhiên là cái quyết định sáng suất đa t ạ thoại âm rơi xuống tiêu viêm cả người thân hình đã hóa thành một đạo hóa thành ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt chính là biến mất tại màu bạc nhạt đường hầm không gian chỗ sâu chỉ để lại còn tại chớp màu vàng nhạt con mắt hắc kình tựa hồ còn không có kịp phản ứng người đã rời đi hôm nay tinh v ấ n gắt không thể nghi ngờ là trong những năm này cảnh giới nhất là s â m nghiêm thời điểm bởi vì hôm nay chính là ngày đó minh tông trên mặt đất chiến tiếp sở tiêu minh thời gian bởi vì dược tôn giả dược trần đột phá ngăn được nhảy lên trở thành đấu thánh cấp bậc truyền thuyết cứng giả tinh vẫn c ắ t tại hơn nửa năm này thời gian bên trong có thể nói là phong quang n ô t ậ n thế lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng ẩn ẩn vượt trên trung châu không ít uy tín lâu mà trung châu nam vực v ớ i lúc cũng ở trên trời minh tông phạm vi thế lực bên trong bởi vậy hai thế lực lớn ở giữa cũng sinh ra rất nhiều hoặc sáng hoặc tối ma sát mùi thuốc nổ nồng đậm r ớ t bất quá rất nhiều người đều là mắt sáng nhìn ra được thiên minh tông tại như vậy đụng nhau bên trong đã xảy ra thế yếu không chỉ có chủ động phong tỏa t ô n g môn càng là nhiều khi đều tại tránh lui như vậy làm ra làm cũng làm cho không ít người bắt đầu c ả m t h á n bây giờ tinh vẫn cắt coi là thật ngang tảng bất quá đúng lúc này đ ỗ n g nhiên như mặt trời ban chưa tinh vẫn cắt lại là bị không h i ể u đà kích đầu tiên là cấp dưới thế lực bị không chứng tỏ đang đà kích sau đó lại là có cường giả xuất thủ ngang nhiên đối với tinh vẫn các dòng chính tồn tại tiến hành đà kích trong lúc nhất thời để tinh vẫn cắt có chút sức đầu mẹ c h á n nhưng mà không đợi tức giận tinh vẫn cắt triển khai phản kích thiên minh tông cái kêu bế quan mấy chục năm l á o tổ thiên minh l à o yêu bỗng nhiên hiện thân mà thực lực của hắn cũng là đột phá ngắt được bước vào đấu thánh cảnh giới không chỉ có như vậy hắn còn không biết từ nơi nào kéo tới một nhóm hành tích thần bí cường giả bao quát mấy vị bước vào c h u y ể n cảnh giới cường giả đấu tôn càng là còn có một vị đấu thánh cùng hai vị bán thánh cấp bậc truyền thuyết cấp cường giả bọn hắn hiện thân thời điểm chính là trực tiếp đối với trùng trung điệp điệp chuẩn bị phản kích tinh vấn các đ ộ n thủ một phen giao thủ xuống tới không chỉ có đem đã bước vào đầu thánh cấp bậc dược trần đ ạ thương càng đem tinh vấn các không ít cường giả sát thương giết chết tại chỗ nếu không phải dược trần l i ề u mạng trọng thương đại phát thần uy đ ầ y chơi ngọn lửa màu trắng bệnh t r ầ n ngập trở ngại thiên minh tông đ á m người truy kích chỉ sợ hốt hoảng thoát đi tinh vấn các đại bộ đội đ ề u không nhất định có trốn tinh giới nội bộ cơ hội chiến đấu kết quả cùng ngoại nhân tưởng tượng hoàn toàn khác biệt cái này khiến không ít quần chúng yên lặng cũng bởi vậy thiên minh tông trong đoạn thời gian này thu hoạch không ít tìm tới chạy người thiên minh tông tại không lâu về sau thậm chí còn n ê n ngang điều động sứ giả đưa lên chiến thiếp quan g minh chính đại mời tinh vẫn c á t một trận chiến quyết định trung châu nam vực thuộc về bất quá trên mặt nổi mặc dù là dạng này nhưng là vụ trộm ai có thể biết thiên minh tông chân chính suy tính đến cùng là cái gì có không ít nghe tiếng mà đến ôm xem kịch tâm tính người tới đã ngồi xuống tại tinh vẫn sơn mạch nơi xa đối bọn hắn tới nói hai thế lực lớn giao chiến hoàn toàn có thể trở thành hành tẩu giang hồ khoác lắc v ô liếng đương nhiên càng nhiều người làm muốn kiến thức một chút cường giả chân chính chiến đấu chẳng diện đối với bọn hắn tới nói đây chính là kinh nghiệm có được mà đối với những ngày nghe tiếng mà đến người, tinh vẫn các bên trong có một tòa cao tới vạn trượng ngọn núi cực kỳ hiểm trở dốc đứng thường nhân khó mà leo lên nhưng mà cái này cao ngất cơ hồ thẳng vào mây xanh núi lớn đỉnh chóp lại là giống như bị thứ gì trực tiếp s i n h s i n h tiêu diệt một dạng biến thành một khối cực kỳ rộng rãi quảng trường mà tại quảng trường này phía trên bây giờ đã hiện đầy bóng người trên người bọn họ đều là m ặ c lấy tinh vẫn các thành viên phục sức đệ tử trưởng lao đều có mỗi người bọn họ đều sắc mặt nghiêm trọng trên quảng trường hiện đây túc sát bầu không khí bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra tinh vẫn các đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị mà tại trung tâm quảng trường đằng sau một bộ áo bào trắng dược lao thì là hai tay chắp sau lưng xa xa nhìn về phía nơi xa hư không trong ánh mắt mang theo có chút kiên nếu là nhìn kỹ lại có thể phát hiện hắn cái kia nhăn nheo trên khuôn mặt còn mang theo có chút tái nhuận hiện nhiên hắn ở trên trong một trận chiến đấu lưu lại thương thế cũng không có tốt triệt để tinh giới đã tiến nhập cấp bậc cao nhất tình trạng đề phòng toàn viên trên dưới đều động viên đứng lên thực lực yếu kém các đệ tử đã bí mật an bài ra ngoài tuyệt đại bộ phận trưởng lao đều tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái một bên phong tôn giả thở dài chậm dãi nói ra mà dược lao nghe xong những lời này cũng bất quá là nhẹ gật đầu chật thở dài ánh mắt quét về một bên ở nơi đó có một vị đồng dạng thân mang áo bào trắng lao giả dâu tóc mặt trắ trên mặt mang nụ cười ấm áp tại bên cạnh hắn còn có mấy đạo khí tức cường hãn thân ảnh thái hư cổ long bộ tộc bằng hưu sau đó tinh vẫn cắt chỉ sợ lâm vào một trận khó mà tự vệ đại chiến đến lúc đó chỉ sợ còn muốn dựa vào một hai d ư ợ u lao trên khuôn mặt mang theo một chút ngưng trọng chắp tay nói mà một bên trúc ly thì là cười nói d ư ợ u các chủ không cần phải k h á c h khí thái hư cổ long bộ tộc nhận bên d ư ớ i tiêu viêm tiểu hữu một ơn huệ lớn bằng trời chúng ta bất quá là hồi báo một hai tính không được cái gì dựa vào lời tuy như vậy trúc ly trong lúc vội vàng mang tới nhân thủ cũng không có bao nhiêu mặc dù thực lực bọn hắn cường hành thấp nhất một vị cũng là bước vào chuyển cảnh giới cường giả đấu tôn càng là có bao quát hắn ở bên trong tổng cộng hai tên cường giả cấp bậc b ả n thánh nhưng là đối mặt thiên minh tông tăng vọt thực lực vẫn còn có chút không đủ các hạ là hồn điện vị nào dược lão lạnh giọng hỏi mà người kia cũng là khí thế tăng vọt thành thạo điêu luyện trả lời hồn điện hồn thanh thánh giả chương một trăm sáu mươi ba hồn điện cấu kết chương một trăm sáu mươi ba hồn điện cấu kết chưa từng nghĩ qua tại cổ long bộ tộc nóng lòng nội đấu thời điểm ngoại giới phát triển đã đến để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng Trúc Ly dù chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh â m tự lẩm bẩm mặc dù thái hư cổ long bộ tộc nội đấu nghiêm trọng đã lâm vào tương đương hư n h ư ợ c tình trạng hơn nữa còn có không ít cường giả bây giờ tại bách phế đ a i hưng trên long đảo có thuộc về bọn hắn nhiệm vụ của mình tiêu viêm trợ giúp thái hư cổ long bộ tộc chấn áp phản loạn long vương đến n ỡ tử nghiên leo lên long hoàng bảo tọa không chỉ có như vậy hắn còn có lao long hoàng long ấn đạt được người sau tán thành về tình về lý phía dưới thái hư cổ long bộ tộc đều thiếu nợ hạ tiêu viên một ơn huệ lớn bằng trời khi hắn đang bê quan thời điểm đạt được tinh vẫn các bị thiên minh tông tập kích tin tức tr hắn lúc này liền là mang theo một nhóm cường giả chạy đến trợ giúp bất quá làm hắn không có nghĩ tới là vốn cho rằng mười phần chắc chinh có thể đệm định thắng cục chiến lược lại là cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả thiên minh tông cho thấy vượt xa khỏi trong dự liệu năng lượng cường đại cái này khiến bọn hắn trở tay không kịp mà lại bị kia ẩn tàng đấu thánh cường giả là tại dược trần cùng thiên minh lão yêu giao thủ rằng co phía dưới đột nhiên xuất hiện tiến hành đánh lén lúc trước cũng không có tung tích của hắn đây cũng là dẫn đến tinh vẫn các bại lui nhanh như vậy nguyên nhân nếu không lấy dược lao trong khoảng thời gian này tinh dưỡng luyện hóa còn sót lại tại tạo h đã đột phá đến nhất tinh đấu thánh trung kỳ thực lực quả quyết sẽ không như vậy mà đơn giản bị hai vị mới vào đấu thánh cấp bậc tồn tại đánh thảm như vậy cùng ngoại giới truyền ngôn khác biệt khi tinh vẫn các bại lui bị đổi u g i ế t thời khắc t r ú c ly chính là mang theo thái hư cổ long bộ tộc cường giải đ ổ i tới đem thiên minh tông truy kích đội ngũ đánh lui nếu không quả quyết không cách nào bảo tồn bên giới nhiều như vậy chiến lược thiên minh tông ta từng nghe nói qua bọn hắn nhưng là tại lao phu trong ấn tượng bọn hắn cũng không có mạnh như vậy lực lượng t r ú c ly lắc đầu mang theo một chút nghi ngờ nói ra hắn tương đương lớn tuổi đối với trên đại lục sự tỉnh cũng là có chỗ chú ý thiên minh tông quái vật khổng lồ này tự nhiên cũng là biết được bất quá tại trúc ly trong ấn tượng thiên minh tông trừ bỏ một vị b á n thánh cấp bậc thiên minh lào yêu cũng không có cái gì đáng phải chú ý địa phương người sau trong lúc bất chợt có như thế một nhóm lớn không hiểu thấu giúp đỡ cũng là để hắn hoang mang một bên dự lão thì là thở dài ánh mắt lại là sắc bén một vòng hàn quang l ó e lên chỉ gặp hắn tao mày đ i ể m nhiên nói ngày đó tập kích ta vị kia thần bí đấu thánh cừng giả sử dụng đấu kỹ rất là kỳ dị lúc trước mặc dù không có chú ý nhưng là hiện tại tinh tế hồi tược lại ngược lại là có loại mùi vị quen thuộc. Nói tới chỗ này, dược lão lời nói ngưng tụ quắc k h e nói nếu là ta đoán không sai cái k i ê n nên là hồn điện thú bút thiên minh tông phía sau nguồn lực lượng kia hẳn là hồn điện nghe nói lời ấy trúc ly cũng là khẽ nhớ mày sự tình phát triển đã để hắn cảm nhận được có chút khó giải quyết tình trạng hồn điện c ỗ thế lực này phía sau kết nối với hồn tộc là bây giờ trên đại lục mạnh nhất thế lực một trong nếu là đối phương đúng tay những chuyện này phiền phức trình độ cũng không phải là đơn giản như vậy vốn cho là tông môn thế lực chi tranh chỉ sợ trong đó cũng ẩn giấu đi có ý khắc mục đích hồn tộc sao cái này thật đúng là có chút phiền phức sớm biết như vậy ta hẳn là mang nhiều một chút trong tộc cường giả tới. trúc ly thở dài mà một bên dược lão thì là nhẹ nhàng l ắ ấ đầu trầm giọng nói ra chư vị có thể ra tay trợ giúp dược chân đã rất là cảm kích cái này vốn nên chính là tinh vẫn các sự tình bây giờ ngược lại muốn liên lụy chư vị ngược lại làm cho ta có chút thái n ấ y một bên trúc ly mang tới một vị khắc bán thánh cường giả thì là cười ha ha đánh g â y dược lão lời nói nói ha ha ta thái hư cổ long bộ tộc cũng không phải đổ vong ân phụ nghĩa nói đến đây không cần thiết nhiều lời trước vượt qua hôm nay lại nói nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống tinh giới trên không một vòng gợn sóng không gian cũng là trống rông xuất hiện giống như một giọt nước nhỏ xuống trên mặt hồ mở dạng nổi lên ba、đậu. rất nhanh g i ọ t nước biến thành b ả n g bạc màn mưa nhao nhao đập xuống gọn sóng không gian cũng là mảng lớn mảng lớn bất quy tắc xuất hiện tinh giới bầu trời trong lúc nhất thời giống như trong mưa hồ nước bình thường lung lay sắp đổ tinh vẫn các chư vị nghe lệnh chuẩn bị đối địch dược lao quát khẽ lên tiếng lập tức trên quảng trường số lớn cường giả phát ra một tiếng chỉnh tề quát khẽ sau đó nhao nhao phóng người lên bay về phía không trung đón nhận cái kia vô số từ trong gọn sóng không gian đi ra thiên minh tông cực giả một đạo gần như trăm trượng không gian đen kịt kẽ nước đột nhiên xé rách tinh giới không gian phong tỏa một góc giống như đem cái kia một màn trời ngăn cách mấy đạo khí tức cường hãn thân ảnh từ cái kia đen kịt trong khe không gian đi ra nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn khí thế tăng vọt rất nhanh chính là tràn ngập hơn phân nửa tinh giới để vô số người đều kinh hãi không thôi ha ha d ư ợ c trần còn nhớ rõ lao phu sao cầm đầu tóc xám trắng lao giả cười ha ha một chút chính là quét về trung tâm quảng trường mấy người hắn có một đôi yêu dị con mắt màu xanh lam nhìn qua có một loại nào đó mã lực khuôn mặt giống như người thanh niên mở dạng không có chút nào nếp nhăn một chút nhìn không ra đã có tuổi bộ dáng thiên minh lao yêu ngươi coi thực có can đảm đến a dược lão nhìn về hướng hắn cười lạnh quắc k h ẽ nói mà thân hình của hắn cũng nương theo lấy lời nói nói ra liên tục tăng lên rất nhanh song phương lâm vào nhìn thẳng vị trí ngang nhau như ngươi loại này bị g i ế t chỉ còn lại có linh hồn người đều có thể phục sinh đột phá đến đ ấ u thánh lao phu vì sao không dám tới thiên minh lão yêu ngữ khí bình thản nói ra mà nương theo lấy lời của hắn rơi xuống dược lão con ngươi cũng là bỗng nhiên thích chặt lúc trước mặc dù có hắn vẫn l ạ tin tức truyền đền ra nhưng là trên thực tế trừ bỏ hồn điện cùng hàn phong những người khác cũng không biết trong đó tình huống cụ thể. liền ngay cả thân thể của hắn cũng là vì thoát khỏi truy kích tự bạo rơi cơ bản không có lưu lại vết tích bây giờ tuyệt đại đa số người đều cho rằng hắn là bế quan trờ mong đột phá như hôm nay minh lão yêu một câu chính là nói toạc ra nguyên do trong đó biết như vậy bí mật xem ra hắn coi là thật triệt để cùng hồn điện quấy nhiều ở cùng nhau không nghĩ tới đường đường thiên minh tông vậy mà thành hồn điện chó săn thiên minh lão yêu ngươi thật đúng là thẹn với nệ gia tổ sư gia à. dược lão hử lạnh một tiếng rêu cực nói mà nghe được dược lão lời nói thiên minh lão yêu cũng là sắc mặt lạnh lẽo nhưng mà đúng vào lúc này thiên minh lão yêu bên người cái kia giấu ở áo bào đen phía dưới người. chương ũ n g là p á t thanh ra bén nhọn hiểm âm, âm kiệt, kiệt, kiệt, c ờ người một i trăm kiệt, i sáu o n mươi bốn kịch chiến chương một trăm sáu mươi bốn kịch chiến nghe được thanh âm này cảm thụ được trên người đối phương phát tán đi ra khí thế rượt lao sắp mặt lập tức chấm xuống sau đó hắn hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói chỉ bằng các người những nhân mã này muốn san bằng ta tinh v ẫ n c á t còn chưa đủ dược lao ánh mắt ở trên trời minh lao yêu cùng hồn thanh thánh giả trên thân bà qua ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bên cạnh cái kia một nhóm lớn người lần này thiên minh tông cùng hồn điện sợ là bỏ hết cả tiền vốn xem ra cơ h ộ i là dốc toàn bộ lực lượng cái kia hơn trăm người bên trong gần một nửa cứng giả đều có được đấu tôn thực lực cấp ở đội hình như vậy lại thêm thiên minh lao yêu cùng hồn thanh thánh giả hai vị nhất tinh đấu thánh cứng giả cùng ba vị kia nút trong bóng tối bán thánh đã có thể được xưng là đáng sợ hai chữ chỉ sợ trừ lan tháp đừng như vậy gấp tôi d ự c trần chúng ta cũng không phải nhất định phải một trận chiến thiên minh lão yêu có chút rương mắt nhìn về hướng cái kia để hắn khắc sâu ấn tượng đến thậm chí có chút ghen tị áo bào trắng thân ảnh mang theo một chút không hiệu ý vị chậm rãi nói ra trong khoảng thời gian này đến nay tinh vẫn c á t cùng thiên minh tông ma sắt càng lúc càng lớn dần dần trở nên thủy hỏa bất dung nào đến cuối cùng vẫn là phải chúng ta làm qua một trận nói tới chỗ này lời của ta hơi dừng lại vừa lên theo trước tiếp tục nói dự trần xem ở dĩ vãng quen biết phần bên dưới chỉ cần hắn thiên minh tông ra vào trung châu rời đi ngươi tinh vẫn c á t phạm vi tám mươi bên ngoài trong đồng thời nhận lời trước kia tại ngươi tinh vẫn c á t mặt người chậm tiên tránh hôm nay các ngươi không thể đi vào có thể cực bên dưới thái hư cổ long bộ tộc vinh dự cái này tám cái ra hỏa quáy dày là bọn hắn d ư ờ n lao cũng có hay không đáp lời trong ánh mắt mang theo một chút quyết tuyệt tay nhỏ vung lên chỗ mi tâm hỏa diệm ân ký có chút thắp sáng lập tức chính là mảnh nhỏ mảnh nhỏ ngọn lửa màu trắng bệnh quanh quẩn tại chung quanh của ta nhưng mà quỷ dị chính là những cái kia ngọn lửa màu trắng bệnh lại là cũng có hay không mang đến bất luận cái gì nhiệt độ dưới biến hóa ngược lại làm cho lòng người sinh quỷ dị đây cũng là là có thể đi thiên minh lão yêu gương mặt bên dưới cái này một vòng ý cười dần dần phát nhiệt chỉ nghe ta nóng hừ một tiếng hét to nói vậy đơn giản là trắng trợn khiêu khích d ư ợ c trần hôm nay mang cố sẽ là hắn cái kia đời nhất có thể quyết định một thanh em đột nhiên xuất hiện tại dược lao bên h a i để cho ta con ngươi bỗng nhiên thích chặt kính phong nao tiền chuyển đến dược lao đột nhiên đo qua thân hiểm lại càng hiểm tránh thoát một cái giàn mua nằm đấm nâng lên q u y ề n chiều bái lấy một cái khác chụp vào ta cổ tay nghiên cứu đi dầm dầm dầm một bên trúc ly thở dài mặc dù ta cũng muốn trợ giúp dược trần nhưng là chỉ là ngăn lại cái này tám tên b á n thánh kẻ yếu đối với chúng ta tới nói còn không có rất miễn yếu đi chỉ gặp ta khẽ gật đầu trầm giọng nói cái kia một đoàn đấu khí cấu trúc thành tay nhỏ vậy mà liền như vậy sinh bị ngưng tụ thành thể rắn tại ánh nắng chiếu xạ bên trên phản xạ ra oanh o để là nhiều chú ý tới một màn g kia người con ngươi bỗng nhiên thích chặt đi bảy n g ư ờ i tiếp xúc sát cái này chính là buộc phát ra để cho người ta ghê r ằ n g là đã đông này âm thanh giống như acid yếu tại hủ thực thứ gì rằng co mạc ư ớ p mười giây trước đó chỉ gặp cái này sơn trắng tay nhỏ bên dưới đột nhiên lan tràn ra một đoàn nhỏ ngọn lửa màu trắng bệnh bao trùm ở tại bên dưới đồng thời vô cùng c h ậ m tốc độ đem hóa thành một đoàn gần như ngưng kết băng điêu nói cách khác dược l a o lại phải liều mạng chúc ly cùng một vị khắc cổ long tộc bán thánh xuất thủ nên hướng tinh vẫn các tám vị bàn thánh trong lúc nhất thời khoáy động đấu khí q u y t á n đem hết thể chung quanh đều anh mảnh nhỏ mảnh nhỏ không gian đổ sụt thành sân trắng chỉ là tiêu tán đi ra đấu khí d ư ba chính là nặng dễ đánh bay mấy cái r ử a vào là hơi gần kẻ yếu để cho chúng ta thổ hết u y là đã đành phải một mặt kinh hãi cùng tiến rời đi giao thủ ảnh hưởng phạm vi nghe nói như vậy nặng tô lại nhạt viết nhưng lại nói ra để cho người ta có pháp tiếp nhận điều kiện còn chưa trở dược lao dưới mặt xuất hiện biến hóa những ngày này minh tông các trường lão giờ phút này dưới khuôn mặt đều là hơi đổi ấm đỉnh cây đó là dưới miệng nói đến hỏng h e dưới thực tế tàn nhẫn có so quả thực là muốn gây mất thiên minh tông gốc dễ ra vào trung châu tám mươi không không không bên ngoài、trong. thiên minh tông sẽ hoàn toàn thoát ly nguyên bản phạm vi thế lực muốn lại lần nữa phát triển nhiều nhất phải kể tới thời gian mấy đời người quan cảnh tại thêm bên dưới gặp được tinh vẫn cất chính là t i ê n tránh há lại là trực tiếp chịu thua nếu là đáp ứng ấ m đỉnh cây ngày trước lại nên như thế nào đặt chân dường lao hét to một tiếng dàn dò trong ánh mắt lướt qua một vòng xâm nhiên mặc dù tu vi của ta so với hai người tới nói hơi thấp một chút nhưng là lần tiếp theo bị đánh lén dẫn đến thương thế cũng có hay không hỏng trên đề mà lại nhất tinh đấu thánh ở giữa sơ kỳ cùng trung kỳ trên lệch cũng có hay không trong tưởng tượng nhỏ hai người liên thủ đủ để chính diện đánh bại thấp một cái đại cảnh giới đối thủ h ắ c ác đ ừ n g quên lão phu ừ bảy đạo bóng người chiến làm một đoàn rất chậm chính là tại là cùng m à u sắc đấu khí trong quang hoa che giấu thân hình tiếng nổ đùng đ o à n là đoạn vang lên trở thành trong vòng chiến trói mắt nhất một chút thiên minh láo yêu hét to một tiếng lúc này hét to đạo mà bên cạnh ta hồn thanh thánh giả khi đó còn không có đạo thủ chỉ gặp ta quanh thân xương trắng tăng nhẹ lúc này liền là ngưng tụ thành bảng t i ể u trường ấn hướng phía dược lao vị trí đột nhiên vỗ tới bình đạo chi yếu chỉ là tại tiếp xúc đến không gian trong n á y mắt chính là tại ta cùng dược lao ở giữa đánh ra một đạo sơn trắng đường hầm hư không. bấm tay hơi gậy dược lao hét to một tiếng lập tức mảnh nhỏ ngọn lửa màu trắng bệnh giống như có linh tính đặc biệt lúc này co vào ngưng tụ hóa thành một viên đủ không có tám mươi trượng nhỏ lớn sâm bạch sắc h ỏ a cầu chính là hướng phía sơn trắng tay nhỏ đánh tới đối mặt thiên minh lao yêu lời nói dược lao cũng là dùng đặc sắc con mắt nhìn trở về dưới mặt là tự giác treo tiếp theo bôi nhảy ý chỉ nghe ta mang theo trào phúng phản bác thiên minh tông chư vị kẻ yếu là cam rơi trước lúc này như thiểm điện đối với cái này vọt tới tinh vẫn các kẻ yếu nên đón xong phương đụng vào nhau chỉ một thoáng nổ tung ra kinh thiên tiếng nổ mạnh người si nói ngộng nương theo lấy thiên minh lão yêu lời nói rơi lên trên tại chúng ta mấy người trước người chưa thiếu kẻ yếu nhau nhau nhảy lên hóa thành đạo đạo lưu quang hướng phía thiên minh tông chưa thiếu kẻ yếu nhau tới nhưng mà vậy còn có hay không xong chỉ gặp một đoàn này co lại lớn một vòng nhỏ sâm bạch h ỏ a cầu y nguyên thế đi là giảm hướng phía hồn thanh thánh giả đánh tới xem bộ dáng là muốn đem ta trực tiếp đánh g i ế t tại chỗ bảy n g ư ờ i này chính là giao cho lão phu đi về phần cái này tám vị b ả n thánh còn xin mấy vị tận lực ngăn cản chương một trăm sáu mươi lăm tiêu viêm đổi tới chương một trăm sáu mươi lăm tiêu viêm đổi tới phanh phanh, phanh. châm muộn quyền thịt giao kích thanh âm kịch liệt vang lên ẩn chứa đáng sợ k ì n h đạo nắm đấm cùng bàn tay không ngừng va nhau đụng hai người tiếp xúc trong nháy mắt chính là lẫn nhau bởi vì lực đạo to lớn mà tách ra nhưng mà một giây sau chính là sẽ lấy một loại khác phương thức thích hợp nhất hướng về đối phương góp chết b ả y ra thủ đoạn công kích trong lúc nhất thời song phương ngươi tới ta đi trong nháy mắt chính là qua hơn mười chiều cuối cùng thiên minh lão yêu bắt được một cái cơ hội khuỵu tay ngưng lại chính là hướng về dược lao đầu đánh tới lần này kinh khủng lực đạo đủ để đem một vùng núi đánh thành vực sâu nếu là đánh thật mà lấy dược lao tu vi sợ rằng cũng phải rơi vào một cái lộ ra băng liệt hạ nhưng mà đối mặt thiên minh láo yêu thế công dược lao cũng không có hốt hoảng ứ n g đối trong ánh mắt của hắn thoáng qua một vòng hàn mang lúc này liền là biến quyền t h à n h trưởng mang theo kịch liệt kính phong hướng về thiên minh l á o yêu đầu vô tới không lưu tình chút nào nhìn bộ dạng này quả thực là muốn một mạng đổi một mạng người cái tên này tự tìm cái chết thiên minh láo yêu sắc mặt hơi đổi một chút bất đắc di thu hồi đập về phía dược lao đầu khựu tay kích dưới chân tấn manh một điểm hai tay t h ử a cơ giao nhau ngăn tại trên c h á n miễn cưỡng đỡ được dược lão một trường nhưng cả người thân hình cũng là bị a n h bay ra đang lúc dược lao để khí muốn thửa thắng xông lên đem đã đã rơi vào hạ phong t i ê n minh lao yêu đánh tan thời điểm một mảnh khói đen chính là hạ xuống từ trên trời thê lương không ngừng tiếng kêu thảm thiết từ trong kích phát t r ậ t chính là mấy đạo đen như mực xiềng xích phá không mà ra đem chung quanh không gian cũng là sinh sinh đánh rách tả tơi ra đen như mực không gian kẻ nước l a n đi dược lao sắc mặt sáng tỏ tay nhỏ hướng về phía mặt sau nắm vào trong hư không một cái chính là sinh sinh đón công kích đem nắm ở trong tay tiếng vang trầm nặng phát ra dược lao hổ khẩu phía dưới hiện đầy, đầy đầm đĩa máu tươi nhưng mà cái này mấy đạo xiềng xích cũng là tới là cùng hôn điện lao phu cùng bọn hắn nhưng vẫn là không có một khoản muốn làm xấu tính toán vừa lên một lần kia chúng ta có hay không tách ra mà là một phải một trái đồng thời hướng về phía dược lao phát khởi mãnh liệt lui công mà dược lao cũng là k h ẽ thở dài một cái song phương lúc này chiến là một đoạn là không bao lâu dược lao dưới c h á n chính là hiện đầy mồ hôi mịn không có chút mồ hôi đồng địa trong sương mù trắng một thân ảnh bay ra đi tới mấy bước cùng thiên minh lao yêu đứng tại một chỗ mặc dù hai người chúng ta cũng là nhất tinh đấu thánh cấp bậc kẻ yếu nhưng mà tại vừa rồi đối với hạ dược già thời điểm đồng thời có hay không chiếm được bất kỳ ưu thế nào dược、Lão、lao đạo kinh nghiệm lực lượng linh hồn lại thêm phía dưới cực hạn khống hỏa chi thuật để chúng ta cảm thấy có chút khó giải quyết lại một lần hai bóng người đồng thời hướng về phía mặt sau dâu tóc bạc phơ l á o giả áo bào trắng q u a n h ra một quyền cái trước miễn nhược tướng chi nối liền cả người cũng là bị đánh bay vài chục bước mở bên trong mà dưới mặt của ta cũng là xuất hiện một chút tái nhuận khoe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi tiêu viêm phát ra một tiếng hét to chính là hóa thành một vệt sáng lấy tốc độ cực nhanh hướng về gần bên tinh giới sơn mạch bay đi ta còn không có không thể cảm thấy từng cỗ mịt mở ba động t r u y ề n ra các chủ vạn hôn t ó i tạo hóa thánh giả đắc ý đấu kỹ tiểu thi liền ấn k h ắ c tại tạm cái xương sừn phía dưới lấy câu kia hải cốt xem như phục sinh luyện chế lại một lần thân thể dường lao tự nhiên chú ý tới xương sừn ở dưới chữ viết mà tại chuyên tâm rèn luyện phía trên thêm phía dưới nhục thân bản thân chính là tạo hóa người thắng hải cốt ta chính là là dùng cái này b ả n d ư ờ n già tu luyện liền có thể vận dụng cái kia thiên giai đâu kỹ nhưng mà bên trên trong nháy mắt bất ngờ xảy ra chuyện kèm theo một hồi đột nhiên oanh minh, minh một đạo thân mang áo dài trắng gầy gò thân ảnh trống rông xuất hiện tại tầng trời thấp phía dưới sen lẫn âm thanh giận g ữ vang vọng toàn bộ tinh giới phốc phốc Tiểu thiên tạo hóa trưởng, phá. thiên minh lão yêu sắc mặt phát lệnh lập tức lại độ tăng thêm mấy phần đầu khí bên kia hồn rõ ràng thánh giả cũng là như thế ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía trên chỉ thấy cái này sơn ánh sáng trắng vòng phía dưới đột nhiên xuất hiện một góc lỗ hổng một giây trước kèm theo một hồi trói hai hoàn chỉnh tiếng vang lên chỉ thấy cái này sơn trắng ma bàn vòng sáng nát lao g i a hỏa thật đúng là cứng rắn a là biết hắn còn có thể kiên trì thiếu lâu cùng một chỗ phía dưới lao giả kia thương còn có hỏng ẩm ẩm người hồn liên lao giả người đang tìm cái chết một bên hồn rõ ràng thánh giả hét to lên tiếng mà thiên minh lão yêu cũng là hơi gật đầu. Một giây trước, Huyền diệu ấn một vòng trăm trượng tiểu đại bạch sắc gợn sóng xuất hiện hướng về hai đạo đến yếu công kích đánh tới một giây trước yếu liệt quang mang trói mắt bộc phát bát phương công kích va chạm tại rằng co dao phong chỗ ma sát già tia lửa trói mắt làm đối phương triệt để để lên cái này một vòng xem trọng ta chính là cũng lại khó mà tại chúng ta thủ hạ chiếm được bất luận cái gì c h ố xấu tại thêm trong hạ thể thương thế bị thua tại ư ờ n g như là chuyện sớm hay mượn thiên minh trưởng d ư ợ c lão đột nhiên phun ra một ngụm nhỏ máu tươi cả người cũng là bị bảng tiểu nhân lực đạo đập trực tiếp từ tầng trời thấp hạ xuống rơi v à sụp hơn phân nửa ngọn núi t r ô n cất tại trên đá lớn đối mặt với hai người kinh khủng thế công d ư ợ c lão con ngươi cũng là trợn tít chặt tới là cùng kiên định ta lúc này liền là hai tay kết xuất tân ký thi t r i ể n ra ta bây giờ yếu nhất đ ấ u kỹ ngay tại tinh giới bên trong bảy da bình tĩnh tiểu chiến thời điểm tinh giới trong một chỗ tầng trời thấp phía dưới nguyên bản tính có một vật không gian phía dưới lại là lặng lẽ lan tràn ra từng đạo mảnh lớn kẽ hở chỉ là kéo dài thời gian ngắn ngủi kẽ hở này chính là giống như hoàn trình mặt Kính một dạng lan tràn ra. Một giây trước, toàn bộ không gian nổ tung thành m ả n h vụn một đạo thân mang áo dài trắng gầy gò thân ảnh xuất hiện tại tầng trời thấp phía dưới tóc xám đang kích thích trong đấu khí hướng phía dưới lay động thiên minh l ã o yêu một tay chắp sau lưng trước người dưới mặt lộ ra một vẻ đùa cận thần s ắ c hử dựa vào nơi hiểm yếu chống lại là muốn cho ta cơ hội trực tiếp giết ta thiên minh tông hồn điện bọn hắn tự tìm cái chết dược lao tự lẩm bẩm thiên e o phía trước t g tay s â minh bạch sắc hỏa d ễ m i ê n tăng gọn, lão ậ p yêu trầm giọng có to nguyên bản một tia xem trọng cũng là trực tiếp tiêu thất mà một bên hồn rõ ràng thánh giả cũng có hay không phát cùng thông qua vừa rồi giao thủ ta cũng nhận rõ mặt sau lão gia hỏa kia khó chơi trong lúc nhất thời tinh vẫn các chư thiếu kẻ yếu phát ra dễ lên gì mà thiên minh lao yêu cùng hồn rõ ràng thánh giả đối với cái này lại ngoảnh m ặ t làm ngơ lần nữa kết xuất t h n ký thể phải đem còn không có trọng thương bị thua dược lao v a n h sát tại chỗ hai đạo bàng bạc đến cực điểm công kích một phải một trái đem dược lao kẹp ở giữa xinh xinh đánh tới cái này uy thế kinh khủng nếu làn lện ở dưới mặt đất chỉ sợ có thể đem toàn bộ tinh giới oanh sụp đổ chương 166. t h á i hư cổ long tộc tham chiến chương 166. t h á i hư cổ long tộc tham chiến ai ngay tại chuẩn bị cho, cho dược lão một cách cuối cùng thiên minh lao yêu cùng hồn rõ ràng thánh giả con người bỗng nhiên thích chặt trong cảm giác của bọn hắn căn bản không có phát giác được có người tới gần dược chân đã lâm vào trọng thương không đủ căn cứ sau đó đầu tiên muốn ứng đối chính là khả năng này đánh vỡ cục diện cường giả bí ẩn hơi suy nghĩ liếc mắt nhìn nhau thiên minh lao yêu cùng hồn rõ ràng thánh giả cũng không phải lần đầu chiến đấu chim non lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương trong nháy mắt kế tiếp bọn hắn không hẹn mà cùng đem chuẩn bị đánh về phía dược lao đấu kỹ sinh sinh thay đổi một cái phương hướng hướng phía thanh â m tiêu c u y ể n đến vị trí đánh tới thiên minh trưởng Phệ hôn hai đạo quang hoa xuất hiện trong n h y mắt không gian chung quanh bỗng nhiên sụp đổ thành mảng lớn mảng lớn đen kị hư v màu bạc n h ạ t lực lượng không gian ý đồ chữa trị mảnh này không gian p h á thoái nhưng bởi vì cái k i a bàng bạc buộc phát đấu khí bị s i n h s i n h chấn vỡ lực lượng ở trong đó có thể dễ như t r ở bàn tay một tên đấu tôn đỉnh phong cường giả c h ấ n thành huyết vụ hai đạo đấu kỹ ánh sáng ngay tại đạo này bên trong hư không đen thịt không bị ngăn trở hướng phía cái k i a đạo đột n g ộ t xuất hiện thân ảnh m ặ c h ắ c b à o đống nhiên đánh tới trong lúc nhất thời thiên địa không ánh sáng song phương không ít cường giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị đổi sắc mặt n h o nhao lấy tốc độ cực nhanh muốn bay khỏi chỗ không gian kia nguy hiểm to lớn cảm giác đặt ở vô số cường giả trong lỏ sẽ gây nên kinh thiên bạo tạng mà loại kia đẳng cấp va chạm cho dù là dư ba cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận nhưng mà một giây sau để bọn hắn cảm thấy lưng phát lạnh một màn đ ố n g nhiên xuất hiện chỉ gặp đạo thân ảnh kia đối mặt hai đạo đủ để hủy thiên diện địa thế công vậy mà không có chút nào tránh lui mà là trực tiếp phất ống tay h á o một cái một đạo kinh khủng đấu khí bàn tay xuất hiện sau đó hướng phía cái kia hai đạo đấu khí ánh sáng trộm tới xoẹt xẹt chỉ gặp hai đạo trói mắt hỏa tinh xuất hiện quang mang trói mắt trong nháy mắt siêu việt ánh mặt trời nóng bỏng làm cho không ít cường giả cũng hơi neo mắt lại đợi đến quang man b ọ người hắn n lúc mặc áo đen ảnh mà không biểu tình bàn tay có chút dùng sức chỉ gặp cái k i a hai đạo đủ để đem toàn bộ tinh giới hủy diệt khủng bố đâu kỹ dĩ nhiên cũng liền như vậy bị xinh xinh bốc nổ phát ra trầm muộn thanh nhâm mênh mông đấu khí hóa thành năng lượng thiên địa tiêu tán tại tinh giới ở trong đơn giản để cho người ta tê cả ra đầu Ở đây vô số cường giả, gặp lại m ộ trong màn này sau, thở mạnh dám, minh ngày cũng không dám, liền liên thiên sau, thở l hồn rõ ràng thánh ràng giả đều lúc à t r ê nhất thời bọn hắn suy nghĩ nằm vạn cũng không dám lại đậu thủ mà bọn hắn đại biểu thiên minh tông m ộ t phương đám người cũng không phải đồ đần nhìn thấy lao đại đều không đánh bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng dừng tay lại tinh vẫn các m ộ t phương cũng bị vị này thần bí xuất hiện cường g i ả chấn nhiếp tâm thần quỷ dị như vậy tình cảnh vốn là ở thế yếu bọn hắn đối mặt thiên minh tông đám người dừng tay cũng không có trước tiên tiến hành truy kích song phương ngay tại quỷ dị như vậy t r à n cảnh phía dưới không hẹn mà cùng đình chỉ giao thủ tiêu viêm ánh mắt lạnh lùng đào qua ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ gặp tinh giới bên trong tràn đầy bừa bộn phế tích nguyên bản sơn thanh thủy tú địa vực đã bị phá hư không ít hoàn hảo kiến trúc lác đác không có mấy không chỉ có như vậy không ít thân mang tinh vẫn các đệ tử trưởng lao phục sức người đều là toàn thân mang thương sắc mặt trắng bệnh đột nhiên hắn tựa hồ phát hiện cái gì lúc này dưới chân một chút cả người lúc này biến mất ngay tại chỗ một giây sau hắn chính là l ạ g yên không tiếng động xuất hiện ở một vùng phế tích trước mặt ở nơi đó có hơn v â n nửa tòa sơn phong sụp đổ dưới núi đá thì là nằm nghiêng một bóng người nguyên bản trắng non áo b à o đã bị lâm ly máu tơi ư nhuộm đỏ ngoại hình của hắn thê thảm không thôi nhưng là trong hai con mắt của hắn lại là tiêu đốt lên một vòng hòa diễm nhất là tại nhìn thấy tiêu vi h ắ người t r ê tiểu tử này rốt cục trở về chậm một chút nữa chỉ sợ thật phải cho ta bộ xương giả này nhặt xác nhìn qua miệng mũi chảy máu dược lão tiêu viêm nhẹ nhàng đem nó hiện lên sau đó đem nó đặt ở một chỗ bằng thẳng trên bệ đá một bên có mấy vị tinh vẫn các trường lão vội vàng bay xẻ tới muốn tới gần chiếu cố dược lão nhưng lại có chút câu kỵ tiêu viêm tồn tại trên hành động có chút câu nệ cùng trần trở trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều không có gặp qua tiêu viêm những cái kia lúc trước gặp qua tiêu viêm một chút các đệ tử cũng tại lần này tập kích trước bị trục xuất ra tinh giới vị các hạ này đang lúc bọn hắn chắp tay muốn nói cái gì thời điểm tiêu viêm lại là nhẹ gật đầu quát k h ẽ nói chiếu cố tốt lao sư những người còn lại giao cho ta bọn hắn đầu tiên là hơi xứng sở sau đó sắc mặt đ ô n g nhiên biến hóa rất là đặc sắc bọn hắn đã sớm từng nghe nói tinh v ẫ n các các chủ dược trần có một tên đệ tử hành vi điệu thấp một mực tại bế quan nhưng chưa từng thấy qua chân dung vị này thần bí cơn giả thật là các chủ đệ tử mà một bàn dược lão tại hơi chậm quá khí đằng sau lại là dùng tương đối hư nhược thanh âm thấp giọng nói ra người hai vị k i a h ồ n g nhan lúc đầu cũng nghĩ lưu lại hỗ trợ bất quá các nàng mới khó khăn lắm đột phá đấu tôn vi sư không yên lòng chính là trước đó đem các nàng đưa ra ngoài tiêu viêm khẽ gật đầu ngay tại vừa rồi liếc nhìn tinh giới thời điểm lực lượng linh hồn của hắn đã triệt để quét cướp một lần tinh giới không có phát hiện hai nữ tung thích nghĩ đến cũng cùng dược lao có quan hệ bây giờ nghe nói đối phương an bài cũng là không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra một bên t r ú c đi cũng là mang theo một bóng người chậm rãi rơi vào mấy người bên cạnh nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt mang theo một chút mừng rỡ mà tiêu viêm gặ v chương có có lại, lại một trăm sáu mươi bảy toàn diện được nhân chương một trăm sáu mươi bảy toàn diện được nhân yên tâm bọn hắn trôn không thoát tiêu viêm ánh mắt có chút lang liệt chợ thân hình hắn chính là tiêu tán ngay tại chỗ trong chấp mắt chính là xuyên thẳng qua hư không chặn đường tại thiên minh tông vô số cường giá trước mặt lực lượng linh hồn của hắn một mực chú ý đến thiên minh tông chư vị nhất cử nhất động nhất là thiên minh lão yêu cùng hồn thanh thánh giả đối với những n à y can đảm dám đối với tinh vẫn các xuất thủ đám gia hỏa hắn sẽ không bỏ qua các h ạ g i ữ a chúng ta có lẽ có một chút hiểu lầm đối mặt đột nhiên chặn đường tại trước mặt bọn hắn tiêu viêm thiên minh lão yêu trên c h á n toát ra một chút mùa hôi lạnh từ khi đột phá đến đấu thánh về sau hắn còn không có câu nệ như vậy qua lúc đầu coi là xử lý tinh vẫn các liền có thể quét ngang toàn bộ trung châu nhưng không có nghĩ đến vẫn còn có nhân vật như vậy tồn tại hiểu lầm nghe nói thiên minh lão yêu lời nói tiêu viêm khỏe miệng hơi d ư n g lên lộ ra một vòng cười lạnh hắn chậm rãi mở miệng thanh â m vang vọng non nửa phiến thiên không mạnh mẽ xông tới tông mô ta giết chết đả thương ta tinh vẫn các trưởng lão đệ tử càng là đối với l ã o sư ta xuất thủ lớn như vậy thủ ngươi cảm thấy là cái hiểu lầm thanh â m mặc dù bình thản nhưng là trong đó cái kia cỗ xâm nhiên sắc ý là cá nhân đều có thể nghe ra rồi đến cỡ nào lang liệt đông đảo cường giả nhao nhao đổi sắc mặt tinh vẫn các một phương trực tiếp c ù nghỉ mà thiên minh tông một phương thì là sắc mặt cứng đờ khó coi không ít người đều đang âm thầm hối hận vì sao nhất định phải đến chuyến vũng nước đục này mà thiên minh lão yêu cùng hồn thanh thánh giả thì là con người bỗng nhiên thích chặt bọn hắn không nghĩ tới vị thần này bị cường giả lại là dược trần đệ tử lần này xem ra là không có khả năng tuất hử bất quá là một cái đấu thánh thôi ta hồn điện đấu thánh cường giả cũng không ít có tin ta hay không hiện tại liền từ trong tộc gọi người tới thu thập ngươi hồn thanh thánh giả sắc mặt phát lệnh quát lệnh nói nhưng mà mặc dù thái độ của hắn cường lạnh nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được hắn sắc bên trong nghiêm khắc gốc dạ n g phải biết mặc dù hồn tộc bên trong cường hành đấu thánh cường giả cũng có nhưng những cái tia người đều là bối phận cao đến không hợp t ố i thường lao yêu khoái không chỉ có như vậy thuốc này bùi đệ tử chỉ là trước đó triển lộ ra một tay chí ít cũng là tam tinh đấu thánh mới có thể làm đến thủ đoạn tam tinh đấu thánh có thể địch n ổ i cường giả bực này người hắn có thể một cái đều không mời nổi thì ra là thế ta kém chút để quên nghe nói hồn thanh thánh giả lời nói tiêu viêm cũng là bừng tỉnh đại n ộ lúc này liền là vô vô hai tay. trong nháy mắt một cô đáng sợ ba động từ trên người hắn lan chẳng ra trong c h ư ớ c mắt toàn bộ tinh giới không gian chính là bóp méo đứng lên nguyên bản tàn phá bừa bãi vết nước không gian tựa như là bị thứ gì để ép một dạng xinh xinh r á n và ở cùng nhau đem mảnh không gian này phong tỏa cứ như vậy các ngươi cũng trốn không thoát nhìn thấy một màn này thiên minh lão yêu mặt đều tái rồi hận không thể một bàn tay đánh chết hồn thanh thánh giả nếu không phải hắn đe dọa để tiêu viêm phong tỏa không gian cho dù đối phương là tam tinh đ ấ u thánh cho dù là đánh nhau bọn hắn cũng có được cơ hội phân tán chạy trốn nhưng bây giờ lại giống như bắt rùa trong hũ căn bản không có cách nào chạy trốn. n g hồn ệ cảm thấy hắn hôm nay sẽ thả chúng kích thích thả hôm thấy ta bất ta liệt thủ thôi. hắn phân h nay người đoạn sẽ rời đi. Đó bất quá là thanh thánh giả k h ẽ quát một tiếng lên tiếng mắng nghe nói lời ấy thiên minh lão yêu cũng không khỏi đến hít sâu một hơi hồn thanh thánh giả nói không sai đối phương thật là ô m thanh toán tâm tình của bọn hắn tới vừa rồi hết thẻ thủ đoạn bất quá là kích thích tâm tình của bọn hắn thôi tựa như là bắt được chuột mèo mở dạng ưa thích chơi trước làm một phen tại đem ăn hết đáng chết liều mạng với hắn thiên minh lão yêu hít sâu một hơi chậm đem đấu khí vận hành đến t ự c h ạ n mà bên cạnh hắn hồn thanh thánh giả cũng là như vậy đấu khí tăng vọt trong lúc nhất thời phong vân biến n o sau đó liền tại bọn hắn sau lưng ba đạo khí tức rõ ràng so với mặt k h ắ c cường giả đấu tôn bóng người cũng là bước ra một bước tích góp đấu khí trong lúc nhất thời mỗi người bọn họ sau lưng đều là ngưng tụ ra ngàn trượng khổng lồ đấu khí h ư ảnh giữa vùng tiên địa này cùng phong gào thét giống như nổi lên cấp m ộ ư ơ i hai phong bạ o m ở dạng tiêu v i ê m quét về ba đạo thân ảnh kia lập tức cười lạnh một tiếng ba đạo nhân ảnh kia hắn cũng không xa lạ gì một người trong đó chính là hồn điện hai ngày tôn cũng là một đời t r ư ớ c cựu nhân cũ hai vị khác nghĩ đến cũng là hồn điện thủ bút dù sao bằng vào tá thiên minh tông nội tỉnh lại thế nào khả năng đến đỡ đi ra cường hành như vậy đội hình. nghĩ tới đây tiêu viêm ánh mắt lại là có chút h ư n g tụ hồn đ i ệ n cái thai h ò a này nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ tùy ý bọn hắn ở trên đại lục hành động không biết lại sẽ làm ra cỡ nào sự cố hai vị đấu thánh ba vị bàn thánh đội hình như vậy nếu là toàn bộ n g ã xuống mà lấy hồn tộc nội tình chỉ sợ cũng phải có chút đau lòng đi tiêu viêm cũng không che lấp thanh em bình thản nói ra mà năm người kêu lại là sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi một giây sau chính là năm đạo kinh khủng lưu quang oanh r a thiên minh huyết trưởng vạn hồn thiên tỏa chín sâm trăng ệ khí tức của bọn hắn điên cùng tăng vọn về sau rốt c u c đột phá một cái nào đó giới hạn nương theo lấy h ế t to b a n h ra năm đạo kinh khủng đấu khi ánh sáng tại xuất hiện trong nháy mắt chính là dung hợp đến một chỗ liền ngay cả bị phong tỏa không gian cũng là chấn động trong nháy mắt hướng phía tiêu viêm đánh tới không khí trong nháy mắt chính là bị oanh bạo phương viên ngàn trượng bên trong đống nhiên hóa thành chân không trong lúc nhất thời bị xa l á n h ra khí lưu quyển tịch hóa thành kinh khủng hơn phong bạo bay lượn quá lớn lập tức thổi bay mảng lớn mảng lớn đất trống liền ngay cả vài tòa tới gần vạn trượng núi lớn cũng trực tiếp bị cỗ này mánh liệt phong bạo thổi xinh xinh đứt gãy năm người liệu mạng quyết tử một kích hướng về phía tiêu viêm đánh ra tại công kích trước khi xuất thủ. vô luận là tăng lên chiến lược đan dược hay là bí pháp bọn hắn đều đã tác dụng đây đã là siêu việt bọn hắn tu vi giới hạn khủng bố công kích liền cái này nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy thế công tiêu viêm lại là hừ lạnh một tiếng r ộ i ra một bàn tay đến sau đó bấm tay hơi gậy lập tức một đạo bốn màu dung hợp hỏa diễm lặng yên bay lượn mà ra hóa thành một đạo chừng ngàn trượng khổng lồ hỏa long phát ra gào thét hướng phía cái kia kinh khủng công kích đụt tới xoẹt tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt kinh thiên bạo tạc cũng không có xuất hiện thay vào đó lại là để cho người ta ghê răng không thôi thanh âm giống như hụ thực thứ gì acid mạnh mở dạng chỉ g s i n h s i n h há hốc miệng cứ như vậy c ắ n xuống một cái s i n h s i n h đem ngày đó minh lão yêu năm người phát ra tuyệt mệnh công kích sẽ rách xuống tới một miệng lớn làm ăn điều đó không có khả năng nhìn thấy một màn này thiên minh lão yêu bọn người trên mặt mũi tái nhật lập tức đại biến một bên hồn thanh thánh giả càng là con ngươi thích chặt dùng gần như tuyệt vọng ngự a khí hô tứ tinh đấu thánh làm sao có thể mà tiêu viêm lại là cười lạnh tâm niệm vừa động cái k i u phi tốc thôn vệ bọn hắn công kích bốn màu hỏa long lập tức đem bọn hắn vị trí toàn bộ bao trùm nghe được những cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiêu viêm vô tay phát ra tiếng thản nhiên nói đáp sai chương một trăm sáu mươi tám đại thiên tôn sợ hãi chương một trăm sáu mươi tám đại thiên tôn sợ hãi làm xong đây hết thể sau tiêu viêm cũng không có dừng lại trong tay động tác mà là đem ánh mắt nhìn về phía tinh giới một góc nơi đó không có vật gì nhưng tiêu viêm hai con ngươi mở mịt lưu quang phản phất trực tiếp nhìn xuyên tầng tầng không gian mặc dù đã phong tỏa không gian nhưng tiêu viêm rất rõ ràng nếu như chỉ có thiên minh lão yêu cùng hồn thanh thánh giả hai người bọn hắn còn không dám lớn lối như thế dám can đảm trực tiếp đánh vào hồn giới nội bộ bên ngoài còn có hồn điện nanh vớt quả nhiên ánh mắt đảo qua đằng sau tiêu viêm phát hiện một tia rung động lúc này không do dự nữa tâm niệm vừa động tay phải so sánh kiếm chỉ cái kia trước đó đem thiên minh lão yêu cùng hồn thanh thánh g i ả đốt cháy thành sắt chết cháy hỏa lòng chính là phát ra rung trời gào thét hướng phía nơi hư không kia đánh tới tiêu viêm đây là nguyên bản nhìn thấy tiêu viêm lấy lôi đình thủ đoạn cấp tốc đánh giết thiên minh lão yêu đám người trúc ly bọn người còn đến không kịp cao hứng chính là thấy được tiêu viêm động tác còn tại nghi hoặc ở giữa chính là cảm giác được một cô cường hành vi áp đột nhiên quyển tịch mà đến chỗ không gian kia ẩm vang vỡ nát một đạo hấp ảnh đột nhiên thoát ra tay áo tung bay ở giữa chính là một trường l bóng liền đen kia tiêu viêm rất là quen thuộc dù sao kiếp trước bên trong cũng là cùng hắn giao thủ qua nhiều lần thẳng đến sau cùng thiên phủ liên minh cùng hồn điện đại chiến thời khác huyết tẩy người điện thời điểm mới sinh sinh đem sinh sinh đánh giết trừ cái đó ra tiêu viêm cũng cùng hắn có huyết hại thông cựu một đợi trước tiêu da hủy diệt phụ thân hắn tiêu chiến bị bắt đều là người này ra lệnh mặc dù tại đằng sau hắn lâm vào cấp độ sâu trong bế quan cũng chính bởi vì bao bên ngoài chế độ nguyên nhân nhiều lần để tiêu viêm có thể may mắn đo à thoát nhưng là giữa hai người huyết h ả i thông cửu nếu hắn đã hiện thân tiêu viêm tuyệt sẽ không đông tha hắn đây không phải hồn điện đại thiên tố thôi làm sao ưa thích đến ta tính vẫn các làng khách tiêu viêm trong giọng nói mang theo có chút niềm ai tại đấu khí ra chỉ bên d ư ớ i k h u y ế t tán ra đến bao phủ toàn bộ tinh giới mà nghe đến lời này người không có chỗ nào mà không phải là hít vào một n g ù n khí lạnh liền ngay cả mới vừa rồi còn tại có chút ồn ào người quan chiến bảy bên kia giờ này khắc này cũng là giống như không có một hai giống như yên tĩnh hồn điện đại thiên tôn vậy cũng thế nhưng là một tôn n văn nhân mặc dù thực lực cũng không như hồn điện điện chủ hồn diện sinh cùng hồn điện phó điện chủ trừ cái đó ra hắn chính là hồn điện nhân vật số ba hung danh đều là thực sự r ế t ra tới tục truyền nghe lúc trước hồn điện lập uy huyết tẩy t r ù n g châu thời điểm cũng là có chân chính đấu thánh cửng giả vẫn lạc tại trong tay của hắn bất quá giờ này khắc này nhìn qua cái kia đạo có chút chật vật thân ảnh giàn mua bọn hắn làm sao cũng vô pháp đem lão nhân này hình tượng Cùng lần này ta hồn điện đã biết rõ các ngươi toàn bộ thực lực lần tiếp theo hủy diệt chắc chắn là các ngươi thoại âm rơi xuống cái tiêu bị bóp nát ngọc bài lúc này buộc phát ra một trận kịch liệt q u a n g mang màu bạc tràn ngập lực lượng không gian bao vây lấy hồn điện đại thiên tôn thân hình liền muốn xuyên thẳng qua hư không mà đi đây là hồn điện cao tầng đặc thù vật bảo mệnh chỉ có số người cực ít mới có một khi đem dùng ra trừ phi là lục tinh đấu thánh c h i t để nắm giữ không gian c h i pháp tồn tại nếu không tuyệt không có khả năng đem ngăn lại hồn điện đại thiên tôn trên khuôn mặt nổi lên một vòng mừng rỡ cùng trào phúng trong ánh mắt thậm chí còn mang theo một chút khiêu khích nhìn về hướng tiêu viêm chỉ cần lần này hắn thành công đào thoát đồng thời sẽ đạt được tin tức báo cáo đi nói không chừng có khả năng liền để hắn đến tạm thay hồn điện phó điện chủ chức vị đang lúc hắn tưởng tượng lấy tương lai tình cảnh lúc chỉ gặp cái k i a nguyên bản sáng chói tràn lan lấy lưu quang màu bạc l o a lên muốn t h o á t ly nhưng khi nó đang muốn biến mất tại nguyên chỗ thời điểm một đạo cực kỳ nặng nề g h ba động lại là từ nơi không xa chuyển đến nương theo lấy ba động này lướt qua hồn điện đại thiên tôn chiến t h ầ n những cái k i a màu bạc lưu quang lúc này bị dập tắt trong nháy mắt thịt n g ỏ i nguy hiểm thật kém chút để né chạy tiêu viêm mặt không thay đổi nói ra câu nói này mặc dù lời nói ý tứ như vậy nhưng h ắ n trong giọng nói lại là không có chút nào lo lắng ý tứ, nói đùa cái gì. lấy hắn hiện tại có thể so với lục tinh đ ấ u t h á n h thực lực ngưng kết đi ra không gian phong tỏa ít nhất cũng phải cùng hắn đồng cấp tồn tại mới có thể phá mở cái này sao có thể không chẳng lẽ ngươi là hôn điện đại thiên tôn sắc mặt bỗng nhiên biến hóa trong ánh mắt nguyên bản địa mai cùng mừng rỡ trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa thay vào đó lại là một vòng khó mà che giấu hoảng sợ tại hắn đen kịt con ngươi phản chiếu bên trong nhìn thấy cái kia trống rông đứng lặng ở trong hư không thanh niên m ặ c h á t bảo lại lần nữa giơ bàn tay lên một chỉ hướng về phía hắn chậm rãi điểm ra không đừng giết ta ta đầu hàng hôn điện đại thiên tôn luôn、uống. nhưng mà còn không có đợi hắn nói xong cái kêu bằng bạc một chỉ chính là mang theo lực đạo kinh khủng đánh vào trên người hắn lập tức huyết lục về r a cả người hắn giống như bị cối say đ è ép bình thường cứ như vậy ở giữa không t r u n g sinh sinh biến thành một đám thị t nát ồn ào đầu hàng ta không cần tiêu viêm go go ngón tay nghiền chết một cái hồn điện đại thiên tôn đối với hắn hiện tại tới nói căn bản chưa nói tới cái gì áp lực lục tinh đối với nhị tinh bốn cái đại tinh cấp chánh l ệ n h còn có lục tinh đâu thánh thời điểm mang tới chất biến nếu là không có khả năng một đầu ngón tay đ i ệ chết lúc này mới ngoài ý mới n mặc dù tại tiêu viêm trong lòng chuyện này không đáng giá nhắc tới bất quá đối với người khác trong mắt đây chính là có chút kinh dị hung danh hiền hách thậm chí tự tay đánh chết qua đ ầ u thánh cường giả hồn điện đại thiên tôn liền giống như một cái côn trùng mở dạng tại trước mắt bao người bị nhẹ nhõm nghiền chết tiêu viêm bày ra thực lực kinh khủng để tất cả thấy cảnh này người cũng không khỏi đến tê cả ra đầu phía sau dâng lên mảng lớn mảng lớn ra gà rắt đặt ầ m có người nuốt xuống một miếng nước bọn tại cái này không tự chủ được yên lặng lại trong không gian thanh em này có vẻ hơi trói t a i nhưng cũng bởi vì hắn dẫn đầu không ít người cũng nao nhao nuốt xuống nước bọn liên tiếp không ngừng phát khởi đồng dạng tiếng vang vị tinh vẫn cắt có cường giả như vậy nhất định có thể tranh đoạt trung châu bá chủ chương một trăm sáu mươi chín sau cùng yêu h ỏ a tàn đồ chương một trăm sáu mươi chín sau cùng yêu h ỏ a tàn đồ tiệ tay đánh chết đại thiên tôn đằng sau tiêu viêm lúc này mới xoay người lại c h ậ t nhìn về phía trong tinh giới lít nha lít nhít tinh vẫn các đệ tử cùng trường lão giờ này khắc này bọn hắn đều đang dùng cực kỳ ánh mắt k í n h úy nhìn về hướng tiêu viêm hô tiêu viêm ở trong lòng khe khẽ thở dài hắn biết qua chiến dịch này mặc dù hắn đánh chết hồn điện đại thiên tôn không để cho tin tức tiết ra ngoài còn có thể kéo dài một đoạn thời gian nhưng là tinh vẫn các cuộc khởi mạnh mẽ tin tức thế nhưng là không dối g ạ t được cứ như vậy t i n h v ẫ n c ắ c cũng sẽ triệt để bại lộ tại hồn điện không coi vào đâu không thể lại lần nữa trong bóng tối phát triển tích xúc thực lực mặc dù cùng tiêu viêm kế hoạch có chút sai lệch bất quá một vị ẩn tàng cũng không phải chuyện tốt như là đã không giấu được cái kia không bằng liền thừa dịp còn có thể kéo dài trong khoảng thời gian này lấy thế xét đánh lôi đỉnh triệt để đem tiên h phủ liên minh thành lập kéo đến trên mặt nội đến ngưng tụ trung châu tuyệt đại bộ phận thực lực cùng nội tỉnh cường thế liên minh cho dù là hồn tộc muốn mượn nhờ hồn điện độc thủ cũng muốn hào hào ước lượng một chút phải chăng có thể ăn được mà lên điểm trọng yếu nhất tiêu viêm trong lòng hơi hiện ra rung động dựa theo dòng thời gian mà tính khoảng cách thiên mộ mở ra đã không xa mà thiên mộ đối với hồn tộc tới nói đang mưu đồ bên trong cũng là không thể thiếu một vòng bên trong có rất nhiều thời kỳ viễn cổ cường giả hồn thể dấu kín mặc dù tại cổ tộc quản khống bên dưới thiên mộ đã thành thế hệ trẻ tuổi cường giả đi vào lịch luyện địa bàn nhưng hồn tộc ở trong đó mưu đồ chỉ sợ cùng khôi phục một nhóm đã vẫn là hồn tộc cường giả có quan hệ mặc dù có một đời chức ký ức tiêu viêm rõ ràng bọn hắn mưu đồ cuối cùng vẫn thất bại nhưng giờ này khắc này hồn tộc lại là cũng không rõ ràng bởi vậy bọn h nhất định phải phân ra rất nhiều tinh lực không chỉ có như vậy thiên mộ một nhóm qua đi không đến một năm trong truyền thuyết b ù a đề cổ thụ chính là h i ề n thân tích chứa trong đó lấy đông đảo bảo vật hạt b ù a đề b ù a đề tâm càng là có thể cho không ít kẹt tại cựu truyền đấu tôn đ ì n h phong cường giả cấp bậc bàn thánh trực tiếp đột phá đến đấu thánh cho dù là đối với chân chính đấu thánh cường giả cũng là có chứa đột phá tác dụng cái này vẫn như cũ có thể phân đi hồn tộc một bộ phận tinh lực chứ cái đó ra có cổ tộc giám sát cùng bọn hắn trong bóng tối đối với d â tộc thách tộc linh tộc cái này ba cái yếu kém viễn cổ tám tộc nhu đồ đã có thể đem hồn tộc tuyệt đại đa số tinh lực gánh vác sạch sẽ bọn hắn cũng không đủ năng lực đến nhìn trời p h ụ liên minh xuất thủ nghĩ như thế sự tình có lẽ còn không tính quá xấu giống như điện quang hòa thạch bình thường tiêu viêm trong lòng đủ loại suy nghĩ lên chật chính là chậm rãi mở miệng thanh âm bình tĩnh nói tinh vẫn cấp các vị trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình chỉnh đốn t ă n g cuộc cứu chữa người bị thương một tuần sau khôi phục bình thường tiêu viêm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ t h giới thanh âm tại trong thai mỗi một người vang lên là nghe nói tiêu viêm dặn dò tại tăng thêm dược lao vị các chủ này cũng không phản đối tất cả tinh vẫn các người đều là liền đ trải qua trận chiến này tiêu viêm mặc dù bại lộ tự thân tồn tại nhưng hắn danh vọng cũng là tại tinh vẫn các bên trong đạt tới chân chính đ ỉ n h phong không người dám không theo về phần chư vị quan chiến bằng h ư u còn xin ngưng lại tại tinh vẫn các ba tháng trong đó tin tức chớ có chuyển ra ngoài sau ba tháng tinh vẫn các tự sẽ thả các vị rời đi đối với các vị tạo thành tổn thất tinh vẫn các tự nhiên bồi thường tiêu viêm đưa ánh mắt về phía một chỗ khác tại phía xa ngoài mấy trăm dặm trên ngọn núi nơi này chính là tinh vẫn các gan bài người quan chiến địa điểm mà bọn hắn mặc dù có chút t nào hệ i nhiên n đối với quyết định này có chút bất mãn nhưng là tại tiêu viêm trước đó nhẹ nhõm chém giết mấy vị cường giả vì thế bên dưới lựa chọn tiếp nhận đấu khí đại lục thực lực vi tôn nam đâm lớn chính là chân chính đạo lý làm xong đây hết thể đằng sau tiêu viêm chính là không có làm dừng lại thân hình k h ẽ động chính là đi tới dược lao bên cạnh cùng chúc ly bọn người bắt chuyện qua đằng sau chính là nhìn về hướng người sau dược lao trên khuôn mặt hồng nhuận không ít hệ i nhiên n đã dùng qua đăng dược thương thế chuyển biến tốt một chút nhìn qua một màn này tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng thở ra lao sư không có sao chứ ha, ha không có gì đáng ngại dược lao cởi khoát tay á o trong ánh mắt mang theo một chút vui mừng cùng cảm khái sau đó hắn chậm dai nói ra tiêu viêm ngươi làm rất tốt đã sớm tại thật lâu trước đó ngươi chính là đ ã siêu việt vi sư tiêu viêm bất động thanh sắc dược lao cảm khái một trận đằng sau cũng là lấy lại tinh thần chợt hỏi tiêu viêm ngươi hôm nay như vậy độc thủ sợ là sẽ phải kinh động hồn điện chân chính cường giả nghĩ có đôi sách gì sao nghe nói dược lão lời nói tiêu viêm cũng là dừng một chút chợt đem trước suy nghĩ hơn phân nửa đều nói thẳng ra che giấu một chút có quan hệ bí cảnh mở ra thời gian mà dược lão nghe nói đằng sau cũng là hòa hoan không ít chợt hắn cũng là nhẹ gật đầu phần viêm cốc bên kia lại là có người tới cửa xin thuốc vi sư cũng tự mình đi một chuyến không nghĩ tới lao quỷ kia lại còn còn sống dược lao cũng tướng tinh vẫn các nửa năm qua làm sự tình nêm hay nói thuận tiện cũng nói một chút lôi kéo đến mấy cái thế lực nên nói đạo hoa tông thời điểm tiêu viêm có thể bén nhẹ chú ý tới thần sắc của dược lao có chút mất tự nhiên cái này khiến tiêu viêm không khỏi đáy lòng cười t r ộ n hiển nhiên dược lao năm đó phong lưu nợ cũng không ít bất quá những trưởng bối này ở giữa sự tỉnh liền mặc cho lấy bọn hắn c á i cọ đi thôi lao sư lôi kéo những tiền bối này đệ tử tin được thừa dịp trong khoảng thời gian này tốt nhất trực tiếp khai hỏa liên minh thanh danh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem trực tiếp chọn tại ngoài sáng cứ như vậy cũng có thể đánh hồn điện một trở tay không kịp nghe nói tiêu viêm lời nói dược lao cũng là khẽ gật đầu hiển nhiên tiêu viêm quyết định cũng nói đến tâm khảm của hắn ở trong bất quá đúng lúc này hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì trật từ trong ngực l hạ đẳng nhất loại kia sau đó đem đưa cho tiêu viêm cho ngươi đồ vật bên trong cần phải c ấ t kỹ nghe nói lời ấy tiêu viêm hơi nghi hoặc một chút t r ậ t đem tiếp nhận linh hồn chi lực ở trong đó đ à o qua lập tức lông mày của hắn dương lên một vòng không để nén được cuồng hỉ hiện lên ở trên khuôn mặt tại tiêu viêm lực lượng linh hồn trong cảm giác cái tia cũ nát trong nạp giới nằm một mảng lớn phong cách cổ xưa bản vẽ còn có năng lực kỳ lạ có thể hấp thu lực lượng linh hồn vật này chính là cuối cùng một mảnh tịnh liên yêu hỏa tàn đồ không nghĩ tới dược lao trong khoảng thời gian này vậy mà đem thu tập được lao sư ngài tuyết này bên trong tặng than tới có thể chính là thời điểm tiêu viêm trịnh trọng đem nạp giới thu hồi giấu ở trong ngực trong giọng nói là không đè nén được mừng rỡ c h ư n một trăm bảy mươi tổ kiến liên minh c h ư n một trăm bảy mươi tổ kiến liên minh nhìn qua tiêu viêm bộ kia vẻ mừng rỡ dược lão cũng là cười một tiếng h ắ n tự nhiên là biết tiêu viêm vì tìm kiếm được những tàn đ ồ này đến tột cùng bỏ ra bao lớn cố gắng chấp nhận lấy đi đợi lát nữa lại nghiên cứu tinh vẫn c ắ t sau đó phải hào hào tu dưỡng một đoạn thời gian trận chiến này tạo thành tổn thất cũng không nhỏ ân bất quá trước đó ta cảm thấy chúng ta còn có một chuyện có thể làm ngay vậy tiêu viêm cũng là nhẹ gật đầu đối với dược lao quyết sách hắn không có cái gì phản đối địa phương dù sao trên thực tế tiêu viêm cũng không am hiểu trong tài quyền chuyện chuyên nghiệp còn muốn giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý ngươi nói là tiêu diệt thiên minh tông dược lao ánh mắt có chút neo lại một vòng h à n quang từ đó nói ra mặc dù sắc mặt của hắn tái nhuận nhìn suy yếu không ít nhưng là giờ khắp này khí thế của hắn lại là đột nhiên ngưng trọng lên không sai thiên minh tông trắng trận tiến công ta tinh vất các mặc dù xâm phạm đã toàn bộ tiêu d i ệ t nhưng chúng ta cũng tổn thất không ít thù này không thể không báo mà lại phải lớn dương cờ chồng báo nghe nói tiêu viêm lời nói dược lao túi đầu xuống chầm tư trong n h y mắt chậm ngẩng trầm giọng nói người định làm gì tiêu viêm khỏe miệng có chút dâng ư lên nổi lên một vòng ý cười hắn gọn gàng dứt khoát mở miệng nói một tháng sau trực tiếp phái binh tiêu diệt thiên minh tông ta muốn để hắn tại chiến đấu khí đại lục xóa tên thời gian phi tốc trôi qua tinh vẫn cắt tại bị thiên minh tông tiến công đằng sau tổn thất cũng là không ít ra ngoài nhân viên thương vong bên ngoài trùng k i ế n phong ố ú c cấu trúc trận pháp cùng phong tỏa tinh giới không gian đều cần tốn hao không ít thời gian nhân thủ đi chữa trị mà ngoại giới đối với thiên minh tông trắng trợn tiến công tinh vẫn các chuyện này cũng là tương đương chú ý nhưng là thẳng đến dòng g ã một tháng đều không có tin tức cụ thể t là quả nhiên vài ngày sau thiên minh sơn mạnh phụ cận bạo phát mãnh liệt chiến đấu ba động vô số đấu khí quét ngang năng lượng thiên địa hỗn loạn không thôi liền ngay cả bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ thỉnh thoảng truyền đến chấn động thậm chí có cường giả quan sát được kịch liệt không gian ba động chiến đấu ba động kéo dài dòng giã hơn nửa ngày thời gian sau đó một cái để vô số người khiếp sợ tin tức truyền khắp toàn bộ trung châu nam vực t h i ê n có chân g chính không tin tàng c n người tiến đến thiên minh sơn mạch dò xét qua sau nhìn qua cái tia cơ hội bị săn bằng cơ hội nhận không ra địa hình lúc này mới nghẹn họng nhìn chân chối đem tin tức cụ thể truyền ra mà tin tức này giống như cấp m ộ ư ơ i hai phong bạ o mực dạng cấp tốc từ trung châu nam vực bay ra chuyến khắp toàn bộ trung châu thậm chí liền ngay cả tại phía xa những nơi khác thế lực đối với cái này đều ẩn ẩn có châu nghe thấy nhưng mà còn không đợi bọn hắn tất cả mọi người đem tin tức này tiêu hóa s o n g tất không có ra gần hai tháng lại là một cái càng để cho người khiếp sợ tin tức chuyển ra đó chính là lấy tinh v ẫ n các dẫn đầu đan tháp hoa tông phần viêm cốc các loại đại thực lực liên hợp tổ kiến gia liên minh liền như vậy như là mọc lên như nấm bình thường xuất hiện ở trung châu đại lục phía trên liên minh tôn trị yêu cầu cùng nhau trông coi đồng thời cộng đồng đối kháng hồn điện bực này trên đại lục nhất đẳng thế lực t ạ ác trừ cái đó ra đan thắp cũng đem có quan hệ hồn điện huyết tế đồng thời bắt linh hồn vì ngưng tụ bản nguyên linh hồn sự t ì n h quảng nhi cáo t r i thiên hạ tin tức này chuyển ra trong nháy mắt đưa tới toàn bộ trung châu chấn động hồn điện độc các gâm tàn thủ đoạn cũng là lần thứ nhất chính thức trần trụi biểu hiện ra tại trước mặt mọi người không ít người quần t í n h xúc động nhất là lấy luyện dược sư làm chủ quân thể đều đối với hồn điện cách làm cảm nhận được thực sự chắn ghét tại lần này cao điệu tuyên bố liên minh đằng sau cũng không ít giải rác thế lực lựa chọn gia làm cho ẩn ẩn có trung châu đại lục đệ nhất đại thế lực tư thế mà hồn điện phương diện đối mặt thiên phủ liên minh cách làm ban đầu chính là muốn muốn phái ra cường giả tiến hành chém đầu chiến thuật muốn đem các đại thế lực cao tầng một mẻ h ố t gọn đem thiên phủ liên minh thành lập bóp chết tại trong bụng thân là ngũ tinh đấu thánh hồn diệt sinh tự mình xuất thủ thừa dịp tiểu đan tháp chư vị trưởng lão tinh vẫn các d ự ợ c lão hoa tông hai vị thái thượng trưởng lão cùng phần viêm cốc lao tổ bao gồm vị thánh cấp cường giả ở thời điểm tự mình xuất thủ muốn cưỡng ép đem diệt trừ dù sao trong đó mạnh nhất hai vị tiểu đan tháp đại trưởng lão lâm lao quái phần viêm trừ bỏ dược lão cùng hai vị khác tiểu đan tháp trưởng lão là nhất tinh đấu thánh bên ngoài còn lại mấy người đều là b á n thánh cấp độ nếu là liên hợp lại đủ để cùng trọng thương tam tinh đấu thánh cấp bậc cường giả chiếm cứ sân nhà ưu thế tình h u ố n g dưới cùng tứ tinh đấu thánh một trận chiến cũng chưa hẳn không thể bất quá đối mặt hồn d i ệ t sinh tự mình xuất thủ cũng có chút do dự tiến dần ngay tại lúc thời khắc mấu chốt lại là có vài vị đấu thánh cấp bậc cường giả chạy đến liên hợp đám người cùng nhau đánh lui hồn d i ệ t sinh thái hư cổ long bộ tộc ra mặt trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức cộng thêm bên trên tử n h i ê n nam vị cùng chúc k h ô n còn sống tin tức rất nhiều đã rời đi cổ long đảo không nghe thấy thế sự thái hư cổ long bộ tộc cường giả cũng đã trở về đấu thánh cường giả số lượng nhảy lên tăng vọt đến hơn mười vị trừ bỏ không có chiến l ự c cao đoan bên ngoài đã không kém hơn v i ễ n cổ tám trong tộc yếu kém hai tộc song phương ký kết minh ư ớ c lần này tiên h phủ liên minh triệt để thành hình thế lực nó to lớn trong lúc nhất thời cho dù là hồn điện cũng cầm chi không có cách nào đành phải tiểu quy mô tiến hành chặn đánh về phần đại quy mô quyết chiến nhưng không có lựa chọn mở ra hồn giới lông vụ khăn chít đầu giống như thư sinh bình thường nam tử tuấn mỹ trong ánh mắt hiện ra một vòng không hiệu cảm xúc sắc mặt của hắn không có biến hóa nhưng là trong lòng bàn tay tăng vọt cân xanh lại là nổi bật ra hắn bây giờ tâm tình không bình tĩnh thiên phủ liên minh tốt một cái thiên phủ liên minh hắn tự l ầ m bẩm ngọc giản trong tay đã trong lúc lơ đãng bị hắn bóp vỡ nát toàn bộ nhờ một sợi đấu khí mới có thể duy trì thành hình thuộc hạ đáng chết còn xin đại nhân lại cho ta một cơ hội điều động nhân thủ lần này ta thế tất sẽ đem thiên phủ liên minh triệt để phá hủy ngoại giới để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật giết người không c h ấ p mắt hồn diệt sinh giờ này khắc này lại là quỳ một chân trên đất màu đậm sợ hãi trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh h ừ như kim thiên p h ụ liên minh lấy có thành k i ể u há lại dễ dàng như vậy có thể tiêu diệt hồn thiên đế hừ lạnh một tiếng tùy ý nói ra mà nương theo lấy lời của hắn rơi xuống hồn diệt sinh mồ hôi trên đầu trâu lại lại như là bi bình thường rơi xuống chớ nhìn hắn tại ngoại giới là cao quý đấu thánh cừng giả uy phong lẫm liệt nhưng ở hồn giới nhất là tại trước mặt người này hắn lại là hèn m ọ n giống một con chó bởi vì hồn diệt sinh thật sâu biết trước mặt cái mới nhìn qua này ôn hòa thanh niên đến cùng có kinh khủng bực nào thủ đoạn ngược lại là cho ta già cái nan đề a hồn thiên đế ánh mắt có chút nhau lại n ừ n g lại một chút cái này chầm xuống l chính là trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian tại cái này nửa khắc đồng hồ bên trong hồn diệ t sinh lại là động cũng không dám động sợ hai của nội tâm cũng là càng phát ra càng thêm kịch thôi hiện tại còn chưa tới phiên xử lý bọn hắn hồn diệ t sinh thu nạp hồn điện ở trung châu bên trên bố cục tập trung một chỗ trong khoảng thời gian này trước cùng thiên phủ liên minh đặt thành rắn g co nếu là ở làm không tốt hậu quả chính người biết hồn thiên đế thản nhiên nói trong giọng nói không có chút cảm xúc nào thể hiện mà hồn diệ t sinh lúc này lại là thật sâu nhẹ nhàng thở ra hắn biết chính mình cuối cùng là sống tiếp được trong ánh mắt của hắn một c ỗ oán độc hoang mang cũng là lấp lóe thiên phủ liên minh để hắn mất lão đại một bộ mặt thậm chí kém chút bị t r o n g tộc truy cứu đã để hắn thật sâu ghi hận tổ chức này nhất là trong đó ở trước mặt mấy người là thuộc hạ cáo lui hồn d i ê n sinh phi tốc đứng dậy nhanh chóng rút đi lưu lại bên dưới hồn thiên đế một người ở chỗ này mà tại chỉ còn lại có một người trong đại sành hồn thiên đế lại là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói sự tình chuẩn bị thế nào nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống nguyên bản không có một hai trên đỉnh núi trong lúc đó xuất hiện một vị thân mang đen kịt lộng l â y h áo bào tà dị nam tử chỉ nghe hắn cười lạnh nói đó còn cần phải nói một cái suy bại đến gần như huyết mạch khô kiệt trùng tộc viết cổ do ta tự mình xuất thủ giám sát như thế nào lại xảy ra vấn đề nghe nói lời ấy hồn thiên đế cũng là khẽ vất c ằ m c h ậ t ngón tay có chút nhẹ chủ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đừng quá chủ quan dù sao cũng là đã từng xuất hiện đấu đế cường g i ả bộ tộc nói không chừng có cái gì nội tình lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi cần tự mình xuất thủ hắc bảo t à dị nam t ử chép miệng tắt l ư ớ i thần s ắ c trên có chút k h n m phục nhưng đối mặt hồn thiên đế hắn hay là thỏa hiệp nói được chưa cao nhất bất quá là một cái lục tinh đấu thánh coi như kích phát hộ tông đại trợn lại có thể mạnh đến chỗ nào tiếng nói còn chưa triệt để rơi xuống. tà dị nam tử mà khắc bảo thân hình đã biến mất ngay tại chỗ nơi đây lại lần nữa chỉ còn lại có hồn thiên đế một người chỉ gặp hắn vuốt ve một khối ngọc bài ánh mắt lại lần nữa bay xa hồn giới bên trong phát sinh hết thảy tiêu viêm tự nhiên cũng không hiểu biết bất quá chuyện này với hắn tới nói cũng không trọng yếu dù sao hắn hiện tại còn không có thực lực kia đi ngăn cản hồn tộc thủ đoạn thiên phủ liên minh thành lập đằng sau hắn cũng không có dừng lại ở nơi đó bởi vì có tin tức trọng yếu hơn đã chuyển tới mà khởi nguồn lại cũng không là một chút những địa phương khác chính là cổ giới cộ tộc cổ giới một tấm màu đen ngọc tiếp giờ này khắp này đang nằm tại tiêu viêm trong n ó chất liệu là dùng chân quý hắc ngọc chế thành phía trên khắc ấn lấy rất nhiều huyền ảo tinh mỹ đường v â n là cổ tộc đặc hữu chứng minh những người khác căn bản là không có cách phòng chế bởi vì dược lão bước vào đầu thánh tinh vân các cung rốt cục ở trung châu trên đại lục được xưng tụng là siêu cấp thế lực một trong tại tăng thêm thiên phủ liên minh thành lập cũng đã nhận được cổ tộc coi trọng lại thêm thiên phủ liên minh đối với hồn điện thái độ cùng bọn hắn ẩn ẩn cho thấy sắp siêu việt viễn cổ tàm trong tộc bất thành văn quy củ thực lực bởi vậy mượn một chút cơ hội cổ tộc cũng là chính thức nhìn trời phủ liên minh phát ra thức sơ thành lập thiên phủ liên minh còn cần hắn đi điều hành rất nhiều chuyện vật rất nhiều nơi đều cần rèn luyện bất quá trọng yếu nhất hay là bởi vì tiêu viêm nguyên nhân nghĩ đến cái k i a trong trí nhớ bóng hình xinh đẹp tiêu viêm trong lòng chính là nổi lên một trận không hiểu cảm xúc tùy theo mà đến cũng là một trận lửa nóng mặc dù một đời trước hắn đã sớm đạt tới siêu việt tất cả chủng tộc viễn cổ độ cao nhưng là lần này lại một lần nữa kinh lịch chuyện này thời điểm tiêu viêm trong lòng vẫn như cũng là nổi lên một cô rung động một đời trước tiêu viêm tại lần đầu hiểu rõ đồng thời đạt được cổ tộc lúc m ư i mới chỉ tại sáu bảy tinh đấu tôn trình độ quanh quẩn một chỗ cho dù ở thế hệ trẻ tuổi cũng không thể coi là nhân tài kết xuất mà lại tại cổ tộc phát khởi tụ hội bên trong cũng nhận vô số hân nhi người đeo đổi u khiêu chiến bất quá lần này đến coi là có chút khi dễ bọn hắn tiêu viêm khép cười một tiếng hắn hôm nay trải qua hư không lôi chỉ bế quan tu luyện đấu khí tu vi tại một bước tinh tiến cũng đưa đến trên linh hồn hạ độ có thể tại một bước vung lòng một chút bây giờ tại nhục thân cực hạn chịu đựng tình h u n g d ư ớ i tiêu viêm toàn lực phát huy phía dưới hoàn toàn có thể đạt tới lục tinh đấu thánh đỉnh phong tiêu chuẩn nếu là bất kể bất cứ giá nào liều mạng tình h u n g cho dù là thất tinh đấu thánh cũng có thể giao thủ ngắn ngủi thực lực như vậy đừng nói là thế hệ trẻ tuổi cho dù là cường giả thế hệ trước cũng không có mấy cái sẽ là tiêu viêm đối thủ giờ khác này h ắ n có thể nói là triệt để siêu việt đan tháp lao tổ trở thành trên mặt nổi đấu khí đại lục người thứ nhất bất quá nói cho cùng đây là thư yêu trong cổ tộc bộ cũng là có nội gian thừa dịp một cơ hội này vừa vặn có thể bắt tới không chỉ có như vậy còn có thể sớm xin nhờ cầu nguyên bá phụ tiến vào trong màn trời quét sạch trong đó lưu lại hồn t ộ c người còn có thể nhìn thấy tiên tổ tiêu huyền càng quan trọng hơn một chút huyết mạch của ta cũng có thể kích hoạt lên lần này không cần lại áp chế đấu khí ta có thể trực tiếp nếm thử phá vỡ mà vào bàn thành cảnh giới cứ như vậy nói không chừng có thể hoàn toàn thi triển ra đế cảnh linh hồn u y năng tiêu viêm giới đáy lòng không ngừng suy tính lấy cổ tộc lần này gửi tới mời trừ bỏ muốn cùng thiên p h ụ liên minh câu thông bên ngoài cũng ôm hiện ra chính mình cơ bắp lực lượng ý nghĩ bất quá đây cũng là vừa vạn hợp tiêu viêm ý nghĩ từ khi tiến vào trung châu đằng sau hắn đ i ệ u thấp rất nhiều trước mặt một thế không giống v ớ i cơ bản không có quá ở thêm bên giới danh hảo của mình cho dù là trong cổ tộc không ít người cũng sẽ không đối với mình quá mức để ý lúc đầu hắn còn tại cân nhắc muốn thế nào d ự n vào đường dây này mặc dù có cổ giới tọa độ không gian nhưng tùy tiện tiến đến b á i phỏng sợ rằng sẽ gây nên cảnh giác không nghĩ tới thiên phủ liên minh thành lập lại là đánh bậy đánh bạ đưa tới cổ tộc coi trọng nghĩ tới đây cho dù là tiêu viêm tâm tình cũng là tốt hơn nhiều có thể sớm liên hợp cổ tộc đây đối với hồn tộc tới nói tuyệt đối là một cái đả kích trí mạng nếu là sớm đem hồn điện một chút bố trí nói cho cầu nguyên cho dù không cùng quận đỡ ra chỉ là cáo chi một chút địa phương trọng yếu cũng đầy đủ bọn hắn uống một bầu hồn tộc cá hồn tộc lần này cần phải các ngươi tốt nhìn chương một trăm bảy mươi hai tiến về cổ giới cộng cái t này, này thần bí mà thế lực cường đại từ viễn cổ chuyển thừa đến nay tại thường nhân trong mắt vô cùng gian nan con đường tu hành trong mắt hán lại là bằng phẳng đại đạo có huyết mạch gia trì chỉ cần chút ít tu luyện chính là có thể nhẹ nhõm trở thành thường nhân trong mắt cừng giả đem đủ loại vinh quang thêm tại tự thân tinh vấn các tọa lạc trung châu nam vực khoảng cách đông vực còn có khoảng cách không nhỏ một à là cổ thực cũng châu vực giới trùng đông xôi trên tế nhất ở xa m góc Điệu thấp t ồ ngày tại, tốc tiêu viêm cho của c dù là lấy tốc độ ũ n phải tốn hao một đoạn thời gian tốn một xoẹt xẹt đoạn n Một g sau đó màu xanh thẳm trên bầu trời trong lúc đó trống rông xuất hiện một đạo hư không đen kịt vết nước nương theo lấy ké nước xuất hiện t r u n g quanh khí lưu đều đang hướng về đen kịt vết nước không gian không ngừng mạnh và o qua hình thành một đạo có một đạo cuồng phong đột nhiên một đạo thân mang áo b à o màu đen thân ảnh xuất hiện tại vết nước h ỗ sâu tại hắn xuất hiện s ắ na không gian chung quanh lập tức cấm chỉ vạn vật t i ê lặng sau đó hắn vừa xải b ư ớ ra cả người liền là nhẹ nhóm xuất hiện ở đen kịt không gian thông đạo bên ngoài nương theo lấy hắn phong ra tại phía sau hắn b ế t nước không gian cũng giống như khóa kéo một dạng bị phong lên hồ mặc dù đi qua nhiều lần như vậy nhưng không gian thông đạo bên trong thật đúng là gian nan à. tiêu viêm lắc đầu đem một chút phiền m u ộ n quét tới sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía t r u n g quanh hơi phân biệt một chút phương hướng sau chính là hướng thẳng đến đông bắc phương hướng bay đi cổ thánh thành chính ở đằng kia tiêu viêm tự lẩm bẩm cổ thánh thành cũng là cổ giới lối b à o đối với người tầm thường mà nói tin tức này có thể nói được hiếm ai biết nhưng là đối với cường hành thế lực thủ lĩnh tới nói hay là biết được nhất là đối với trung châu đông vực một chút thế lực lớn trừ cái đó ra cổ thánh thành bên trong cũng đồn chú không ít cổ tộc cường giả dùng cho chấn n h i ế p đạo trích cũng chính bởi vì vậy cổ thánh thành trị an có thể tính được là đại lục có v à i tốt cho dù là đấu tôn đỉnh phong cường giả muốn ở chỗ này n á o sự cũng muốn ước lượng mấy phần lại là qua chớ ước gần nửa c a n h giờ chỉ gặp đại địa phương đông cuối cùng phía trên hiện ra một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị hình dáng tại xích nhập chiếu d ọ i xuống d â y đặc ánh sáng màu và nóng lộ r a dị thường xa hoa lớn mạnh giống như thần điện bình thường trang trọng nhưng nó chiếm diện tích nó lớn nhỏ thậm chí vượt xa tinh giới đi vào thành thị phụ cận tiêu viêm lực lượng linh hồn rất nhỏ đã qua chậm chính có rắc rắc nhận ra thành thị phía không phát ánh phát nhàn nhạt linh hồn cho trên tầng dàng lồng sáng, trên tán là đã đó đủ để ra một áp, dễ uy bất luận cái gì cường giả đấu cường tôn kinh cái cảm giả gì thấy sợ. Bất sợ. quá đối với tiêu viêm tớ nói cái này một vòng cổ đế lưu lại uy áp mặc dù có chút ý tứ nhưng lại xa xa đối với hắn không cách nào tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì bất quá ôm lấy đối với vị này thời đại viễn cổ đấu đế cường giả tôn trọng tiêu viêm cũng không có phá hư q u ý củ tại ngàn trượng bên ngoài chính là đình chỉ bay lượn thân hình chậm rãi hạ xuống thuận đại lộ đi bộ hướng phía thành thị đi đến cùng ở cửa thành phòng thủ đen liên quân đưa lên ngọc thiếp đằng sau tiêu viêm chính là thuận lợi tiến nhập cổ thánh thành ở trong lần này hắn cũng không có cùng một đời trước một dạng gặp được linh tuyển vị này đen yên quân thống lĩnh ngược lại là thiếu một phiên tranh chấp tiêu viêm cũng vui vẻ đến như vậy chỉ bất quá tại hắn tiến vào trong thành đằng sau ngồi xuống tại cổ tộc gan bài trô ở bên trong sau chính là phát giác được có vài luồng lực lượng cường hãn từ hắn trên thân đạo qua giống như là muốn thăm dò một chút cái gì đối với những này xem kỹ tiêu viêm cũng không có k h á c h khí mà là triển lộ ra ngang hàng lực lượng đem trực tiếp đánh sơ sát mà tại phen này động tác đằng sau những người kia cũng là thu liễm không ít cũng không có lần nữa nếm thử nhìn trộm hiển nhiên tiêu viêm trước đó triển lộ ra lực lượng cũng là để bọn hắn cảm nhận được kiếm kỵ đối phương không hề giống là mặt ngoài mở dạng chỉ có cao t i n h đấu tôn tu vi mà tiêu viêm tại đánh tan những này đến từ cổ thánh thành bên trong nhìn t r ô n g sau cũng là không tự chủ được thở dài trong lòng cũng là nổi lên có chút hâm mộ phải biết mới vừa rồi bị hắn đánh tan nhìn trộm lực lượng tồn tại hắn thực lực ít nhất cũng là đấu thánh cấp độ nhân vật mà loại tồn tại này chỉ là cổ thánh thành tòa này cổ giới lối vào chính là có ba bốn vị mặc dù tình cấp đều không cao nhưng là cũng đủ để đã chứng minh cổ tộc thực lực khủng bố nhìn cửa lớn đều cần đấu thánh đến tòa trấn một đời trước đi vào cổ thánh thành thời điểm ta bất quá đấu tôn tu vi trên lệnh không đến cũng là bình thường bây giờ mới có thể biết rõ lúc trước mình rốt cuộc là bực nào tình cảnh tiêu viêm thoáng có chút cảm khái bất quá sau đó khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên dưới đáy lòng thầm nghĩ bất quá cứ như vậy ta cũng sẽ thu hoạch được đầy đủ coi trọng nghĩ đến hân nhi cô nàng t i ê u biết ta bây giờ đã ở cổ thánh thành sợ là kinh hỉ hơn bên trên rất nhiều đi hắn n g ẩ n g đầu lên nhìn thẳng thâm thúy bầu trời giờ này khắc này đã phủ thêm một tầng đen kịt màn bài chấm, chấm đầy sao tô điểm trên đó không ngừng lấp lóe lộ g a dị th giống như mâm tròn một dạng ngân n g u y ệ t treo ở không t r u n g hạ xuống một chút điểm quan mang bao phủ cả tòa thành thị đại hỷ a tiểu thư huyết mạch lại là đạt tới tuyệt phẩm ta cổ tộc lại có thể kéo dài một đời đúng vậy a tuyệt phẩm huyết mạch đ ấ u thanh không ngại dốc lòng tu luyện trăm năm chưa chắc không thể đến đạt bây giờ tộc t r ư ở n g độ cao dạng này huyết mạch không có khả năng lãng phí tiểu thư hôn phối cũng phải đưa vào danh sách quan trọng cổ giới bên trong ưu tính trong đ ì n h viện có một vũng đầm nước thân mang màu xanh nhạt quần áo nữ tử xếp bằng ở bên đầm nước bên trên quanh thân lưu quang lấp lóe thỉnh thẳng có một đạo màu vàng nhạt diễm ảnh sau đó lại biến mất tại đấu khí tuần hoàn ở giữa giống như là có một loại nào đó bóng hình xinh đẹp bình thường một đoạn thời khắc thiếu nữ trong lúc đó mở to mắt không tự chủ ngẩng đầu nhìn lại lại chỉ có thể nhìn thấy cổ giới hư giả bầu trời nàng không tự chủ bưng bít lấy lồng ngực của mình cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động tựa hồ có không biết chuyện trọng yếu ngay tại phát sinh hô có lẽ ta cũng nên ra ngoài đi một chút một mực tại trong tộc bế quan cũng khó có thể ổn định lại tâm thần thiếu nữ đứng dậy một đầu ngang leo tóc đen chút xuống theo gió nhẹ tung bay nàng nhẹ nhàng nói nhìn một bộ giống như bức tranh bình thường tràng cảnh lạc yên hiện tiệu thư có chuyện gì dặn dò không gian có chút dập dần một đạo thân ảnh già nua lại là không biết lúc nào đã hiện lên ở bóng ma ở trong h u â n nhi nhìn về phía đạo thân ảnh kia môi son k h ẽ mở thanh âm như là như chuông bạc thanh thúy ta muốn rời khỏi cổ giới một chuyến làm phiền lăng lão cáo chi c ắ t trưởng lão lời nói mặc dù bình thản nhưng là trong đó xen lẫn ý tứ cùng một màn kia nhàn nhạt cảm xúc lại là để lão giả không khỏi nở nụ cười khổ Trưng Trưng Huân Nhi, không Huân Nhi, không gặp. Nhi, đã lâu không gặp. lâu lâu Ai? đã đã từ khi tiểu thư năm đó bị một chỉ cổ ngọc làm cho mang về trong tộc đằng sau nàng chính là một mực duy trì này tấm người sống chớ tiến thái độ nhất là đối với trong tộc những trưởng lão kia càng là một chút sắc mặt tốt không có trừ phi là có quan hệ t i ê u viêm thiếu ra một chút tin tức n à y sẽ để tâm tình của tiểu thư tốt hơn một chút lúc khác càng là như vậy mặc dù tại ban sơ hạ đ ạ t cổ ngọc làm cho mệnh lệnh hắc kiên quân đem tiểu thư mang về thời điểm những trưởng lão kia đã không ô m muốn cầm tới tiêu ra khối cổ ngọc kia ý nghĩ nhưng khi cuối cùng bởi vì tiêu viêm phó thác đem mang về đằng sau hay là làm cho những trưởng lão này cao hứng không ít bọn hắn lúc này liền làm mu cho tại r ư ở n g lão l bảo, hội đảm bảo, bất quá lại bị hân nhi cường ngạnh bê á c bỏ y u c quan này. m i g Ngọc cầu này, lại à ê u duyên viêm bởi sau khi xuất quan huyết mạch phẩm cấp khảo thí phía dưới huyết mạch của nàng đặt đến kinh người t y ự c phẩm đúng nghĩa thiên tri tiêu nữ chỉ cần trưởng thành trên đường không chết yểu đột phá đến đấu thanh chính là nước chạy thành sông sự tỉnh cho dù là đến cao tinh đấu thanh cấp độ cũng bất quá là làm từng bước m à i nước công phu thôi tầng thứ này huyết mạch đã đủ để cho cổ tộc thế hệ trước mừng rỡ như đ i ê n thậm chí vì kéo dài tuyệt phẩm huyết mạch bọn hắn còn cố ý triển khai hội nghị trưởng lão là hân nhi tương lai hôn sự tiến hành nghiên cứu thảo luận mà lúc đó đang lúc bế quan hân nhi khi biết tin tức này đằng sau lại là trực tiếp không để ý đột phá con đầu cưỡng ép xuất quan phá vỡ mà vào trong đại sảnh ngay trước đông đảo trưởng l á m mặt l ấ y cực kỳ bình tĩnh nhưng lại không cho phản bác ngự khí nói ra để bọn hắn đều khuôn mặt vặn vẹo lời nói bất luận các ngươi duy trì hay là phản đối trong lòng của ta chỉ có một mình hắn các ngươi không cải biến được mà một câu nói kia cửa ra vào cũng là để cổ tộc thế hệ trẻ tuổi chấn động không thôi huân nhi vị này tại trong cổ tộc cũng là địa vị cực kỳ cao thượng đại tiểu thư tại bọn hắn rất nhiều trong trái tim con người đã là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại nhưng mà dạng này như là như nữ t h ầ n nhân vật lại là đột nhiên vạch trần đi ra trong lòng đã có người đây đối với trong bọn họ rất nhiều người mà nói đều là một phần khó có thể tưởng tượng trầm trọng đà kích không ít người thậm chí đều kêu gen không thôi ngược lại lại là đối tại cái kia giấu ở hân nhi đ ấ y lòng người ôm lấy thật sâu địch ý mà linh tuyển cũng thừa cơ hội này vạch c h â n đi ra năm đó hắn phụng mệnh đi già nam học viện mang về hân nhi thời điểm chứng kiến hết thảy cũng bởi vậy tiêu viêm cái này cơ bản không muốn người biết danh tự cũng là xuất hiện ở cổ tộc bên trong lúc mới bắt đầu nhất tiêu viêm tại gia mã đế quốc cùng hắc giác vực một chút tình báo còn có thể rơi vào trong thai của bọn hắn không đến hai mươi tuổi chính là có cao tinh đấu tông thực lực đồng thời còn tại không ngừng mà đột phá cũng là để không ít người thành tỉnh cũng ý thức được ra hỏa này giống như cũng là một thiên tài chẳng qua là khi phía sau tại tiêu viêm c ố ý giấu giếm phía dưới cho dù là cổ tộc cũng rất khó biết sự tích của hắn cái này khiến trong cổ tộc không ít người đều nhẹ nhàng thở ra không ít người đều mắt cao hơn đầu vụ trộm bắt đầu cười nhạo thậm chí có nghe đồn chuyển ra tiêu viêm đã vất lạc nhưng mà đối với những tin tức này h u â n nhi s ắ c thực bất vi sở động nàng tin tưởng vững chắc tiêu viêm sẽ không xảy ra chuyện cũng sẽ trở thành cường giả chân chính tìm đến, đến nàng tốt lăng ảnh chắc tay vờ môi khé nhúc ních đem muốn khuyên can lời nói nuốt xuống hắn một mực đi theo tại tiểu thư b tự nhiên biết nàng trong khoảng thời gian này không dễ dàng thân ảnh l ó ạ i lên lan g ảnh lại lần nữa dung nhập vào trong h tám hoàn toàn biến mất không thấy đầm nước bên người độc lưu lại hơn nhi một người thụ nhật cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất k i a nắng ban mai chiếu rọi tại trên đại địa sương mù đánh tan xếp bằng ở trong phòng tiêu viêm cũng là có cảm ứng chậm rãi mở hai mắt ra tại hắn mở hai mắt ra trong n a y mắt lại khắp chung quanh không gian cũng là nổi lên một trận ba động kỳ dị sau đó lặng yên rót vào tiêu viêm thể nội dung nhập thể nội không ngừng vận chuyển phần quyết đấu khi ở trong cuối cùng đem lại tăng lên nữa một đoạn cứ theo đà này không đến mấy hôm đầu khí của ta tu vi lại có thể lại đột phá tiếp một bậc thang tiêu viêm tự lẩm bẩm cảm giác thể nội truyền đến tràn đầy cảm giác lại nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy hân nhi cho thiếu nữ một kinh hỉ tâm tình của hắn cũng là thoải mái không ít lúc này tiêu viêm chính là nếp miệng lên mỉm cười chật từ trên giường n g ả y xuống d ã n ra một thoáng thân thể chính là đẩy cửa phòng ra đi tới trong sân trong trang viên lúc này đã có không ít đến từ các phe tưởng giả mỗi người bọn họ tản mát tại một chỗ top năm top ba tụ tập cùng một chỗ ngay tại tiêu viêm đặt chân trang viên thứ nhất giấy lát sắc mặt của hắn chính là có chút có chỗ biến động sau đó trực tiếp chuyển qua ánh mắt nhìn về hướng sân nhỏ một góc ở nơi đó có một viên không đáng chú ý đại thụ r ậ m r ạ p đại thụ cùng góc tường dưới bóng ma lại là có một đạo thân mang ma ý đi chung nhân nhân chớ ước hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt bình thường tựa như là nhà bên đại thuốc một dạng khí tức không chút nào lộ ra nếu không phải tiêu viêm trên bản chất đã bước vào đế cảnh lực lượng linh hồn hắn căn bản là không có cách phát giác được sự tồn tại của đối phương a tên nam tử trung niên kia đối với tiêu viêm phát giác được hắn tồn tại cũng là có chỗ ngoài ý mới bất quá trợt hắn chính là nhẹ giọng tán nói thật là nhạy cảm lực lượng linh hồn đối mặt với hắn tiêu viêm cũng là chắp tay hành lễ c h ậ t nói k h ẽ tiểu t ử gặp qua cổ tộc dài không sai cái này không chút nào thu hút nam tử trung niên chính là cổ tộc tộc trường cũng là bây giờ trên đường lớn trí cừng giả cầu nguyên lấy tiêu viêm bây giờ lực lượng linh hồn trong cổ tộc có thể mang cho hắn khổng lồ như thế áp lực cũng chỉ có người này hữu lễ tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy không biết tiểu hữu đến từ nơi nào cầu nguyên nhẹ gật đầu làm đ á p lễ trên mặt mang lên một vòng ôn hòa mỉm cười mở miệng hỏi giữa hai người đối thoại cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý liền tựa như phổ thông người qua đường tại nói chuyện phía một dạng tối hôm qua khi biết lần này cổ thánh thành khách đến thăm bên trong có một tên thực lực làm cho mấy vị đóng quân trưởng lão kiên g kỵ tồn tại cầu nguyên tâm huyết dân t r à o chính là ngăn lại muốn ra mặt cổ tộc trưởng lão chính mình tự mình ra mặt nhưng lại không nghĩ tới người tới lại là một tên nhìn bất quá hơn hai mươi tuổi thanh niên điều này cũng làm cho hắn nhắc lên không nhỏ hứng thú đối mặt c ổ nguyên hỏi thăm tiêu viêm khỏe miệng cũng là có chút dâng lên đáy lòng nổi lên một vòng c ư ờ i xấu xa cảm xúc chắc hắn nhẹ nhàng hít một hơi cất cao giọng nói thiên phủ liên minh tiêu viêm chương một trăm bảy mươi b ố tương kế tự kế chương một trăm bảy mươi b ố tương kế tự kế thiên phủ liên minh tiêu viêm lời ấy lối ra sát na chung quanh phảng phất lâm vào đường im chung quanh thời không phảng phất ngưng kết bình thường lại không động tĩnh cách đó không xa đến từ các nơi các cường giả tiếng giao lưu cũng không biết khi nào biến mất giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai người tiêu viêm nhìn phía cầu nguyên hắn biết đây là giờ này khắc này bên này là người sau tâm tình khuấy động chỗ triển lộ ra một chút đi thế bất quá mặc dù là như thế tiêu viêm phát hiện lấy hiện tại hắn thực lực cũng căn bản khó mà phát giác được giờ này khắc này người sau tồn tại tại tiêu viêm trong cảm giác liền ngay cả vùng không gian kia phảng phất đều không tồn tại nhưng dùng mắt thường quan sát lại là có thể phát hiện cầu nguyên tồn tại cùng không gian chung quanh biến hóa loại này cực kỳ mâu thuẫn cảm giác để tiêu viêm đều cảm giác có chút mê mội thật sự là không nghĩ tới a ngươi chính là cái kia tiêu viêm thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên thật lâu cầu nguyên thở dài không gian chung quanh biến hóa cũng đình trệ lại lần nữa khôi phục bình thường cảm thụ được cái kia c ô ánh mặt trời chiếu ở trên người cảm giác c ấm áp tiêu viêm cũng là đáy lòng khé thở dài một cái một đấy lòng khé thở dài một cái một đời trước chính mình cũng không có đến qua cựu tinh, tinh đấu thánh đỉnh phong thời điểm thông qua tiếp nhận cổ đế truyền thừa lúc này mới may mắn đột phá đến đấu đế cấp độ bây giờ cảm giác được c ổ nguyên so với hắn gần như thực lực sâu không lường được để tiêu viêm lại một lần nữa nhận do hắn hôm nay cùng đại lục trí cường giả ở giữa thực lực sai biệt có thể đi đến b ư ớ c này đều là giữa thiên địa nhân kiệt ai lại lại so với ai kém đâu tiêu ra tiêu viêm gặp qua cổ bá phụ lần này tiêu viêm chính thức đối với c ổ nguyên chấp tay nhìn thấy c ổ nguyên thần sắc như vậy hắn cũng minh m ạ c h chỉ sợ hân nhi đã đem đối với mình tình cảm cùng chấp nhất rõ ràng nói cho hắn nói cho cổ tộc đám người điều này cũng làm cho trong lòng hắn cảm nhận được một tia ý mừng ngược lại là không nghĩ tới tại đã từng đấu đến huyết mạch vứt bỏ đằng sau trong vòng ngàn năm tiêu tộc lại có k h xuất hiện gật i n g h đầu cậu nguyên nhẹ nhàng đong đưa bàn tay tại tiêu viêm tập trung tinh thần muốn nhìn rõ sắt na chính là cảm thấy không gian chung quanh một trận biến hóa mà cỗ này nhộn nhạo lên gọn sóng không gian tới cũng nhanh đi cũng nhanh qua trong giây lát tiêu viêm phát giác được bọn hắn đã rời đi trước đó vị trí cổ thánh thành t r a n g viên đi tới một chỗ mây mù lượn lờ đỉnh núi t r u n g quanh linh tú hội tụ hiển nhiên là một chỗ cực dai tu luyện bảo điện trên bầu trời đã do kiêu dương dọi khắp nơi biến hóa là một mảnh trời quang hiển nhiên bọn hắn người đã ở tại cổ giới bên trong đối với cầu nguyên triển lộ ra thủ đoạn tiêu viêm cũng có chút chấn kinh hắn biết lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là gặp được loại trình độ này thủ sợ là ngay cả chạy trốn thoát hy vọng đều không đủ trong một rất giật mình sao bất quá là bình thường thủ đoạn thôi lấy thiên tư của ngươi sợ là không cần mấy năm cũng có thể tùy tiện thi c ổ nguyên ôn hòa cười một tiếng đối với tiêu viêm nói ra mà cái sau lại là cười khan một tiếng nhìn chung quanh muốn nói lại thôi bình tĩnh mà xem xét hắn còn chưa làm tốt tiến vào cổ giới chuẩn bị càng không có làm tốt hôm nay chỉ thấy nhạc phụ dự định tựa hồ là biết tiêu viêm suy nghĩ c ổ nguyên lại là khoát tay á o tùy ý nói hân nhi bây giờ ngay tại cổ giới bên trong chờ chúng ta trò chuyện xong ngươi liền có thể đi gặp nàng nghe nói c ổ nguyên lời nói dù là tiêu viêm r a mặt dày giờ này khắp này cũng là nổi lên một vòng có chút xấu hổ thân sắc bất quá hắn rất nhanh chính là ho nhẹ thấu một tiếng che giấu chính mình trên thân sắc mất tự nhiên không biết cổ bá phụ muốn nói những gì. Cổ nghe u y ê n n á mắt x m Viêm, kỹ không khỏi khẽ lấy lúc Tiêu cười nói đ ầ u quá là tâm huyết dâng trào. muốn quá bất bất thấy tâm trào, một chút, là dâng nhìn n đi ư ơ i đằng sau, ta c h h í n là đổi c h phần thứ ủ ý về v cần thứ gì, ậ y dĩ nguyên h i ê n n là ư được ơ i nhi cùng Cổ hân tình. Nghe n g sự lời nói tiêu viêm trong lòng chính là đột nhiên khéo động hắn tự tin lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thành tựu đã siêu việt thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người cho dù là cường giả thế hệ trước mạnh hơn hắn người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay muốn có được cổ tộc tán thành tiêu viêm tự nhận là tư cách đã đầy đủ chỉ bất quá c ậ nguyên hiện tại nhấc lên lại là vì sao mang theo một chút chăn t r tiêu viêm nhìn về hướng cầu nguyên thoáng có chút hỏi dò chẳng lẽ c ổ bá phụ không muốn ta cùng hân nhi ở một chỗ sao nghe nói lời ấy cầu nguyên ngược lại là không chút do dự lắc đầu dù cho là lại vì hà khắc cổ tộc trưởng lão ý kiến lớn hơn nữa cổ tộc tử lệ vô luận bọn hắn đến cỡ nào tức giận bất bình gặp lại tiêu viêm đằng sau chỉ sợ đều muốn nắm l ô mũi thừa nhận tiêu viêm ưu tú cũng không phải cũng không phải hân nhi cảm b i ế ngươi n ta người làm cha này cũng không cần thiết bổng đánh nguyên lương bất quá là trong khoảng thời gian này trong tộc c ầ nguyên chính là mang theo vài phần bất đắc dĩ đem sự tình bản ủ y cáo chi tiêu viêm để người sau bừng tỉnh một đời trước hắn từ khi hân nhi rời đi giả nam học viện đằng sau chính là một đường mạnh mẽ đâm tới lấy cực kỳ cao điệu tư thái d i ệ t vân lam tông chỉnh đốn h ắ ấ giác vực bước vào trung châu đồng thời cho dù là ở trung châu cũng q u ấ y lên một mảnh phong vân bởi vì hân nhi duyên cớ trong c ổ tộc không ít người đối với tiêu viêm tình báo cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút chú ý bởi vì có rất nhiều lóa mắt chiến tích tồn tại lại thêm hân nhi kiên trì trong tộc bộ phận trưởng lão cùng tử đệ đối với tiêu viêm giác quan coi như không tệ nhưng mà lần này hắn lại là điệu thấp làm việc cho dù là có không ít chiến tích nhưng cũng phần lớn làm ai danh nhận tích ngược lại ở trung châu căn bản không có cái gì cứ như vậy cũng làm cho tại trưởng lão hội đã nói ra chỉ thích tiêu viêm hân nhi áp lực đ ạ i tăng bức bách tại cổ tộc chế độ cho dù là cầu nguyên dưới loại tình huống này cũng có chút lực bất tòng tâm cho nên hắn hy vọng mượn nhờ tiêu viêm tới một lần đập núi c h ấ n hổ đối với cổ tộc các trưởng lão hơi làm ra cảnh cáo đối mặt yêu cầu này tiêu viêm vui vẻ đáp ứng cho dù cầu nguyên không thỉnh cầu chuyện này tiêu viêm cũng sẽ đi làm bởi vì chính mình nguyên nhân để hân nhi nhận lấy bị khuất tiêu viêm thậm chí cảm thấy có một chút tự trách bất quá đối với cổ tộc hắn cũng có được chính mình một chút suy tính mặc dù cổ tộc là trừ bỏ hồn tộc bên ngoài tiêu viêm chậm rãi mở miệng nói thanh âm mang theo một chút nặng nề mà nghe nói lời ấy c ậ u nguyên cũng là khẽ gật đầu ôn hỏa cười nói nói đi có chuyện gì tại nhìn thấy tiêu viêm đằng sau cảm giác được thực lực của hắn sau c ậ u nguyên đối với hắn cũng là rất hài lòng chớ nói chi là tiêu viêm vẫn là hắn đã mất đi bản thân tiêu huyền hậu bối không chỉ có như vậy liền ngay cả mình nữ nhi cũng là cảm mến cùng hắn như vậy đủ loại điều kiện ra chỉ phía dưới c ậ u nguyên cơ bản đã đem tiêu viêm xem như con rể đến đối đãi ta muốn tiến vào một lần thiên ngộ tiêu viêm cũng là không có k h á c h khí đem thỉnh cầu của mình nói ra quả nhiên đang nghe yêu cầu của hắn đằng sau cầu nguyên lông mày cũng là có chút n ặ n lớn có vẻ hơi ngoài ý mớn thiên mộ từ viễn cổ thời kỳ chính là để lại trong đó có đông đảo cường giả mộ huyệt mà lại hoàn cảnh cực kỳ huyền diệu đông đảo viễn cổ cường giả năng lượng ấn kỳ nương tựa theo thiên mộ hoàn cảnh có thể hóa thành một sợi tàn hồn sinh hoạt tại trong đó không bị quấy r à y cũng sẽ không chống g ô n g tiêu tán mà lại chuyện trọng yếu nhất thiên mộ bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau ngoại giới đi qua thời gian một ngày thiên mộ bên trong đã ước chừng qua năm ngày mà màn trời đặc tính cũng đưa đến mở ra thời điểm muốn hao phí năng lượng khủng bố hai mươi năm mở ra một lần mỗi một lần tiến vào bên trong thời gian cũng không thể vượt qua ba năm mà tiến vào trong đó người cũng chỉ có thể là viễn cổ t á m người trong tộc lần tiếp theo thiên mộ mở ra thời gian tại một năm sau ngược lại là người đến liền có thể nghe nói lời ấy tiêu viêm lại là nết miệng lên treo một chút ý cười nhẹ nhàng lắc đầu toàn t ứ c nói ý của ta là muốn hiện tại liền tiến một lần thiên mộ ta biết ngài có biện pháp nói đến đây tiêu viêm liền đem ánh mắt nhìn về phía c ổ n g u y ê n mà cái sau cũng là có chút c h ầ m ngầm một cái c h ư ớ c mắt đối với tiêu viêm biết cổ tộc có ngoài định mức thủ đoạn có thể cưỡng ép mở ra thiên mộ chuyện này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiêu viêm t u ổ i như vậy mà có thể có thực lực như thế sợ là may mắn tìm được năm đó tiêu tộc lưu lạc ở bên ngoài truyền thừa một chút bí ẩn tin tức cũng là từ nơi này biết được bất quá cưỡng ép mở ra thiên mộ muốn tiêu hao tài nguyên cho dù là đối với cổ tộc tới nói cũng không thoải mái nếu là đổi một người thỉnh cầu lời nói cậu nguyên chỉ sợ là trực tiếp tự tuyệt bất quá đối với tiêu viêm cậu nguyên lại là có chút đặc thù vì sao muốn đi vào trong đó chẳng lẽ là muốn đi tìm tiêu huyền đối mặt cậu nguyên hỏi t h ă m tiêu viêm cũng là nhẹ gật đầu trận lên tiếng nói đây chỉ là bên trong một cái nhân tố thôi nhiều tin tức liên quan đến tiêu tộc bí ẩn còn xin c tiêu viêm lấy tiêu tộc truyền thừa làm từ chối mà c ổ nguyên đối với cái này cũng không có hoài nghi bất quá hắn s ắ c thực thở dài toàn t ứ c nói chuyện này chỉ sợ có chút khó khăn m u ố n cường ép mở ra thiên mộ cần đi qua t r ư ở n g lão hội nhiều hơn phân nửa người đồng ý cũng không đủ lý do ta cũng vô pháp ép buộc bọn hắn nghe nói c ổ nguyên lời nói tiêu viêm cũng là dưới đáy lòng thầm than một câu một đời trước c ổ nguyên đã là như thế mặc dù là trên đại lục duy ba trí cứng giả nhưng lại bởi vì quá cứng nhắc hành động khắp nơi nhận k i ể m chế từ đầu đến cuối lạc hậu hơn hồn thiên đế một bước lần này lại đến hắn hay là có dạy đủ tự tin đến thuyết phục c ổ nguyên hỗ trợ cổ bá phụ nếu là ta đem hồn tộc xếp vào tại trong cổ tộc bộ gian tế cáo chi ngươi tin tức này có đáng giá hay không nghe nói lời ấy c ổ nguyên sắc mặt cũng là nao nao tin tức này mặc dù trọng yếu nhưng cũng không có trọng yếu như vậy lấy cổ tộc thực lực hồn tộc muốn cầm xuống một tên gian tế căn bản không tạo nên đại cục nếu là hồn tộc vụ n trộm đã mưu vẽ lên hơn ngàn năm giờ này khắp này trong tay chí ít đã nắm giữ lấy hai khối đ ả xá cổ đến g ọ c đâu tiêu viêm nhìn thấy c ầ nguyên có chút chăn t r lại lần nữa mánh liệt tăng thêm một mồi lửa mà nghe được tin tức này đằng sau c ổ nguyên con ngươi lại là bỗng nhiên thích chặt một、chợ. trận chật quát khẽ nói không có khả năng năm đó đà xá cổ đế ngọc chia ra làm tám viễn cổ tám tộc mỗi tộc chấp trưởng một khối cho dù năm đó tiêu huyền vất lạc phần k i a thuộc về tiêu tộc cổ đế ngọc cũng không có rơi xuống hồn tộc trong tay nghe được c ổ nguyên phủ nhận tiêu viêm lại là lắc đầu không nhanh không chậm trả lời sai bây giờ viễn cổ tám tộc cách cục đã sớm xuất hiện biến hóa hồn tộc đã vì cái nào đó mục tiêu âm thầm cố gắng ngàn năm hồn điện chính là bọn hắn tại ngoại giới nanh vút nếu là cổ bá phụ không tin còn xin tin tin tin tức ta độ chuẩn xác nghe nói tiêu viêm man c ổ nguyên cũng là nao nao c h ậ t trở tay một nắm một viên ngọc bài chính là đã rơi vào trong tay của hắn nương theo lấy đấu khí r ó t vào trong đó lưu quang lấp lóe thời gian trôi qua mấy phút đồng hồ c ổ nguyên sắc mặt dần dần xuất hiện biến hóa có chút khó coi c h ậ t môi hắn k h ẽ nhúc ních giống như là đối với nơi nào đó chuyên âm tiêu viêm cũng không có dò xét nội dung trong đó bất quá hắn đại khái có thể phán đoán ra trong đó đều nói rồi thứ gì chờ ước qua sau mười phút c ổ nguyên sắc mặt trở nên khó coi trận h ắ n chậm rãi thở ra một hơi bình phục tự thân cảm xúc nhìn về phía tiêu viêm toàn t ứ c nói tiêu để mà đến cùng xảy ra chuyện gì c ổ nguyên tâm tình rất là không tốt vừa rồi hắn thông qua viễn cổ tám tộc cố định phương thức liên lạc đi liên hệ linh tộc nhưng lại cũng không có thu đến hồi phục sau đó hắn lại chuyển âm phụ trách giám sát linh tộc phụ cận không gian cổ tộc t r ư ở n g lão nhưng kỳ quái là linh tộc chỗ cái kia nguyên một phiến không gian liên đối linh giới cùng nhau biến mất tại giám sát bên trong phản p h ấ t chiến đấu khí đại lục căn bản chưa từng xuất hiện qua m ộ t dạng l i ê n ngay cả trong hư không cũng là không có chút nào vết tích cái này đã để c ổ nguyên không khỏi nhấc lên coi trọng viễn cổ tám tộc một trong linh tộc mặc dù là ở côi xe nhưng vậy mà liền dạng này lạng yên không tiếng động biến mất nếu không phải tiêu viêm nhắc nh Bọn hắn tiêu h chí chưa từng phát h ậ m từng ệ n như nào. n đây y rốt thế cuộc Cổ u ý vị g n lớn ý thức được, chỉ được, sợ m ố n nhiên do không tới. xét tới tộc Tiêu linh diện. Quả hủy do xem ra linh tộc đã hủy diện. Tiêu viêm lắc đầu chậm rãi kể do nói đối với linh tộc hủy diệt hắn cũng không có tốt bao nhiêu biện pháp lấy thực lực của hắn cũng không có biện pháp ngăn cản chuyện này phát sinh nói không chừng sẽ còn đánh cỏ động r á n càng nhiều hắn thậm chí không biết linh giới t ọ a độ cụ thể là hồn tộc làm bọn hắn có thủ đoạn đặc t h ủ tiêu viêm chậm rãi nói ra mà cầu nguyên lại là t r o mày chấm tư một lát cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này khó có thể tin sự thật dù sao trừ bỏ cổ tộc bên ngoài Cũng chỉ có hồn tộc khả năng có chứa thực lực hồn năng như vậy, bọn hắn khả phế vậy đối với cổ nguyên suy đoán tiêu viêm cũng không có cho ra trả lời khẳng định hắn cần cho cổ tộc một chút áp lực đến để bọn hắn đối với chuyện này coi trọng tại ta thu hoạch tiêu tộc trong truyền thừa có đề cập tới lúc trước hồn tộc một mực tại mưu vẽ lấy âm mưu gì chỉ tiếc tiên tổ cũng không thể biết được quá nhiều chỉ là biết khả năng cùng một cái tên là thôn linh tộc chủng tộc viễn cổ có quan hệ tiêu viêm đem sau cùng mánh liệu ném ra ngoài sau đó cẩn thận quan sát đến k h ẩ nguyên sắc mặt bên trên biến hóa chỉ thấy người sau mí mắt đột nhiên nhảy lên một chút chất liền túi đầu xuống sắc mặt có chút nặng nề đối với tiêu viêm nói ra cái này đích sắc là một cái vô cùng trọng yếu tin tức tiêu điện mạ đa t ạ hiển nhiên tiêu viêm chỉ là chỉ điểm một、chút. c ổ nguyên chính là muốn đến mấu chốt nhất một chút đối với cả sự kiện coi trọng mà tiêu viêm thấy thế cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn sợ cổ tộc đối với tin tức này k h ị t mũi coi thường cũng không coi trọng bây giờ đạt được c ổ nguyên khẳng định phương diện này lo lắng cũng liền không đáng để lo c ổ nguyên cổ tộc này tộc trưởng chỉ là tính tình ôn hòa tàn mạn không thích quản lý sự vụ nhưng đã đến thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin phiền phức cổ bá phụ để ý về phần cái k i a hồn tộc tiềm ẩn tại cổ tộc t r ư ở n g lão kỳ danh là cổ dương nghe được cái tên này c ầ nguyên khẽ v ư ợ cảm mặc dù cũng là tương chân kinh bất quá so sánh với phía trước lấy được rung động hay là bình thản mấy phần c về về so sánh cùng nhau cổ dương trưởng lão là hồn tộc cám kỷ điểm này ngược lại so với linh tộc hủy diện tin tức muốn tới bình thường được nhiều vừa nghĩ tới cổ dương thậm chí còn là những năm gần đây mới bị điều động đến cổ tộc tư đường dùng để trông coi thuộc về cổ tộc đà bỏ cổ đến g ọ c cổ nguyên đáy lòng thậm chí còn có chút phát lệnh nếu là thật sự muốn để hồn tộc nhiều chiếm đoạt mấy cái chủng tộc viết cổ cuối cùng tại đoạt đi cổ tộc cổ ngọc vậy bọn hắn thật là có rất lớn khả năng tập hợp đủ tám khối đà bỏ cổ đến g ọ c mà lại hồn tộc khả năng thu hoạch được thôn linh tộc truyền thừa điểm này cũng làm cho cổ nguyên nghĩ tới một sự kiện đó chính là tại ngàn năm trước kia trên thực tế chủng tộc v i ế t cổ cũng không chỉ tám cái nhưng trong đó một chút nhỏ yếu chủng tộc viết cổ lại là không hiểu thấu biến mất hủy diệt mà nó sinh tồn giới vực cũng là lấy một loại rất quỷ dị tình hình biến m bây giờ nghĩ lại linh tộc chỗ giới vực biến mất không phải cũng đúng là như thế như vậy sao những chuyện này trước giao cho ta xử lý đang thông chi mặt khác chủng tộc viễn cổ trước đó trong cổ tộc bộ cũng cần chỉnh đốn đi lên nói tới chỗ này c ổ nguyên tựa như là biến thành người khác một dạng cả người khí chất do vừa rồi ôn hòa chuyển biến lúc này hắn mới có một loại kia độc thuật về thượng vị giả uy nghiêm thiên mộ sự t ì n h không cần lo lắng ba ngày sau đó ta sẽ an bài tộc ta một nhóm nhân tài ưu tú cùng ngươi cùng nhau tiến vào bên trong bất quá nhớ lấy các ngươi đi vào thời gian nhiều nhất không có khả năng vượt qua nửa năm nghe nói c ầ nguyên lời nói tiêu viêm mỉm cười ô quyền hành lễ nói phiền p h ứ c cổ bá phụ t ố t c h n g ta lao đầu từ này càm giảm lâu như vậy ngươi sợ cũng là nóng lỏng từ nơi này đi xuống đi huân nhi còn tại chân núi c ổ nguyên chậm rãi nói ra trong thanh âm mang theo một tia ôn h ò a thoại âm rơi xuống sắt na cả người hắn bông biến mất tại tiêu viêm trước mặt dù là tiêu viêm lại thế nào rõ xét cũng vô pháp phát hiện hắn là như thế nào rời đi h ồ có nhắc nhở của ta hồn tộc muốn lặng lẽ hủy diệt mặt khác chủng tộc viết cổ cướp đoạt cổ ngọc kế hoạch sợ là muốn phá sản hơn phân nửa có cổ tộc sớm đúng tay bọn hắn sợ là muốn điên thật không biết hồn thiên đế tại biết kế ho đem chuyện này ném ra sau đầu chỉ có từ trên trời mộ sau khi ra ngoài kế thừa thuộc về tiêu tẩu huyết mạch hắn có thể tiếp tục kế hoạch tiếp theo chỉ bất quá bây giờ hắn cũng không muốn đi suy nghĩ những chuyện kia từ khi trùng sinh đến nay tiêu viêm mỗi một ngày cơ hồ đều sống ở tính toán cùng trong suy nghĩ dù sao sống lại một đời có một số việc hắn muốn làm đến hoàn mỹ bất quá giờ k h ắ c này hắn xác thực cảm thấy có chút mệt mỏi tiêu viêm đạp trên bộ pháp thuận bậc thang đá xanh chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến giữa núi rừng hắn tùy ý suy nghĩ của mình phát tán thuận theo tự nhiên lực lượng linh hồn chậm rãi quyết tán ra đến hướng phía chân núi lan tràn đi qua. chỉ là không đợi triệt để khuyết tán ra tiêu viêm chính là cảm giác được một bóng người xinh đẹp chính là dọc theo tại lấy đá xanh đường núi bay lượn mà đến bộ pháp lo lắng hiện nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh chậm rãi mở mắt ra tiêu viêm khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái phát ra từ nội tâm mỉm cười hướng về phía dưới nhìn lại chính là nhìn thấy thân mang quần áo màu xanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cuối con đường thiếu nữ một đầu tóc đen đón gió tung bay gương mặt căng cứng trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc lo lắng khi nhìn đến trên núi cái tia đạo thân mang hắc bảo thiếu niên thân t n h lúc trong ánh mắt lo lắng biến mất hóa thành một sau một hồi lâu mới tách ra dựa vào núi đá rừng cây bắt đầu kể ra trao đổi tiêu viêm các ca ngươi không sao chứ vừa rồi phụ thân cho ta truyền âm nói ngươi ngay tại trên núi đối mặt hân nhi thoáng có chút lo lắng hỏi thăm tiêu viêm thì là cười nhẹ lắc đầu sờ lên thiếu nữ đầu đem một đầu nhu thuận mái tóc chỉnh có chút lộn xộn cuối cùng mới tại thiếu nữ mang theo đ oán trách trong ánh mắt trả lời ta không sao bất quá là cùng cổ bá phụ hàn huyên một hồi trời hắn không có làm khó ngươi chứ không có đồng thời hắn cũng không có phản đối hai người chúng ta nói tới chỗ này tiêu viêm nhìn về hướng nữ hải càng là nhìn xem tấm kia đẹp đẽ gương mặt hắn liền càng phát ra càng có một loại trong lòng rung động sờ lên c á i mũi tiêu viêm lặng yên tiến tới hân nhi bên người chậm rãi đem thiếu nữ lại lần nữa ô m lấy nói khẽ trong khoảng thời gian này ta rất nhớ ngươi hân nhi nguyên bản cũng bởi vì tiêu viêm động tác mà có chút thân hình cứng ngắc thiếu nữ thần s ắ c nhu hòa xuống tới cũng là đem hai tay dựng đến tiêu viêm trên lưng nhẹ giọng trả lời ơ n ta cũng giống vậy vớt vẽ an ủi một trận hai người lúc này mới tách ra hân nhi trên gương mặt nổi lên một vòng đỏ nàng quay đầu đi không dám nhìn tới tiêu viêm ngay mặt thất giọng nói tiêu viêm các a ngươi làm sao lại tới đây? Huân Nhi vội vàng nói sang vội chương u một trăm bảy mươi bảy ứng phó không hết khiêu chiến chương một trăm bảy mươi bảy ứng phó không hết khiêu chiến hai n m ư ơ n hai nghìn bốn trăm linh sáu một tác giả thư không chi kiếm cổ tộc mặc dù thân là trung châu đông vực bá chủ nhưng cũng đối trên đại lục sự tỉnh có chỗ liên quan đến Đoạn gian thời t r ư ớ cổ d ư ợ ba phụ đều nói cho ta biết ngươi trong khoảng thời gian này tại trong tộc trải qua rất khổ nghe nói tiêu viêm ôn hòa lời nói cản thụ bàn tay to kêu bên trên truyền đến nhiệt lượng đối mặt hân nhi ôn nu lời nói tiêu viêm trong lòng cũng là chuyển đến một sợi thật sâu xúc động nhìn qua động lòng người thiếu nữ hắn âm thầm ở trong lòng quyết định muốn bảo vệ tốt nàng hai người càng trò chuyện càng nhiều tình ý chính đồng mắt thấy là phải nước chạy thành sông thời điểm đ ỗ n g nhiên một trận không muốn người biết tiếng ho khan lại là theo cơn gió bay tới hai người động tác có chút cứng đờ hân nhi bộ mặt gó má một tay lôi kéo tiêu viêm liền chạy chậm đến rời đi nơi đây mà tiêu viêm trên mặt cũng là mang theo một chút xấu hổ bay đầu nhìn lại nhìn thấy c ổ nguyên sắc mặt khó coi từ đỉnh núi chậm d ã i biến mất một ngày này trong cổ tộc bộ chuyển đến hai cái để cho người ta chấn động tin tức một là trưởng lão hội trải qua một đêm khẩn cấp thương thảo sau quyết định sớm mở ra thiên mộ cung ứng một số người tiến vào bên trong chỉ bất quá bởi vì là cưỡng ép lâm thời mở ra còn chưa tới thời gian cho nên danh n g ạ c h cũng không nhiều chỉ có năm cái bất quá tin tức này mặc dù chấn động tương đối lớn nhưng là cũng không có một tin tức khác tới tấn bánh tiêu ra tiêu viêm đã đi tới cổ giới cổ tộc bên trong phần lớn người đối với cái tên này cũng không lạ lẫm bởi vì cái tên này chủ nhân bị huân nhi tại cổ tộc trưởng lão nghị sự hội bên trên trước mặt mọi người nói ra miệng đồng thời to gan tuyên bố chỉ thích hắn cũng chính là bởi vì dạng này cái tên này chủ nhân đã cơ hồ thành cổ tộc thế hệ trẻ tuổi công địch địa vị cao thực lực mạnh đã ôn nhu lại xinh đẹp cổ tộc đại tiểu thư cứ như vậy không hiểu thấu thích một người hay là một cái tinh thần xa suốt gia tộc tiểu tử dạng này tình tiết nếu là phát sinh ở tác phẩm văn học bên trong mọi người cơ bản đều là thích n h a n ó n g nhưng là phát sinh ở hiện thực nhất là nhà mình trên thân lại làm cho không ít người đều giơ chân bởi vậy liền ngay cả thế hệ trước cũng không ít người không quen nhìn hắn trở ngại tuyệt phẩm huyết mạch địa vị cùng cầu nguyên nguyên nhân không ít người đối với hân nhi cũng không có t ư cách hoa tay múa chân cũng chỉ có thể gieo rắc ra một chút tin đồn hy vọng người nào đó tự mình biết tốt xấu đừng vọng tưởng con c ố c ghẻ an thị thiên nga nhất là khi bọn hắn quan tâm quá nhiều đằng sau lại phát hiện cái tên này có một ít năm cũng không có chuyển ra cái gì trói mắt chiến tích thậm chí tìm cũng không tìm tới sau những lời nói bóng gió này càng là càng càng kịch liệt trong bọn họ đại đa số đều coi là tiêu viêm có thể là lối bước có thể là đã v ấ lạc không đáng giá được nhắc tới dần dần đã không để trong l nhưng bây giờ đảo ngược lại tới cái kia để không ít người ăn ngủ không yên cắn răng nghiến lợi người vậy mà liền như thế trắng trận xuất hiện ở cổ giới bên trong thậm chí để luôn luôn cao lệnh phong khinh vân đạm đại tiểu thư vui vẻ ra mặt cái này khiến không ít cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đệ trái tim tan nát rồi không ít người đều trùng trùng điệp điệp muốn đi tìm tới tiêu viêm tiến hành thảo phạt bởi vì quần tính xúc động thanh thế còn tương đương to lớn bất quá quỷ dị chính là những cổ tộc kia các trưởng lão bao quát trước đó đối với tiêu viêm khịt mũi coi thường mấy vị kia nhưng đều là quỷ dị trầm mặt lại đối với chuyện này cũng không có phát biểu cái nh Phần lớn không có chú lớn có ý trong ớ i điểm người đã mấy này, nhận chỉ có số ít a tham có cái cũng có gì không đúng, cũng không có tham dự v à t r o đó. Thanh phong sân ơ n rơi c h m ộ thân c ỗ chỗ, chỗ sơn s thanh tĩnh phòng nhỏ. Trong thủy tú một có ưu thân mang áo bảo màu đen thanh niên dựa vào tại trên ghế nằm khoe miệng còn n g ậ m một cây cỏ đồ chó lộ ra dị thường nhàn nhã cách đó không xa thân mang quần áo màu xanh thiếu nữ lại là lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên nhìn qua một màn này không ra tiếng sắc thanh phong quét cuốn lên từng mảnh lá rụng dưới ánh mặt trời chiều sáng phát ra một bộ hoàn mỹ bức tranh màu vàng đột nhiên trên ghế n ằ m thanh niên đột nhiên mở to mắt một vòng thần sắc bất đắc dĩ hiện lên ở trên mặt chỉ nghe hắn khẽ gắt một tiếng thấp giọng nói lại tới có phiền hay không à. một bên hân nhi nhìn qua tiêu viêm này tâm ảo nao bộ dáng che miệng c ư ờ i khẽ không có chút nào ngôn ngữ mấy giây đằng sau đột nhiên có mấy đạo thân ảnh không h i ể u từ chân trời thoát hiện người chưa tới thanh âm cùng y áp chính là trực tiếp chuyển đến nói gử i cổ tộc cổ ngọc đến đây khiêu chiến còn xin chỉ giáo cổ tộc cổ nhiều cũng tới khiêu chiến mặc dù nói khiêu chiến nhưng là trong thanh âm lại là không có chút nào kính ý ngược lại tràn đầy r é lạnh tiêu viêm khé thở dài một hơi chật một bàn tay cách không đánh ra. Lập tức b ngay bạc đấu khí h ngưng tụ, ó thành một t khổng lồ đấu khí bàn cái lồ đấu a mang tại h đánh nát hư không như thế, hướng phía hai người bay tới phương hướng đánh e o đủ để đùng đùng. nát người Ngay tới tới t bay hai người mang theo ánh mắt kinh hoàng bên trong to lớn đấu khí bàn tay giống như đập mũi một dạng đem hai người trực tiếp đánh bay đến mười dặm có hơn tiêu viêm cường độ khống chế rất tốt chỉ là đem hai người đánh lui cũng không có để bọn hắn nhận mảy may tổn thương liền liền y phục đều không có lộn xộn ta nhổ vào đám gia hỏa này đây đã là thứ m ộ ư ơ i tám nhóm tới tìm ta đánh nho người đi tiện tay tán đi đấu khí bàn tay tiêu viêm cũng không nằm xuống dứt khoát xếp bằng ở trên ghế nằm trên mặt tràn đầy bất đắc dị muốn nói tới mạnh một chút cũng tốt kết quả từng cái đấu hoàng đấu tông liền dám đến tìm ta đánh nhau mười tám nhóm người tổng cộng liền đến ba cái đấu tôn cũng đều là tam tinh trở xuống thật sự như thế xem thường ta thôi nghe tiêu viêm căm giận bất bình phát ra bực tức hân u nhi thì là che miệng cười nói đây không phải chứng minh tiêu viêm ca ca ngươi tương đối nhận người thích không nghe hân u nhi nói đến đây ngữ tiêu viêm thì l à liếc mắt chật ra vẻ hung ác nhìn về hướng hân u nhi quát khẽ nói ngươi cô nàng này thật là có bị lực điểm ấy thời gian liền cho ta chiêu nhiều như vậy tình địch đối mặt tiêu viêm biểu lộ hân nhi cũng không có mảy may sợn ngược lại cười nhẹ nhích lại、gần. tiêu viêm thì là thuận thế ôm thiếu nữ sau đó đưa nàng tóc vào dối bình phục tâm tình trong lòng yên tâm đi tiêu viêm c a c a bọn hắn cũng chính là trong lúc nhất thời xúc động các loại nhận thức đến thực lực của ngươi đằng sau chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ đến tự chuốc lấy đau khổ lấy ngươi bây giờ tu vi toàn bộ cổ tộc thế hệ trẻ tuổi cũng liền như vậy một hai cái khả năng so ra mà vượt thấu chương xong